chương 157, đi theo hắn. 157 đi theo hắn, Đoan một Minh 2. Thế nào? Lý Đố đi lên thấp giọng hỏi. Hắn không có trả lời, mà là đi tìm vã Lệ gì, giúp ta điều ra chúng ta ra ngả voi tư liệu. Vã Lệ Dị rất mau mắn ăn gà dán gõ điện thoại, theo máy đánh chữ công việc, một tấm tờ đơn đóng dấu ra. Nước Mỹ kho các chữ đập ngành nghề hệ thống là phi thường thành thủ, người làm cũng rất nhiều, quản lý tự nhiên rất là chính quy. Mỗi một lần kho các chữ đập về sau, nhặt bảo người có thể đem thu hoạch của mình liệt ra một thứ đại khái danh sách, đem thu hoạch đoạt được viết lên. Sau đó để vào hiệp hội kho số liệu tiến hành dành trước. Cái này không phải cưỡng chế yêu cầu, nhưng đại đa số nhặt bảo người hội chấp hành, bởi vì cái này dính đến một cái nộp thuế vấn đề cùng một cái xã bảo đảm vấn đề, nhặt bảo người thuộc về nghề tự do, nộp thuế cùng xã bảo đảm cần công ty đến trèo chống. Ngân hàng cùng cục thuế vụ đối bọn Hàn nước hét buộc, bởi vì đến phòng ngừa có người lợi dụng cái nghề này đến dựa tiền. Kho kết chữ đập trong hiệp hội có quan hệ nhặt bảo người câu lạc bộ đẳng cấp phân chia, cũng là dựa vào số liệu này kho, nếu như không có hữu hiệu, hiệu lại đáng tin thu nhập chứng minh, kia câu lạc bộ liền không có công tín lực. Có số liệu này kho, Nhật Bảo người liền không thể theo dệt vô cơ thu nhập tài liệu, bởi vì cục thuế vụ đang theo dõi kho số liệu, hồ biên loạn tạo thu nhập số liệu muốn trở thành nộp thuế chứng minh. Không người nào nguyện ý bạch bạch nộp thuế, cũng không người nào nguyện ý tại kho cất chữ nhặt Bảo thu hoạch bên trên trợ cho dối trá, một khi bị hiệp hội điều tra ra, vậy sẽ bị khai trừ hiệp hội. Kho cất chữ đập sau hàng hóa xử lý, rất lớn trình độ dựa vào tín nhiệm, Nhật Bảo là một cái phi thường chú trọng thành tín công việc. Cầm tới tư liệu hạn xem xét, hỏi, đáng chết, chúng ta không để cho hộ khách ký tên. Vã Lệ Dĩ từ trên máy vi tính nhìn thấy phần tài liệu này sách, nàng nói, đúng vậy, các ngươi không để cho bọn hắn ký tên, thiếu khuyết đáng tin thu nhập chứng minh." Lý Đỗ nói, "Có thể chúng ta có nộp thuế chứng minh." Dịch Âm Dương Quái Khí nói, "Ai biết có ít người vì gia nhập càng cao cấp khác câu lạc bộ, biết làm cái gì. Nói không chính xác có ít người nguyện ý dùng tiền mua mặt mũi, không phải sao?" Vã Lệ Dĩ nói, "Đây không phải cái đại sự gì, Lý nói rất đúng, các ngươi có nộp thuế chứng minh, chỉ cần bù một khách hộ ký tên là được rồi, các ngươi không có cùng hộ khách mặt là." Lý Đỗ gật đầu nói, Chúng ta hợp tác rất hữu hảo." Dịp Miễu môi trong mắt đi lòng vòng, không biết đang suy nghĩ gì chủ ý xấu. Hàng đi gọi điện thoại, trở lại nói, "Bổ sung một cái ký tên rất dễ dàng, bất quá ta nhớ kỹ, chỉ cần có nộp thuế chứng minh, cái này có thể trèo chống chúng ta gia nhập câu lạc bộ là." Vã lệ gì nói, đúng vậy, phương diện này yêu cầu cũng không nghiêm ngặt. Cũng không nghiêm ngặt. Tiểu di khoa Trương nói, "Nếu như vậy, kia chúng ta tự nguyện đi nộp thuế, chẳng phải là ai cũng có thể gia nhập 10 vạn câu lạc bộ rồi. Cha ta còn có thể gia nhập 100 vạn câu lạc bộ." Hắn nói, "Có thể Ngươi chỉ cần nguyện ý đi giao nạp 20 vạn thuế. Tiểu Dịch Lờ đi hắn, nói với vạ lệ gì, chúng ta cần dựa theo điều lệ chế độ tiến hành không phải sao? Ta nhớ được hiệp hội cùng câu lạc bộ tại trên chế độ đối những này có yêu cầu nghiêm khắc, không phải sao? Lý do minh bạch, những người này muốn tệ bọn hắn bệnh vặt, muốn ngăn cản bọn hắn gia nhập 10 vạn câu lạc bộ. Hắn lôi đi Hàn, nói, làm sao làm? Ngươi làm sao ra loại này lỗ thủng? Hắn bất đắc gì nói, dì bọn hắn cô ý trêu trọc, trên thực tế bình thường gia nhập câu lạc bộ, chỉ cần có ngay lúc đó thu nhập chứng minh cùng nộp thuế chứng minh là đủ rồi. Bây giờ nói cái này chậm, bọn hắn đã bị tiểu nhân để mắt tới. Lý Đỗ nói, cho mấy vị kia tiên sinh gọi điện thoại, cũng cho Louis giáo sư gọi điện thoại, để bọn hắn bổ sung một phần ký tên. Hàn nói, ta qua, Louis giáo sư nơi đó dễ giải quyết, thế nhưng là Elsber gì ẩn -E bọn hắn không dễ làm. Kéo gì ẩn chính là giới thiệu bọn hắn ra ngà voi nhà động vật học, Lý Đỗ quên ngà voi thợ điều khắc tên, chỉ nhớ rõ bọn hắn đến từ Italy. Nghe Hàn, Lý Đỗ lập tức minh bạch, bọn hắn đều không tại Mỹ quốc. Số điện thoại đều đổi đi. Hàn bất đắc dĩ giơ lên lung lay. Lý Đỗ nghi đi lên. Lúc ấy ra ngả voi về sau, Keo nói qua, hắn dự định cùng Italy bằng hưu đi châu Âu, lúc ấy bọn hắn không để ý, liền không có lưu đối phương tại châu Âu phương thức. Hàn nói, bất quá không có vấn đề, Keo Lens bọn hắn đều là nhân vật công chúng, ta sẽ nghĩ biện pháp bên trên bọn hắn. Lý Đô lắc đầu, nói, được rồi, lần này tính cái giao hấn, về sau chúng ta làm việc phải càng cẩn thận, cân nhắc vấn đề càng toàn diện. Có ý tứ gì? Lý Đô giúp hắn nói, lần này không gia nhập 10 vạn câu lạc bộ, tin tưởng chúng ta rất nhanh còn sẽ có cơ hội, chờ mấy ngày Có lẽ lần sau nhà kho liền lại có thể để chúng ta kiếm được 10 vạn khối. Nếu là lúc trước, hẳn chắc chắn sẽ không buông tha cơ hội như vậy, đây là hắn cách 10 vạn câu lạc bộ cánh cửa gần nhất một lần. Nhưng cùng lý đối hợp tác về sau, bởi vì đối phương đặc thù bản lĩnh, bọn hắn nhiều lần thu hoạch giá cao giá trị nhà kho, cho nên hắn đối tương lai tràn ngập lòng tin. Dĩ bọn người nhìn chằm chằm vào bọn hắn, vã lệ gì không có cách nào giúp hai người đi đường tắt, nhất định phải đắt thủ tục đầy đủ, mới có thể vì bọn hắn làm 10 vạn câu lạc bộ nhập hội xin. Gặp đây, Hàn nối một đoàn người giơ ngón tay lên, nói, rất tốt, tiện mọi người. Lần này chúng ta không có ý định gia nhập câu lạc bộ, lần sau nhìn một cái các ngươi còn có thể tìm cái gì lý do ngăn cản chúng ta. Dĩ bọn người Dương Dương đắc ý rời đi, có người xuịnh nói, "Dọ phở gì, hay vẫn là ngươi lợi hại, chúng ta quả nhiên tìm được ngăn cản bọn hắn thăng cấp hiệp hội biện pháp." Lý Đỗ loáng thoáng nghe nói như thế, tao mày nói, "Những này khốn nạn chuyên môn đến ngăn cản chúng ta." Hàn Bất Đắc gì nói, "Hiển nhiên, chúng ta trở thành toàn dân công địch." Vã Lệ gì cười nói, "Nếu như ngươi có thể khiêm tốn một chút, vậy hôm nay liền không có nhiều chuyện như vậy." Hàn vô ý tức hỏi, "Có ý tứ gì?" Vã Lệ Dĩ nói, Người tử hôm qua liền bắt đầu đối ngoại tuyên bố các người muốn gia nhập 10 vạn câu lạc bộ, không chỉ một người không muốn nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy, dù cho dọ phở gì bọn hắn không tìm đến phiền phước, cũng có những người khác sẽ độc thủ. Lý đô cả giận nói, nhìn, ta nói cái gì tới? Cao điệu làm việc điệu thấp làm người. Hàn bất đắc gì nói, rõ ràng là mấy tên khốn kiếp này quá ác độc. Tốt lần này coi như ta sai, chúng ta trở về, ta lập tức tìm kiếm có giá trị nhà kho. Lý đô lắc đầu nói, không, chúng ta không đi. Làm gì? Nhìn chầm chầm cái này chó lô thai Vốn đã này quay rối chúng ta gia nhập 10 vạn câu lạc bộ, vậy ta muốn quay rối ra hỏa này tham gia đội hội. Hắn nói, ý kiến hay, xem ra ngươi tức giận. Lý Đỗ Sương nay không là tính tình bình thản, tha thứ rộng lượng người, người ta đến bất nạn, hắn đương nhiên sẽ tức giận, đương nhiên muốn phản kích. Giạng này bọn hắn trực tiếp tại phủ Ennis ở lại, hắn nhìn chằm chằm chó lốt hai, gỗ tụ lại tại trong khách sạn tập thể hình. Lý Đỗ vốn định mang theo A tại phủ Ennis đi dạo một vòng, có thể tòa thành thị này quá nóng quá khô khan, hắn không thể không khác muốn nó pháp reset thời gian. Chương 158, Ướp lạnh rượu gạo. 158 ướp lạnh rượu gạo, Đoan Mục Minh 3. Phoeni rất nóng, có bao nhiêu nắng đâu, mùa hạ nhiệt độ không khí có thể tùy tiện tiêu tăng đến 40 độ. Như vậy nó mùa hạ bao lâu đâu? Từ trung tuần tháng 6 bắt đầu, rất nhiều địa khu còn tại mùa xuân, nơi này đã bắt đầu chuẩn bị giữa hè. Lý đố mang theo A Miêu trên đường đi dạo bất quá mới 1 giờ, đã nóng mồ hôi đầm địa. A Miêu thẳng hại hơn, nghèo ra lông không có đủ cường đại giải nhiệt năng lực, nó bị nóng thẳng lẽ lưới, liền cùng một con chó đồng dạng, đằng sau thậm chí không nguyện ý đi dạo, bò lên trên một gốc tốt cây liễu trốn ở trong bóng cây không chịu động đậy. Lý Tiên Sinh với tay, nói: "Đến, ngươi xuống tới, chúng ta đi về nhà." A Miêu hoài nghi nhìn xem hắn, tiếp tục học chó le lưới. "Trở về, thổi điều hòa không khí, ngươi nhìn ta cũng nóng không chịu nổi." Lý Tiên Sinh từ trên trán vuốt một cái, hơi vùng tay mồ hôi bay loạn. "Gặp đây." A Miêu xem như tín nhận hắn, từ trên cây chừa xuống đến tranh thủ thời gian tiến vào trong ba lô, sau đó dùng móng vuốt đem ba lô mở ra hồng gió. Loại khí trời này cần uống đồ uống lạnh, thế nhưng là Lý Đô đã uống mấy ly đá chấn nước trái cây, mặc dù tốt uống nhưng quá ngọt, hắn không muốn thu lấy quá nhiều sợ hục tổ gia. Trên đường trở về, hắn trải qua một nhà người Hoa siêu thị, nghĩ nghĩ liền đi vào mua một chút cất rượu chuyên dụng mềm lặng nếp, men rượu cùng men phấn, dự định tự mình làm điểm đồ uống. Hắn dự định làm chua rượu gạo, thời đại học hắn có lần tại đồ ăn Nhật cửa hàng làm công, sau đó học được môn thủ nghệ này, đây là Nhật Bản một chút nông thôn địa khu rất thích nhạt đồ uống cồn. Quán trọ gian phòng không thích hợp cất rượu, hắn liền tìm lão bản mượn dùng phòng bếp, kết quả bãi đệ tịt sự không tại, chỉ có nam nhân ăn mặc tiểu cô nương nỉ cổ lệ đang sát cái chén. Lý Đỗ gõ cái nói, "Này, nỉ cổ cái chén đã rất sạch sẽ, vì cái gì còn muốn xoá nó?" Tình tình cổ quái tiểu nha đầu lườm hắn một cái, nói, "Đây là điều tiểu sư quý củ, mục đích là vì giảm bớt khách hàng cảm nhận được áp lực, không hiểu sao?" "Không hiểu." Nico Lệ hư một tiếng, nói, "Lúc có khách hàng lúc uống rượu, nếu như điều tiểu sư không tìm một sự kiện đến bận rộn, khách hàng sẽ cho rằng điều tiểu sư tại chú ý mình, hội cảm giác có áp lực. Xoa chén rượu chính là vì giải quyết vấn đề này." "Đã hiểu a." "Đã hiểu, đa tạ, chẳng qua nếu như ngươi nguyện ý đem phòng bếp cho ta mượn dùng một chút, ta hội cảm cảm tạ ngươi." Lý Tiên Sinh cười nói. Nico xéo Lây hắn nói, ngươi muốn làm cơm. Không phải, cất rượu. Tiểu Nha Đầu có chút hứng thú, ngươi sẽ còn cất rượu? Bia sao? Không phải, một loại rượu gạo, bia tối thiểu đến một tuần mới có thể ủ ra đến, ta cũng không có nhiều thời gian như vậy tốn tại nơi này. Lý Đỗ giải thích nói. Tiểu Nha Đầu là gà mờ điều tiểu sư, nàng đối cất rượu loại sự tình này tràn ngập hứng thú, rất sung sướng đáp ứng Lý Đỗ thỉnh cầu, nhưng yêu cầu một pha rượu. Lý Đỗ nói, cái này không có vấn đề, bất quá ngươi không cần nhìn lấy cửa hàng sao? Tiểu Nha Đầu về phía sau viện Huệ một cái lớn lông vàng chạy tới. Lý Cố lễ đưa cho nó một cây xương cốt, nói: "Xem trọng nơi này, ok." Lớn lông vàng chạy nước bọt rất vui sướng gật đầu, giống như nghe hiểu nàng đồng dạng. "Cái này chó hắn không tệ." Lý Đỗ Tán Thắng nói. Tiểu Nha Đầu Không Tiên nhận nói: "Đương nhiên, tiểu Bị là thông minh hải tử, đi thôi, chúng ta đi cất rượu." Nước Mỹ rất nhiều hoa kiểu gì dân đến từ Trung Quốc phương Nam địa khu, người Hoa siêu thị cũng nhiều là những người này mở, mà quê hương của bọn hắn đều có uống rượu gạo tập tục, cho nên trong siêu thị cũng có chuyên môn mềm gặm nếp. Những này gặm nếp là ngâm qua, dùng chân không đóng gói mở ra sau khi có thể trực tiếp dùng để sản xuất rượu gạo. Trong phòng bếp có thật to nồi áp suất, Lý Đô đem gạo nếp thanh tẩy 2 lần sau nhìn rất sạch sẽ, liền để vào trong đó cùng nấu cháo đồng dạng nấu. Ngụy Cố Lệ rất nghiêm túc nhìn xem, hỏi: "Tăng bao nhiêu nước?" "Gạo cùng nước đại khái là 1:1.5 đi." Lý Đô nói, "Hiện tại phải kiên nhẫn chờ đợi, đoán chừng phải hầm khoảng 1 tiếng rưỡi." "Thời gian cần chừng khống, "Lý Đô cách mỗi 15 phút sẽ mở ra cái nồi nhìn một chút. Bởi vì dùng nước tương đối, chậm rãi liền ngoao thành nòng cháo, lúc này hắn đem lựa giảm, cháo ở bên trong hừng hực." Không ngừng có to to nhỏ nhỏ bọt khí xuất hiện tại trong cháo. Không sai biệt lắm nửa giờ, cháo liền ngao thành, lúc này gạo nếp tản mát ra nồng đậm mùi thơm, nếu là phối hợp một đĩa tiểu dương muối, Lý Đỗ cảm thấy đây là tốt nhất bữa sáng. Làm lạnh, sau đó đi đến gia nhập men rượu cùng men, quay rối đều đều sau hắn lại tăng thêm một chút sữa chua. Gặp này Nhỉ Cố lệ bĩu môi nói, loạn thất bắt ao, nhìn rất buồn nôn. Lý Đỗ cười cười nói, nếu như ngươi biết men phấn cùng sữa chua bên trong chứa vi khuẩn số lượng, vậy ngươi sẽ cảm thấy càng buồn nôn hơn. Mặc kệ gia nhập men phấn hay vẫn là sữa chua cũng là vì cấp tốc bổ dưỡng được đại lượng men khuẩn, dạng này có thể tiết kiệm lên men thời gian. Quấy rối đều đều về sau, hắn đem cái nồi đặt ở phòng bếp nơi hẻo lánh bên trong, nói, "Cùng ngươi ca ca nói một chút, đừng rửa qua đồ vật bên trong, ngày mai lúc này, chúng ta liền có rượu ngon có thể uống." Nỷ Cố Lệ kinh ngạc hỏi, "Vậy là được rồi?" Lý Đồ nói, "Đương nhiên, ngươi còn tưởng rằng chương trình rất phức tạp sao?" Nỷ Cố Lệ không nói, trở về làm cái thiếp giấy đính vào cái nồi bên trên, trên đó viết một nhóm xinh đẹp chữ nhỏ, "Ai động lão nương, cái nồi lão nương liền dùng trai bia động ai đâu." Ngay kế hạn không thu được gì, vừa rạng sáng ngày thứ hai lại xuất phát, cùng chức nghiệp hóa gián điệp đồng dạng, bày ra thái độ làm việc để Lý Tiên Sinh nhịn không được cho hắn điểm khen. Lúc xế chiều, Nico lễ chạy đến tìm hắn, nói: "24 giờ đến Lý Đỗ đang xem sách, tùy ý nói: "Không sao, có thể tái phát giấu 2 đến 3 giờ thời gian." Cô Lệ tức giận nói: "Ngươi một điểm không nghiêm cẩn." Lý Đỗ nhìn ra nàng chờ mong, liền thu hồi thư đạo: "Hiện tại cũng có thể, ta chỉ là vì bảo hiểm." Mở ra cái nồi, giống như bia mở bình đồng dạng, một cỗ màu sữa nước mặt bừng lên. Đồng thời lộ ra nhàn nhạt mùi rượu. Nico Lệ một mặt kích động biểu lộ, nói: "Ta ngửi được mùi rượu, Ưu ca, thành công." Hiện tại cái nổi bên trong cháo đã biến thành chất nửa lòng bộ sánh, Lý Đỗ dùng sạch sẽ băng gạc đem cháo loại bỏ một lần, đem màu ngà sữa rượu loại bỏ đến một cái trong cái bình lớn. Nico Lệ khì gấp dùng tiền nếm thử một miếng, chép chép miệng nói: "Ừm, um, không có uống, chỉ có mùi rượu." Lý Đỗ cười nói: "Đừng có gấp, chờ sắc trời đã tối ngươi lại nói như vậy." Hắn đem rượu gạo để vào trong tủ lạnh, quá trình này dùng để để men khuẩn đem tinh bột phân giải làm đường phân, gia tăng chu độ. Đồng thời làm lệnh có thể để rượu gạo có được tốt hơn cảm giác. Trạng vạng tối mặt trời lặn phía tây, hắn kéo lấy mệt mọi bước chân trở lại, mồ hôi nhễ nhại. Lý Đỗ hỏi, người vẫn tốt chứ tiểu nhị? Có cần hay không chơi như vậy mệnh? Cẩn thận bị cảm nắng. Hãn khoát tay một cái nói, ta không có vấn đề, cho ta đến một ly đá bia. Lý Đỗ nói, cho người đổi một loại đồ uống, so rượu bia ướp lạnh càng hăng hái. Quan trọ hậu viện trong hoa viên có đình nghỉ mát, hắn xuất ra rượu gạo cùng hàn, gỗ lại đi trong lương đình, rất nhanh nỉ cổ lệ mang theo bài đệ tịt cũng đến đây, mong đợi chờ đợi nhấm rượu gạo. Hắn đem cái chén đưa tới, nói: "Trước hết để cho ta uống, trước hết để cho công thần uống." Lý Đỗ đại hỉ, ngươi làm đến cho lộ hai tin tức. Chương 159, dưới cái thanh danh văn dội. 159 dưới cái thanh danh văn dội, đoạn 114. Hắn nóng nói không ra lời, hung hăng chỉ vào ướp lạnh rượu gạo gật đầu. Lý đố không nóng nảy, hắn hì hì cười một tiếng, đem thanh tẩy tốt trong ly thủy tinh để vào khối băng, sau đó bưng rượu lên bình đem nước cháo rời rượu đổ vào đi vào. Mặc dù chỉ dùng băng gạc tiến hành loại bỏ, thế nhưng là rượu gạo cũng không phải là rất sến sệt. Đổ vào ly thủy tinh trung hậu thuận hoạt như tơ lửa, theo chén vách tường chạy sôi sùng dưới, nhìn xo so thủy tinh còn muốn nó ánh. Hắn trước cho bài đệ tịt sư cùng nghỉ cổ lễ vinh muội các rót một chén, bài đệ tịt sư ngẩng sau khi đứng lên nhẹ nhàng run run cổ tay, trong chén khói băng và chạm ly thủy tinh ra răng rắc răng rắc thanh âm, nhìn rất có phong phạm. Đến phiên hắn, hắn cầm tới sau trực tiếp tới cái cả ly, từ ngửa ngửa ngửa uống hết về sau, lau miệng hà hơi, cắt, thoải mái a." Lý Đỗ cười nói, "Ngươi có thể hay không phẩm vị một chút?" Hán mở ra tay nói, "Thực sự quá khát huynh đệ của ta, hôm nay cả ngày đều tại theo dõi." Ta không có mất nước chết tại cái này sa mạc chỗ sâu, coi như ta thiên đường cha mẹ phù hộ. Liên tiếp uống ba chén, hắn mới thả chậm độ. Nico lên nhìn cùng cái giả tiểu tử giống như, uống lên rượu đến lại tương đương tục nữ, ngụm nhỏ ngụm nhỏ nhất, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Lý Đô rót cho mình một ly, sau đó đem cái bình đưa cho gỗ tiểu lạ. Mê khi cô đại hán ngượng ngùng gái gái đầu, bất quá hắn không khách khí, tiếp nhận cái bình từng ngụm từng ngụm uống. Lý đố cũng làm miệng nhỏ uống vào, rượu gạo hương vị chua chua ngọt ngọt, mùi rượu có chút cay độc, nhưng cảm giác rất tốt, nhìn giống như tơ lụa bôi chân, uống càng là như vậy. Trong tủ lạnh còn có một bình lớn, Lý Cố lễ uống hai chén rồi nói ra, loại rượu này có thể làm đồ uống, nhưng không có cách nào dùng để điều chế cọc thai. Lý Đô nói, bọn chúng vốn là thuộc về đồ uống, thế nào, thương vị như thế nào? Hắn để ly xuống a cảm lạnh cả giận, hô hô, rất thoải mái, tiểu nhị, về sau ta không thể rời bỏ cái đồ chơi này, trở về tiếp tục nước đi, ta là người trung thực hộ khách. Vào lúc đêm tối, mặt trời lặn phía tây, nhưng bên ngoài y nguyên hơi nóng cuộn quận, loại thời điểm này uống vào ngập nào, hơi lạnh ướp lạnh rượu gạo, quả thực là một loại hưởng thụ. Hưởng thụ xong, Hàn đem hắn dò thăm tin tức nói ra. Ngày mai phổ Ennis công cộng thổ địa tin tức trung tâm có một nhóm nhà kho muốn đấu giá, diễn ra hỏa này hôm nay tìm mấy cái quan viên không biết đã hỏi tới tin tức gì, hắn ngày mai hội tham gia. Lý đối hỏi, công cộng thổ địa tin tức trung tâm. Đây không phải một cái ban ngành chính phủ sao? Đây đúng là cái ban ngành chính phủ, chuyên nghiệp cung cấp thổ địa cùng khách du lịch tin tức, vì lâm vụ cục, quốc gia công viên cục quản lý, thổ địa cục quản lý các ngành phục vụ. Hàn nói, đúng vậy, bất quá lâm vụ cục Quốc gia công viên các loại thường xuyên hội hiện một chút du khách mất đi hoặc là vứt bỏ đồ vật, bọn hắn hội cất giữ đến chính thức trong kho hàng, lần này tiến hành bán đấu giá chính là chính thức nhà kho. Công cộng tổ địa tiến tức trung tâm tại mỗi cái địa khu đều sẽ thiết lập một cái chính thức nhà kho, bất quá loại này nhà kho là có tiếng rắc rưởi nhà kho, rất nhiều đều là dùng để giữ chữ rắc rưởi. Lúc đầu nhà kho là dùng đến dung nạp loại kia trường kỳ không bị chủ nhân tìm về vật bị mất, xem như một cái vật bị mất mời nhận giữ chữ điểm, mỗi lần tiến hành đấu giá đều sẽ dẫn tới nhặt người tranh bể đầu. Công cộng tổ điệu tiến tức trung tâm hiện điểm ấy về sau, rất tổn hại bắt đầu đi đến ném rất rươi, từ nhặt bảo người tới trả tiền. Hiểu rõ những tin tức này về sau, lý đó bọn người vừa rạng sáng ngày thứ 2 tiến đến nhà này chính thức nhà kho, bọn hắn nhận được tin tức quá muộn, không có cách nào sớm đi dò xét tình huống. Cũng may hiện tại hắn đối tiểu trùng lực khống chế càng ngày càng mạnh, chỉ cần không sử dụng cưỡng chế hấp thu thời gian năng lượng năng lực này, hắn có thể thời gian giải khống chế tiểu trùng. Công cộng tổ địa tin tức trung tâm nhà kho ở vào phủ Ennis ngoại ôm một chỗ trong hoa mạc, phương viên cái gì công trình kiến trúc cũng không có, chính là một tòa làm ổ kho hàng lớn. Nhìn xem kho hàng lớn Lý Đỗ Sợ hại thán nói, quốc gia nhà kho chính là khí phái. Bọn hắn tham dự nhà kho bình thường đều là cỡ nhỏ cùng tiểu mini, nơi này nhà kho đều là dùng cỡ lớn các bước, đậu một tí có chừng 100 mét vuông diện tích. Hàn Khinh thường nói, nhà kho nhỏ, sao có thể dung nạp rất rươi? Bởi vì công cộng thổ địa tin tức trung tâm xú danh vang xa, lần này tới tham gia nhà kho bán đấu giá nhặt bảo cũng không có nhiều người, dưới ánh mặt trời chói trang không có người nào, chỉ có mấy chục chiếc xe tải rừng ở ven đường. Sáng sớm mặt trời vừa ra tới, Nơi này liền trở nên hơi nóng của cuộn, trong kho hàng ngay cả cái che nắng địa phương đều không có, lý đố bọn người chỉ có thể ngồi tại sắt thép kỵ sĩ bên trong. Hắn mới đầu đi trước nhà kho một chuyến, thả ra tiểu trùng nhìn một chút. Kết quả, tìm hai cái nhà kho tiểu trùng chỉ thấy một đống một đống rất rưởi, dạng này không có thu hoạch thời tiết còn nóng muốn chết, hắn lười nhác đợi ở bên ngoài, dứt khoát trở lại trong xe. Lúc này trong xe cùng nhà tắm hơi thất đồng dạng, bọn hắn đến toàn bộ hành trình mở ra điều hòa không khí. Đợi đến 9 giờ đấu giá hội bắt đầu, xe tải cửa mở ra, một đống người đi ra. Đây bụng oan, khí thanh âm ong ong ong vang lên. Đáng chết, Phoenix muốn bảo tạc sao? Ta ta cảm giác ngay tại trên núi lửa. Rồi, lần này cần là không có thu hoạch ta sẽ để cho ngươi để mắt, lão tử chỉ là mở ra điều hòa không khí liền lãng phí rất nhiều dầu. Đáng chết ta cũng vậy, ta có bất hảo dự cảm. Ngâm miệng, nhìn đó là ai? Chó lỗ hai phụ tử, nơi này khẳng định có đồ gì tốt, hắn nghe được cái gì tin tức? Nhìn bên kia, Trung Quốc Lý cùng Phúc lão đại, bọn hắn cũng tới, tuyệt đối có đồ tốt. Dịp nhìn thấy Hàn cùng Lý Đô sau ngây ra một lúc, sau đó cười lạnh nói: Khó trách ta gần nhất ngủ không an ổn, nguyên lai ta bị hai đầu chó theo dõi. Tiểu Dịch khí thế hùng hổ đi tới, chỉ vào bọn họ nói, đi theo chúng ta phía sau cái mông đập cảm giác thế nào? Gô Tiểu Lạc từ trên xe nhảy xuống tới, mà tâm trầm đi tới. Gặp đây, Tiểu Dịch lập tức khí thế hoàn toàn không có, hắn nhớ tới ngày đó bị đại hán dùng súng máy chỉ vào chuyện cũ, lập tức không dám lại nói cái gì ngôn thoại, cũng đôi chạy người. Lý đối hỏi, người làm sao cũng xuống xe rồi? Gô Tiểu Lạc thở hổn hển thở hổn hển thở hổn hện, quá nóng. Một cái lao đầu giá sư cầm cái tờ đơn đi tới, hô Trời nóng như vậy không cần nói nhảm nhiều lời, hôm nay hết thảy 12 cái nhà kho đều là kho hàng lớn, chúc các ngươi may mắn, mặt khác tất cả nhà kho đều là 100 khối giá bắt đầu chính các ngươi ra giá đi. Trời xác thực rất nóng bức, đấu giá sư cũng biết không có gì thu hoạch, thậm chí lười tự mình đến chủ trì đấu giá. Cái thứ nhất nhà kho mở ra, Lý Đồ đã nhìn qua, trong này phần lớn là rác rưởi, đáng tiền chính là chút văn hóa áo, lều vải, ăn cơm giá ngoại vài loại hình, không bán được mấy đồng tiền. Dịp nhìn hai người một chút, hắn đoán được Lý Đồ dự định, bởi vậy cái thứ nhất nhà kho liền bắt đầu báo giá, hai ta 100 khối. Lý Đỗ đoán chừng một chút nhà kho mặc dù chủ yếu là rác rưởi, vừa vận rất tốt tại diện tích đủ lớn, bên trong rác rưởi phân loại sau cũng có thể bán cái ngàn 800 khối tiền. Cho nên nghe cái này báo giá, hắn liền dơ tay lên nói, ta 500 khối. Dịp cùng hắn không hề nghi ngờ là hiện trường nhặt bảo trong đám người hàng hiệu nhất hai vị, hai người bọn họ đều đối cái này nhà kho báo giá, nhặt bảo mọi người lập tức hứng thú, nhao nhau cùng giá. 550 khối, 600 khối, 800 khối. Dịp sắc mặt âm trầm lắc đầu, Lý Đỗ từ hàng cầm trong tay đi đầu mẩu thuốc lá, đi qua nói, có ta ở đây Ngươi hôm nay thu hoạch gì cũng đừng hòng làm đến, tin hay không? Phục. Tiểu Dịch hé miệng liền ngậm. Hàn Dương ra miệng, Lý Đỗ lập tức thời gian sử dụng chậm lại kỹ năng, sau đó nhanh đưa tay đem đầu mẫu thuốc lá cho bắn đi ra. Chính chúng hồng tâm, đầu mẫu thuốc lá thành công đã rơi vào tiểu Dịch trong miệng. 8. Chương 160, ta vốn phải lối. Tháng 1 năm 60, ta vốn phải lối, Đoan Mục Minh năm. Gỗ tiểu lạ là cái tốt thuộc hạ, cũng là tốt tay chân. Tốt tay chân không phải có thể đánh, mà là có nhãn lực tình, biết lúc nào nên xuất hiện, xuất hiện nên làm cái gì dạng sự tình. Không hút thuốc lý đô tử hạn trong tay lấy đi đầu mẫu thuốc lá về sau, hắn nhìn một chút Dịch phụ tử liền đi theo qua. Thiếu đốt đầu mẫu thuốc lá rơi xuống miệng bên trong, tiểu dịp kinh hô một tiếng tranh thủ thời gian ra bên ngoài nôn, kết quả bỏng đến bờ môi, lập tức mặt mũi tràn đầy thống khổ kêu lên. Dịp mang theo mấy người, nhưng không ai thấy rõ Lý Đô động thủ, bọn hắn đoán được là chuyện gì xảy ra, thế nhưng là không có chứng cứ không hiếu động tay. Đương nhiên, bọn hắn không động thủ nguyên nhân chủ yếu là Lý Đô đứng phía sau cái giống như cột điện trắng hắn. Tró lỗ thai dịch lại không sợ. Nhìn thấy Nhi tử bị khi phụ hắn giận tím mặt, đi lên nắm vuốt Lý Đỗ cổ áo nghiêm nghị nói: người muốn chết sao?" Gỗ tiểu là một bàn tay đem hắn đẩy ra, tựa như người đập con rồi đồng dạng, không tốn sức chút nào. Lý Đỗ chỉ vào mê Hi cô đại hán nắm chặt nắm đấm hỏi: "Động thủ trước đó nghĩ rõ ràng, nồi đất lớn nhỏ nắm đấm gặp qua sao? Có thể chịu được sao?" Tiểu Díp phi phi phi nổ ra miệng bên trong khó đùi, hắn ủy khuất nhìn về phía lao tử, đáng tiếc hắn lao tử không có cùng Lý Đỗ đánh, chỉ là hung tợn nói câu lời hung ác: người nhất định phải chết." Lý tiên sinh không thèm để ý, hắn chỉ chỉ tiểu Díp nói: Về sau miệng sạch sẽ một chút, lần này cho ngươi ăn ăn chính là tàn thuốc, lần tiếp theo có thể là cái khác. Tiểu Dịch phẫn nộ, trừng mắt còn muốn mắng chửi người. Lý Đố dơ tay lên nói, ta dám đánh cực, ngươi chỉ cần hé miệng, ta liền có thể ném vào một vật đi, dùng ngươi đại não phát dục không được đầy đủ giống như tốc độ phản ứng, tuyệt đối không tránh thoát. Mặc dù trong lòng giận dữ, tiểu Dịch nhưng lại không thể không biệt khuất thừa nhận, đây là sự thật. Thế là hắn chỉ có thể dùng ác độc hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm Đấu giá kết thúc, cái thứ nhất nhà kho vỗ ra 850 đồng tiền giá cả. Dịch Mạt Tâm trầm đi hướng đấu giá sư. Quá khứ cắn lên lỗ thay, hiển nhiên là cáo trào. Đấu giá sư nhìn xem gộ tiểu lạ, sau đó đến cái thứ hai nhà kho sau lớn tiếng nói, trời nóng như vậy ta không muốn nhiều chuyện cho nên đáng chết các ngươi đều cho ta thành thật một chút nếu không ta dám đánh cược các ngươi về sau rốt cuộc không có cơ hội lại đến công cộng thổ địa tin tức trung tâm nhà kho. Lý Đỗ biểu hiện thành thật, tiên lặng xếp tại trong đội ngũ, hắn không rảnh cùng dịch xe bước, mà là thả ra tiểu phi trùng bắt đầu thăm dò nhà kho. Nơi này tất cả nhà kho đều chất đầy tối rác, cho nên muốn từ bên ngoài nhận ra vật có giá trị rất khó, nhặt bảo ngươi chỉ có thể bằng vận khí bỏ ra giá. Giữa tình huống như vậy, tiểu phi trùng năng lực trở nên chưa từng có cường đại, Lý có thể xác thực nắm giữ trong kho tình huống. Bất quá hắn thời gian không nhiều, chỉ có thể đại khái quan sát, không có cách nào làm đến lần lượt tối giác. Thứ nhất ở giữa nhà kho còn nhiều quần áo cùng lều vải, mà căn này nhà kho thì có rất nhiều nồi bát bầu buồn, vứt bỏ bếp nấu các thứ. Loại này đồ cũ tại nước Mỹ tương đối có thị trường, Lý Đỗ bên trên lục soát lục soát, cảm thấy toàn bộ có thể bán ra đại khái giá trị có 4-5 ngàn gói. Dịp tại cửa nhà kho xem xét tỉ mỉ, chờ đến đâu giá bắt đầu hắn trước không có ra giá, giá, mà là quan sát phản ứng của mọi người. Giá cả tăng trưởng rất chậm, đến 500 khối sau liền không lại biến hóa. Gặp này dịp cho một cái tay hạ sử cái ánh mắt, thủ hạ kia liền hô, "Ta ra 600 khối." Lý Đỗ không biết hắn đối số hai nhà kho hiểu rõ có bao nhiêu, bất quá hắn không thể để cho dịp dùng dễ dàng như vậy giá cả mang đi bất luận cái gì nhà kho. Bởi vậy, hắn lập tức giơ tay lên nói, "1000 khối." Dịp biết mình bị hắn để mắt tới, tiểu dịp hung tận nhìn chằm chằm Lý Đỗ, mà hắn thì không giống như tự như thế không có lòng dạ, từ đầu đến cuối không thấy Lý Đỗ rất bình tĩnh báo giá, "1100 khối." "2000 khối." Lý Đỗ Trêu tức nhìn xem hắn lại lần nữa nâng giá. Trung bình nhặt bảo người sợ 2000 thấu. Cái này tiểu nhị thật có tiền a, 2000 khối mua một đống lớn rất rươi. Ta đoán hắn có lẽ nhìn thấy cái gì, giá hỏa này rất lợi hại. Haha, ha, thấy được thượng đế a. Đừng suy nghĩ nhiều, đây là chợ lạ vô lệ thị chi tranh, hắn chính là tại chăn chó lộn thai giá cả. Nghe được những lời này, dịch sắc mặt càng thêm âm trầm, bất quá thanh âm hay vẫn là rất bình tĩnh, 2100 khối, 3000 khối. Ý nguyên trắng trợn nâng giá. Gặp này đấu giá sư vui vẻ, hắn đánh giá hai người Trên mặt lộ ra không thể giải thích đủ cười. Giá cả đến 3000 khối, Dịch Hít một hơi thật sâu sau đó lắc đầu. Tiểu dịp rất không cam tâm, nói: "Ba ba, cầm xuống, cái này nhà kho." Hàng cũng nói: "Có tiền ra giá, không có tiền xéo đi, đừng ở chỗ này lề mà lề mề lãng phí mọi người thời gian." Dịp Mặt Âm trầm đi hướng kế tiếp nhà kho, biểu hiện hết sức bảo trì bình thản. Kho hàng này bị Lý Đỗ cầm xuống tới, 3000 khối mua đến tay không có gì lợi nhuận, bất quá có thể để cho Dịch không thu được gì, cái này so kiếm tiền chính trọng yếu hơn, hơn nhiều. Cái thứ ba nhà kho ngoại trừ rác rưởi còn có rất nhiều xe đạp. Có là gió táp mưa xa vết gì lo lổ, có tắc thì tương đương mới tinh. Lý Đỗ kiểm tra một hồi xe đạp nhãn hiệu, phát hiện bên trong có Italy Cordonago, nước Đức Taylor, nước Pháp lọ cờ các loại siêu cấp hàng hiệu. Những này bảng hiệu khả năng tại đại chúng ở trong danh khí không lớn, nhưng trên thực tế bọn chúng tại xe đạp bên trong có thể so với phe gia gì, làm bùa vừa y nhỉ tại ô tô ở trong địa vị, đều là có giá trị không nhỏ xa xỉ phẩm. Hắn dùng tiểu trùng thô sơ giản lược đếm, cái này trong kho hàng lại có hơn 100 đài cũ xe đạp, tựa như là túi bên trong ẩn giấu đi một cái xe đạp bãi đô xe. Có xe đạp lốp xe hoặc là nắm tay bại lộ tại bên ngoài, bất quá hắn quan sát một chút, cái này không có gây nên nhặt bảo người chú ý. Dù sao, quốc gia trong công viên thường xuyên có thể nhìn thấy bị ném vứt bỏ xe đạp, nếu như chỉ có một cỗ hoặc là mấy chiếc, kia sĩ cột hẹn xe đạp giá trị không lớn. Nhưng bây giờ xuất hiện là trên trăm chiếc, hơn nữa Lý Đỗ phát hiện một cái quy luật, Phoendnis nice công cộng thổ điều tín tức trung tâm đem thu tập được vật bị mất cùng giác dưới tiến hành phân loại. Phản ứng tại trong hiện thực, chính là cái thứ nhất nhà kho tất cả đều là bố chế phẩm, cái thứ hai nhà kho tắc thì dùng nổi bắt bầu buồn làm chủ. Kho hàng này là tụ tập lần này, đấu giá bên trong tất cả xe đạp. Nhất bảo mọi người xếp hàng xem hết, đấu giá bắt đầu, lần này dịp dẫn đầu báo giá, hắn y nguyên không nhìn Lý Đỗ, có vẻ như bình tĩnh nói, 1000 khối. Cái giá tiền này dọa lui cơ hồ tất cả nhặt bảo người, bọn hắn ở chỗ này ăn thiệt thòi quá nhiều, không nguyện ý cầm 4 chữ số giá tiền đi mạo hiểm. Lý Đỗ nghiền ngẫm cười một tiếng, giơ tay lên nói, 2000 khối. Diệp nói, 2100 khối. 5000 khối. Lý Đỗ khiêu khích nhìn xem hắn. Diệp hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, 5100 khối. Lý Đỗ biết sao nói một vạn khối. Hiện trường lập tức vang lên nhặt bảo mọi người hít vào khí lạnh thanh âm, một vạn khối tại công cộng thổ địa tin tức trung tâm nhà kho đấu giá hội bên trên tuyệt đối thuộc về đại thủ bút. Dĩnh Lạnh Lung nhìn hắn một cái, lại lần nữa từ bỏ kho hàng này. Lý Đỗ biểu hiện rất phất lối, Haha, tiểu nhị ta đã nói rồi, có ta ở đây hôm nay ngươi thu hoạch gì đều không có." Ngoài miệng nói như vậy, trên thực tế hắn thì đem tiểu phi trùng cấp tốc bỏ vào căn thứ tư trong kho hàng, nội tâm cẩn thận mà tỉnh táo. Thế nhưng là tiểu phi trùng bay vào về phía sau, lập tức chui vào một cái rác rưởi trong túi, bên trong có cái gì đang hấp dẫn nó. Trước 161, về tẹt phì liệp vẹ. 161 về tẹt phì liệp vẹ, biệt danh minh 1. Trường không tiểu trùng lâu như vậy, lý đồ đối với nó rất nhiều tin tức ý nguyên lơ ngơ. Thì như, tiểu trùng làm sao thăng cấp? Dựa vào hấp thu thời gian năng lượng sao? Hấp thu bao nhiêu thời gian năng lượng có thể thăng cấp? Cái này có đo lường đơn vị sao? Bất quá hắn cũng biết bộ phận tin tức, thì như tiểu trùng hấp thu thời gian năng lượng thời điểm lựa chọn. Nó sẽ chủ động hấp thu thời gian năng lượng chí ít tổn thế có 50 năm lại càng là bị chủ nhân chân tâm che chở qua vật, trong đó thời gian năng lượng càng là khả năng hấp dẫn nó. Lý Đỗ nghĩ tới, có lẽ hấp dẫn nó không chỉ là thời gian năng lượng, còn có người đi đến rót vào tâm huyết hoặc là tinh lực, tựa như mỗi lần sử dụng tiểu trùng hắn liền phải tiêu hao tinh lực đồng dạng. Bất kể nói thế nào, điểm ấy đối với hắn kho cất chữ đập công việc có trợ giúp rất lớn, càng là thời gian xa xưa, càng là chủ nhân bảo vệ đồ vật, liền giá trị càng lớn. Tiểu trùng bay vào một cái trong túi đàn dệt, túi đàn dệt bên trong có cái kiểu dáng cổ phác ngẽ con da bao. Lý Đỗ coi là nó là bị cái này bao hấp dẫn. Nhưng mà cũng không phải là, nó tiếp tục đi đến bay, nào tới một cái tay bề ngoài. Gặp đây, hắn không chế tiểu trùng tránh cho đi hấp thu đồng hồ bên trong thời gian năng lượng, sau đó cẩn thận quan sát chiếc đồng hồ đeo tay này. Đồng hồ kiểu dáng rất phổ thông, chính là khối đồng hồ, mang theo một cái màu hồng đồng hồ mang, sắc ngoài tắc thì màu vàng kim, có điểm giống là đồng hồ vàng cảm giác. Cái này phát hiện để lý đố mừng rỡ, nhìn qua chính diện hắn lại nhìn một chút đồng hồ mặt trái, vẫn là màu vàng kim đồng hồ sắc, phía trên có hai hàng chữ mà tại cái này hai hàng chữ cái ở giữa tắc thì một cái dấu hiệu, một viên thập tự giá cùng 4 thanh kiếm dính liền cùng một chỗ. Nhìn thấy hàng thứ nhất chữ cái, Lý Đỗ liền biết hắn nhất định phải cầm xuống kho hàng này, hắn lại có nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội. À, Tẹt Phi Lý phiên dịch tới chính là Vệ Tẹt Philippe, đây chính là thế giới số 1 đồng hồ nổi tiếng thương. Hắn móc ra Google một chút, một điểm không sai, Vệ Tẹt Philippe tiêu chí chính là phía sau đồng hồ đeo tay logo, thập tự giá cùng 4 thanh kiếm dính liền cùng một chỗ, cái này gọi là tạp lạp hoa thập tự. Nếu là Vệ Tẹt Philippe đồng hồ, lại sắc ngoài là màu vàng kim kia trên cơ bản xác định đây là đồng hồ vàng. Vệ Tẹp Phỉ Lipppe mỗi một khối đồng hồ đều có số hiệu, Lý không tìm được số lượng số hiệu, thế là hắn coi lệ lệ đả cái tên này. 14 chữ cái vừa gõ đi lên, ra tin tức lập tức để hắn trận mắt hốt hoồm. Chóa lệ lệ đả, không xuất bản nữa Vệ Tẹp Phỉ Lipppe tính theo thời gian đồng hồ, nó vị thứ nhất chủ nhân vì phe ra gì xe đua công ty trước tổng giám đốc cắt lô phe Linch chỗ xỉ bá tước. Từng vì tay đua xe chỗ xỉ bá tại xe đua kiếp sống bên trong từng thắng được vô số to to nhỏ nhỏ thắng lợi, trong đó bao quát năm 1947 Italy thưởng lớn thi đấu. Trong lúc đó toàn bộ hành trình mang theo này khối đồng hồ nổi tiếng cái này đường kính 46ly tính theo thời gian đồng hồ hiển nhiên là bị tr chỗ xỉ ba tức đặc biệt chọn chúng với tư cách thường dùng định thời gian khí tại xe đua cùng phi hành vận động bên trong sử dụng vô cùng tốt số ghi công năng thực hiện tinh chuẩn tính theo thời gian chiếc đồng hồ đeo tay này có cực lớn ý nghĩa tượng trưng cùng lịch sử tầm quan trọng nó đản sinh năm 1932 chính là xe đua cùng máy bay hương khởi lúc. lúct mẹ cùng phe ra gì hai cái này chắc tuyệt danh tự để cái này mai đồng hồ độc nhất vô nhị 200001 năm tại Geneva sổ thẻ bị BS đập sẽ lên đánh ra phở förạng Thụy Sĩ giá cả. Nhìn đến đây, Lý Đỗ trước mắt trở nên hoảng hốt, chiếc đồng hồ đeo tay này chuyện gì xảy ra? Giá trị hơn 200 vạn phở förạng Thụy Sĩ. Förạng Thụy Sĩ chính là Thụy Sĩ đồng dạng, và đô la Mỹ cơ hội là một so một tỷ suất hối đoái, nói cách khác khối này đồng hồ tại 7, 8 năm trước liền giá trị hơn 200 vạn đô la. Cứ việc gia nhập cái nghề này sau hắn kiếm lời rất nhiều tiền, thế nhưng là lần này đột nhiên đụng tới mấy trăm vạn đồng hồ nổi tiếng, hắn vẫn là bị rung động đến. Hiện tại Hắn hiểu được vì cái gì nhiều người như vậy muốn xử lý cái nghề này, hắn cũng hiểu được vì cái gì cái nghề này người làm việc tự xưng nhặt bảo người. Giá trị liên thành bảo bối dùng mấy trăm khối mấy ngàn khối giá cả bị mua đi, cái này cùng bị nhặt đi khác nhau ở chỗ nào. Google bên trên có các lô phệ Lens chỗ xỉ ba tức ảnh chụp, vì xác định đồng hồ tin tức, Lý Đỗ Tiêu Hao tinh lực sử dụng thời gian tái hiện năng lực. Lập tức, một hệ liệt hình tượng xuất hiện tại hắn tầm mắt bên trong, một tóc muối tiêu thon gầy lao nhân tại chế đồng hồ, một thanh niên đẹp trai người đang thử đồng hồ, anh tuấn trung niên nhân tựa ở trên xe lên một tòa màu vàng kim cốt. Lộ ra trên cổ tay chính là khối này đồng hồ. Mà trung niên nhân phía sau màu hồng xe đua xe nhãn hiệu là một thất nhảy lên tuấn mã, đây chính là tất cả xe yêu người nghe nhiều nên thuộc phe Jazzy. -Gi. Đồng hồ thân phận bị xác định được, Lý Đỗ Thu hồi tiểu trùng cố gắng bảo trì chấn định tần số. Cái này rất khó, dù sao hắn đối mặt chính là một khối hơn 200 vạn đô la đồng hồ. Mà cái này hơn 200 vạn hay vẫn là 8 năm trước giá cả, căn cứ lạm phát cùng thời đại tăng thêm, khối này biểu hiện tại giá trị đến gấp bội, 500 vạn đô la không có vấn đề. Căn thứ tư nhà kho đập lại bắt đầu, Dịp Ý Nguyên đầu một cái ra giá. giá. 200 khối. Lý Đô cười hì hì nhìn xem hắn, cao giọng nói, 1000 khối. Nhạc Bảo mọi người lại lần nữa nhao nhao lắc đầu rời khỏi, công cộng thổ địa tín tức trung tâm nhà kho tại bọn hắn xem ra không đáng bốn chữ số báo giá. Bởi vì lúc trước Lý Đô ra giá, Nhạc Bảo mọi người nhao nhao cho là hắn là cố ý cùng dịp đấu khí, không ai có thể nghĩ đến cái này nhà kho hội ẩn chứa kinh người như thế giá trị. Dĩnh Lạnh Lung nói, 1100 khối, 2000 khối. Lý Đô lại cùng đi lên, biểu lộ hay vẫn là tiện hề hề chế giễu. Tiểu Dịch trong lòng thầm hận, hắn đối Lý Đô hô, ngu xuẩn. Các ngươi có hai cái nhà kho, chỉ có một chiếc xe, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh quét sạch sẽ sao?" Lý Đỗ Bít sao nói, lao tử có tiền, 2100 khối." Dịp Châm Mặc nói, "Lý Đỗ, 3000 khối, 3100 khối, 4000 khối." Hai người đấu khi báo giá để nhặt bảo mọi người nhìn ăn no thỏa mãn, đồng thời rất nhiều người cũng nghi hoặc không hiểu. Lý chuyện gì xảy ra? Hắn hôm nay cùng Dịch bọn hắn chơi lên rồi. Quản hắn chuyện gì xảy ra, thật có ý tứ. Các ngươi không biết nguyên nhân. Dịch Bảy Lý cùng Hàn Mộ Đạo, bọn hắn là đến báo thủ. Chuyện gì xảy ra? Nhật Bảo mọi người lập tức hứng thú. Một người da đen thanh niên trở thành ánh mắt tiêu điểm, hắn dương dương đắc ý nói, "Lý cùng Hàn làm đến qua ngả voi kiếm lời hơn 20 vạn sự tình các người biết." "Biết, thế nào?" "Bọn hắn trước đây không lâu tham gia sách báo đập sẽ, lại lấy được hơn 20 vạt khối." Thanh niên người da đen nói. Lời này thành nặng cân, Nhật Bảo mọi người nhau nhau đối hai người đáp lại ước ao ghen tị ánh mắt, thật sự là may mắn huống đản, bọn hắn có thể gia nhập 10 vạn câu lạc bộ. Thanh niên người da đen cười to nói, "Vấn đề nằm ở chỗ nơi này, bọn hắn không có gia nhập thành công, gì từ đó trở cho" tìm được một cái lỗ thủng. Lý Đỗ nghe nhặt bảo người nghị luận, nhìn chằm chằm dịp ánh mắt càng ngày càng hung hắc, giống như bị những lời này kích thích đồng dạng. Gặp đây, Hàn đi lên kéo Lý Đỗ, nói: "Được rồi được rồi, có tiền không phải như vậy lãng phí, nể mặt thượng đế ngươi ngậm miệng." Dính lại lần nữa báo giá, 7.100 khối. Lý Đỗ đẩy ra Hàn Hồ, "8000 khối. Hôn đàn, có chúng ta tại, hôm nay các ngươi một cái nhà kho cũng đừng nghĩ lấy đi." Hàn hung hăng đẩy hắn một thanh quát, "Ngươi đến cùng muốn thế nào? 8000 khối đáng chết mua một đống rác rưởi. Ngươi điên rồi sao?" Lý Đỗ Lý đố khoa tay một chút hắc bang cắt thiết hầu tư thế, lắc đầu biểu thị rời khỏi đập. Đập sư cười không ngậm mồm vào được, 8000 khối 8000 khối 8000 khối rất tốt kho hàng này thuộc về ngươi người Hoa tiểu tử. Chứ 162, lại làm dối. 162 lại làm dối, biệt danh Minh hai. Đem nhà kho đổi thành mình khóa, Hàn thấp giọng nói, tiểu nhị ngươi điên rồi. Chúng ta đã làm đến ba cái nhà kho, đáng chết, chúng ta xe tải có thể kéo không hết nhiều như vậy rất rủi. Lý Đỗ nói, không có việc gì, ta tin tưởng ngươi biện pháp giải quyết vấn đề này. Hàn nún vai nói. Ta đương nhiên có biện pháp giải quyết, bất quá người đến nói cho ta, người vô xuống những này nhà kho là bởi vì bọn chung có giá trị mà không phải đơn thuần cùng dịp kia ngu xuẩn đấu khí." Lý đố mỉm cười nói, "Đợi chút nữa cho người niềm vui bất ngờ, đi thôi, tiếp tục đấu giá." Thứ năm ở giữa nhà kho không có chút giá trị, bên trong là một chút thư tịch báo chí, nửa cái nhà kho đều là loại vật này, hiển nhiên nơi này hội tụ từ quốc gia công viên các vùng thu thập đến thư tịch. So sánh trước mặt nhà kho, căn này nhà kho giá trị càng nhỏ hơn, thu thập độ khó càng lớn, bởi vì thư tịch báo chí quá nặng đi. Nhắc bảo mọi người tham quan kết thúc dĩ không có ra giá, nhưng tiểu dịp khiêu khích nhìn xem Lý Đô mở miệng, 1000 khối. Lý Đồ giống như đấu bỏ chó đồng dạng lập tức báo nổi, 2000 khối. Nghe cái này báo giá, Nhật Bảo mọi người phát ra bất mãn thanh âm. Tuyết đặc, có thể hay không cho chúng ta lưu một ngụ thịt? Đáng chết lại bắt đầu, hôm nay là miễn phí đến xem phim sao? Miễn phí? Lao tử đốt dầu tính là gì? Một bộ phận nhặt Bảo người đoán trường xong phương hội một mực tiếp tục tranh đấu, mình không có khả năng co thu hoạch, bọn hắn trực tiếp quay đầu rời đi, tránh khỏi ở chỗ này phơi gió phơi nắng bị tội. Lý Đồ báo giá về sau, Tiểu Díp ngạo ngớn cười một tiếng, một vật hối. Từ phía trước mấy cái nhà kho đấu giá quá trình hắn phát hiện Lý Đô giống như chó đồng dạng theo đuổi căn bên mình, hắn quyết định cho Lý Đô một điểm nhan sắc nhìn một cái, lần này để hắn xuất hết nhiều. Bất quá hắn nâng giá biên độ quá lớn, nghe được hắn báo giá, Díp lông mày lập tức nhảy một cái. Tiểu Díp chú ý tới điểm ấy, nhỏ giọng nói, không có vấn đề cha, ta biết cái này Trung Quốc hầu tử tính cách, gia hỏa này tựa như gặp đỏ châu điên đồng dạng, hắn phát điên, lần này ta sẽ để cho hắn khóc. Kết quả, hắn lời nói xong, đối diện nhưng không có vang lên nữa báo giá thanh âm. Diz Long mày khiêu động lợi hại hơn. Tiểu Dịch kinh ngạc nhìn về phía đối diện, trong lòng hiện lên cảm giác không ổn. Hàn làm bộ đẩy Lý Đỗ, đã thành tiểu nhị, đừng báo giá. Chuyện này như vậy tính kết thúc, ok. Lý Đỗ cùng Hàn Sô Sô đầy đầy, xem ra giống như hay vẫn là nghi báo giá. Tiểu Dịch khẩn trương nhìn chằm chằm hắn, miệng bên trong thấp giọng lẩm bẩm, đáng chết chớ đi, đáng chết báo giá à, đáng chết tin nhanh giá. Đấu giá sư cũng đang ngó trừng Lý Đỗ, bất quá căn cứ quy củ hắn đến kêu giá, một vạn khối một vạn khối một vạn khối hiện tại là một vạn khối như vậy, một vạn lẻ 100 khối có người hay không? Nhất bảo người nheo nhao, nhao lúc đầu, cùng thủy chiều xuống nước đồng dạng về sau rút lui, sợ không cẩn thận dơ tay lên, nếu thật là hoa một vạn khối mua dạng này một cái rác rưởi nhà kho, vậy cần phải bệnh. Lý Đỗ Như cũ tại cùng hẳn Xê rách, đấu giá sư hô ba lần bọn hắn không có báo giá, thế là hắn liền vùng tay lên nói, "Được rồi, kho hàng này đấu giá kết thúc, một vạn khối thuộc về ngươi chàng trai." Tiểu dịch trận tròn mắt, hắn nhìn về phía phụ thân môi rung rung mấy lần, yếu ớt nói, "Hắn làm sao không đấu giá?" Dít lười nhác trả lời hắn, mà tâm trầm rời đi. Lý Đỗ đố đối bọn hắn giơ ngón tay giữa lên hô, "Tính các ngươi vận khí tốt." Lần này để các ngươi làm đến một cái nhà kho, kế tiếp, kế tiếp tuyệt đối sẽ không để các ngươi lại được tay. Tiểu Dịch bị lời này trọc giận trước mắt biến thành màu đen. Thứ sáu ở giữa nhà kho mở ra trước đó hắn liền đem Tiểu Phi trùng để vào đi vào, sau đó thấy được chồng chất đang bệnh túi cùng giấy sắt trong dương đại lượng điện tử sản phẩm. Laptop, iPad, iPod, MP3, các loại máy chiếu phim, còn có đèn flash, vỡ vụn máy quay phim, loa, công thả ampli, các loại tiện vân vân. Giá trị của những thứ này không dễ phán đoán, nếu như bọn chúng ở trong có có thể sử dụng kia đổi mới một chút liền có thể bán đi giá cao tiền, nếu như cũng không thể dùng, cái kia chính là điện tử rác rưởi. Tại nước Mỹ xử lý điện tử rác rưởi rất tốn sức, không thể tùy tiện ném vào thùng rác, mà là muốn đưa đi chuyên nghiệp điện tử rắc rưởi xử lý trạm, cái này cần ngạch bên ngoài dùng tiền. Tiểu phi trùng năng lực vào lúc này liền vô dụng, nó là hưa cơ thể hóa, không thể mở ra điện tử sản phẩm kiểm tra còn có thể hay không dùng. Đương nhiên, dù cho nó là thực thể cũng không được, điện tử sản phẩm đoán chừng đều không có điện lực nguồn năng lượng trước bị, hiện tại mở không ra. Những vật này phần lớn dùng túi đan dệt hoặc là giấy sắc dương chứa, chỉ có một số ít là giải rác ném ở bên ngoài, đứng tại cổng không quá dễ dàng phát hiện bên trong điện tử sản phẩm. Lý Đỗ sau khi xem xong chuẩn bị thu hồi tiểu trùng, bất quá hắn quay đầu chú ý tới dịp, liền giật mình, an bài tiểu trùng bay qua đợi tại hắn trên lốt hai. Tiểu trùng cùng hắn cùng hưởng tâm mắt, sau đó đến phiên dịp bọn người quan sát nhà kho thời điểm, hắn liền phát hiện dịp đèn tin một mực tại những này điện tử sản phẩm bên trong quan sát. Gặp đây, hắn đại khái hiểu một số việc, liền đem tiểu phi trùng thu trở lại. Nhà kho đấu giá bắt đầu, tiểu dịp lần này không dám mở miệng. Dịp tự mình ra mặt, nói: "500 khối." Lý Đỗ không có mở miệng, trước nhà kho hắn hố tiểu dịp một thành, loại sự tình này chỉ có thể làm một lần, hiện tại dịp phụ tử tất nhiên đối với hắn có mang lòng cảnh giác, hắn lại nghĩ hô hai người sẽ rất khó. Bất quá có cái khác nhật bảo người đối kho hàng này cảm thấy hứng thú, "600 khối." "650 khối." "700 khối." Lý Đỗ không lên tiếng, cái khác nhật bảo người cảm giác chính mình tới cơ hội, liền tranh đoạt lấy báo giá, rất mau đem giá cả nâng lên 1000 khối. Giá cả đến 4 chữ số, nhật bảo mọi người đấu giá nhiệt tình liền thấp xuống xuống tới. Lúc này Dịch Bất Động thanh sắc đi theo báo giá, 1500 khối. Lý Đô đối cái này nhà kho không có nắm chắc, nhưng hắn cũng sẽ không để Dịch tùy tiện lấy đi nó. Đã dịp quay rối mình gia nhập 10 vạn câu lạc bộ sự tình, vậy hắn liền quay rối Dịch lần này đấu giá bên trong cơ hội kiếm tiền. Mình không muốn mạo hiểm lại không muốn để cho Dịch tùy tiện mang đi cái này nhà kho, Lý Đô nghĩ đến lần thứ nhất tại phố Ennis tham gia đấu giá hội thời điểm Lucas làm sự tình, trong lòng liền có chú ý. Đấu giá sắp bắt đầu, hắn tăng hắn một cái nói, Phúc lão đại, ngươi đến xem, kho hàng này bên trong có rất nhiều điện tử sản phẩm. Hắn nói Không có rất nhiều, chỉ có một ít ở bên ngoài." Lý Đỗ gật đầu nói, "Đúng, thế nhưng là căn cứ chúng ta làm được tin tức, lần này trong kho hàng hàng đều là căn cứ chủ loại đến chứa được." Nghe đến đó, Diệp Đột Nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt dò người. Lý Đỗ tiếp tục nói, "Cái thứ nhất nhà kho đều là quần áo lều vải, cái thứ hai đều là nồi bát bộ buồn, cái thứ ba tất cả đều là xe đạp." Như vậy kho hàng này bên trong nhìn thấy điện tử sản phẩm, vậy hiển nhiên bên trong tất cả đều là điện tử sản phẩm. Hắn không có hạ giọng, tất cả nhạc người đều nghe được hắn. Hẳn không biết tin tức này Bọn hắn không có thám tính đến tin tức này, bất quá hắn cùng Lý Đỗ phối hợp ăn ý, liền gật đầu nói, "Ngươi nói đúng tiểu nhị." Lý Đỗ tiếp nối nói, "Đáng chết, đáng tiếc chúng ta xe đã chứa đầy, nếu không kho hàng này tuyệt đối không thể từ bỏ. Nhắc bảo mọi người chen chúc trở lại, một lần nữa đánh giá kho hàng này, Lý Đỗ xe chứa đầy, có thể xe của bọn hắn còn chống không." Chương 163, địa bàn vấn đề. 163 địa bản vấn đề, biệt danh Minh 3. Tại Di phụ tử giết người trong ánh mắt, Lý Đỗ lại đốt đi một muồi lửa. "Bọn tiểu nhị, ta dám thề, Cái này trong kho hàng tất cả đều là điện tử sản phẩm, laptop, còn có máy chụp ảnh, máy quay phim, ta đoán chừng bọn chúng bảo tồn cũng không tệ lắm. Hạn phối hợp hỏi, ngươi có thể xác định? Lý Đỗ chắc chắn nói, đương nhiên, ngươi nhìn nơi này quanh năm câu giáo, quả thực là điện tử sản phẩm thiên nhiên bảo tồn địa, bên trong điện tử sản phẩm nếu là mới đầu có thể sử dụng, vậy bây giờ cũng có thể dùng. Nhạc Bảo người thành tín vấn đề là rất trọng yếu, Lucas vì thắng về mình thành tín, lúc trước cô ý công bố lẹt quảng cáo bình phong nhà kho tin tức. Lý Đỗ tiếng nói rơi xuống, Nhạc Bảo thanh âm của người liền vang lên. Ta tin ra hòa này, bọn hắn một mực tại kiếm tiền, quả nhiên chính là có thể làm đến đặc biệt tin tức. Ta nói tin tức của bọn hắn đều là từ nơi nào làm được. Vì cái gì ta không có. Tất cả đều là điện tử sản phẩm, tuyết đặc, đúng một cái, nếu như bên trong có một phần 10 đồ vật còn có thể dùng, vậy thì có thể kiếm lớn mấy vạn khối. Một mực quanh tay đứng nhìn đấu giá sư mắt sáng rực lên, nhặt bảo người để hắn hiểu được kho hàng này có thể bán chạy, thế là tự mình ra khống chế cục diện, mọi người bây giờ nhìn xong như vậy bắt đầu đấu giá vẫn là một khối khối lên giá một Lập tức có người nâng giá đến 4 chữ số. 1100 khối, 1500 khối, phút 2000 khối, ta ra 5000 khối. Có người la lớn, Dĩ phụ tử còn không có ra giá cơ hội, giá tiền đã nhảy lên tới 5000 khối. Hơn nữa cái này giá tiền vẫn còn tiếp tục kéo lên, liên tục báo giá về sau, giá cả đến 8000 khối. Dịp dơ tay lên nói, 1 vạn khối, 105100 khối, 1 vạn 1000 khối, 1 vạn 2000 khối. khối. Dịp cái lô thai lớn biến thành huyết hồng sắc, theo giá cả tăng lên sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi, cuối cùng hung hăng tay lên Cắn răng nói, "Chúng ta đi." Hắn xác thực lấy được một tin tức, những này trong kho hàng đồ vật đều theo chiếu chủng loại đến chứa đựng, có nhà kho tất cả đều là xe đạp, có tất cả đều là vải vóc, có tất cả đều là điện tử sản phẩm. Căn cứ hắn đánh giá, đáng giá nhất hai cái nhà kho chính là xe đạp nhà kho cùng điện tử sản phẩm nhà kho. Kết quả, trước một cái bị Lý Đô đập đi, đằng sau cái này muốn đập tới tay giá quá lớn, hắn không muốn đi mạo hiểm, chỉ có thể dẫn đội rời đi. Hàng đuôi bóng lưng của bọn hắn thổi tiếng huýt sáo vang "Này, bọn tiểu nhị, chớ vội đi." Còn có bốn cái nhà kho không có đánh ra đâu. Dịp quay đầu cắn răng nói, hai người các ngươi chó chết, đừng phép lối. Ta hội trở lại Phở Lạc Vụ Lệ thị, hai người các ngươi chuẩn bị hối hận đi. Ta muốn để các ngươi biết đó là ai địa bàn. Chúng ta đều biết đó là ngươi địa bàn, Lý Đồ đánh gây hắn, chúng ta nghe nói cái kia có sự, một cái cái lỗ thai lớn chó tại Phở Lạc Vụ Lệ thị tất cả trong kho hàng vung nước tiểu, sau đó liền cho rằng kia đều là địa bàn của nó. Dịp giữ tận cười một tiếng, nói, rất tốt. Đã thành Đường Lưu đạp mã thoại, chúng ta đều là người trưởng thành rồi, đã thành tục đi. Ngươi dạng này chó sủa có thể hù dọa đến ai đây?" Hàng Không Tiên nhẫn vắt tay. Lý Đồ nói, "Có thể động thủ tận lực đừng tất tất, bằng không chúng ta ở chỗ này đến một khung. Các người nhân số so chúng ta còn nhiều gấp đôi đâu." Gộ Tự là bộc bộc nắm tay, đầu ngón tay ra lốp bóp thành âm, bạo lực ý đồ rất rõ ràng. Dịp nổ nước miếng rời đi, trước khi đi lưu lại một cái ác độc đến cực điểm ánh mắt. Hàng gọi điện thoại thuê xe tải, ba cái tràn đầy cỡ lớn nhà kho, bọn hắn xe tải ngay cả một cái đều dung nạp không được. Ba cái nhà kho hao tốn không sai biệt lắm hai và khối, cái này đầu tư thế nhưng là đủ lớn bọn hắn phải hào hào thu thập những này nhà kho. Đấu giá còn chưa kết thúc, Hàn đi sớm giao tiền, ba người một người một cái nhà kho thu thập. Gỗ Tử Lạc thu thập căn thứ hai nhà kho, Hàn thu thập căn thứ ba, Lý đố mở ra căn thứ tư nhà kho, trực tiếp tìm tới pẻ tẹp phỉ li và đồng hồ chỗ túi đan rệp đem ra. Chiếc đồng hồ đeo tay này đặt ở dưới ánh mặt trời sau liền lộ ra thay tên đất, kim đồng hồ đã dừng lại, thế nhưng là Lý đố đeo ở cổ tay hơi nhúc nhích, kim đồng hồ liền bắt đầu một lần nữa hành đầu, thậm chí không cần lên dây cung. Màu vàng kim đồng hồ sắp phản xạ ánh nắng. Một ánh sáng long lanh đồng hồ kính bên trên xuất hiện một thứ như ẩn như hiện phe ra gì tiểu mã viết tích, đây là đồng hồ một thân phận khác tiêu chí. Choci ba tiếp tại thắng được năm 1947 Italy thưởng lớn thi đấu vòng nguyệt quế về sau, Vệ tẹ tẹt Philip pẹ cố ý nơi tay đồng hồ đồng hồ kính bên trên tạo hình phe ra gì tiêu chí. Đây là tệ tẹt Philip pẹ trong lịch sử số lượng không nhiều hơn nhập cái khác tiêu chí đồng hồ một trong, bởi vì như thế, càng gia tăng nó chuyển kỳ tính cùng giá trị tính. Lý Đỗ nhìn tin tức, 2001 năm thời điểm đồng hồ bị một vị thần bí phú hảo cho đập đi. Về sau liền rốt cuộc không có tin tức, ngoại giới đều đang suy đoán tay này đồng hồ bị chân tàng, kết quả không ai từng nghĩ tới, nó sẽ xuất hiện tại một cái rác rưỡi đống bên trong. hiển nhiên, chủ nhân cũng không có muốn chân tàng nó, mà là không cẩn thận cho mất đi tại quốc gia xâm lâm công vườn hoặc là địa phương khác cảnh khu bên trong. Hắn ngay tại thưởng thức khối này có thể xưng giá trị liên thành đồng hồ, bên kia hẳn kêu to, Lý, tranh thủ thời gian tới, nhìn cái này trong kho hàng có cái gì. Lý đố đương nhiên biết là cái gì, hắn vừa đi vừa nói, là một đống xe đạp đúng không Hắn đẩy một cỗ ngân quang long lánh xe đạp nói, "Đúng vậy, một đống xe đạp, nhưng chúng nó cũng không phải xe đạp." Nói, hắn vỗ vô, vô trước mặt xe đạp xe toàn nói, "Nhìn, đây là Italo Cônago, sớm nhất vòng pháp xe đạp thi đấu quán quân chính là nó tại thống trị." Cônago sinh ra đời năm 1954 Italy, là nhất làm cho người thèm nhỏ dai chuyên nghiệp phẩm chất xe đạp nhãn hiệu một trong, chuyên nghiệp xe đạp chế tạo thương. Cái này bảng hiệu lương danh là từ đời thứ nhất xa vương Mỹ 11 y tại ngày 20 tháng 3 năm 1970 toàn pháp vòng quanh thi đấu bên trong chiến thắng bắt đầu. Về sau Cổn Nạ Gỗ bắt đầu mình tại chuyên nghiệp xe đạp thi đấu sự tình bên trong thống trị con đường. Đem ngân sắc Cổn Nạ Gỗ xe đạp tỉ mỉ cất đặt tại cửa ra vào, Hàn Huệ sáo lại đi vui sướng thu thập cái khác xe đạp. Lý Đỗ lộ ra cổ tay phô bảy một chút đồng hồ, nói, ta tại sát vách nhà kho lấy được một khối đồng hồ, ta rất thích, liền tự mình lưu lại. Hàn không thèm để ý chút nào nói, ngươi vui vẻ là được rồi, có còn mang đồng hồ làm gì? Đằng sau lại có hai chiếc xe tải đến, gỗ tựu làm mau ra tay, dùng có thể so với trang bị cơ độ đem trong kho rác rưởi nhét vào hai cái trong xe lại sẽ có giá trị nổi bất bồ bồn, vì nướng bếp nấu cùng xe đạp để vào sắt thép kỵ sĩ bên trong. Có hắn đang làm việc, Lý Đỗ cùng hẳn có thể vô lòng hưởng thụ, bọn hắn đi thứ năm ở giữa nhà kho, dĩ phụ tử đang mang người tại đổ mồ hôi như mưa thu thập thư tịch báo chí. Tiểu Díp hiển nhiên không muốn làm loại này việc tốn thể lực, ngay tại đạp một đống sách tính tình. Hàn sau khi thấy cười nói, "Tiểu Nhị, đừng vũ nhục tri thức, ngươi phải tôn trọng nó, chúng ta nghề này nghiệp liền dựa vào nhãn lực cùng tri thức." Tiểu Diệp nhìn thấy hắn sau so hận đến hai mắt bốc hỏa, nhìn thấy gỗ tiểu lạ không tại Hắn giận sôi gan sôi ruột, liền muốn hâu người đánh bọn hắn. Lý Đỗ nhìn hắn biểu lộ liền biết hắn muốn làm gì, cười lạnh nói, không cần đến gỗ Tử Lạ, ta chính mình cũng có thể thu thập các ngươi bọn này mặt hàng. Dịp đẩy ra như tử, chỉ vào bọn họ nói, từ địa bàn của ta xéo đi, trở lại lệ thị, ta hội hảo hảo giáo hơn các ngươi. Hàn Diễu môi nói, đây cũng là địa bàn của ngươi, ngươi lại tại nơi này đi tiểu hà nha. Vây xem nhặt bảo người nheo nhau cười to, dù cho cây độc trầm ổn như Diệp cũng tức giận đến toàn thân run. 8. Chương 164, tìm tới cửa. 164 tìm tới cửa, viết danh minh uốn. Lần này kho cất chứa đầu giá, dĩ phụ tử tao ngộ chứa sát lư. Vẹn vẹn hoa một vạn khối tiền mua cái rác rời nhà kho còn không sao, hết lần này tới lần khác cái này trong kho hàng tất cả đều là nặng nghề giá rẻ thư tịch báo chí, cái này rất thảm rồi. Lý Đỗ bọn người có ăn cơm giá ngoại dụng cụ cùng xe đạp thu hoạch, bởi vậy cho dù hắn che giấu vẻ tẹt phì liệm pẹ đồng hồ nổi tiếng tồn tại, ý nguyên nhìn rất có lợi nhuận. Thu thập xong ba cái nhà kho chuẩn bị rời đi, có người tới nói lời cảm tạ, "Này, bọn tiểu nhị, trời nóng như vậy điểm rượu bia ướp lạnh a." Vừa rồi đa tạ ngươi, Lý, đa tạ ngươi cùng hưởng tin tức. Hàn tiếp nhận thùng nữa, bên trong có mấy bình bù ở bia đen cùng một chút khối băng. Lý Đô nói, khách khí tiểu nhị, ngươi biết, ta cùng chó Lô thai tên kia có chút mâu thuẫn, trên thực tế ta là không muốn để cho hắn đạt được nhà kho kia. Người này cuối cùng vỗ xuống điện tử sản phẩm nhà kho, hiện tại đến xem thu hoạch không nhỏ, bên trong điện tử sản phẩm mặc dù phần lớn hỏng, thế nhưng là linh kiện bảo tồn rất tốt, có thể mở ra bán linh kiện. Ta hiểu, chó Lô thái quá phận, hắn là cái tên hẹp hỏi, hắn cho rằng các ngươi khiêu khích hắn tại phở lệ thị danh khí cùng nghiêm. Sau khi trở về cẩn thận hắn, đại hắn nói: "Hà nói, chúng ta minh mạch, đa tạ ngươi quan tâm, Sở IS, yes, chúc ngươi lần này có thể kiếm một món hời." Đại hán người da đen cười nói: "Ta nghĩ hẳn là sẽ, hiện tại đến xem, ta trong kho hàng có không ít hàng tốt." Hắn vừa muốn đi, xoay người lại bổ sung, "Đúng rồi, các ngươi còn phải cẩn thận người, Phần Đi, gia hỏa này gần nhất một mực tại nghe ngóng tin tức của các ngươi." Phần Đi: "Là ai?" Lý Đỗ Mở mì hỏi. Hà nói: "Lần trước chúng ta hối Lucas mua pho tượng nhà kho thời điểm, có cái chán ghét gia hỏa ngươi đã quên sao?" Một cái ác quỷ, đoán Trường nghĩ giẫm lên chúng ta thượng vị, liền luôn khiêu khích chúng ta. Lý Đô giật mình, hắn nhớ tới người da đen này thanh niên, lúc ấy không biết vì cái gì luôn cùng bọn hắn núi nghịch. Mang theo hai đại xe tại rác rưởi, bọn hắn lái lên về phở lạ bộ lệ thị đường cái. Lý Đô có ý tứ là đi trước bãi rác xử lý những cái rác rưởi, nhưng hắn lắc đầu nói không được, rác rưởi nhiều lắm, phải xử lý phải tốn không ít tiền, nhìn ta đi, Phúc lao đại có rượu chiêu. Hắn rượu chiêu chính là thừa dịp bóng đêm đêm rác rưởi tách ra đổ vào từng cái khu thùng rác xung quanh. Lý tiên sinh cảm thấy làm như vậy rất thất đức. Bất quá bây giờ rác rưởi xử lý chẳng cũng đóng cửa, người ta xe tải vội vã trở về, cho nên chỉ có thể mặc cho bằng hạn độ thủ. Dạng này nửa cái ban đêm, đột lạ bộ lệ thị rất nhiều xà khu cổng thùng rác vị trí chồng lên rác rưởi. Lúc chia tay Lý Đô lắc đầu, nói: "Ngươi liền làm những này chuyện tất đắc đi, sớm muộn sẽ có báo ứng." Hàn hì hỉ cười nói: "Ta đã làm nhiều năm, thượng đế cũng không có trường phạt ta." Trên thực tế cảnh sát mặc kệ loại sự tình này, rác rưởi là vệ sinh công ty đến xử lý, vệ sinh công ty cũng sẽ không biết là ai làm những sự tình này. Hắn đem lời nói đến quá vượt toàn. Ngày thứ hai Lý Đỗ tiếp vào điện thoại của hắn, người đang làm gì? Có rảnh hay không? Tối hôm qua chúng ta làm sự tình bị người cảm giác. Chuyện gì? Lý Tiên Sinh ngay từ đầu không có kịp phản ứng, sững sốt một chút mới nghĩ đến, đáng chết, ném loạn rác rưởi sự tình đúng không? Hẳn không thể làm gì nói, ngoại trừ việc này, còn có thể có cái gì? Lý Đỗ nói, chúng ta có lỗi phía trước, nên tiền phạt vậy thì giao nạp tiền phạt, nên xin lỗi liền đi xin lỗi. Đều không phải là, công nhân vệ sinh nhóm muốn cùng chúng ta đàm phán, tình huống không tốt lắm. Chuyện này trong điện thoại nói không rõ ràng. Lý Đô gọi xe tới cửa. Gặp mặt sau hắn hỏi, người nói cái gì? Công nhân vệ sinh nhóm cần đám phán. Có ý tứ gì? Hàn nói, người có lẽ không biết, Phật là bộ lệ thị công tác vệ sinh đều thuộc về người da đen, bọn hắn xem như một băng phái, bọn gia hỏa này muốn cùng chúng ta đám phán. Lý Đô buồn bực nói, cái này có chuyện gì đáng nói phán? Hàn nói, đoán chừng cảnh cáo chúng ta, sau đó dọa giống chúng ta một khoản tiền. Sự tình lần này là bọn hắn phạm sai lầm, cho nên nếu như muốn bị tiền phạt loại hình, Lý Đô đều tiếp nhận, nhưng nếu là muốn lừa gạt bọn hắn. kia thật có lỗi Hàn Tuyển sẽ không mặc cho xâm lược. Hô Hạ Gỗ Tiểu Lạ, hắn nói, đối phương ước ở đâu? Chúng ta cùng đi. Gỗ Tiểu Lạ nghe nói muốn đi cùng bản địa Hắc Bang đàm phán, liền tại trên lưng quấn một cái vòng sắt cắn vào dây lưng, làm xong chiến đấu chuẩn bị. Gặp đây, Lý Đô nói, ngươi kia 2 thanh 1911 súng ngắn đâu? Mang lên đi. Hàn bật cười nói, tiểu nhị, đây là phlã lại cổ lệ thị không phải đe toán, chúng ta cũng không phải Hắc Bang đoạt địa bàn, không cần đến làm như thế. Gỗ Tiểu Lạ gật đầu nói, mang thương đi ra ngoài bị, hậu quả so loạn độ đáng sợ. Đối phương lựa chọn đàm phán tại một nhà quán ba, gọi là cho bụi cùng sói xám, quán ba ở vào Phlạm Bộ Lệ Ngoại Ô thành phố khu, bởi vì Bạch Thiên duyên cho nên, bên trong không có nhiều người. Lý đố đám người tới về sau, một đám ngồi vây chung một chỗ uống rượu người da đen trạm, bọn hắn phần lớn mặc màu lam đồ lao động, hiển nhiên chính là nơi đó công nhân vệ sinh. Nhìn thấy những người này về sau, Lý Đỗ liền minh Bạch hẳn vì cái gì nói không cần đến mang thương, nơi này chủ yếu là một chút lao niên người da đen, chí ít 50 tuổi có hơn, phần lớn tướng mạo chất phác. Hàn Phút, ngươi tốt, ta là Sandy Một cái có điểm giống là một găng sợ gì màn lao đầu hỏi. Hắn gật đầu nói, "Là ta, bọn tiểu nhị, giữa chưa tốt, bên ngoài có thể đủ nóng, cái này đáng chết mặt trời, muốn đem chúng ta phơi thành thịt khô sao?" Một người ra đen công nhân vệ sinh bất mãn nói, "Ngươi biết liền tốt, bởi vì ngươi loạn đổ giác, lúc đầu có thể sáng sớm liền giải quyết sống, chúng ta dòng dã làm cho tới trưa, ngươi biết nhiều bị tội sao?" Sandy trầm giọng nói, "Sa làn, đừng có gấp, chuyện này chúng ta từ từ nói." Song phương ngồi xuống, Sandy nói, giặt, lại đến ba chén địa." Chủ quán rượu đưa lên ba ly lớn bia lạnh đều là giá rẻ thắng sư bia, đây là một nhà tuyển bia nhãn hiệu, tại nước Mỹ chủ đánh cấp thấp bia thị trường. Lý Đô nhấp một miếng, nói: "Hẳn nói các ngươi cần đàm phán, ta muốn nghe xem ý kiến của các ngươi." Gỗ Tửu lại một hơi xử lý tất cả bia, lộ ra trên cánh tay cơ bắp như là bản thạch cứng rắn. Một đám lao người ra đen mí mắt cuồng loạn, Sa A lần tốc giọng nói: "Đáng chết, tổ cụ tên kia làm sao còn không có đến." Sa đi từ từ uống địa, nói: "Tiểu nhị, uống rượu phải phần vị, ngươi dạng này quá nóng lòng, lãng phí cái này chén rượu ngon." Hắn nói: "Ta không muốn nghi ngờ các ngươi phần vị." Bất quá đây coi như là rượu ngon sao? Hắn quay đầu đối chủ quán rượu vây, vây tay, đổi thành tổn Tinh Nương Hải Phạ. Nước Mỹ có đặc biệt bia văn hóa, cái này muốn giới thiệu có thể viết một quyển sách, trong đó Tinh Nương Ả Phạ thuộc về tốt nhất địa. Mà Tồn là một cái nhãn hiệu, sinh ra đời nam California Santiago, phải biết Santiago là danh phủ kỳ thực nước Mỹ tinh nương bia thánh địa, ở chỗ này rất nhiều nhà máy rượu bên trong, tôn nhà máy rượu cơ hồ là xuất sắc nhất, ôm độn nhiều nhất một nhà. Mặt khác, tôn rượu không chỉ có trải rộng toàn Mỹ phần lớn châu, hơn nữa tại Canada, châu Âu, Nhật Bản, Singapore đều có tiêu thụ. Đương nhiên, lượng tiêu thụ lớn cũng không có nghĩa là rượu phẩm chất tốt, mà tại bia lĩnh vực, rất nhiều người càng là cho rằng lượng tiêu thụ là rượu chất lượng sát thủ, đại lượng sản xuất rượu luôn luôn khó gặp tính phẩm. Nhưng là Tồn lại là một ngoại lệ, có thể đem rượu bán được toàn thế giới mà có thể bảo trì định cấp tiêu chuẩn, tại nước Mỹ ngoại trừ Tồn, thật đúng là tìm không ra cái khác nhà máy rượu. Chủ quán rượu nhìn hắn một cái nói, một bình 12 khối tiền. Tới trước 20 bình. Hàng cười nói, lao công nhân vệ sinh nhóm đi môi, nhưng ánh mắt bên trong không thiếu vẻ ngưỡng mộ. 8. Chương 165, màu đen hung tàn. 165 màu đen hung tàn, biệt danh Minh Năm. Bia mang lên bàn, màu nâu bình rượu điêu khắc hoa văn, nhãn hiệu trên giấy sắc thái lộng lẫy sáng lạ, so sánh dưới bên cạnh thắng sư bia nhìn tựa như là hài tử uống nước ngọt. Có người muốn lấy đi bia, hắn đưa tay ấn xuống, nói, "Ta muốn nói mấy câu, trước, đối với tối hôm qua ta làm chuyện sai lầm, ta hướng các vị xin lỗi. Sau đó, ta muốn hỏi một chút, là ai nói cho các người rác rưởi là ta ném? Ta dám đánh cược đây là có người nói cho các người, tuyệt không phải chính các người làm ra đã bán. Trả lời ta vấn đề này, hôm nay bia ta bao." No. Sandy lắc đầu nói, "Hôm nay là chúng ta mời các ngươi đến đàm phán, bia tính tại chúng ta chưa ngủ." Saa lản thấp giọng nói, tuyết đặc, đừng như vậy Sandy, đây chính là hơn 200 khối. Những người da đen này sinh hoạt tại xã hội tầng dưới chót, bọn hắn muốn nuôi sống gia đình rất khó, một phân tiền đều muốn tách ra thành hai nửa hoa, cho nên để bọn hắn gánh chịu tình ngưỡng bia giấy tờ là một kiện rất khó khăn người sự tình." Hà nói, "Chỉ cần nói cho ta một cái tên liền có thể tùy tiện uống địa, bút chướng này không tệ a." Sandy nghiêm mặt nói, "Không ai nói cho chúng ta, cửa tiểu khu có camera." Mấy cái này cửa tiểu khu đều không có camera, ta quá khứ mấy tháng một mực hướng nơi này khuynh đảo rất rủi, các ngươi chưa bao giờ tra ra là ai làm." Hắn nói. hát mọi người hai mặt nhìn nhau, có lộ ra phẫn nộ biểu lộ. Hắn còn nói thêm, "Nói cho các ngươi là chó lô thai gì, đúng không? Một cái cái lỗ thai lớn ra hỏa." Sandy lắc đầu nói, "Không, chúng ta không biết người đang nói cái gì." Hàn Đối Lý Đô cười nói, "Nhìn, chó lỗ thai cái kêu hôn đã đối chúng ta độc thủ, hắn ra tay vẫn rất nhanh." Nói, hắn đem bia lần lượt giao cho hắc mọi người. Lý Đô cầm một bình Mở ra sau khi một cỗ nồng đầm hoa bia hương truyền ra, dùng cam quýt mũi thơm làm chủ, còn có nhàn nhạt, nhạt của xanh mùi vị cùng mùi trái cây, hương khí mê người. Ngay hàn, hắn nhấp một hớp bia. Loại này tinh nưỡng bia cửa vào hậu vị đạo cấp độ phi thường phong phú, bắt đầu là quýt ra hương vị, sau đó là nồng đầm quả vị trộn lẫn lấy nhàn nhạt, nhạt mạch hương, có chút chuối tiêu hương vị còn có chút cùng loại đào tử, cuối cùng là cay đắng, rõ ràng nhưng là không mãnh liệt. So sánh với, tháng sư bia chính là đơn thuần rượu, tổ tinh nưỡng tắc thì đồ huống, uống sẽ cho người thể xác tinh thần vui vẻ. Cầm tới bia sạn đi do dự một chút, Nói, ta không cần giấu giếm cái gì, ngươi nói chúng ta nghe không hiểu, nói thật, tên của ngươi là có người nói cho chúng ta, nhưng hắn là gọi điện phải tới. Dịp thanh em ngươi hội nghe không hiểu. Hàng cười nói, hắn hẳn là thường xuyên thuê các ngươi quét dọn rác rưởi không phải sao? Sạn đi nói, cái đề tài này chúng ta bỏ qua đi, hôm nay chúng ta cần chính là, tiểu nhị, ngươi về sau không thể làm như vậy, ngươi dạng này quá phận. Lý Đỗ gật đầu nói, cái này ta có thể bảo đảm, về sau chúng ta sẽ không lại làm như vậy, lần này cho các ngươi tạo thành phiền phước, ta rất xin lỗi, các ngươi cần làm sao bồi thường? San vớt nhẹ một chút bình rượu nói, "Lúc đầu chúng ta hy vọng các ngươi bồi thường một ngày tiền lương, chẳng qua nếu như các ngươi nguyện ý xin chúng ta uống nghiện, uống loại rượu này, cái kia có thể miễn rơi bồi thường." Đây là rất thông tình đạt lý điều kiện, Lý Đỗ cười nói, "Tiếp xuống 6 giờ, các ngươi uống rượu đều có thể ghi tạc chúng ta chưa mục. Hát mọi người thổi lên huýt sáo, có người hâm mộ nói, tuyết đẳng, kho cất chữ đấu giá thật là một cái giàu đến chảy mỡ ngành nghề, các ngươi thật có tiền a." Hàn nói, "Các ngươi có thể tùy thời gia nhập, đó là cái không ngưỡng cửa ngành nghề." San Đi lắc đầu nhấp một hớp rượu, nhìn xem bình rượu nói, Cái này bia dễ uống, nhưng muốn sản xuất ra cũng rất khó, chúng ta những lao gia hỏa này có thể ngẫu nhiên nếm thử một chút là được rồi. Lúc này quán ba đại môn bị người đẩy ra, cùng ánh sáng đều bị chặn, trong quán ba tia sáng lập tức vì đó tối xâm lại. Lý Đỗ quay đầu nhìn lại, theo bản năng thông ý, gỗ thịt lạ phủ thêm người da đen ra. Cái này đương nhiên không có khả năng, nhưng xuất hiện người da đen này cháng hán thực sự quá khôi ngo, một bộ màu lam ngắn tay đổ lao động ở trên người hắn cùng áo ba lô giống như, thân cao bảy thước, vòng eo đoán chừng cũng có bảy thước, hai chân đạp trên sàn nhà, bên cạnh cái bàn cơ hồ muốn lay động. Go thiếu lạ cường tráng, thế nhưng là dáng dấp tướng mạo đanh chính. Người da đen này đại hán không giống, một viên đầu chọc lập loè sáng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ánh mắt hung tàn, hắn chậm mặc đi tới, cứ việc sụ mặt không hề âm thanh, có thể cho người ta cảm giác lại là đồ tể dơ lên đồ đao. Nhìn thấy đại hán, người da đen công nhân vệ sinh nhóm nhau nhau trầm tĩnh lại, Saa Lan ngấp nói, "Cổ củ, người hôn đàn này, tại sao tới muộn như vậy?" Tráng hán da đen mép môi cười nói, "Có chút việc bận rộn một chút, thật có lỗi, ta tới trễ." Ngữ khí rất ôn hòa, nhưng nụ cười rất dữ tợn, lộ ra răng chẳng giống như mãnh thú muốn săn mồi. Lý Đỗ cảm thấy hắn không nên làm công nhân vệ sinh, hẳn là gia nhập Hắc Bang, chỉ là mặt cùng thân thể liền có thể hù sợ người. San đi cho Song Phương tiến hành giới thiệu, trắng hắn ra đen tên là Áo Khuê Nhân, bởi vì khổ người lớn, người quen đều gọi hắn Hồ Cụ. Cái này tiểu nhị tướng mạo có chút không tầm thường, trên thực tế hắn là cái ôn hòa người tốt, ta chưa từng thấy so với hắn càng dịu dàng ngoan ngoãn ra hỏa, hắn chính là một đầu cá voi xanh, xâm nhập mặt đất cá voi xanh. Hắn đưa cho hắn một chai bia, nói: "Ngươi không phải người địa phương. Ta chưa nghe nói qua ngươi." Đại hán người da đen lộ ra cái hung tàn nụ cười. Nói, ta đến từ Nệ và Nevada, Carly Enter, đi vào Phờ Bộ Lệ thị có 2 năm. Saa là nói, ngươi hôm nay làm sao tới chậm? Dù sao lời ít nở giờ e thân thể lại xảy ra vấn đề sao? Oku lắc lắc đầu nói, không phải, là ngân hàng những tên kia. Bọn hắn làm gì? Những cái kia mang cả vạn hỗn đảng chính là muốn ăn đòn. Saa lản bất mãn nói. Oku nhếch miệng cười nói, là vấn đề của ta, công ty thiếu lương nửa tháng, phòng của ta vay khất nợ một đoạn thời gian, bọn hắn đến khảo sát tình trạng kinh tế của ta. Nói tới những này, Những người da đen này đều trầm mặt xuống. Sandy như mày, nói: "Công ty quá phận, thiếu lương thời gian dài như vậy, cuộc sống của mọi người đều không tốt qua, ngày mai đi làm ta sẽ đi tìm quản lý nói chuyện." Oku cười nói: "Ta không có vấn đề, Sandy đại ca, ta áp lực không lớn, à, cái này bia uống rất ngon, tổn tính lưỡng. Cái này cũng không ít tiền đâu. Có giàu lão mời khách." Sa A Lãn chỉ chỉ lý đô cùng hạn: "Ngươi uống nhiều một chút, hai người này xin chúng ta uống rượu đến tiến hành xin lỗi, buổi sáng hôm nay rác rưởi chủ yếu là ngươi thu thập, những này bia liền nên thuộc về ngươi." Ocu nhún nhún vai nói, "Ta tiểu lượng không được, nếm thử một chút là được rồi, các ngươi uống được rồi. Chẳng qua nếu như không có vấn đề, ta nghĩ đợi chút nữa liền rời đi. Ngươi còn có việc. Ta hôm qua săn được một đầu hiệu, muốn làm thành thịt muối bán cho biểu tiệm ăn nhanh, ngươi biết, ta làm thịt muối còn không tệ, mọi người thích ăn, ta còn có thể kiếm tiền, cho nên vì cái gì không nhiều làm điểm đâu." Ocu cười nói. San đi bọn người gật đầu, hắn uống hết sau cùng bia đi ra ngoài. Lý Đỗ Vô Vô hãn bả vai nói, "Ta cũng có chút sự tình, ngươi cùng bọn tiểu uống đi, đừng uống say, sớm tính tiền." Giao cho ta. Hàng gật đầu. Ổ cù đi ra cửa sau lên một cô vết dị loang lộ tô dồ ta thì cột, Lý Đô nói có thể chở ta đoạn đường sau. Ta không có mua xe. Đại hán cười cười nói đương nhiên không có vấn đề, bất quá khả năng không có cách nào đưa người qua xa. Rất gần, phía trước phú quốc ngân hàng dừng lại. 8. chương 166 Xe đạp. 166 Xe đạp, chờ mong minh một. Từ ngân hàng ra, Lý Đô đem một sấp xanh mơn mận đồ là đưa cho Ổ cù. Nhìn thấy những này mới tinh tiền mặt, cú một mặt giật mình. Đây là làm gì Loan trưởng các ngươi gần đây hay vẫn là không được tiền lương, vậy ngươi phòng ở cho vay làm sao bây giờ? Số tiền này cho ngươi mượn, hóa giải một chút áp lực của ngươi." Lý Đố mỉm cười nói. Nghe lời này, Ồ Cụ chẳng nhưng không có cao hứng, ngược lại đề phòng, có ý tứ gì? "Tiểu nhị, ngươi là cho vay nặng lãi sao?" Lý Tiên Sinh nún núm vai nói, "Ngươi thấy ta giống sao?" Ồ Cụ trần chờ lắc đầu, "Trên người ngươi có cỗ phong độ của người trí thức, ngược lại là rất giống sinh viên." Lý Đố đem tiền bỏ vào bệ điều khiển bên trên, nói, "Ngươi có thể đem ta xem như thái ngẫu, hoặc là lạm người tốt loại hình." Tóm lại ta nghĩ giúp ngươi một cái." Ocu cười, nói, "Ngươi không phải cái lạ người tốt, ngươi là chân chính người tốt, ta từ ánh mắt của ngươi cùng trong tươi cười có thể nhìn ra." Lý Đỗ nói, "Đương nhiên, mà khác ta muốn hỏi hỏi, ngươi bây giờ tiền lương nhiều ít?" "Lương tuần 800 khối, cuối tháng có tiền thưởng, mỗi tháng có thể cầm tới 3.400 đến 500." Ô Ocu nói, 3,400 khối tiền lương tại phở Lạ bộ Lệ thị thuộc về không tệ thu nhập." Lý Đỗ hỏi, "Như vậy, nếu như ta có thể để ngươi tiền lương gấp bội, ngươi có hứng thú hay không cùng ta làm?" "Cứ việc tiếp xúc còn không nhiều." thế nhưng là ổ cụ thân thể, tính cách cùng tính tình đều để hắn rất hài lòng, đây là hắn chủ động vay tiền nguyên nhân một trong, hắn muốn thu phục đầu này đại hắn làm thủ hạ. Gỗ Tự là rất tài giỏi, nhưng Lý Đô còn muốn mở rộng sinh ý quy mô, một cái công nhân bốc vác không đủ. Mặt khác chính là hắn hiện không ít người đối với mình có mang ý, Gỗ Tự là tướng mạo quá đoan chính không có lực ý hiệp, ủ cụ phương diện này đã tốt lắm rồi, người sống chớ gần khí chất cùng giữ tận tàn bạo nụ cười có thể để hắn ít rất nhiều phiền phức. Ổ Cụ nheo mắt lại suy tư, cái kia hai đạo đồng mà lông mày ngắn lông nhăn, để hắn nhìn mặt mũi tràn đầy sắc khí. Cuối cùng hắn lắc đầu nói, "Thật xin lỗi, Lý tiên sinh, ta cần chính là công việc ổn định thu nhập, bởi vì ta phải trả phòng vay cùng xe vay." Nói bóng do chính là, hắn cảm thấy kho cất chữ đấu giá phần công tác này thu nhập không ổn định. Lý Đô không miễn cưỡng, gật đầu nói, "Tốt, vậy quá tốt với." Ổ Cù đem tiền giao cho hắn, hắn cự tuyệt, "Đây là hai chuyện, ta y nguyên nguyện ý cho vay người. Đen như vậy người tráng hắn do dự một chút, liền đem tiền chậm rãi thu, nói, "Cảm ơn người, tiểu nhị, vậy ta không khách khí, trên thực tế ta hiện tại rất thiếu tiền." Điểm ấy Lý Đô biết, hắn khẳng định thiếu tiền. Hắn rất cần tiền giao nạm phòng vay. Hai năm trước bắt đầu, nước Mỹ phát nổ khủng hoảng cho vay, thấp thu nhập giai cấp còn phòng vay áp lực trở nên rất lớn, mà một khi không có tiền trả nợ ngân hàng hội thu hồi phòng ốc tiến hành đấu giá. Đối với một gia đình tới nói, mất đi phòng ở cũng quá đáng sợ. Đưa Lý Đỗ trở lại cây tùng chi quan sát khu, Ổ Cụ móc ra cái quyển vợ nhỏ ở phía trên nghiêm túc viết chương giấy vay nợ đưa cho hắn, nói: "Tiểu nhị, ta sẽ mau chóng trả tiền." Lý Đỗ nói: "Không nóng nảy, ta về nhà trước, ngươi có muốn hay không tới làm khách?" Ổ Cụ hâm mộ nhìn xem xá khu từng đây, nói: "Về sau đi." Nói thật ta có chút sự tình phải bận rộn, bất quá ta muốn hỏi một chút, ở chỗ này ở rất dễ chịu a. Phương diện kia, Lý Đỗ sững sờ. Ô Cừ nói, "Chị An, hoàn cảnh, hàng xóm tố chết, còn có sinh hoạt, ta dám đánh cược ở chỗ này nhất định rất đẹp." Lý Đỗ cười cười nói, "Cũng không tệ lắm, về sau ngươi có thể mua một bộ vào ở tới." Ô Cừ cũng cười, nụ cười y nguyên giữ tợn, kia phải dựa vào thượng đế phù hộ. Hắn lái xe rời đi, Lý Đỗ một mực nhìn lấy xe bóng lưng. Chủ động cho mượn 5000 khối, không riêng gì hắn nghĩ tu hút ổ cụ dùng cái này đối với hắn lấy lòng hay vẫn là một khảo nghiệm, dùng để khảo nghiệm ổ cụ có hay không tư cách gia nhập đội ngũ của hắn. Mặc dù Tráng Hán gia đen hiện tại cự tuyệt hắn, nhưng Lý Tiên Sinh rất tự tin, hắn có thể hoàn thành đối ổ cụ chưa mộ. Lý Đỗ không có việc gì, hàng hóa xử lý từ trước đến nay là hạn công việc. Thứ nhất ở giữa nhà kho đạt được nồi bát bầu buồn, vì nướng, lò nướng cùng lò nướng các loại công cụ bán cho kê Kevin tiệm tạp hóa. Những vật này không đáng tiền, nhưng bởi vì số lượng nhiều, hạn chỉnh lý sau tổng cộng bán ra 6000 khối giá cao. Nhà kho vốn là hoa 3000 khối mua được, khấu trừ tiền nhân công, tiền xăng, ăn ngủ phí lại trừ đi thuê hai chiếc xe tại Phí Tổn, kho hàng này kỳ thật không có kiếm tiền. Dùng để kiếm tiền là xe đạp nhà kho. Phúc Lão Bồ lệ thị có xe đạp đi, tháng 6 hạ tuần, hắn mang theo một đống lớn đơn giản xử lý xe đạp đi một nhà đại lý xe. Cùng tiệm tạp hóa đồng dạng, nhà này xe đạp chạy đi cũng có cũ xe bán ra. Lão bản là cái tinh anh thanh niên người da đen, nhìn thấy hắn hai người ôm một thanh, cười ha ha nói, "Phúc lão đại, ta nghe nói ngươi bây giờ sự tích, ngươi kiếm nhiều tiền thật sao?" Hắn đắc ý nói, "Vậy ngươi hẳn phải biết ta tới mục đích." Người da đen lão bản gật đầu nói, "Ta có thể đoán được Ngươi là tới mang ta cùng một chỗ tải." Gô Tực lại mở ra toa xe, lão bản đi đến thăm dò xem xét lập tức thất vọng, lắc đầu liên tục nói, "Tuyệt đẳng, xem ra ta đoán sai, ngươi hôn đả này muốn cho ta giúp ngươi xử lý dắt rưởi." Hắn bò lên trên xe đem 4 chiếc xe đạp thận trọng rời xuống tới, những máy xe đạp đều dùng tố hóa bọn biển bao vây lấy, hủy đi bọn biển lộ ra thân xe tương đối mới tinh. Cái này người da đen lão bản mắt sáng rực lên, "Taylor, nguồn gốc từ nước Đức Bản chỗ xa xỉ xe đạp hiệu, đại biểu xe đạp ngành nghề tối cao tạo tự tiện lợi, cái này rất xốc." Bốn chiếc xe đạp đều là thế giới danh bài. Hàng tìm người tiến hành bảo dưỡng cùng đổi mới bọn chúng là lần giao dịch này nắm đấm sản phẩm Đài này xe thế nào hay vẫn là rác rời sao Han hỏi người da đen lão bản lắp đầu liên tục không không không Dĩ nhiên không phải đây chính là trăm năm tay lơ cho ta để cho ta xem cái này tiểu nhị tay lơ xe đạp sinh ra đời năm 1912 sản phẩm dùng kinh điện thuần thủ công chế tạo làm chủ căn thứ vào cao thiết kế cùng chắc tuyệt tính năng đại biểu cho không gì sánh kịp suy nghĩ lý thu riêng có tạo thợ thiên nghệ có thể xương xe đạp ngành nghề bên trong bác Hán mở ra chiếc thứ hai xe đạp bọn biển giấy, người da đen lão bản lại gọi, rất tốt, nước Pháp lò cờ, lò cờ ti tơp ăn. Ta thích người Pháp đồ vật. Cùng tay lơ không giống, lò cờ là một nhà dương không đến 20 năm công ty mới, nhưng chúng nó sản xuất đỉnh cấp thán sợi xe đạp, tại hiện đại cao cấp xe đạp trên thị trường chiếm hữu đặc biệt địa vị. Hán khoanh tay hỏi, đây không phải hàng giả, đúng không? Người da đen lão bản cẩn thận xem xét đài này còn có 8 thành mới xe đạp, gật đầu nói, không phải hàng giả, đây chính là cờ nhà thán không xe nhìn Xe của nó trên hướng kệ quản cùng sau quản góc độ vì 72.5 độ. Nhìn, giảm sóc khí bên trong có lọ cờ logo. Xem hết cái này hai chiếc xe đạp, người da đen lão bản lại mong đợi nhìn về phía còn lại hai chiếc. Hán mở ra, tiếp xuống xuất hiện là Italy Connago xe đạp. Đài này xe vừa xuất hiện, người da đen lão bản đơn giản mớn, Connago ngân nguyệt truyền thuyết. Tốt một cái bạo tỉ khí tiểu gia hỏa, người lại còn lấy được nó, người lại còn lấy được nó. 8. Trước 167, đồng bào. 167 đồng bào, chờ mong Minh hay. Xe đạp nhà kho vì hai người mang đến tiếp cận 8 vạn đồng tiền thu nhập toàn bộ xe đạp hết thể bán ra 88,00500 khối chân chính đáng tiền chính là cồnạ gỗ lọ cờ các loại 4 đài siêu cấp xe đạp bọn chúng nhãn hiệu rất mức cứng rắn dùng sản phẩm tính năng xuất sắc cùng cấp cao lấy sưng. cái này 4 đài xe đạp nhà sản xuất đều không truy cầu lượng tiêu thụ bọn chúng ở trong tuyệt đại đa số một năm lượng tiêu thụ không cao hơn một và đại sản phẩm dùng thỏa mãn phát xuấtất cấp hộ khách làm chủ bởi vậy mặc dù tại đại chúng người tiêu dùng bên trong nổi tiếng không cao có thể giá trị tuyệt bối cao Trên thực tế cái này 4 đài xe không tính xe đạp, mà là xe đua. Tại Lý Đô trong lòng, xe đạp lại có giá trị cũng không có xe gắn máy quý, xe gắn máy lại có giá trị cũng hẳn là không có ô tô quý. Nhưng cái này vẹn vẹn nhằm vào tình huống bình thường, Cầm lần này tới nói, bốn chiếc xe đạp cơ hồ đều là thủ công hàng, dùng cho chuyên nghiệp thi đấu sự tình sử dụng, giá cả cao kinh người, đặc biệt là bộ kia cổn nạ gỗ ngân sắc truyền kỳ, người da đen lão bạn rút 4 vạn khối tiền đến mua. Lý lúc ấy mua BMW Z4 cũng bất quá bỏ ra nhiều như vậy tiền mà thôi. Bất quá ngoại trừ cái này bốn đại xe Các khác xe đạp liền rất rẻ, 125 đài phổ thông xe đạp, tổng cộng mới bán ra 2600 khối tiền. Lấy tiền tới tay, hai người chia đôi phần, Lý Đỗ trong chương mục lại nhiều 4 vạn khối tiền. Hắn nhìn xem biểu hiện tài khoản số dư còn lại, nhịn không được thở dài, ta thật không nghĩ tới xe đạp vậy mà mắc như vậy, bộ kia cổn nạ gỗ lại muốn 4 vạn khối, xe mới bao nhiêu tiền? Xe mới mua không được, cổn nạ gỗ ngân nguyệt truyền kỳ là bản số lượng có hạn xe, đã từng dùng cho vòng Italy thi đấu tranh giải dùng, lúc ấy bất quá phát hành 50 chiếc, hiện tại cũng bị xe đạp say mê công việc cất giữ đi lên. Hắn nói, Lý Đồ nói, "Ta vẫn rất buồn bực tiểu nhị, nhàn dối không chuyện gì cất giữ xe đạp làm gì? Cất giữ hoàng kim kim cương đồ cổ văn vật ta còn có thể lý giải." Hàn nhún nhún vai nói, "Cái này có cái gì nghĩ không hiểu? Ta cảm thấy tay lơ tư vi phu đặc biệt là trên thế giới đẹp nhất đàn bà, tất cả mọi người nên mê luyến nàng." Lý tiên sinh kiên định lắc đầu, "Không có khả năng." "Đúng à? 1000 cái độc giả 1000 cái em lệ, 1000 cái người thu thập liền thích 1000 loại đồ vật, cái này không có tâm bệnh không phải sao?" Lý tiên sinh suy nghĩ một chút, không thể không thừa nhận, "Đúng, không, có tâm bệnh." Hắn chỉ là thuận miệng nói như vậy nói, nước Mỹ giới siêu tập gọi là một cái thiên kỳ quái quái, xe đạp các loại vận động công cụ cất giữ rất phổ biến, là một cái rất lớn sảng nghiệp. Buổi chiều đến xuống ban thời gian, hắn cho sổ Sophie gọi điện thoại, nữ bác sĩ còn tại công việc, nói: "Hôm nay thụ vết thương đạn bắn mẹ xử lý tiên sinh xuất viện, ngươi không bằng tới một chuyến đi." Xuất viện chính là lúc trước gặp thương kích người da vàng kêu béo thanh niên, giống như Lý Đỗ, hắn là cái hoa kiểu, hơn nữa cũng là đến phở lại bộ lệ thị du học. Bất quá người ta là hảo bá, là tại Bắc Gã gì nã đại học, học tập nghiên cứu sinh. So Lý Đố cái này bị trái phép đại học lắc lư tới không biết cao đi nơi nào. Nghe nói mẹ Lý muốn xuất viện, Lý Đố không có việc gì làm, liền định đi một chuyến. Hắn đón xe đến bệnh viện, nữ bác sĩ chờ hắn ở bên ngoài, nhìn thấy hắn sau lập tức dang hai cánh tay. Lý tiên sinh rất xác định đây là sông mình đến, lập tức có chút thụ sủng được kinh, có ý tứ gì? Chẳng lẽ bởi vì vậy ngừng lại bữa tối Sophie đối với mình cải biến thái độ. Bất quá nữ bác sĩ ánh mắt nhắc nhở hắn, hắn suy nghĩ nhiều, người ta nhìn chính là hắn bên người đi bước chân mèo a miêu. Nhìn thấy nữ bác sĩ dang hai cánh tay ra, A Miêu dụ môi hướng lui về phía sau, bước chân mèo y nguyên yêu nhã. Nữ bác sĩ nở nụ cười xinh đẹp, từ áo khoác trắng bọc lớn bên trong xuất ra một cái cái hộp nhỏ, bên trong là từng mảnh từng mảnh tranh hồng lóng ánh ba văn thì cá. Gặp đây, A Miêu mắt mèo lập tức trận thật lớn, đôi dài veển lên cùng sợ lạ bộ lệ giống như, cái mông nhỏ điên A điên chạy tới híp mắt hướng nghiêm mặt bắt đầu bắn manh. Nữ bác sĩ ôm lấy A Miêu hôn hai cái, sau đó đối Lý Đô cười nói, cái này thân yêu lại mập, ngươi phải chế một chút nó sức ăn. A Mio mặc kệ, ngậm thịt cá ăn như hổ đói. Lý Đô nói, không quản được Nó rất biết vụng trộm tìm đồ ăn. Đúng, ta vị kia đồng bào sớm như vậy liền xuất viện. Hắn nhưng là vết thương đạn bắn a. Sophie giải thích nói, cầm máu, trừ độc, khâu lại băng bó về sau, còn lại chính là ngoại thương, chủ yếu rượi vào sau kỳ bảo dưỡng, cái này không cần tại bệnh viện tiến hành, cha mẹ của hắn đi tới lệ thị, quyết định về nhà chiếu cố hắn. Ông Amiou, nàng mang Ly đi vào bệnh viện. Wesley bên ngoài khoa trong phòng bệnh, hai người đi đến phòng bệnh bên ngoài phát hiện bên trong có người đang nói chuyện. Lý Dũ lo lắng vẫy giày đến người ta tư hẳn, trước hết thăm dò nhìn một chút. Kết quả nhìn thấy vị kia gây tê khoa Tổm sân bác sĩ ngay tại trong phòng bệnh nói chuyện. Ngoại trừ Tổm sân còn có hai tên người hoa vợ chồng, đại khái chừng 50 tuổi dáng vẻ, trên giường bệnh thì nằm thụ vết thương đạn bắn béo thanh niên. Lúc này Tổm sân ngay tại cao đàm quát luận: "Tiểu nhị, ngươi về sau không thể tùy tiện nịt súng, ta biết các ngươi người châu Á bình thường rất ít có thể đụng tới thương, nhưng đây cũng không phải là ai cũng có thể chơi, các ngươi người ra vàng lực lượng trưởng không thương hay vẫn là quá khó khăn." Lúc ấy tình huống rất nguy hiểm, hai vị các ngươi nhi tử quả béo, đạn bị mỡ tầng bao lấy, bác sĩ rất khó tìm đến nó. May mắn ta có kinh nghiệm. Nói thật lúc ấy nếu như không thể đem đạn kịp thời lấy ra, các người hiện tại chỉ sợ muốn đối mặt một cái quan tài. Wesley phụ mẫu nhìn là người thành thật, bọn hắn khả năng nghe không hiểu nhiều Anh ngữ, một mực để Nhi từ phiên dịch. Tốm Sần luôn từ rất không hữu hảo, Wesley sắc mặt nhìn không tốt, hắn chỉ có thể dùng nguyện chuyển ngữ khí đến phiên dịch, dạng này cha mẹ của hắn đối Tốm Sần liền tràn đầy cảm kích. Wesley phụ thân cầm Tốm Sần tay dùng cứng rắn Anh ngữ nói, "Cảm ơn ngươi, bác sĩ, quá cảm tạ, ngài thật sự là quá lợi hại." Tốm nói, "Đây là ta phải làm, có thể cứu sống con của ngươi ta thật cao hứng." Bác sĩ. Nghe đến đó, Sophie nhịn không được đẩy cửa ra, nàng mặt lạnh lấy đi và nói, "Tổm sân bác sĩ, ngươi vừa rồi tại nói cái gì? Ngươi cứu sống ai?" Nhìn thấy Sophie xuất hiện, Tổm Sơn không hốt hoảng chút nào, hắn mỉm cười nói, "Chúng ta cùng một chỗ cứu sống người xử lý tiên sinh, không phải sao?" Sophie lạnh lấy gương mặt xinh đẹp nói, "Dĩ nhiên không phải, trên thực tế ngài vị này xuất sắc gây tê sư tổng không có tham dự trận này giải phẫu, cứu người chính là lý." Lý Đỗ sau đó đi tới, đối Tổm sân lộ ra một cái nụ cười sán lạn mặt, "Hello, bác sĩ, chúng ta lại gặp nhau." Tổng sân đối với hắn không có sắc mặt tốt, hư lệnh một tiếng, hổ thẹn cao khí dương rời đi. Sophie khinh thường nói, ta cũng không biết hắn làm sao có mặt thẳng lưng đi ra ngoài. Wesley biết đại khái là chuyện gì xảy ra, Sophie giới thiệu với hắn qua cứu giúp quá trình, những ngày này cũng là Sophie đang cùng tiến bệnh tình của hắn. Cho nên, tổng sân vừa đi, hắn lập tức cho phụ mẫu giới thiệu nói, cha mẹ, vị này là Sophie bác sĩ, nàng là ân nhân cứu mạng của ta, còn có vị kia lý tiên sinh, động thủ cho ta thuật hắn là hắn. Vậy vừa rồi bác sĩ, Wesley phụ Ai biết hắn chuyện gì xảy ra, dù sao theo ta được biết, vị tiêu tụm sầm bác sĩ không phải người tốt lành gì. Chương 168, điển hình mùi vị. 168 điển hình mùi vị, chờ mong Minh Ba. Nghe xong giới thiệu, Huệ phụ mẫu quay đầu hướng Lý Đỗ cùng Sở nói lời cảm tạng, "Cảm ơn Sở bác sĩ, cảm ơn Lý thầy thuốc, vị này Lý thầy thuốc đều là cũng là chúng ta người Hoa." Lý Đỗ cười một cái nói, "Ta không phải bác sĩ, lúc ấy cũng là trùng hợp, xem như giúp chút ít bận dữ, không cần nói lời cảm tạ." Bọn hắn là dùng tiếng Trung trò chuyện, Sở có lễ phép cười cười mang theo A Miêu rời đi phòng bệnh. Mọi người nói đều là tiếng phổ thông, khoảng cách như vậy lập tức kéo gần lại, liền mở ra máy hát trò chuyện. Wesley tên trung tên là Lưu Kim Long, phụ thân của hắn tên là Lưu Kiến Quốc, mẫu thân tên là Trịnh Vượt Vinh, hai người đều là hải quan nhân viên công tác, lần này biết được nhi tử thụ vết thương đạn bán, thật vất vả mới xuất ngoại tới. Lưu Kiến Quốc vợ chồng là vừa tới Philadelphia bộ lệ thị, cho nên bọn hắn chưa thấy qua sổ phì bác sĩ, cũng không hiểu rõ tình huống, lúc trước Tồn không biết vì cái gì tiến đến, sau đó liền cho rằng Tồn Sẩn là chủ trị y sư. Lôi kéo tay của con trai, Lưu Mâu trong mắt chứa nước mắt, "Lần này may ngài, Lý tiểu ca, nếu không phải ngài, nhà ta Kim Long có thể gặp." Lý Đô khoát tay nói, A Di đừng nói như vậy, chúng ta người Hoa tại nước Mỹ giúp đỡ lẫn nhau là hẳn là, còn có ngài không cần gọi ta Lý tiểu ca, gọi ta tiểu Lý hoặc là A Đô là được." Lưu phụ nói, "Vậy thì gọi ngài A Đô đi, ai, A Đô tiểu huynh đệ, ngài là tại nước Mỹ định cư." Lý Đô lắc đầu nói, "Không có, ta là tới du học, làm du học hộ chiếu, có thể tại nước Mỹ đợi 3 năm." Lưu phụ gật đầu nói, "Đó cùng nhà ta Kim Long không sai biệt lắm, hắn cũng là đến du học." Ai Có thể ra nước ngoài học là chuyện tốt, bất quá ta vẫn cảm thấy, chúng ta Trung Quốc phát triển rất tốt, có thể về sớm một chút liền về sớm một chút đi. Lưu Mẫu vội và nói, đúng đúng đúng, về sớm một chút. Kim Long, ngươi nghe ngươi cha, nhanh về nhà học nhìn đi, chúng ta đến đâu cũng không phải không có đại học tốt, làm gì không phải đến nước Mỹ. Lưu Kim Long không nhịn được nói, đến đều tới, không cầm học vị chứng nhận trở về, ta không đủ mất mặt. Lưu Mẫu nói, mất mặt dù sao cũng so bỏ bệnh mạnh A Ta và cha ngươi đều là công chức. Hiện tại chính sách quốc gia hạn chế chúng ta xuất ngoại, ngươi nhìn lần này ngươi xảy ra chuyện chúng ta cũng không thể kịp thời đến bên cạnh ngươi đến, nếu có lần sau nữa có thể làm sao xử lý? Ta lần này là không may, là ta cùng nhau học nha súng ngắn tổ hỏa, hình thành đạn này đánh vào ta trên đùi, bình thường căn bản không có việc gì. Lưu phụ cả giận nói, không có việc gì. Nếu không phải A Đô ngươi đạp mã mệnh cũng bị mất. Lưu Kim Long cứng cổ nói, đây không phải có A Đô sao? Đây chính là duyên phận. Cũng là ta Lưu Kim Long mệnh không có đến tuyệt lộ. Lưu phụ nói, hồ ngươi nhìn một cái ngươi cái này nói nói gì vậy? Còn nước Mỹ du học nghiên cứu sinh. Hung hăng càng quái, ta nhìn ngươi chính là bị thương mê hoặc tâm hồn." Lưu Kim Long nói, "Đúng, ta là bị thương mê hoặc tâm hồn, ta thích lịch sử uống. Cái kia thay ngươi đưa bộ đội đi, đưa cảnh sát Vũ Trang bên trong, đến lúc đó muốn chơi thế nào thì chơi thế đó." Lưu phụ đánh gậy hắn nói, "Ta không đi bộ đội, không có cái dám tự do." Xem xét hai người đều nổi giận, Lưu Mẫu liền nói, "Được rồi được rồi chớ ồn ào, hai cha con các ngươi làm sao vừa thấy mặt liền giùm beng." Nàng đối Lý Đỗ lộ ra lời xin lỗi ý mỉm cười, "Không có ý tự a, tiểu Lý ca, để ngài chê cười." Nhà chúng ta đôi này tên dở hờ nhà, cùng một chỗ không thể vượt qua 3 phút, bằng không nhất định cãi nhau. Lý Đỗ cười nói, ta cùng cha ta cũng luôn cãi nhau, đáng tiếc, bây giờ nghĩ ng nhau nhau cũng nhào nhào không được rồi. Lưu Kim Long vội vàng nói, thật có lỗi a, A Đỗ, câu lên ngươi thường tâm chuyện. Cái gì? Phu thân ngài, có phải hay không qua đời? Ngươi nói các ngươi nghĩ ng nhau nhau cũng nhào nhào không được. Lưu phụ thận trọng giải thích, hắn cùng nhi tử ngược lại là tâm ý tương thông. Lý Đố dở khóc dở cười, không phải không phải, cha ta sống được thật tốt, ý của ta là, ta xuất ngoại cha mẹ ta ở trong nước. Bởi vì quốc tế đường dài quá đắt, bình thường không thế nào gọi điện thoại, cho nên nhau nhau không. Lưu phụ cùng Lưu Kim núi lên nhau, biểu lộ gọi là một cái xấu hổ. Bất quá có tốt, hai người cũng không ầm ĩ. Đằng sau Lưu Kim Long hỏi Lý Đỗ học cái gì là không phải học y liệ, Lý Đỗ cười, giới thiệu hắn tình huống hiện tại. Nghe nói hắn tiến vào kho cất trữ phòng đấu giá nghiệp, Lưu Kim Long giật mình nói, "A nha, ta trước đó nhìn tin tức, nói có cái người hoa tại Sở Lạm Bộ lệ thị cử hành cái nhạc bảo buổi đấu giá từ thiện, chính là người đi." Lý Đô cười nói, "Là ta, bất quá không phải ta tổ chức." Ta là người tham dự một trong." Lưu Kim Long hâm mộ nói, "Vậy cũng rất lợi hại, ta có đồng học thích các nghề nghề này nghiệp, hắn nói ngươi là nghề này nghiệp nhân tài mới xuất hiện." Lý Đỗ không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể đụng phải cái mê đệ đồng học, liền ngay cả ngay cả Khiêm Tốn nói không có gì. Sophie sau đó trở lại, cầm trong tay một chút biên lai, like, là nàng hỗ trợ làm thủ tục xuất viện. Hiển nhiên, lúc trước nàng rời đi, chính là đi yên lặng trợ giúp Lưu Kim Long xử lý thủ tục. Lưu Kim Long hướng Sophie nói lời cảm tạng, nữ bác sĩ cười nói, "Ngươi hành động không tiện." Cha mẹ ngươi đối với nơi này, bệnh viện thủ tục làm quá trình lại chưa quen thuộc, ta hỗ trợ là hẳn là. Lưu phụ Lưu Mẫu biết những này, biên lai tác dụng về sau, Càng là đối với nàng nói cảm ơn liên tục. Lưu Mẫu cảm thán nói, đây thật là cô nương tốt, ta nghe nói nước Mỹ nữ hài điêu ngoa tùy hứng lại mạnh mẽ, nguyên lai đều là giả. Lưu Kim Long không kiên nhẫn nói, mẹ, ngươi bình thường ít hơn ít đòi ít đi chú ý những cái kia công biết cùng Nam lông. Làm sao cùng ngươi mẹ nói chuyện? Bất quá ít hơn mịt rồi lộc là đối, phía trên kia cũng là chút phụ năng lượng. Lưu phụ nói bổ sung. Đằng sau Lý Đô cùng Sở cùng một chỗ hợp tác đem còn lại thủ tục đi đến. Lưu Kim Long lần này nằm viện dùng tiền không nhiều, hắn có du học sinh bảo hiểm, đại đa số phí tổn là công ty bảo hiểm đến tiếp nhận. Song Phương lưu lại phương thức liên lạc, Lý Đỗ cho lưu ra người thuê một chiếc xe, sau đó nhìn xem Sophie hỏi, cơm tối ngươi giải quyết như thế nào? Sophie nhún nhún vai nói, nếu như ngươi cho phép ta mời người ăn cơm, vậy. Kết quả Lưu phụ cùng Lưu mẫu nghe hiểu câu nói này, Lưu phụ nói, nếu như không chê, đêm nay chúng ta xin các ngươi ăn một bữa cơm. Lưu mẫu nói, cái này còn cần câu nghi vấn. Đi, cùng một chôi trở về. Chúng ta nên xin Ado cùng Sophie bác sĩ ăn bữa cơm." Liệu Kim Long cũng nói, "Đi thôi, Cameron, Sophie bác sĩ, cha mẹ ta từ trong nước mang theo không ít tứ, điển hình Trung Quốc đồ ăn, đường đường chính chính quê hương hương vị." Nghe Lưu Kim Long, vốn muốn cự tuyệt lý đô tâm động, từ khi đi vào nước Mỹ, hắn thật đúng là không có lại ăn rất địa đạo Trung Quốc đồ ăn. Hắn cùng Sophie giải thích một chút, nữ bác sĩ Lạc Lạc hào phóng cười nói, "Vậy thì quấy dậy." "Không quấy dậy, không quấy dậy, các ngươi lại đánh một cái xe, vừa vặn góp thành cả bàn cơm tối." Lưu phụ cười nói, Lưu phụ cùng Lưu mẫu lần này cần lưu tại Phở Lạp Cô lệ thị chiếu cô Lưu Kim Long một đoạn thời gian, bọn hắn mời nghỉ giải hạn, muốn ở chỗ này qua sinh hoạt, bởi vậy mang theo rất nhiều gia vị cùng nguyên vật liệu. Lưu Kim Long cùng đồng học cùng thuê cái nhà trọ, vừa vào cửa Lý Đố liền thấy treo trên tường liên tiếp hong khô lạp xưởng. Ngoài ra còn có đế đô thịt vịn nướng, dùng hộp phương phương chính chính chứa, béo ngậy, sáng long lánh, nhìn xem cũng làm người ta có muốn ăn. Chương 169, đường sinh khí cho người xem. 169 đường sinh khí cho người xem, chờ mong minh muốn. Lý Đố lúc đầu muốn ra tay hỗ trợ Nhưng Lưu Mậu rất kiên định cự tuyệt, nào có để khách nhân xuống bếp. Ngài đây là trò cười chúng ta a. Ngồi, a Đỗ, đợi chút nữa nếm thử a zi người tay nghề. Lưu Kim Long ngắt nói, Lý ca, đến ta bên này đến, ta bên này có đem hảo thường cho ngươi xem một chút. Nghe xong lời này, Lưu phụ lập tức gấp, cái gì? Ngươi còn nịt súng? Lưu Kim Long cười ha ha, đùa ngươi rồi cha, ta là nhất lưu học sinh, cũng không phải công dân nước Mỹ, từ đâu tới cầm súng quyền. Liền có thể đi sân tập bắn chơi đùa mà thôi. Về sau ngay cả sân tập bắn cũng đừng đi. Lưu phụ quằn mặt lại để lại một câu nói. Trong tay giao phay đem một khối khô cẩm tiện khô chặt 33 văng lên. Lưu phụ lưu mẫu chủ nghệ rất tốt, tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát liền có từng đạo đồ ăn lên bàn. Lên trước chính là rau trộn, có thịt bò kho tương, cắt lạp sưởng, láo bác kinh tương nóng heo, trứng mặn các loại, sau đó bắt đầu bên trên món ăn nóng, thịt vị nướng, tàu phở hầm nhân vật chính, cung bảo cây đinh, kinh thịt muối tia, thịt kho tàu thịt khô, cung bảo tôn cầu, lưu loát cả bàn. Lý Đô nói, "Thúc thúc, không sai biệt lắm, chúng ta ăn không được." Lưu phụ nói, "Đứng vậy, liền còn có cái canh cùng một cái kinh thịt muối kia, các ngươi ngồi xuống trước." ta còn mang theo mao đài, tuyệt đối chính tông rượu ngon, đợi chút nữa chúng ta nhấp một ngụm. Cha, ta cũng muốn uống. Ngươi uống cái rắm, uống móng heo canh đi. Sau cùng canh là cái món ngon, nồi đất vây cá canh, bưng lên sau hương khí bốn phía. Lý Đỗ cho sổ phỉ giới thiệu những này đồ ăn, sau cùng canh nàng không có hứng thú, thật có lỗi, vây cá canh ta liền không uống, ta gia nhập chân quý giống loài bảo hộ hiệp hội, tự tuyệt án vơi cá. Được, ta cũng không uống cái này, cho Kim Long uống đi, cái đồ chơi này lại bổ. Lý Đỗ nói. Lưu Kim Long nói lầm bầm, bồi bộ ban đêm đối ba đều phí cái gì Lưu phụ nghe không hiểu Lưu Kim Long nói không có gì nhanh hạ đúa tới tới tới ăn, ăn ăn đúng đúng đúng hạ đúa Sophie bác sĩ dùng quen đua sao lưu mẫu quan tâm hỏi lưu Kim Long nói không có việc gì đây không phải có lý ca sao lý ca cho nàng gấp thức ăn lý đỗ xác thực làm như vậy nữ bác sĩ không có cự tuyệt sắc mặt hồng hồng chỉ là túi đầu ngộm nhỏ ngụm nhỏ dùng nữa đua dùng cũng không tệ. bữa cơm này ăn hắn rất thoải mái cuối cùng lao lao miệng nói thúc thuốcc ra gì Cả ơnảng đãi thức ăn này gương vị thật sự là làm việc Ta xem như minh bạch Kim Long làm sao bộ dạng như thế mập. Lưu Kim Long không quan tâm mình hình thể, một cái tay nắm lấy móng heo, một cái tay nắm lấy vị chân còn tại ăn vui vẻ. Lưu phụ cười ha ha, được, ngươi ăn đến quen liền tốt. Sau này chớ cùng thúc thúc Gazi nói lời cảm tạng, ngươi thế nhưng là Kim Long ân nhân cứu mạng. Lưu Mẫu gật đầu nói, "Đúng, chúng ta người châu Á dạng cứu tích thủy tri ân dùng chảy ra tương báo, về sau nhà chúng ta có thể giúp đỡ ngươi sự tình ngươi cứ mở miệng." Vợ chồng hai người không phải thảm miệng pháo, đi thời điểm, Lưu Mẫu cho hắn thu thập một cái dương đồ vật, hong khô vịt, làm sưởng. Thì khô, làm gà sẽ phai, cá khô ốc khô các loại một đống. Lý Đô Cự liền nói, cảm ơn A Di hảo ý, ta đến qua là được rồi, liền không hướng sau cầm. Lưu phụ khoát tay nói, nói với ngươi chớ khách khí, nhanh cầm, cái đồ chơi này trong nhà của chúng ta có rất nhiều, lần này mang theo một đống lớn, lập tức còn có một cặp tới. Lý Đô không có khách khí, liền cầm đi cái dương này đổ vật. Lưu phụ nói đúng, bọn hắn thế nhưng là hải quan nhân viên công tác, đối với người bình thường tới nói những vật này không tốt mang ra nước, đối bọn hắn tới nói quá đơn giản. Về đến nhà, hắn đem lên treo treo nên vơi phòng xuất. Vừa lúc Dụ Sỉ tăng tầm, nữ cảnh sát sau khi vào nhà đem giày hất lên, mặc chỉ đen chân đẹp trực tiếp giẫm trên sàn nhà, sau đó liền đi tới phòng bếp xem xét, ngạc nhiên nói: "À, thịt khô, là xưởng, từ nơi nào làm được?" Lý Đỗ quay đầu, vừa mới bắt gặp chỉ đen hạ chân ngọc cùng tinh tế thon dài bắt chân. Ánh đèn dịu dịu chiếu sáng, siêu mỏng tất chân phát ra thần bí quang trạch, cùng nàng tinh tế tỉ mỉ ra thịt tôn nhau lên phải rõ. Hướng chỗ nào nhìn? Một cái lạnh buốt thanh âm vang lên. Lý Tiên Sinh nhịn không được mắt trợn trắng, tê liệt không cho nhìn người mặc như vậy làm gì. Khi dễ người a? Đồ vật từ lâu tới? Nữ cảnh sát lại hỏi. Lý Đỗ hờn dỗi không nói lời nào, chỉ là tại nhanh trong thu thập những này hoa quả khô. Nữ cảnh sát dầm chân, dài nhỏ trên ngón chân có màu hồng sơn móng tay điệp điệp sinh huy, phối hợp nàng mặt mũi tràn đầy phát lạnh biểu lộ, lại có loại quỷ dị mị hoặc. "Đã thành xem đi xem đi, thật không hiểu rõ đàn ông các ngươi, tất chân có gì đáng xem?" Rosie bất mãn nói. Lý tiên sinh bị lời này tức giận đến không được, nhìn không được mở miệng nói, "Ai muốn nhìn? Ngươi có phải hay không có bị nhìn trộm chứng ngộ Đồ vật là bằng hữu đường, tặng cho ta." Rosie môi. Dơ chân lên hướng phía trước rồi ra. Lý Đỗ cho là mình trọc giận nàng, tranh thủ thời gian lui lại bày ra phòng ngự tư thế. Gặp nàng này cảnh sử sợ, sau đó rất không có hình tượng cười ha ha, ngươi cho rằng ta muốn đánh ngươi sao? Đừng sợ, ta không có bạo lực hướng hướng. Cỏ, ngươi không có bạo lực hướng hướng. Tin ngươi chính là có quỷ, Lý Đỗ thầm mắng. Vậy ngươi hướng phía trước nhấc chân làm gì? Để ngươi nhìn nha, ta rất coi trọng chữ tín, đáp ứng ngươi trả lời ta cho ngươi xem chân ta liền cho ngươi xem." Nữ cảnh sát nghiêm trang nói. Lý Đỗ tức hỗn hện, mẹ nó tiểu năng trí tuệ. Ngươi dám mang ta? Nữ cảnh sát lập tức biến sắc. Lý Đỗ nói, "Làm cho ngươi ăn khuyên ăn, chân chính Trung Quốc đồ ăn. Cái kia còn phải dùng xem ta chân làm trao đổi sao?" Nữ cảnh sát do dự mà hỏi. Lý Đỗ thở dài, "Khổng lao ra tử nói rất đúng, chỉ hạng đàn bà và tiểu nhân là khó dạy." "Đùa ngươi mà tôi, nhìn xem nét mặt của ngươi, làm sao khó coi như vậy? Không thể lái cho đùa." Nữ cảnh sát lại cười to. Lý Đỗ quyết tâm, "Cười a cười đi, đợi chút nữa ta tại trong thức ăn hạ độc chơi chết ngươi." Nhíu sát cảnh sát. "Vậy ngươi chuẩn bị tại trong lao nghỉ ngươi 200 năm đi." Hy vọng ngươi hoa cúc đủ cứng, nếu không một năm về sau ngươi liền phải xuyên giấy tè ra quần sống qua. Rosie không có sợ hãi, Lý đố mặt không thay đổi quay đầu nói, bữa ăn khuya có thể sẽ rất mặn, cũng có thể sẽ rất khổ. Nữ cảnh sát nao nao, lập tức lộ ra nụ cười gần đến rũ, đùa dẫn rồi, ngươi biết ta thích nói đùa, hảo hảo làm, chàng trai, ta thích ngươi đồ ăn. Vừa nói, nàng còn vừa đi tới từ phía sau Ô một thanh. Lý đố nhất định phải hảo hảo làm cái này Đúng nhiên bữa ăn khuya, Rosie đêm nay tâm tình không tệ, bình thường nàng tuyệt sẽ không này nói đùa, cũng không phải dùng thái độ như vậy nói chuyện. Hắn không muốn hủy đầu này, nữ bạo long đêm nay hảo tâm tình, nếu không ngày tháng sau đó sẽ khá khổ sở. Tháng 6 hạ tuần, bọn hắn lại đi phổ Enemies tham gia một lần kho cất chữ đấu giá hội. Bất quá lần này bọn hắn không có thu hoạch, bán đầu giá bảy cái nhà kho đều là rách rưới, không có bất kỳ cái gì giá trị, Lý Lỗ thậm chí không có xuất thủ. Cuối tháng 6, Hàn tìm đến đến hắn, nói: "Tin tức tốt, kẻ lang thang nhà kho lần này khả năng có hàng tốt, chúng ta phải hảo hảo chuẩn bị một chút." Lý Đỗ hỏi: "Đồ gì tốt?" Hàn lau cái mũi, nói: "Rất tuyệt đồ máy, hơn nữa không chỉ một đài." Lần này là kho hàng lớn, trên 170, Di dân cục, 170. Di dân cục, cụ? chờ mong minh năm. À dị Zônạ Châu cùng Cô Tây Bắc Bộ có đại lượng trực tiếp tiếp xúc thổ địa, tại khu vực này, lén qua cùng buôn lậu các loại phi pháp hành vi rất là hung hăng ngang ngược. Đặc biệt là buôn lậu phương diện, cái này Châu bởi vì đặc biệt vị trí địa lý, hay vẫn là Mê Cô xử lý trên biển buôn lậu trọng yếu địa khu. Mặc dù à dị Zônạ Châu không đối biển, thế nhưng là nó bên cạnh Mê Cô góc Tây Bắc cùng California Vịnh chăm chú dựa sát vào nhau. Rất nhiều chuyến buôn lậu hàng hóa tiến vào Vịnh biển sau đó đến Mexico, lại thông qua Ả Rập rồ Na Châu chuyển vào nước Mỹ. Lần này hàng nghe được đầu máy tin tức chính là một nhóm buôn lậu hàng, chân tàng tại kẻ lang thang nhà kho trong công ty. Căn cứ nước Mỹ pháp luật, loại này buôn lậu tiến đến ô tô, xe gắn máy cùng xe đạp một khi bị xét xử liền lập tức tịch thu cũng truy cứu tương quan người có trách nhiệm. Nhưng muốn cắt lô, bắt đi xe riêng, chủ yếu dựa vào giấy phép thời điểm, mà nước Mỹ xe gắn máy mặc dù quy định bên trên giấy phép, thế nhưng là đại đa số người cùng Trung Quốc bách tính chọn một dạng, bọn hắn không lên giấy phép. Đặc biệt là hạn dùng đầu máy cái từ này mà không phải xe gắn máy, mặc dù song phương bản chất là đồng dạng, bất quá lý do minh bạch hắn ý tứ. Lần này trong kho hàng xe không phải phổ thông tiểu mô tờ, mà là lớn mô tờ, hạng nặng mô tờ. Hạng nặng mô tờ bên trong rất nhiều là buôn lậu hàng, mua sắm loại xe này phần lớn là đường cái đua xe say mê công việc, bọn hắn rất nhiều là chủ nghĩa vô chính phủ thậm chí phản chính phủ chủ nghĩa, dù cho mở ô tô đều không lên giấy phép, chúng chi xe gắn máy. Cho nên kho cất trữ đấu giá ở bên trong lấy được hạng nặng xe gắn máy không cần lo lắng xử lý vấn đề. Đường cái tên điên nhóm mới không quan tâm xe này là nơi nào đến, bọn hắn chỉ để ý chạy nhanh không nhanh. Trước đó bọn hắn đi qua kẻ lưu lạc nhà kho, lần này lại đi, lý đô đã không cần không phải dán tại cửa nhà kho, cách xa xa vung tay lên, tiểu phi trùng liền bay đi. hàng nghe được 5 cái nhà kho muốn tham gia đấu giá, theo thứ tự là số 41, số 42, số 74, số 112, một số 30, đều là kho hàng lớn, diện tích rộng lớn, bên trong rác rưởi thành đống. Ly đô quan thai khống chế tiểu phi trùng tại nhà kho ở giữa xuyên thẳng qua, kết quả dạo qua một vòng không có phát hiện hạng trong miệng đồ máy. Trên thực tế đừng nói hạng nặng xe gần máy, hắn ngay cả tiểu mộ tờ đều không có gặp được. Bất quá cái này dù sao cũng là 5 cái kho hàng lớn, Lý Đố Kiên nhẫn đem Tiểu Phi trùng triệu hồi đi bắt đầu lại từ đầu, hạng nặng mộ tờ là lớn vật, thứ này dù cho tháo dỡ ra cũng hẳn là rất dễ dàng phát hiện mới đúng. Kết quả Tiểu Phi trùng lại một lần, rất cẩn thận, thao phí cơ hồ mở giờ, y nguyên không thu được gì. Dạng này Lý Đố liền biết, hàn đạt được tin tức khẳng định là sai lầm. Những cái này tại kho cất trữ đấu giá bên trong rất phổ biến, rất nhiều tin tức đều là nghe nhầm đồn bậy. Có tin tức là từ không sinh có còn có tin tức là nhặt bảo người vì lừa dối đồng hành mà lo truyền tinh lực tiêu hao 7 tá phần lý đố mệt mỏi lắc lắc đầu nói không có gì phát hiện xem ra gia truyền của ta bí thuật lần này không dùng được Hà nói có lẽ ngươi hẳn là tới gần chút nữa đi xem lý đố lại lần nữa lắc lắc đầu nói hôm nay được rồi, ngày mai rồi nói sau cuối tháng 6 thời tiết tâm trầm vừa rạng sáng ngày thứ hai nồng đậm mây đen đẻ ép bầu trời lý đố lúc ra cửa tâm tình không tốt lắm nữ cảnh sát cùng hắn cùng ra ngoài nói biểu lộ vuisứng điểm đến cho lão Nương cười một cái Lý Đô rất muốn đối nàng dựng thẳng ngón giữa, nhưng hắn không dám, nữ cảnh sát như có như không vén của lên, bất quá không phải cho hắn nhìn thon dài nở nàng chỉ đen đôi chân dài, mà là cho nàng nhìn trên đuổi xuống hắn. Bất quá hắn hay vẫn là quay đầu cho nàng một cái sắc bén ánh mắt, dùng cái này biểu hiện ra mình hung mãnh. Nữ cảnh sát trở lại xuất ra một thanh đen nhánh Nhật Bản thái đao, làm bộ liền muốn đối hắn rút đao. Lý Tiên Sinh cả người toát mồ hôi lạnh, kêu lên, "Tuyết Đạc, ngươi muốn làm gì?" Tình Tình làm sao như thế bảo? Rosie một mặt vô tội nhìn xem hắn nói, "Cái gì? Tình Tình của ta làm sao làm lộ?" Ngươi xuất ra cái đồ chơi này làm gì? Đưa ngươi. Rosie đưa cho hắn. Lý Đỗ cười khổ nói, ta muốn thứ này làm gì? Công việc của ta là đoạt đập nhà kho, không phải đoạt địa bàn. Rosie đối hắn một tay lấy thái đao rút ra, lộ ra mang tính tiêu chí cười to, ha ha ha, ngươi đang nói cái gì? Thứ này là mưa dù nha, dù che mưa cùng đoạt địa bàn có quan hệ gì? Thấy được nàng chống ra dù, Lý Đỗ mới biết được mình bị lừa gạt. Bất quá xem ở nàng còn nhớ rõ cho mình cầm một cây dù phân thượng, Lý Tiên Sinh quyết định tha thứ nàng. Rosie đạp trên nhẹ nhàng bước chân lên xe. Xe lái đi trước đó nàng kéo xuống cửa sổ xe làm cái mặt quỷ, sau đó trẻ rồ lẹ nhanh như chớp lái đi. Nhìn xem xe bóng lưng, Lý Đỗ đột nhiên cảm giác được nha đầu này như cái hài tử. Gộ Tự Lam mở xe tải tới đón hắn, ba người đi trước an điểm tâm, sau đó tinh thần mười phần đi kẻ lưu lạc nhà kho công ty. Hôm nay tới tham gia đấu giá hội không ít người, khoảng chừng trên trăm cái, hiện nhiên không chỉ là hạn đạt được liên quan tới trong kho hàng có một toàn xịt nẻ tin tức. Lý Đỗ đánh giá nhặt bảo người, đang đấu giá sắp lúc bắt đầu, hắn chợt phụ tử dẫn người đi vào. Cùng một thời gian, đối phương cũng phát hiện hắn. Dịch mặt không biểu tình, Tiểu Dịch thì đối với hắn làm cái cắt thiết hầu thị uy động tác. 9 giờ, đấu giá sư đi ra, hắn vất tay đem mọi người triệu tập đến chung quanh hô, hôm nay thời tiết nhìn không tốt lắm cho nên để chúng ta tiến hành nhanh lên, mọi người hiển nhiên không muốn làm ướt sũng không phải sao? Trực tiếp bắt đầu đi tiểu nhị. Có người lớn tiếng nói, đấu giá sư gật đầu nói, "Được rồi, cái thứ nhất nhà kho hiện tại mở ra mọi người xếp thành hàng quy củ, cũ không nói nhiều nếu ai trái với quy củ liền lăn chứng. Đám người xếp hàng bắt đầu tham quan nhà kho, lúc này một côn liền trắng lam đồ xe cảnh sát đột nhiên tiến đến. Xe cảnh sát cửa xe phun y kờ E3 chữ mẫu, xe dừng lại, hai cái cao lớn vạm vỡ cảnh sát da trắng đi xuống. "Gặp đây, nhặt bảo mọi người hiếu kỳ thảo luận. Di dân cục xe. Những này đồng hồ tử nuôi tới làm gì?" "Phút, hiển nhiên có người có phiền thoái. Hai cảnh sát đi tới, trong đó một cái mang theo kính râm nói, "Chúng ta tiếp vào, nơi này có phi pháp di dân tồn tại, mời mọi người phối hợp chúng ta điều tra." "A gì rỗ nạ châu có được toàn mỹ nhất cấp tiến phản di dân phát án, ngay tại trước đây không lâu, toàn châu lập pháp cơ cấu vừa mới thông qua được Sở bờ 1070 án." Dựa theo pháp án quy định, chỉ cần bắt được phi pháp di dân, vậy sẽ phải lập tức bắt sau đó điều về về nước, cả đời không được đi vào nước Mỹ. Bởi vì pháp án quá tàn khốc, nước Mỹ tối cao pháp viện triệt tiêu cái này pháp án bên trong nhiều cái điều, cho rằng nó áp dụng là tại khiêu chiến quyền tư pháp uy. Bất quá pháp án bên trong còn tại thực hành bên trong một chút điều hay vẫn là rất tàn khốc, tỉ như căn cứ quy định, y cờ e chấp pháp nhân viên có thể đang hoài nghi đối phương là phi pháp nhập cảnh nhân viên thời điểm, tiến hành chặn đường cùng hỏi thăm điều tra. Đây là đầu rất không ai cần có tội danh. Chấp pháp nhân viên làm sao hỏi nghi người nào đó có phải hay không phi pháp nhập cảnh. Người khác nhau có khác biệt tiêu chuẩn, cái này mang ý nghĩa bọn hắn có thể lạm dụng quyền lực tùy ý điều tra người nào đó. Nhặt bảo mọi người thờ ơ lệnh ạ, hai tên chấp pháp viên trong đám người quét một hồi, sau đó ánh mắt tụ tập đến Lý Đỗ trên thân. Chương 171, thì ra là thế. 171 thì ra là thế, dị tộc cát minh một. Thời tiết không tốt, Lý Đỗ tâm tình so thời tiết còn hằng bết. Dị dân cục chính là tới tìm hắn, phát hiện hắn sau liền đi tới đem hắn dẫn tới chấp pháp trước xe. Dạng này Lý Đỗ không nóng nảy ứng phó chấp pháp nhân viên, mà là trước đem tiểu phi trùng thả ra trong đám người nhanh chóng dạo qua một vòng, sau đó đứng tại chó lỗ thai dị dịch trên bờ vai. Dĩ phụ tử đang thấp giọng trò chuyện, hắn nghe không được hai người thanh âm, bất quá trên mặt bọn họ cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ vẫn có thể nhìn ra được. Hiển nhiên, chuyện này cùng bọn hắn thoát không ra quan hệ. Hàng Theo ở bên cạnh hắn, nhíu mày nói, "Tuyệt đẳng, bọn hắn làm sao lại sẽ tìm tới cửa, khẳng định là chó lỗ thai những tên khốn kiếp kia giở trò, đúng không? Chỉ có thể là nguyên nhân này, dị dân cục không thể nào không hề lý do đột kích một trận kho cất trữ đấu giá hội." Tuần nữa Kính Dâm Nam ngay từ đầu đã nói, bọn hắn nhận được điện thoại báo cảnh sát, sau đó mới đến thẩm tra Lý Đũ. Lý Đũ cười lạnh, nói, dịp ra hỏa này hay vẫn là rất có chút thủ đoạn, bất quá hắn đã muốn cùng chúng ta đấu, như vậy tùy hắn, cùng hắn chơi đùa. Điểm ấy không thể không chịu phục, dịp phụ tử thủ đoản nhiều, ra tay nhanh, bọn hắn tại Fleur and xung đột sau mới trở lại phở Fleur La thị, đối phương liền hai lần xuất thủ. Đến chấp pháp trước xe, Kính Dâm Nam nói, tiên sinh, chúng ta tiếp vào tin tức, có người cho rằng ngài là phi pháp dị dân, hy vọng ngài có thể phối hợp chúng ta điều tra. Hàng vượt lên trước một tầng nói tiểu nhị cái này nhất định sai lầm ta thể trong này có hiểu lầm huynh đệ của ta tuyệt đối không phải phi pháp di dân hắn làm du học hộ chiếu vậy liền để chúng ta nhìn xem hộ chiếu kính dâm Nam đánh gây Hà nói lý đâu không có tùy thân mang theo hộ chiếu ngoại trừ đi một chút mẫn cảm địa khu bên ngoài du học sinh nào có tùy thân mang theo hộ chiếu một khi mất đi cái đồ chơi này bổ sung rất phiền phức hàng còn muốn giải thích lý đâu biết vô dụng hắn ngăn lại Hà nói ta hộ chiếu trong nhà nếu như các ngươiưn ý ta có thể mang các ngươi đi xem một chút vui lòng cực kỳ Kính Dương Nam nho nhã lễ độ nói, đối phương thái độ không thể chỉ trích, lý do nói không nên lời cái gì đến, cũng chỉ có thể tạm thời rời đi nhà kho công ty. Hàn cùng hắn cùng lên xe, hỏi, "Ngươi xác định ngươi hộ chiếu vẫn còn, đúng không?" Lý Đỗ gật đầu nói, "Yên tâm, không có vấn đề, đối ngươi lên xe làm gì? Ngươi ở chỗ này tiếp tục tham gia đấu giá được rồi." Hàn hi hi cười một tiếng, nói, "Ta cùng ngươi đi, loại sự tình này ngươi tốt nhất có người theo ở bên ngươi." Xác thực, Lý Đỗ nhìn Tỉnh táo trong ổn, trên thực tế trong lòng vẫn có chút bối rối. Dù sao hắn chưa bao giờ cùng di dân cục liên hệ kinh lịch, mà di dân cục tại nước Mỹ di dân bên trong danh tiếng cực kém. Có hẳn ở bên người, mặc dù hắn khả năng gấp cái gì cũng giúp không được, nhưng cuối cùng có thể cho hắn một chút lực lượng, để hắn cảm thấy mình cũng không cô đơn. Đây cũng là hắn cho tới nay kiên trì hợp tác với Hàn Nguyên nhân, với hắn mà nói nước Mỹ quá xa lạ, nếu như chỉ có một mình hắn một mình phân chiến, tâm linh kêu bên trên cô độc hội đánh hắn. Có hắn tại, hắn tối thiểu không cảm giác cô độc, cái này dạng nghĩa khí hoa hoa công tử luôn có thể tại hắn cần ủng hộ thời điểm đứng ra, phần này hữu nghị là tiền tài không thể cân nhắc. Y cờ còi e chấp pháp xe vang lên gọi cảnh sát rời đi, trên đường bọn hắn xe mở rất chậm, lúc đầu chỉ cần 20 phút đường xe, bọn hắn dùng gấp hai thời gian. Gặp đây, Lý Đỗ giật mình, cái này không bình thường. Hàn cũng phát hiện điểm ấy, thấp giọng nói, đáng chết, chó lô thai cùng những người này có cấu kết, khẳng định là hắn yêu cầu mấy tên khốn kiếp này thả chậm tốc độ xe, để chúng ta không cách nào tham gia đấu giá hội. Lý Đỗ mặt không thay đổi nói, rất tốt, hắn làm được. Hắn hộ chiếu không có bất cứ vấn đề gì, đến cây Tùng Chi quan xá khu về sau, hắn lấy ra đưa cho hai tên chấp pháp nhân viên nhìn. Hai người kiểm tra rất lời mề hiển nhiên hay vẫn là đang chỉ hoan thời gian chon vẹn kiểm tra 10 phút đồng hồ bọn hắn mới đưa hộ chiếu trả lại hắn hắn hỏi không có vấn đề à? Kính Dâm Nam nún lún vai nói tạm thời đến xem là như thế này rất xin lỗi quấy ry gặp lại gộ Tịu lạ lái về xe tải hai người lên xe sắt thép kỵ sĩ nhanh như điện chấp chạy về nhà kho công ty cứ như vậy một lần tăng thêm kiểm tra thời gian không sai biệt lắm một giờ đi qua nhà kho đấu giá đã kết thúc một nửa trước hai cái nhà kho đều bị vô ra bọn hắn tiến vào đấu giá hiện trường tiểu di quanhnh tay âm dương quái khí nói Di dân cục cà phê dễ vốn sao? Hàn Đối với hắn giơ ngón tay giữa lên nói, "Rất tốt, chó chết, các ngươi thắng một ván." "Là đại thắng một ván, ngu xuẩn." Tiểu Dịp cười rất đắc ý. Dâu Quay nón tủ dật quan tâm hỏi, "Này, hai người các ngươi không có vấn đề a?" "Lý, không có phiền phức a." Lý Đỗ cười cười nói, "Không có việc gì, thông lệ kiểm tra." Lần tiếp theo có lẽ liền có việc, nếu như ta là người, thừa Dịp chọc tới người còn không có lựa dẫn mút trời, hẳn là cút nhanh lên về Trung Quốc. Dịp trầm cười lạnh nói. Lý Đỗ nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, nói: Nhưng ngươi không phải ta." Hắn tránh đi Di phụ tử, thấp giọng hỏi hướng Tu Dật, "Phía trước hai cái nhà kho tình huống như thế nào?" Tu Dật nói, "Sa Măng Thạ lấy 2500 khối lấy được cái thứ nhất nhà kho, chó lô thai lấy được cái thứ hai, giá tiền là 2.200 khối." Lý Đô nhưng lại lộ ra đâm chiêu thần sắc, "Đập cái thứ nhất thời điểm, Di phụ tử đi ra giá sao?" Tu Dật nhớ lại một chút, lắc đầu nói, "Không có, bọn hắn không có, chỉ là tại quan sát." Nghe lời này Lý Đô gật đầu, sau đó nhìn về phía cái thứ hai nhà kho cũng chính là số 42 nhà kho. Hắn hỏi, "Thế nào?" Lý Đô nói, chúng ta trên đường thảo luật qua, chó lỗ hai cô ý báo động để di dân cục kéo dài chúng ta thời gian, hắn vì cái gì làm như thế, chỉ là buồn nôn chúng ta một chút không. Hắn lập tức kịp phản ứng, tuyết đặc, hắn là không muốn để cho chúng ta tham dự vào phía trước hai cái nhà kho đấu giá bên trong. Xác định nói, là không muốn để cho chúng ta tham dự vào cái thứ hai nhà kho đấu giá bên trong, cho nên mới để di dân cục hốn đảng ngăn chặn chúng ta, hắn nhất định trước đó nghe được số 42 nhà kho có đồ vật gì. Lý Đô nói, hắn phẫn nộ nói, cái này tiểu nhân đáng chết Có phải hay không là đầu máy tại số 42 bên trong? Ta không rõ ràng, ta không có quan sát được chỗ gì thường. Lý Đỗ vung tay thả ra tiểu phi trùng, hắn phải cẩn thận căn này nhà kho. Hôm qua mặc dù qua, thế nhưng là cái này 5 cái nhà kho quá lớn, hắn lại cẩn thận khẳng định cũng có bỏ sót. dịch đã nghĩ hết biện pháp ngăn chặn hắn đến thu hoạch được cái này nhà kho, bên trong tất nhiên có hắn không biết bảo bối. Tiểu phi trùng bay vào về phía sau không có chủ động tìm kiếm cái gì, điều này nói rõ bên trong không có đồ cổ loại đồ vật, hắn an bài tiểu phi trùng tại tạp vật ở giữa trầm đặc biệt chú ý những cái kia trọng điểm bảo hộ đồ vật. Rốt cục, tiểu phi trùng bay vào một cái tượng mộc trong tủ chén về sau, Lý Đỗ phát hiện có cái ngăn kéo treo hai cái khóa. Gặp này, hắn lập tức để tiểu phi trùng chui vào trong ngăn kéo, sau đó đầu tiên là thấy được một phần thật dày hồ sơ bệnh lý, ngoài ra trong ngăn kéo còn có một loạt địa cứng bao khóa cái hộp nhỏ, trên cái hộp mặt viết một hàng chữ mẫu, sổ phẫu thuật bù vị. Chương 172 lại là bù kho. 172 lại là bù kho, dị tộc Cát minh 2. Theo đám người, Lý Đố đi hướng căn thứ tư nhà kho. Tiểu Dịch Vút cầm cười lạnh nói, "Này Trung Quốc lão, làm sao không ra giá rồi? Có phải hay không hôm nay đi ra ngoài quên mang túi tiền rồi?" Lý Đô nói, "Đúng vậy a, ngươi nguyện ý cho vay chúng ta sao? Nếu như ngươi gọi ta một tiếng cha, có lẽ ta sẽ giúp người, dù sao trợ giúp hải tử là mỗi cái phụ mẫu trách nhiệm." Tiểu Dịch nói. Dịch Cát độc nói, "Nghe nói Trung Quốc có chính sách không cho phép sinh con, cho nên có nhân sinh hài tử hội ném đi, lý có thể là cô nhi, ta nghĩ hắn ngay tại khát vọng có một vị phụ thân." Tu Dịch chỉ vào bọn họ nói, "Ha ha, các người quá phận." Lý y nguyên tỉnh táo, hắn khinh thường nói, đi." Ngươi cho ta làm nhi tử còn tạm được." Hàn Lạc đầu nói, "Đừng muốn như vậy nhi tử, dáng dấp xấu như vậy ra hỏa, dù sao ta tình nguyện bắn tới trên tường cũng không cho hắn sinh ra." "Bất quá, hắn tại một số phương diện ngược lại là cùng ngươi rất giống." "Cái gì?" "Nhìn, Lỗ thai hắn hình dạng cùng ngươi không sai biệt lắm, từ Lỗ thai đến xem, cha của hắn hẳn là một cặp tốt Lỗ thai Hàn Nghiêm trầm nói, "Có người cười đùa nhìn về phía Dịch, nói, "Thật đúng là, từ Lỗ thai đến xem, hai người các ngươi không hề giống nhau chỗ." Lý Đồ nói, "Nếu như ta là ngươi, Thừa dịp gia sản còn không có biến thành di sản, hẳn là nhanh đi làm ghen giám định, có khả năng nuôi hơn 20 năm nhi tử không phải là của mình loại. Song phương đều đủ hạ lưu, hiện trường không khí khó tránh khỏi trở nên nóng nảy. Nhật Bảo mọi người không nhìn tới nhà kho, vây quanh nhìn Song Phương đấu võ mồm. Đấu giá sư nói, ta nói các ngươi có thể hay không ăn tính chút không muốn tham gia đấu giá hội liên tỉnh xuất đi ok. Mọi người xin đem chú ý điểm phóng tới nhà kho bên trên các ngươi là tới tham gia đấu giá hội không phải đến xem cãi nhau không phải sao. Có nhật bảo người đáp lại nói, đừng có gấp tiểu nhị, chúng ta đương nhiên muốn nhìn nhà kho bất quá dạng này tịch liệt tóc sâu cũng không thể bỏ lỡ. Lý Đố không muốn bị người chế giễu, Dịch cũng nghĩ như vậy, mặt lạnh nói, các ngươi miệng rất sắc bén, nhưng cũng chỉ có thể tại trên miệng qua đã nghiền, hôm nay các ngươi nhất định là bên thua. Song phương tách ra, đấu giá hội tiếp tục bình thường tiến hành. Đằng sau hai cái nhà kho Lý Đố không có xuất thủ, không có đáng tiền đồ vật, không đáng xuất thủ, nhiều lắm là có thể kiếm cái 2 3000 khối, hiện tại hắn đã trướng mắt chút tiền lẻ này. 5 cái nhà kho đọc xong, Lý Đố đang chờ dịp bọn hắn đi thu thập nhà kho. Lúc này đấu giá sư điện thoại vang lên, hắn tiếp điện thoại rồi nói ra trớ nóng vội rời đi, may mắn đám gia hỏa có bù kho cơ hội hai cái nhà kho. Tàn ra nhặt bảo người một lần nữa tụ tập, dị phụ tử trên mặt lộ ra một cỗ kỳ quái ý cười. Lý Đỗ chú ý tới bọn hắn đang len lén nhìn mình, liền trong lòng nghi ngờ. Bù mở hai cái nhà kho là số 92 cùng số 105, mở ra trước chính là số 92 nhà kho, cửa cuốn bị kéo về sau, từng cái giấy sắt dương xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Những này cái dương chồng chất cùng một chỗ, cho nên đám người cũng nhìn không ra là cái gì. Lý Đỗ thả ra tiểu phi trùng bay vào đi, lập tức con mắt liền híp mắt vượt quá dự liệu của hắn, trong dương đều là xe gắn máy linh kiện. Đèn xe, đầu xe, hộp số, trục truyền lực bộ phận, họng thừa, bình ắc quy, thoát khí ống, si lanh, thanh bảo hiểm, cản fiến bùn các loại, chủ loại phức tạp, đủ loại. Vất quá những này linh kiện đều là hàng xỉ cổ tạn, có vết gì loan lổ, có có chỗ khuyết tổn, tại trên thị trường những vật này không đáng tiền. Nhìn thấy những này cái dương, đám người vang lên ồn ào tiếng thảo luận. Đáng chết bên trong là cái gì? Cái gì cũng không nhìn thấy, làm sao ra giá? Ta ghét nhất loại này nhà kho, cứ chó một đống. Mẹ nó nhà kho công ty là muốn cho chúng ta đánh bạc sao? Bọn hắn đương nhiên muốn để chúng ta đánh cược một lần, bất quá ta sẽ không xuất thủ, ta không muốn mạo hiểm. Có người nói lây bước vào trong kho hàng đưa tay vụ trộm muốn mở ra cái dương, đấu giá sư thấy được, tao mày nói, ngươi không muốn tham gia trận này đấu giá sao? Lại hướng phía trước một tầng ngươi liền lăn ra ngoài. Nhặt bảo mọi người hầm hực lui về cổng bên ngoài, kho cất chứa bán đấu giá quy củ, bất kỳ người nào không thể đụng vào trong kho hàng đồ vật. Mỗi cái ngành nghề đều có quy củ của mình, những quy củ này duy trì lấy ngành nghề vận hành, tại kho cất chứa đấu giá bên trong. Không riêng gì nhặt bảo người không cho phép đụng trong kho hàng đồ vật, ngay cả nhà kho công ty cũng không thể làm như thế. Lý đố vừa tiến vào cái ngày này thời điểm nghĩ tới, nhà kho công ty vì cái gì không trước đem trong kho hàng đồ vật tiến hành một lần loại bỏ đầu. Phát hiện như vậy đáng tiền đồ vật bọn hắn có thể tự mình xử lý. Hắn nói cho hắn biết, bọn hắn không thể làm như thế, bởi vì cái này đầu tiên hội xâm phạm tư ẩn quyền. Nhà kho thuê sau khi ra ngoài, trừ phi thuê người phạm pháp vi quy nếu không mãi cho đến hợp đồng kết thúc, nhà kho công ty đều không có quyền lại tiến vào trong kho hàng hợp đồng kết thúc Nhà kho biến thành vật vô chủ, bọn hắn có thể tiến vào bên trong, nhưng loại này nhà kho liền không có giá đấu giá đăng giá. Tiến vào đấu giá hội nhà kho không có đến kỳ, công ty cùng thuê người ký kết hợp đồng có một cái trong vòng một tuần giảm số kỳ, thời kỳ này chính là dùng để đấu giá nhà kho. Nói cách khác, hợp đồng đến kỳ một tuần trước, nếu như thuê người không có tục thuê, như vậy nhà kho công ty liền sẽ đem bọn hắn bán đi. Bởi vì hợp đồng quy định cùng pháp luật tất thúc, lúc này nhà kho công ty còn không thể đi thăm dò nhìn trong kho hàng có đồ vật gì, giữ vững trong kho hàng hàng hóa giá trị tính. Đây mới là Nhậtả mọi người nguyện ý tiếp nhận nguyên nhân mỗi lần đấu ra trước đó nhà kho công ty hội biểu hiện ra những này nhà kho thuê hợp đồng để nhặt bảo người xác định nhà kho ở vào giám sóc bên trong nhà kho công ty không có từng tiến vào trong đó Bất quá trên thực tế nhà kho công ty sẽ không như thế trung thực nhà kho có người giữ kho cùng giữ thì viên bọn hắn hội mượn giữ gììn nhà kho cơ hội đi vào đi dạo chính là như vậy trong kho hàng tin tức sẽ bị nhặt Bảo mọi người tham dò được yếu tố Nhặt Bảo người cùng nhà kho công ty người giữ kho môn quan hệ cũng không tệ, có thể có được một chút nội tình tin tức Căn cứ nội tỉnh tin tức lại thêm từ ngoài cửa nhìn thấy đồ vật hay kết hợp đối nhà kho giá trị tiến hành đoán chừng bởi vì trong kho hàng đều là cái dương không nhìn thấy bên trong có cái gì mạo hiểm tính rất lớn cho nên giá khởi đầu rất thấp chỉ cần 200 khối nhưng lại ưu tú tố nhạt bảo người vẫn có thể thông qua một chút chi tiết đánh giá ra trong dương đồ vật thân phận thì như hàng liền chú ý tới có mấy cái cái dương biên giới xuất hiện loang lộ vết dầu bên trong hẳn là máy móc loại đồ vật hắn thấp giọng nói lý đô gật đầu nói vô vô thử một chút đi ta cảm thấy nó không tệ giá tiền đâu 5.000 khối Tiểu phi trùng tại trong dương cẩn thận xuyên qua về sau, Lý Đồ đoán chừng một chút những này linh kiện có thể chấp vá thành chí ít 4-5 chiếc xe gần máy, dù cho chỉ bán linh kiện bán cái vạn 8000 khối cũng không thành vấn đề. Đấu giá bắt đầu, 100 khối, 100 khối, 100 khối kho hàng này chỉ cần 100 khối ai có ý hướng để cho ta nhìn thấy tay của hắn. 200 khối, 300 khối, hàng cung giá, 500 khối. Dĩ cười lạnh nói, 1000 khối. 1100 khối. Hãn nhìn chằm chằm hắn. Cái khác nhạc bảo người nhìn ra Song phương lại muốn phân cao thấp, liền quả quyết tối lui ra khỏi đấu giá hàng ngũ chính cho thương tới vô tội. 2000 khối, 2100 khối, 3000 khối, 4000 khối. Hàng cũng nâng giá 1000 khối, sau đó nhìn về phía dì phụ tử. Chương 173, học một khóa. 173 học một khóa, di tộc cát minh 3. Hàng khác thường nâng giá để dịp cảnh giác. Hắn lúc đầu muốn tiếp tục tăng giá, nhưng là nhìn lấy bên trong cái giường, nhìn nhìn lại Lý Đỗ cùng Hàn biểu Lộ, hắn chậm rãi lắc đầu, thối lui ra khỏi đấu giá hàng ngũ. Bất quá gia hỏa này không có lòng tốt, hắn rời khỏi rồi nói ra, nghe nói lần hội đấu giá này có một đống mộ tò xịn nẹ. Các người nói, đầu máy linh kiện có thể hay không ngay tại những này trong dương. Nhặt bảo mọi người ý động, nhưng là không ai đi lên mạo hiểm. Có người hỏi, người có phải hay không có gì có thể dựa vào tin tức. Chó lô thai, chia sẻ ra, kho hàng này đến cùng có cái gì. Dịch là cái rất người cẩn thận, hắn không có làm ra hứa hẹn, mà là nói, ta không dám hứa chắc cái gì. Thế nhưng là nếu như lần này trong kho hàng có một toàn xin nẹt, vậy chỉ có thể là trong này. Nhìn, cái dương nơi hẻo lãnh vị trí có tràn dầu. Xe mới không có tràn dầu, các người đạt được tin tức là xe mới hay vẫn là cũ xe đánh cược một lần. Có lẽ bên trong thật có đầu máy làm sao bây giờ? Đừng lốc tiểu nhị, đừng đem hy vọng ký thác vào chó lỗ thai chế thân, nếu như hắn biết đầu máy tại những này trong trật hắn lại bởi vì 4000 khối nguyệt bộ. Hắn hai tay cắm ở trong túi không kiên nhẫn nói, có hay không tăng giá? "Tuy tiền thêm, dù là chỉ thêm một khối tiền, kho hàng này ta cũng có thể tặng cho các ngươi." Rất nhiều người có vẻ siêu lòng, thế nhưng lại không ai đi lên tham gia đập. Giấc biểu hiện thực sự quá khuyết thiếu tin phục lực, nhắc bảo người đều không lốc, nếu là trong kho hàng có mộ tò xinet, vậy 4000 khối căn bản ngăn không được gì. 4 vạn khối còn tạm được. 4 ngàn khối, Lý Đỗ cùng Hàn cầm xuống kho hàng này. Dĩ phụ tử lại lộ ra cái kia không hiểu thấu nụ cười, chú ý tới điểm ấy, Lý Đỗ liền suy đoán, bọn hắn khả năng cũng là biết cái này trong kho hàng đồ vật là cái gì. Sở Dĩ lộ ra vẻ mặt này, là muốn nhìn hai người trò cười, dù sao nhìn từ ngoài, những này xe gắn máy linh kiện đều là đồ cũ, căn bản không đáng tiền. Nhưng là tóm lại có thu hoạch, Lý tiên sinh là quan, mặc kệ có thể kiếm nhiêu ít, hôm nay không có uổng phí đi một chuyến. Sau cùng nhà kho là rất phổ thông nhà ở nhà kho còn nhiều vứt bỏ đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng, cái này không có giá trị, Lý Đố cùng hạn không có giá giá, nhà kho bị tủ dịch đập đi. Sau đó chính là giao tiền thu thập nhà kho, hai người mang theo gỗ tiểu là hướng nhà kho đi đến, Tiểu Dịch ngăn cản bọn hắn, nói, có cái học tập cơ hội tốt, muốn hay không tới kiến thức một chút. Lý Đố liếc xéo hắn một cái nói, học tập cái gì? Học tập đột biến gen, hay vẫn là học tập giúp thế nào người khác nuôi nhi tử? Tiểu Dịch khó thở, nói, ta thừa nhận người miệng rất cay độc, chúng công bất quá kho cất chữ đấu giá dựa vào là con mắt cùng lỗ tai, mà không phải miệng. Hôm nay ta muốn giáo hơn ngươi. Thừa dịp gỗ Tụ Lạc không đến, ngươi muốn giáo huấn ta liền tranh thủ thời gian động thủ." Lý Đô Khinh thường nói. "Tiểu Dịch không dám động thủ, Lý Đô xuất chiến đấu tại Phở Lạc Bộ Lệ thị Nhật Bảo ngành nghề vẫn rất có danh khí. Đại đa số Nhật Bảo người không hề rời đi, bọn hắn rất hiếu kỳ giấy sắc dương trong kho hàng đồ vật, liền vây quanh ở cửa nhà kho nhìn gỗ tiểu là thu thập cái dương. Lý Đô cùng hắn mở ra cái dương, một đống cũ linh kiện liền bạo lộ ra. Dị phụ tử cũng ở nơi đây, nhìn thấy những cái linh kiện, Tiểu Dịch kêu lên, "Oa a, vận khí tốt, các ngươi lấy được một tòa xích Nhật bảo mọi người nhìn thấy linh kiện đầu tiên là mặt mũi tràn đầy hâm mộ, chờ bọn hắn hơi đi tới nhìn qua mấy cái dương bên trong đồ vật sau liền sửa lại biểu lộ, không còn như vậy hâm mộ. Tất cả đều là cũ linh kiện, lý, phúc Lao đại, những vật này không thế nào đáng tiền. Có người nói, Lý Đỗ cầm lấy một cây thoát khí ống nhìn một chút, nói, nhưng tóm lại có thể kiếm tiền không phải sao? 4000 khối đập tới nhiều như vậy linh kiện, vô luận như thế nào cũng không lỗ. Có lẽ có thể kiếm cái 2 3000 khối. Diệp Cơ lạnh nói, nhưng chúng ta thế, nhưng là Nhật bảo người, không phải nhặt đồ bỏ đi người, đi theo ta bọn tiểu nhị để cho ta cho các ngươi biểu hiện ra kho cất trữ bán đấu giá mị lực. Nghe được hắn, nhặt Bảo mọi người liền biết hắn nhà kho có đại thu hoạch, liền tốt năm tốt 3 đi số 42 cửa kho hàng. Dịp tuổi hạ tại thu thập trong kho hàng đồ vật, hắn nói, chúng ta đều biết, kho cất trữ đấu giá không chỉ dựa vào con mắt, còn phải dựa vào lốt hai, dựa vào lốt hai đi nghe ngóng tin tức. Tỷ như lần hội đấu giá này, ta nghe được có một gian nhà kho thuộc về một huy chương dành người bệnh, nhưng hắn là cái giàu lão, ra hỏa này năm ngoái mua đến một loại có thể trừ tận gốc huy chương dành dược vật. Sofos Liệu lạc khoa học công ty Sofos Đúng hay không? Lập tức có người kêu lên. Huy chương rằng là viêm gan siêu vi rút loại C tên gọi tắt HBV tắc thì viêm gan siêu vi rút loại B tên gọi tắt. Trong đó HBV chủ yếu tại Đông Á cùng Đông Nam Á quốc gia lưu hành, mà tại Âu Mỹ càng thêm thường gặp là huy chương rằng. Cứ việc huy chương rằng có thể tại thích hợp liệu pháp hạ có thể trừ tận gốc, nhưng chữa trị phương pháp có to lớn tác dụng phụ, xác suất thành công cũng rất thấp, cho nên cái này tận bệnh tại Âu Mỹ các nước rất phế lối, nổi tiếng rất rộng. Năm ngoái đầu năm, viện khoa học công ty nghiên cứu ra một loại tên là sổ phốt bổ vợ dự vật Nó có thể ức chế huy chương dạng ns 5 giờ N ác môi, căn cứ học sinh cấp 3 vật tri thức không khó đoán được, cái này vừa làm dùng đúng với tư cách nạ vi rút huy chương dạng, quả thực là hủy diệt tính đặc kích. Lâm sàng thí nghiệm cũng xác nhận điểm này, Sofosbuver nhắm vào huy chương dạng có 90% trở lên chữa trị xuất, khi nó năm ngoái tại nước Mỹ đưa ra thị trường thời điểm, toàn thế giới là gan bệnh bác sĩ đều gọi chi vì mộng ảo chi dược. Nhưng loại này rất lợi hại dược vật cũng có được rất đắt đỏ giá cả, lũ lặt công ty làm một cái tiêu chuẩn đợn trị liệu Sofosbuver định ra 8. 4 vạn đô la giá trên trời phải biết, Sofosbu và đang liên hiệp phương án bên trong chỉ cần phục dụng 84 phiến, nói cách khác, mỗi phiến dược vật giá bán liền đạt đến 1000 đô la. Loại thuốc này vật năm ngoái là nước Mỹ chữa bệnh trên thị trường mình tình, nó đưa ra thị trường năm thứ nhất công trạng liền cao tới 103 ước đô la, kém một chút liền vượt qua hàng son thuốc lập phổ thỏa 127 ước đô la ghi chép. Cho nên khi dịp nói đến dầu lão, trừ tận gốc huy chương giảng dược vật thời điểm, tất cả mọi người đoán được loại thuốc này vật thân phận, thuốc này danh khí thực sự quá lớn. Diệp Vượng thụ lấy Đông Đảo Nhật Bảo người ánh mắt mộ, trên mặt hắn lộ ra mỉm cười đáp ý. Trầm rãi gật đầu nói, một điểm không sai, các vị, chính là Soul Force Bover. Cái này trong kho hàng có Soul Force Bover. Vẫn là có người không thể tin được, có bao nhiêu phiến? Tiểu Dịch tranh nhau nói, căn cứ cha ta nghe được tin tức, bên trong có tràn đầy một cái đợt trị liệu dược vật, không riêng gì Soul Force Bover, còn có cái niễu làm cùng gì bà vị gìn. Soul Force Bover là trị liệu huy chương rằng nơi mấu chốt, bất quá không chỉ dùng, vì phát huy hiệu quả trị liệu, còn có thể cùng cái niễu làm, gì bạ vị gìn các loại dược vật dùng được. Liên hợp phía dưới, một cái đợt trị liệu phí tổn thì căng đắt, giá thị trường là 9 45 vạn đô la. Nghe lời này, Nhật Bảo mọi người thì càng là ước ao kinh thị. Hàng cũng rất là ước cao kinh thị, phụt, hỗn đản này đẩy ra chúng ta quả nhiên có nguyên nhân. Có người tìm được tượng một ngăn tủ, hắn mở ra khóa sau thấy được bên trong hồ sơ bệnh lý, kêu lên, lao đại, ở chỗ này, hàng ở chỗ này." Dĩ lập tức tâm hoa độ phóng, bước nhanh đi qua đem hồ sơ bệnh lý cùng bên trong một hộp hộp dược phẩm đem ra, đóng gói hộp bên trên có một nhóm rõ ràng màu vàng kim chữ cái, "Sulphofer". Chương 174, trong kho hàng phát hiện mới. 174 trong kho hàng phát hiện mới. Dị tộc cắt minh bốn. Bia cứng nhỏ hộp thuốc hết thể có 21, mỗi một trong đó có 4 mảnh thuốc, loại thuốc này so hoàng kim cần phải đắt hơn, chỉ như vậy một cái hộp ở trên thị trường liền phải bán 4000 khối. Phải biết, đối với huy chương rằng người bệnh tới nói, loại thuốc này có thể nói là thần dược cứu mạng, cho dù là tư nhân bán hắn ra, chỉ cần xác định là chính phẩm, y nguyên có người đoạt bề đầu. Đương nhiên, giá cả phải thấp một chút, duy trì giá gốc hắn đương nhiên bán không xong. Đem những này cái hộp nhỏ cẩn thận từng ly từng tí tập trung, dĩ hỏi, có người hay không nguyện ý mua. Nếu như bây giờ ra giá Vậy xem ở chúng ta cùng một ngành nghề phân thượng, ta có thể đánh cái giảm còn 80. Lúc trước cái thứ nhất hô lên sổ phó bụ vợ danh tự tên kia nhặt bảo người lộ ra tâm động biểu lộ, hắn nuốt nước miếng một cái nói, bất thêm chút nữa đi, Dịch lao đại, giảm còn 80% hay vẫn là quá mắc. Dịch khinh bị nhìn về phía hắn nói, ra đi sần, không có tiền liền thành thành thật thật ăn qué nhiễu làm, loại này hoàng kim thần dược cũng không phải cho quỷ nghèo chuẩn bị. Lý Đố Lạnh lùng nói, nha, Dịch đại gia phổ bãi đủ lớn, ngày đây là đem mình làm làm cứu thế thần ý rồi. Dịch Kiêu ngạo gân cổ lên nói, ta không phải thần ý. Nhưng trong tay của ta có thần thuốc. Lý Đô nói, "Ngươi thấy chỉ là hộp mà thôi, ai biết bên trong là cái gì? Có lẽ bên trong không có dược vật đâu." Dịp lung lay hộp khinh thường nói, "Nhìn thấy không? Đóng gói hoàn hảo không chút tổn hại, thuốc này phẩm động đều không ai động đậy." Nhỏ Dịp nói bổ sung, "Cha ta đã sớm nghe được tin tức, kia không may ra hỏa còn không có cầm tới thuốc liền đột nhiên chết mất, cho nên dược vật bị nhà hắn người khóa bỏ vào trong kho hàng." "Ba ba của ngươi nghe được tin tức chưa hẳn chuẩn xác." Lý Đô nói. Dịp trên mặt lại lộ ra nụ cười cổ quái, nói, "Phúc lão Đại nghe được tin tức liền rất chuẩn xác." Đúng không? Mấy chiếc buôn lậu tới hạng nặng xe gắn máy, đúng không? Lý Đỗ phản ứng rất nhanh, lập tức biến sắc nói, "Cứ chó, cái này đáng chết tin tức là ngươi thả ra. Ngươi lừa tất cả mọi người. Hôm nay tới 670 cái nhặt bảo người, chính là chạy cái gọi là buôn lậu hạng nặng xe gắn máy, kết quả đến cuối cùng mới phát hiện căn bản không có xe, mọi người trong lòng đều rất bất mãn." Lý Đỗ lời kia vừa thốt ra, đám người phẫn nộ nhìn về phía dịp. Dịp Giảo hoạt cười một tiếng, nói, "Ta không biết là ai sửa lại ý, ta truyền đi tin tức là nơi này có buôn lậu tới xe gắn máy linh kiện. Các ngươi thấy được Sắp thực có xe gắn máy linh kiện. Cái này không có gì tốt tranh luận, tại tin tức bên trên hạn bọn người bị dịch duùng dịch. Bất quá cái này cũng đã chứng minh hắn tại tin tức con đường bên trên chỗ lợi hại, vậy mà dò tham xe gắn máy linh kiện nhà kho tồn tại phải biết kho hàng này là bù kho tiến đến. Lý Đô nói, "Thính ngươi lợi hại, nhưng này thì thế nào? Ngươi những dược vật này chưa chắc là chính phẩm, thậm chí bên trong khả năng đã không có thuốc, chỉ là một đống hộ." Diệp Cơ lạnh nói, "Xem ra ngươi hay vẫn là chưa từ bỏ ý định, Trung Quốc lão, hôm nay chó lỗ thai lão trà cho ngươi đột thêm kiến thức." Nói Hắn thận trọng mở ra một cái hộp, bên trong nôm giấy cứng bên trên có bốn cái trong suốt hộp nylon, mỗi cái trong hộp nhỏ đều có một chút bột màu trắng. Gặp này Lý Đỗ hừ hừ, dùng ghen tị ngựa khi nói, "Đáng chết, gia hỏa này thật lấy được loại kia thần dược." Nguyên lai trị liệu bệnh hình bệnh viêm gan dược vật là bột phấn trạng. Hoàng có bệnh viêm gan dạ đỉ sần trừng to mắt nói, "Không không không, sổ phó bổ vở là viên thuốc, không phải bột phấn." Đây là quá thời hạn dược vật, quá thời hạn sau sổ phó bổ vở hội phân giải thành bột phấn. Dị phụ tử rất là chấn kinh, nhỏ dị̣c kêu lên, "Làm sao có thể? Làm sao lại quá hạn?" Những thuốc này mới xuất xưởng 6 tháng, nó bảo tồn kỳ là 18 tháng nhưng nó xác thực quá hạn, nhìn, đã biến thành bột phấn. Thật đáng tiếc, đây chính là so hoàng kim còn đắt hơn đồ vật. Hoàng kim, nó cùng kim cương giá trị đồng dạng. Mau nhìn xem cái khác thuốc đi, chỉ cần còn có không có quá thời hạn là được. Không cần nhặt bảo người nhắc nhở, Dịch đã bắt đầu lần lượt mở ra những này cái hộp nhỏ. Cái thứ hai hộp mở ra, bên trong vẫn là bột phấn, cái thứ ba mở ra, hay vẫn là bột phấn, từng cái mở ra, bên trong xuất hiện từng đống bột phấn. Dịch biểu lộ dữ tợn, Hắn không còn thận trọng chân quý những thuốc này, sau cùng hộp cơ hộ là sẽ mở, đồng dạng, bên trong hay vẫn là một chút một phấn. Phút. Một tiếng vẫn nộ giống lên một tiếng văng lên. Lý đốt thì cười trộn, ha ha, phía trước nói như thế nào tới. Có cái học tập cơ hội tốt đúng không? Ta xác thực học được đồ vật, nguyên lai like, có chút thuốc so hoàng kim còn đắt hơn. Vừa rồi ai nói với chúng ta, chúng ta là nhặt bảo người không phải nhặt đồ bỏ đi người. Cái này nhà kho xài bao nhiêu tiền mua tới? Tại sao ta cảm giác bên trong tất cả đều là cũng đi theo cười Dịp Dung giết người ánh mắt trừng mắt hai người, nhỏ Dịp cầm lấy một cái hộp vẻ mặt cầu xin nói, không có khả năng, làm sao lại quá thời hạn đâu. Lý Đô nói, có lẽ không phải quá thời hạn nguyên nhân, mà là bảo tồn không được. Lần sau các người đạt được dược phẩm tin tức sau phải cẩn thận một chút, dược phẩm cũng không phải xe gắn máy linh kiện, cái đồ chơi này bảo tồn không làm rất dễ dàng mất đi dược hiệu. Nhạc Bảo người nheo nhau gật đầu. Đúng, làm đến dược phẩm phải cẩn thận, những vật này là kiếm hai lưỡi. Thật sự là không may, lúc đầu cái này nhà kho chí ít có thể kiếm bảy và khối. Kho cất đấu giá có phong hiểm. Chúng ta về sau phải cẩn thận một chút." Hàn Vô Vô Lý Đô bạ vai nói, "Chúng ta vận khí cũng không tệ lắm, tối thiểu có kiếm." "Đáng chết." "Lão đại, trong này làm sao còn có quỷ này đồ chơi?" Một thanh niên đột nhiên từ trong kho hàng vang lên, sau đó đánh gãy hạn. Nhặt bảo mọi người nhao nhao quay đầu nhìn lại, sau đó nhìn thấy một cái màu nâu nhạt động vật từ trong kho hàng chui ra. Cái này động vật rất nhỏ, chỉ có dài hơn 20 cm ngắn, cái đuôi nút ở dưới mông, hình thể gầy gò, túi đầu phi nước đại dáng vẻ cùng một cái nhỏ gầy chó đồng dạng. Liếc nhìn ra hoàn này, Lý Đô giật nảy mình, mở nở trong kho hàng làm sao còn có chó? Hàng cười ha ha, đây không phải chó, đây là gấu mèo. Nạ su nạ gì cả, Dịch, ngươi nên cải danh tự, đừng kêu chó lốt hai, kêu lên gấu mèo lốt hai đi. Dịch chính là bởi vì dược vật thay đổi phế phẩm mà phẫn nộ, nhìn thấy gấu mèo hắn tựa như tìm được phát tiết đồ vật, một cước đá đi lên, trực tiếp đem vậy gấu mèo đá hướng về phía Lý Đỗ. đang muốn né tránh, bên cạnh A Miêu như là thủ môn viên thả người nhảy lên, một thanh nhào vào Nạ su nạ gì cả trên thân đưa nó cho nhấn ngã xuống đất. Cái này gấu mèo liên tiếp bị trọng thương. Rơi thời điểm phát ra một tiếng tuyệt vọng tê thảm, miệng cái mũi bị ngã ra máu tươi, nhìn vô cùng thê thảm. Đôi rải hổ miêu là dũng mãnh thợ săn, a miêu lộ ra móng đuốt liền muốn kết quả đầu này nhỏ gấu mèo. Nhưng Lý Đỗ cảm thấy dạng này quá tàn nhẫn, hơn nữa hắn không muốn dưỡng thành a miêu tùy ý giết chóc thói quen, liền nghiêm nghị nói: "A miêu, dừng tay." Quát bảo ngưng lại a miêu, hắn đưa tay ôm lấy cái này nạ sủ nạ gì cả. Hắn nói: "Cẩn thận một chút, da hỏa này răng rất sắc bén." Hắn nói còn chưa dứt lời, nạ, nạ gì cả chui vào Lý Đỗ trong lực, căn bản không có phát động công kích mà là nút ở hắn trong lồng ngực run lên bẩy. Chương 175, mì tôm sống. 175 mì tôm sống, di tộc cát minh năm. Tốn cái này nạ su nạ gì cả, lý đô kỳ quái, cái này cửa kho hàng quan cắt dao, làm sao còn sẽ có động vật đợi ở bên trong? Hơn nữa trước đó hắn rất cẩn thận tìm tới cái này nhà kho, làm sao không thấy được nó? Đằng sau hắn hướng trong kho hàng nhìn, nghe dịch cùng thủ hạ đối thoại minh bạch. Nguyên lai, like, cái này nhà kho nơi hẻo lánh bên trong có cái động, không biết là chuột hay vẫn là động vật gì đào móc cái lối đi, thông đạo một mặt mở miệng tại trong kho hàng. Một chỗ khác tại nhà kho đằng sau. Cái này lạ xú nạ gì cả phát hiện thông đạo, liền đem nhà kho trở thành sào huyệt đợi tại bên trong. Lúc trước Lý Đô thả tiểu phi trùng ở bên trong thời điểm, nó hẳn là ra ngoài rồi, này lại vừa trở lại, xui xẻo đụng phải dịp bọn người ở tại xếp nhà. Nhà kho nơi hẻo lạnh chung quanh đồ vật đều bị cắn xé nát, đằng sau còn có rất nhiều thứ lây dính gấu mèo cứt đái, dạng này nhà kho giá trị thì càng thấp. Cái này khiến dịp vô cùng phẫn nộ, hắn giận đùng đùng quát, đem đầu kia đang chết hàng nát buông xuống, ta muốn nghiền chết nó. Cái này chó chết, ta muốn giết chết nó. Nhìn dịp tức giận như vậy, Lý Tiên Sinh liền sung sướng, gia hỏa này vì đạt được cái này nhà kho vậy mà liên hợp dị dân cục cho hắn tìm phiền thoái, thực sự rất đáng hận. Dù cho chỉ vì khí dị, Lý Đỗ cũng sẽ không thả cái này gấu mèo, huống chi nhỏ gấu mèo đối với hắn tựa hồ có kiểu khác tình cảm, chui trong ngực hắn đem hắn trở thành ỷ lại. Cho nên, hắn căn bản không quan tâm dịt nói cái gì, cười lạnh nói, người hay vẫn là nhanh đi làm ngươi đóng giáp đi, chúc các ngươi may mắn, hôm nay ta sắp thực học được không ít đồ vật. Dịp ngăn lại hắn, âm thanh nói, buông xuống cái này gấu mèo, cái đồ chơi này tại ta trong kho hàng, dựa theo quy củ, nó là của ta. Lý Đồ đối gỗ tiểu là gật gật đầu, gỗ tiểu là đứng ở trong kho hàng. "Ê, ta cái này tiểu nhị cũng tại ngươi trong kho hàng, dựa theo quý củ, hắn cũng là ngươi." Diệp dùng Tàn nhận ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Đồ nói, "Trung Quốc lão, ngươi muốn cùng ta chơi cứng rắn thật sao? Đừng hối hận, ngươi. Từ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt ngươi liền để ta đừng hối hận, đều đến hôm nay, ngươi thấy ta giống là hối hận không?" Lý Đô khinh thường nói. dịp cắn răng nhẹ gật đầu, sau đó cười, nói, "Rất tốt, ta rất thích ngươi loại này không sợ chết thái độ, là ngươi lựa chọn cứng đối cứng, hỗn đản, ngươi chính mình lựa chọn một cái tử lộ." Lý Đỗ nói: "Được rồi, uy hiếp lời nói xong sao? Nói xong vậy ta muốn đi trước, vùng có cái nào nha?" Diệp Cơ lạnh nói: "Cái này gấu mèo đưa ngươi, tương lai ngươi có thể để nó tới giúp ngươi thủ vệ mộ viên." Lý Đỗ cũng không quay đầu lại khoát khoát tay nói: "Không, nó không am hiểu thủ vệ, nó sẽ đào động, tương lai ta sẽ để cho nó giúp ta đào ngôi mộ, ngươi khả năng không biết, nó là trộm mộ há thủ." Nhìn hắn bóng lưng, nhỏ Diệp phẫn nội nổ ra cục đờn nói: "Phúc Dữu, cái này tên chữ nuôi, cha, chúng ta làm sao thu thập hắn?" Di dân cục giống như không quản được hắn. Diệp Lạnh lùng nói: Đương nhiên, di dân cục đương nhiên không quản được hắn, nhưng ta có bằng hữu có thể quản được ở hắn." Nhỏ Díp sững sở, hỏi: "Ngươi muốn để Hazit Sở thúc thúc hỗ trợ thu thập hắn sao?" Dịp âm trầm gật đầu, Hazit Sở sẽ đối với hắn cảm thấy hứng thú, gia hỏa này mấy tháng gần đây kiếm lời không ít tiền, không phải sao?" Nhỏ Díp lại hỉ, cười nói: "Cái này có ý tứ, hi vọng hắn đừng bị ép đi nhảy lầu, lần trước có cái hoa kiều hôn đản liền bị buộc nhảy lầu." Đem đầu này nạ sú nạ gì ca ôm trở về đi, lý do đương đặt ở trên mặt đất. Nhỏ gấu mèo rất sợ hãi. Trừng trong mắt rụt rẻ nhìn xem Amil, lại chạy trở về Lý Đô bên người, chui được hắn giữa hai chân. Hàn cười nói, ra hỏa này coi người là mẹ. Lan, đây rốt cuộc là cái gì? Gấu mèo sao? Lý Đô hỏi. Gấu mèo tại nước Mỹ là một loại rất thường gặp động vật, hắn vừa tới Phở lại vô lệ thị thời điểm ngay tại trong sân trường đụng phải mấy cái, năm ngoái mùa đông còn có một cái gấu mèo chạy vào hắn nạ hậu viện tìm ăn, bị hắn nạ cho đuổi đi. Hàn nói, đương nhiên, ta không phải đã nói rồi sao. Nạ su nạ gì cả, ngươi nhìn nó mũi dài, phía trên là không phải có bệ ban. Lý Đỗ đem nhỏ gấu mèo ôm, gia hỏa này sắc thực lớn cái rất dài khuôn mặt, miệng chung quanh tất cả đều là lông trắng, trên ánh mắt cũng có một vòng lông trắng. Bởi vì gương mặt dài độ cùng ngập nước mắt to, nhỏ gấu mèo luôn là một bộ bị ủy khuất muốn khóc tiểu tức phụ tư thái, cái này khiến Lý Đỗ rất muốn cười. Hàng tiếp tục nói, bọn chúng chủ yếu sinh hoạt tại Mexico cùng Trung châu Mỹ, nước Mỹ kỳ thật rất ít gặp, cũng chính là Ả Rĩ Địa Địa Châu tới gần Mexico mới có, hướng bắc liền không có loại động vật này. Bởi vì màu trắng mũi dài, loại này gấu mèo lại gọi mũi dài gấu mèo, thích nương thân ở rừng tây trừ khai khẩn rừng rậm khu vực cùng nửa sa mạc địa khu. Cùng những chủng loại khác gấu mèo đồng dạng, nạ sú nạ gì cả đối với người không có gì tính công kích, bọn chúng quen thuộc tại nhân loại khu cư trú xuất hiện, thường đi doanh địa cùng bãi rác kiếm ăn, dễ dàng thuần dưỡng. Hàn đề nghị Lý Đôn đem đi, nhưng Lý Đô cảm thấy hắn cùng cái này nhỏ gấu mèo rất hữu duyên, hơn nữa nó hiện tại bị thường, cái mũi cùng miệng hay vẫn là đang chảy máu, phóng tới giá ngoại rất dễ dàng chết mất. "Ngươi không phải dự định nuôi con hàng này a?" Lý Đô hỏi, "Nuôi gấu mèo không được sao?" Hàn nún, nún nói, "Đương nhiên có thể, vậy ta chỉ có thể chúc ngươi may mắn." Đuôi dài hổ miêu cùng gấu mèo quan hệ trong đó cũng không quá tốt. Xác thực, A Miêu một mực tại dùng âm siêu siêu ánh mắt nhìn chằm chằm nhỏ gấu mèo, nhỏ gấu mèo thì nước mắt đầm địa kề sát Lý Đồ hai chân. Lý Đồ nói, ta có biện pháp đối phó hai bọn chúng, tạm thời trước thu dưỡng tiểu gia hỏa này đi, nó hẳn là một cái nhỏ gấu mèo, đúng không? Hắn nói, đúng, nó còn không có lớn lên, nếu không có dài hơn nửa mét. Ngươi chuẩn bị thu dưỡng nó, vậy muốn cho nó làm cái tên là gì? Ta có cái đề nghị. Không cần, danh tự đã nghĩ kỹ, liền lên gan vui mỹ ẩn, mỹ tôm sống. Lý Đỗ sung sướng cười nói, hắn một mặt ngộp bức, cái gì? Người nói là tiếng Trung sao? Đúng, nó nhất định phải lên tiếng Trung tên. Lý Đỗ lên ác thú vị tâm tư, hắn khi còn bé thích nhất đồ ăn vật chính là nhỏ gấu mèo mì tôm sống, hiện tại nuôi một cái nhỏ gấu mèo, vậy nhất định phải cho nó lên cái tên này. Mì tôm sống ngẩng đầu, mân mê môi dài, trứng mắt ngập nước mắt to, dùng sức hướng Lý Đỗ trên đùi dựa vào. Mang lên Amiêu cùng mì tôm sống, Lý Đỗ lên xe, sắt thép kỵ sĩ mở ra nhà kho công ty. Lần này thu hoạch mặc dù không nhiều, bất quá nhà kho rất tốt thu hoạch. Se gắn máy linh kiện đều dùng cái dương chỉnh lý tốt. Hàng cùng gỗ Tựu là đi thu thập linh kiện, Lý đố nửa đường xuống xe đi Thánh rỗ nạn hồng thập tự bệnh viện. Sophie ngay tại tham dự một cuộc giải phẫu, Kenly y tá để hắn đi trước văn phòng các loại. Nhìn xem trong ngực hắn ôm nhỏ gấu mèo, nữ y tá cười nói, ngươi có thể làm động vật bảo hộ chuyên gia. Qua hơn nửa giờ, một mặt mệt mỏi Sophie trở lại văn phòng, nhìn thấy Lý đố nàng cười nói, này, Kenly nói ngươi mang đến mới, à, chính là đứa nhỏ này. Một cái gấu mèo. Lý Đỗ nói, đúng vậy, chính là nó, bất quá nó giống như không có vấn đề gì lớn da nhưng thật ra là đến tiện đường nhìn xem ngươi. Chương 176, tiểu trùng thêm gấu mèo. 176 tiểu trùng thêm gấu mèo, 13. Mỹ Tôm sống một mực lại trong lực lý Đỗ, nhìn thấy nữ bác sĩ đối với mình đưa tay, liền dùng sức hướng trong lực hắn chui, giống như muốn chui ra cái đến trong động. Lý Đỗ liền giữ chặt nó, cười nói, "Này, tiểu gia hỏa, không cần đến thần trường, đây là Sophie, phượt lạc vô lễ thị ôn nhu nhất, thiện lương nhất nữ sĩ." Nữ bác sĩ nghe được hắn cũng cười, nàng đưa tay đem mẩu vàng kim mái tóc lúng đến sau tai, nói, "Cảm ơn khích lệ." Xem ra đứa nhỏ này không muốn để cho ta tới gần nó. Lý đố khổ nam nói, ta không biết đây là có chuyện gì, nó giống như Amil, ngoại trừ ta không thích cùng người khác có tiếp xúc. Song phương kỳ thật còn là không giống nhau, Amil là chán ghét cùng người khác tiếp xúc, nó là một cái kiêu ngạo nhỏ hổ miêu mì tôm sống là sợ hãi cùng người khác tiếp xúc. Sophie hỏi, ta đoán ngươi vừa nhìn thấy nó thời điểm, nó đang tao ngộ nguy hiểm, hoặc là bị một ít hốn đạn trả tấn. Lý đố đem cứu mì tôm sống quá trình nói ra, sau khi nghe xong sổ phỉ gật đầu nói, nạ xù nạ gì cả trên người có cùng loại ấu thú tư duy phản ứng Cái gì là hữu thú tư duy? Chính là một đầu động vật con non mở mắt thời điểm, nó nhìn thấy cái thứ nhất so với mình càng lớn và sống, liền sẽ vô ý thức coi là đây là mẫu thân. Lý Đống Ngạc như nói, ý của ngươi là, đứa nhỏ này coi ta là mụ mẫu? Sophie bắt cười, không, hai loại tư duy chỉ là cùng loại, phải nói nó đưa ngươi xem như thần hộ mệnh. Nạ su nạ gì cả rất mất cảm, bọn chúng ta ngộ nguy hiểm tính mạng thời điểm, ai cứu bọn chúng, liền sẽ đối với người nào tràn ngập hào cảm, đồng thời hội bài xích cho nó mang đến nguy hiểm nhân tố. Nói một cách khác, đứa nhỏ này về sau sẽ chỉ lạ ngươi. Đối những nhân loại khác hội tràn ngập sợ hai tâm. Lý Đô vuốt ve đỉnh đầu của nó, nói: "Kia thật là quá đáng thương." Sophie nói: "Không sao, theo thời gian chuyển rời, loại này sợ hai hội dần dần tiêu tán." Mì tôm sống rỗi ra móng vuốt nhỏ ôm lấy Lý Đô, dùng phấn nộn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm trong lòng bàn tay hắn. Sophie hỏi: người đối gấu mèo có bao nhiêu hiểu rõ?" Lý Đô nhún nhún vai nói: "Ách, ta biết bọn chúng là nước Mỹ thường thấy nhất động vật hoang dã, biết bọn chúng thích ở trong thành thị đi dạo, thích ăn nổ cá cùng con khoai cây. Vậy ngươi có biết hay không bọn chúng phân và nước tiểu rất nguy hiểm?" Lý Tiên Sinh lắc đầu, không biết. Sophie nói, "Vậy ta hiện tại nói cho ngươi, việc ngươi cần chuyện thứ nhất là đi mua cái chiếc lồng hoặc là sủng vật nhà vệ sinh, dạy bảo nó ở bên trong tiện điện. Gấu mèo trong phân và nước tiểu chứa đại lượng bái dừng hồi tuyến trùng chứng, một khi ăn nhầm, bọn chúng sẽ ở cơ thể người ký sinh, mà ký sinh hơn là đại não cùng con mắt, trước mắt không có hữu hiệu cứu chữa phương pháp." Lý Tiên Sinh hít sâu một hơi, nguy hiểm như vậy. Sophie lại an ủi hắn, "Chỉ cần chờ an rơi liền không sao, chỉ là tiếp xúc vấn đề không lớn." Hắn vốn muốn cùng nữ bác sĩ cùng một chỗ ăn bữa tối. Nhưng bây giờ hiển nhiên càng quan trọng hơn là huấn luyện mì tôm sống xác định vị trí bài liền, thế là trước hết đi trở về nhà. Trong nhà có sủng vật nhà vệ sinh, hắn đem mì tôm sống bỏ vào, huấn luyện nó ở bên trong tiện tiện. Kết quả mì tôm sống mới vừa đi vào, a miêu sù lông, ngảy lên cao ba thước, meo o meo o meo. Mỳ tôm sống sợ tẻ ra quẩn, chân chân chính chính dọa nước tiểu, trực tiếp tại sủng vật trong nhà vệ sinh đi tiểu ngâm. Gặp đây, a miêu tức đi lên, nó lộ ra lợi trảo muốn đi cào mỳ tôm sống, mỳ tôm sống rút chân liền chạy trui vào ghế sofa dưới đáy, nhưng nơi này ngăn không được a -miêu. Nó đuổi sát ở phía sau cũng chui vào. Giạng này Mì Tôm Sống lại chạy đến, cục đôi vọt tới trang trí lò sưởi trong tường trước, bốn cái móng vốt nhỏ rất linh hoạt nắm lấy lò sưởi trong tường liền bỏ lên. Thế nhưng là gian phòng là Amiu sân nhà, nó cũng rất am hiểu leo lên, mắt thấy nó liền phải đuổi tới Mì Tôm Sống, Lý đổ tay mắt lanh lẹ đưa nó bắt lấy, lại lần nữa cứu Mì Tôm Sống một cái gấu mệnh. Amiu càng thêm phẫn nộ, cha ngươi ý gì? Có vui mới quên tình yêu cũ. Ngươi nuôi cái nhỏ thì cũng thôi đi, nó đều đến lao giấy điệu bản đi đi lái, chần chừ khi dễ bản Miu A. Một bên kêu to A Miêu một bên trên mặt đất lăn lộn, móng vuốt bốn phía nắm bắt loạn, thảm cấp tốc biến thành vải rách. Lý Đỗ đau đầu, kêu lên, dừng lại, một lần nữa mua cho ngươi cái mới nhà vệ sinh. Bởi vì tiểu phi trùng nguyên nhân, A Miêu so động vật muốn thông minh nhiều, nó cơ hồ có thể nghe hiểu Lý Đỗ, hoặc là minh bạch Lý Đô ý tứ. Ngoại trừ muốn mua mới sủng vật nhà vệ sinh, Lý Đỗ còn phải mua cái mới thảm, A Miêu đem mảnh đất này thảm hủy không sai bị lắm, để nữ cảnh sát nhìn thấy, đoán chừng lại là một trận theo đuổi mèo đại tác chiến. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Lý Đỗ lo lắng là nữ cảnh sát trở lại. Tranh thủ thời gian thu thập thảm đồng thời đem tiểu phi trùng thả ra xem xét tình huống. Tiểu phi trùng sau khi ra ngoài, nhưng không có bay ra muốn đi, mà làm một đầu chui vào đang cẩn thận từng ly từng tí quan sát tình huống mị tôm sống trong đầu. Rất nhanh, tiểu phi trùng lại bay ra, Lý đố ngóc đưa nó gọi về, muốn nhìn một chút có cái gì mới biến hóa, hay vẫn là hai cái cánh, bốn chân, không biến hóa. Lý Đô buồn bực nói. Nhưng theo hắn cẩn thận quan sát, hắn phát hiện tiểu phi trùng hay vẫn là có chỗ cải biến, cái kia chính là cánh của nó trở nên lớn một chút, bay tốc độ nhanh hơn. Nếu như nói trước kia tiểu phi trùng cực hạn tốc độ phi hành là người tại đi bộ, vậy bây giờ chính là người tại chạy nhanh. Mặt khác, tiểu phi trùng bay trở về trong tay hắn về sau, hắn cảm thấy mình tinh lực càng dồi giảm một chút. Những này phát hiện để hắn rất là hưng phấn, lúc đầu chỉ là ra ngoài đồng tình tâm thu dưỡng nhỏ gấu mèo, kết quả cái này nhỏ gấu mèo mang đến cho hắn lớn như thế trợ giúp, nhưng giúp đỡ sự tình, không ai hỏi tiền đồ. Tặng người hoa hồng, tay có thừa hương. Lý Tiên Sinh vui sướng hài lòng nói lầm bẩm. Tiếng mở cửa vang lên, Josie đẩy cửa ra đi đến, A sợ run cả người lập tức chui vào ghế sofa dưới đáy, vứt bỏ giấy ra, nữ cảnh sát tùy ý nói, vừa rồi ngươi nói cái gì? Ta ở ngoài cửa nghe được ngươi nói chuyện còn tưởng rằng, đáng chết. Lao nương thảm thế nào? Nhìn thấy vỡ vung thảm, nàng lông mày đứng đấy, mắt hạnh nội trường, am Miêu, cút ra đây. Lao nương muốn sập ngươi. Lý Đỗ Tỉnh tao nói, đêm nay muốn ăn cái gì ngươi chọn? Nữ cảnh sát cùng trở mặt giống như, mặt chứng nũng bên trên lửa giận tan dã cấp tốc đổi lại nụ cười quyến rũ, "Tính ngươi tức thời, ta muốn ăn thịt, ta muốn ăn thịt." Tay bắt thịt bò, phối hợp cây thì là cùng bộ tiêu cay. Hương vị siêu cấp đồng. Nữ cảnh sát nói, "Rất tốt, ta đi tắm rửa, ngươi nhanh đi chuẩn bị." Lập lập lập, đáng chết, lò sưởi trong tưởng bên trên đó là cái cái quái gì. Mị tôm sống mắt to trừng phải lớn hơn, trong ánh mắt tất cả đều là hoàng sợ, hổ miêu đáng sợ như vậy thiên địch đều sợ hai cái này hai con thú, vậy nàng được nhiều đáng sợ. Nghĩ tới đây, nó cục đôi nhanh như chốc chạy đến Lý Đô bên người, theo chân của hắn liền bỏ tới trong ngực hắn. Lý Đô cười nói, "Ta sủng vật mới, nó kêu lên mị tôm sống." Nữ cảnh sát cả giận nói, "Ngươi muốn làm cái gì? Nuôi một cái hổ miêu thì thôi." Hiện tại còn nuôi gấu mèo. Hay vẫn là cái xấu như vậy gấu mèo. Nó mặt làm sao dài như vậy? Lý đối hỏi một đằng, trả lời một nẻo, chỉ ăn thịt hội dễ dàng dính, phối hợp một bát nộm đậm trà xanh cùng một bàn rau trộn rau cần, vậy thì sẽ không lộ ra dấu án. Loại sự tình này là một bữa cơm có thể giải quyết sao? Nữ cảnh sát nghiêm nghị nói. Lý Đỗ hỏi, vậy làm sao bây giờ? Chỉ ít hai bữa cơm. Thành giao. Chương 177, tự mình động thủ cơm no ấm. 177 tự mình động thủ cơm no ấm, 23. Lý Đỗ qua mua một chút thịt bò Nước thịt trong siêu thị khắp nơi đều là ảnh chủ thịt châu, lợi một khen châu sản xuất thịt, loại này thịt ngon nhìn bá đạo nhưng hương vị bình thường. Hắn mua là biển for bò, so ảnh chủ thịt bò muốn tinh tế tỉ mị một chút, đương nhiên giá cả cũng cao một chút. Đang dùng cơm phía trên, lý do không keo kiệt dùng tiền, trên thực tế nếu như không phải phổ thông siêu thị không có màu vàng kim ạ quỷ thịt bò, hắn càng muốn mua loại này nước pháp cấp cao thịt bò. Thịt bò lặp đi lặp lại 3 lần xuống nước rửa đi tích máu, còn lại đặt ở cái nồi bên trong hầm là được rồi, hắn không có thà rất nhiều gia vị, chỉ là đổ một điểm diệp đế ném vào một đống hành tây. Hâm lấy thịt, hắn bắt đầu cân nhắc lúc trước phát sinh sự tình, tiểu trùng bay vào mủy tôm sống trong đầu, tựa như lần thứ nhất bay vào a miêu trong đầu đồng dạng. Hắn đối mì tôm sống với tay, tiểu gia hỏa lập tức hấp tấp chạy tới, đưa nghi mặt, trừng mắt mắt to nhìn xem hắn, một bức bé ngoan dáng vẻ. Cái này so rất nhiều huấn luyện qua mèo chó đều muốn nghe lời, gấu mèo thuần phục trình độ thấp hơn mèo chó, đại não khai phát trình độ cũng thấp, ấn lý thuyết cũng có khả năng lý giải tay của một người thế. Hiển nhiên, tiểu phi trùng tiến vào mủy tôm sống trong đầu về sau, để nó sản sinh biến hóa, trở nên càng thêm thông minh. Lý Đỗ không rõ tiểu phi trùng lựa chọn thế nào động vật, chẳng lẽ cần là sùng vật của hắn mới được. Cái này cũng giải thích không thông, hắn rất sớm thu dưỡng A Miêu, tiểu phi trùng nhưng không có giống lần này nhìn thấy mì tôm sống như thế, vừa thấy mặt liền chui tiến vào nó trong đầu. Vây vây đầu đem những vấn đề này vung ra đầu óc, Lý Đỗ quyết định trước hết sức chuyên chú nấu cơm. Thịt hầm lên, hắn chuẩn bị tỏi giã, bơ lạc, hạt hoa tương các loại mấy loại đồ chấm, tay bắt thịt cùng những này đồ chấm đều là tuyệt phối. Ngoài ra hắn xuất ra rau cần đơn giản dùng nước sôi một đun, dùng nước lạnh cọ rửa về sau, để vào củ lạc cùng hành nhân, dùng xì si dầu Dấm, dầu vương quấy khoái, một đạo dao trộn ra lò. Mì tôm sống trông mong ngồi xổm trên mặt đất nhìn hắn bận rộn, Lý Đố đoán chừng nó không ăn đồ vật, này lại bụng rất đói. Gấu mèo là một loại ban ngày nằm đêm ra đồ vật, ban ngày bọn chúng hội đi ngủ, ban đêm mới là tìm kiếm thức ăn thời điểm. Lý Đỗ đưa cho nó một cái đậu phụ nhân, mì tôm sống giống như giống như con khỉ dùng chân trước tiếp được, nó trên móng vuốt có 5 cái ngón chân, trong đó một cái giống như người ngón tay cái, có thể gõ lượn, củ lạc liền bị nó dùng cái này ngón chân giữ lại. Nắm lấy củ lạc, nó nhanh chóng bò tới trên mặt bàn. Sau đó nhìn thấy có cái trong chén có nước, liền rũi ra móng vuốt ở bên trong lắc lắc lấy rửa sạch cái kia động vật. Lý Đỗ đã sớm biết gấu mèo cái này động vật danh tự lý do, rất sớm trước kia mọi người liền phát hiện, bọn chúng ăn cái gì trước, sẽ dùng nước hoán tẩy một chút đồ ăn. Một đoạn thời gian rất dài, nhà động vật học cho rằng gấu mèo sở dị muốn làm như thế, là bởi vì bọn chúng nước bọt bại tiết thiếu, không cách nào nuốt đồ ăn. Về sau phát hiện, bọn chúng nước bọt bại tiết rất phong phú, thu rắp hoa quả khô đều có thể ăn say xương ngon lành. Sau đó, nhà động vật học lại cho rằng Bọn chúng rửa sạch đồ ăn là bởi vì tại bờ sông bắt được tôm cá sau hình thành thói quen động tác, thậm chí có người cho rằng gấu mèo không phải rửa sạch đồ vật, bọn chúng là tại mép nước tìm kiếm tôm cá. Gấu mèo là ăn tạp tính động vật, rau quả hoa quả thích ăn, tôm cá thịt côn trùng cũng rất thích. Nhưng Lý Đô cảm thấy loại thuyết pháp này cũng không đúng, mì tôm sống ngay tại đường đường chính chính hoán tẩy đồ ăn, lông xù trên khuôn mặt nhỏ nhắn, biểu lộ rất nghiêm túc. Tẩy xong củ lạc, mì tôm sống lấp đến miệng bên trong, kéo kẹt kéo kẹt tan rất vui vẻ. Pha tốt trà, nấu xong thịt, Lido lấy ra đem khối thịt tiến hành nhanh chóng làm lạnh. Sau đó hô trợ xỉ đi ra ăn cơm. Gian phòng phòng ăn bên cạnh có cái lớn cửa sổ sắt đất, ngồi ở chỗ này ăn cơm vừa nghiêng đầu liền có thể nhìn thấy bên ngoài nhà nhà đốt đèn cảnh tượng. Trên đường phố xe tới người hướng, nhà lầu bên trong đèn đốt sáng rực, trong lúc bất tri bất giác trên trời bắt đầu phiêu mưa, nước mưa rất nhanh biến lớn, lộp bốt gõ lấy pha lê, để thế giới bên ngoài trở nên mông lung. Rosie bắt khối thịt nhét vào miệng bên trong, con mắt lập tức đẹp đến mức cùng trang lưới liềm đồng dạng. Dạng này dù là bên ngoài bầu trời tối nghĩa không ánh sáng, Lý Độ Y nguyên cảm giác mình thấy được ánh trăng. Ăn ngon thật. Rosie ăn như hổ đói sau cao hứng nói, Lý đố kẹp khối thịt dính chút hạt hoa tương phóng tới nàng trong mâm, mỉm cười nói, tốt ăn ngươi liền ăn nhiều một chút. Nhìn thấy hắn động tác này, Rosie bỗng nhiên ngẩng đầu cổ quái nhìn xem hắn. Lý đố giật mình, thế nào? Chuyện gì cũng từ từ đừng rút súng. Rosie hi hi cười, nói, không có gì, mau ăn mau ăn, người cũng mau ăn. Thanh nấu thịt bò không có gia vị hương vị ảnh hưởng, chỉ có thuần túy mùi thịt, A Miêu cọ sát một khối, móng vuốt nhỏ bưng lấy ăn rất vui vẻ. Lý cho mì tôm sống một khối, mì tôm sống ngậm khối thịt gấp xoay quanh. Dô hỏi, nó đây là làm gì? Lý đố cầm cái bát đựng chút nước, mì tôm sống đem thịt ở bên trong giặt, sau đó chậm dại ăn. Nữ cảnh sát sợ ngây người, cái này gấu đồ chơi thật giảng vệ sinh A. Bằng không nó làm gì kêu lên gấu mèo Lý đố cười nói. Nghe được hai người đối thoại, A Miu không ăn thịt, nó nhìn chẳng chẳng mì tôm sống nhìn một hồi, sau đó đem thịt của mình cũng ném vào trong chén, dùng móng đuốt gầy đầy hai lần, điêu ra một lần nữa ăn hết. Dô cái cầm đều muốn rớt xuống đất ta ta ta trời ta trời trời Ngươi mèo nghe hiểu chúng ta lời nói hay vẫn là chuyện gì xảy ra? Hay vẫn là nó tại bắt trước gấu mèo? Hiển nhiên tại học tập. Lý Đỗ tranh thủ thời gian giải thích. Rosie không để ý chuyện này, nàng vội vàng ăn thịt. Bên ngoài mưa rào xối xả, nhìn xem hung lung mưa đêm, ăn thơm Tâm ngạt thịt bò, uống vào mát lạnh trà đậm, tuyệt đối là một loại luận tụ. Tiểu Trung để mì tôm sống trở nên thông minh, dạng này ngược lại là bất đi lý Đỗ dạy bảo nó xác định vị trí tiện tiện tiện phức, đêm đó bắt đầu, mỳ tôm sống liền biết được đi xuống vật nhà vệ sinh tiện tiện. Amiêu rất không vui, Lý Đỗ đành phải ôm nó ngủ để nó cảm giác mình vẫn là được sủng ái nhất cái kia. Cả tháng 7 tại một trận mưa lớn bên trong kéo lên màn mở đầu, trận mưa này hàng trọn vẹn một đêm, mưa lớn qua đi bầu trời trở nên càng lam, không khí chất lượng trở nên tốt hơn, nhiệt độ cũng giảm xuống. Giờ ngọ, Lý Đố mang theo hai cái tiểu ra hỏa đi tìm Hãn, cái sau tại trong ga ra bận rộn. Gô Típ La, Sơ Tí phần cùng Hãn Nạ cũng đang giúp bận rộn, bốn người bận rộn một mặt tràn dầu. Lý Đỗ hỏi, các người đang làm gì? Hãn nói, trước đem linh kiện tiến hành phân loại, ta dự định lắp ráp mấy đại xe gần máy, dạng này so bán linh càng đáng tiền. Có thể làm sao? Lý Đỗ cảm thấy dùng một đống xỉ cốt hẹn linh kiện lắp ráp xe gắn máy không thể so với mình tạo một đài đơn giản. Hắn gật đầu nói, "Đương nhiên, ngươi lên xem, nơi này linh kiện rất đầy đủ. Nhìn, đây là động cơ cùng linh kiện, trục cong dương, xi lanh, tông, vòng trục, con khí khổng, dầu nhiên liệu dương, dầu nhiên liệu bơm, dầu máy bơm, hóa dầu khí, điện phun. Nơi này là truyền lực hệ thống linh kiện, bộ ly hợp, hộp số, hộp số thao túng trang bị, dây lưng truyền lực bộ phận, trục truyền lực bộ phận. Còn có hành tẩu hệ thống linh kiện, khung xe, cản phía bùn." xe xiên giảm sóc, giảm sóc linh kiện, bánh xe, trục bánh xe, vành xe, xe khóa cảnh báo, thanh bảo hiểm, xem kính, tập vật dương, hộ khung. Tóm lại, phi thường đầy đủ. Chương 178, đồ cũ giao dịch. 178 đồ cũ giao dịch, 33. Đối lý độ tới nói, đem một đống linh kiện, còn không phải nguyên bộ linh kiện lắp ráp thành một cỗ xe gần máy, cái này độ khó muốn đột phá chân trời. Hắn nhớ lại một chút, mình từ nhỏ đến lớn động thủ lắp ráp qua lớn nhất vật hẳn là, thân, một đài bàn máy tính. Nhưng đối hạn Sơ Tí Phần thậm chí là hán nạ tới nói, dùng những này tổ linh kiện giả xe gắn máy liền cùng lắp ráp bàn máy tính không sai biệt lắm, không hề tốn sức. Sơ Tí Phần là phương diện này người trong nghề, hắn đến tiến hành chủ đạo. Thế là Lý Đốn là ở chỗ này nhìn xem, một đống linh kiện trải qua mấy người tay tại cùng một chỗ khảm nạm tổ hợp, cuối cùng một cỗ xe gắn máy hình thức ban đầu liền ra. Nửa ngày thời gian, đến trưa lúc ăn cơm, một cỗ xe gắn máy xuất hiện ở trước mặt của hắn, hắn hướng bình sang bên trong cú lên, sau đó vận vẹo chân ga, xe gắn máy liền rầm rầm rầm gạt Đơn giản thật không thể tin nổi, quá lợi hại. Lý Đỗ hoàn toàn bãi phục tán thán nói: tí phần sắt trên tay tràn dầu cười nói, nơi này linh kiện rất đầy đủ, chúng ta chỉ tăng thêm một điểm mạch điện tuyến, vật gì khác đều tại trong Dương chuẩn bị xong." Lý Đỗ nói: "Ta cảm thấy cái này quá khó khăn, nói thật, ngươi đem một đài xe gắn máy mở ra, ta đều lắp giấc không." Sirty phân nói: "Trên thực tế rất đơn giản, chỉ cần ngươi từ nhỏ đã tiếp xúc đám đồ chơi này, vậy ngươi liền sẽ rõ ràng, bọn chúng hòa thuận vui vẻ cao xếp gỗ không có khác biệt lớn." Lời nói này rất bá khí, bất quá ngẫm lại sắc thực như thế, Lý Đô từ nhỏ tiếp xúc chính là sách giáo khoa cùng sách bài tập. Sờ tí phần cùng hẳn những người này lại là từ nhỏ tiếp xúc máy móc cùng thủ công công việc bọn hắn lắp lên lên xe t máy cũng không phải như lần trước nhặt nhạnh chỗ tốt đến đại đạo trôi đi loại kia có hệ điều hành công chế có các loại phần mềm chở khách xe xịp chính là rất phổ thông đơn giản tiểu cũ xe xeắn máy có lắp lên chiếc thứ nhất kinh nghiệm phía sau lắp lên lại càng dễ cuối cùng lắp lên lên tổng cộng là 5 chiếc xe xeắn máy linh kiện dùng cái 7y phần cuối cùng chỉ còn lại có một đống phê phẩm bận rộn một ngày lại là nhà nhà đốt đèn thời điểm bất quá mưa to về sau thời tiết sáng sủa Này lại có thể nhìn thấy khắp trời đầy sao treo ở trong bầu trời đêm, ánh sáng lấp lẽ. Phủi tay, hắn nói, chúng ta đã sớm nên nghĩ đến, một đống rác rời linh kiện cùng linh kiện làm sao lại như vậy tỉ mỉ dùng cái dương phân loại bảo tồn. Đây là mở ra xe gắn máy. Lý Đỗ hỏi, loại này xe gắn máy giá trị thế nào? Hắn cười, nói, nhìn thao tắt đi, nếu như chỉ là phổ thông bán ra, cái kia một cỗ xe gắn máy đoán chừng liền 400 500 khối tiền. Tại nước Mỹ xe thành thị, phổ thông xe gắn máy cùng ô tô đều giá rẻ, loại này mình lắp lên xỉ cột hẹn xe gắn máy tự nhiên càng là như vậy. Lý Lâu cười khổ nói, hợp cũng liền không đến 3000 khối. Cái kia chúng ta chẳng phải là muốn thăm thu tiền. Hàn Vô Vô bả vai hắn nói, ta nói chính là phổ thông bán ra, nhưng Phúc lão đại cũng sẽ không làm như thế, yên tâm, chờ ta cho người làm ảo thuật, xe gắn máy giá trị chí ít có thể gấp bội. Sơ tí phân ngồi xổm trên mặt đất cho sau cùng xe gắn máy gom tới đường, nghe hai người hắn ngẩng đầu lên nói, Phúc lão đại, không chỉ 4 500 khối, bọn chúng mỗi cái đều có thể bán hơn 1000 khối. Hàn mắt trợn trắng nói, đương nhiên, ta biết, bất quá cái kia phải hảo hảo thao tác. Không cần thao tác Những này xe gắn máy mặc dù là hàng xỉ cổ tản thế nhưng là động cơ bài lượng đủ lớn đây là cải tiếng Việtã mô tờ ngươi nhìn 600 cờ cờ bài lượng đường cái chi Vương sở tí phần vỗ xe gắn máy động cơ sau đó dùng vải dầu cẩn thận trà sát một lần nhìn ra được hắn rất thích cái này xe gắn máy hàng ngược lại là không có chú ý bài lượng bộ vị mấu chốt tổ hợp dựa vào sở tí phần hắn phụ trách bên trên lốt xe lắp đặt chỗ ngồi cùng đèn xe những này nhỏ vụn công việc nhìn một chút động cơ bên trên minh bài hàng vui vẻ ta không có chú ý tới là quả xa kỳ động cơ rất tốt Tình huống muốn so ta tưởng tượng bên trong lạc quan, vậy thì không chỉ là 1000 khối, ta có thể bán 2000 khối." Sơ Tí phần xoa xoa tay nói, "Chúng ta phải thử xe, để cho ta tới thế nào." Lý Đô gật đầu, bọn hắn hợp lực đem xe gắn máy đặt lên sắt thép kỵ sĩ, sau đó đến ngoại ô trên đường lớn vận chuyển xuống tới, nơi này xe ít người càng ít, lần trước thử hạ Lý Mộ Tự cũng là ở đây. Lại lần nữa kiểm tra một lần không có vấn đề, Sơ Tí phần lên một chiếc xe, theo động cơ rầm rầm rầm gầm rú, thoát khí ống bài xuất đại lượng khói đặc, sau đó xe liền bắn ra ngoài. Lý Đô kinh ngạc nói, "Tốc độ rất nhanh." 600 cờ cỡ bài lượng, đây chính là một đám bạo tỳ khí xấu tiểu tử. Hàn vui sướng cười nói, xe dạo qua một vòng trở lại, Sở Tí Phần xuống xe vô vô đầu xe nói, không có vấn đề, bọn chúng sẽ trở thành trên đường lớn áp bá. Lý đố nhìn xem hắn nói, ngươi rất thích gia hỏa này. Sở Tí Phần nún nhún vai nói, thích xe gắn máy người đều sẽ thích bọn chúng, nhìn, bọn chúng có nhiều mị lực. Gặp đây, Lý Đỗ nói với Hàn, vậy cái này đài xe đưa cho cái này tiểu nhị đi. Hàn tựa tại trên đầu xe nói, ngươi nói tính toán, huynh đệ. Lý Đỗ rút ra chìa khóa xe ném cho Sở Phần. Vậy thì tốt, nó thuộc về ngươi. Sơ Tí Phần là cái người thành thật, tiếp vào chìa khóa sau thụ sủng được kinh, không không không, Lý, lễ vật này quá quý giá, ta cũng không thể thu. Nhiều lắm là có thể bán 1 ngàn khối mà thôi, đây coi là cái gì quý giá lễ vật. Lý Đỗ cười nói, ngươi giúp chúng ta rất nhiều, ta đưa ngươi đại này sẽ không phải nó giá trị nhiều ít, mà là ngươi thích. Hãn gật đầu nói, thu cất đi, tiểu tử, Lý không thích nợ người nhất định. Hãn nạ cũng gật đầu, dạng này Sơ Tí Phần liền ngượng ngùng gãi gãi đầu nói, như vậy, cái này nhỏ bảo quân là thuộc về ta. Xe "Là ngươi chính mình lắp ráp." Ngươi đối với nó năm chắc, nhưng là ta hay vẫn là muốn nhắc nhở người, nếu như ngươi nghĩ bồi hạn nạ đến 80 tuổi, cái kia đừng để tốc độ xe bên trên 200 cây số." Sở tí phần trùng điểm nói, "Đương nhiên, ta phi thường tin tưởng cái đồ chơi này tính nguy hiểm. Cái khác bốn chiếc xe dùng thử sau đồng dạng không có vấn đề, Lý Đỗ cho Hàn một đài, nói, "Chúng ta không có phương tiện giao thông, ngươi lái đi một đài đi." Hàng cười hắc hắc nói, "Vậy không tốt làm ý tứ. Dù sao cũng là ngươi có nục." Lý Đỗ trêu chọc nói, "Cho nên người mang đi một đài đi, chúng ta không thể đệm các ngươi cốt nục đều bán đi." Hàn mắng, "Tên đạc" Cái gì gọi là ta có đủ? Lý Đố cười ha ha, không phải ngươi, là các ngươi, ngươi cùng sở Tí Phần có độc. Sơ Tí Phần không thèm để ý loại này trêu trọc, hắn đang sát leo xe gần máy, cùng hắn Nạ thảo luận làm sao tiến hành đổi mới cùng trang trí. Ngày thứ hai, Sơ Tí Phần cùng hắn Nạ đi trang trí xe gần máy, Hàn thì mang theo Lý Đố hướng vùng ngoại thành bên ngoài lái đi. Hắn ơi chính là vừa lắp ráp lên xe gần máy, vừa vận có thể chở một người, hai người tại trên đường lớn tối gió, cảm thấy vẫn rất hăng hái. Xe gắn máy lái đến vùng ngoại thành trong một cái nhỏ, trong trấn có một mạng lớn đất trống. Phía trên có giá gỗ trống lên đài chủ tịch, có treo ở trên cột điện đèn yốt, còn có một số ô tô. Lý đố hỏi, đây là làm gì? Hàn cười nói, dẫn người gặp biết ạ gì rô một cái khác ngành nghề, đồ cũng giao dịch. Trước 179, mới sinh ý. 179 mới sinh ý, 13 Lý đố lần đầu tiên tới bên này, Phật Lạp Bộ Lệ Thị là cái thành nhỏ, nhưng này chỉ là thành khu, nếu như nói toàn thành phạm vi bên trong, như vậy diện tích hay vẫn là thật lớn. ạ gì châu có rất nhiều hoang mạc khu vực, những địa phương này ít có người ở. Giữa lạ vô lệ thị đông bộ cùng khu vực phía nam chính là loại tình huống này. Trên đường Lý Đỗ quan sát qua, bên này phong ốc lấy thấp bé nhà trệt, 2-3 tầng lầu nhỏ làm chủ, thậm chí còn có một ít lều vài nơi ở, nhìn không giống như là phát đạt nước Mỹ, mà là châu phi bộ lạc. Hãn dừng xe về sau, Lý Đỗ liền hỏi một chút, "Đồ cũ thị trường. nơi này chuyên môn xử lý hàng xì cổ tàn đúng không hả?" "Đúng, ngươi chưa từng gặp qua, ta mang ngươi giải mở mang hiểu biết." Lý Đỗ bật cười, "Xỉ cổ hẻn thị trưởng có cái gì tốt mở mang hiểu biết?" Hãn Khinh từng nói, nhìn, nghe xong lời này ta biết Ngươi căn bản không hiểu rõ ạ gì đồ nạ đồ cũ thị trường. Trên thực tế cái này cùng kho cất trữ đấu giá đồng dạng, đồ cũ thị trường cũng là một cái rất hương thịnh ngành nghề. Điểm ấy lý đấu ngược lại là tin tưởng, từ đồ cũ cửa hàng liền có thể nhìn ra điều ấy, từ kho cất chữ phòng đấu giá nghiệp cũng có thể nhìn ra. Từ Obama lên đại trước đó, kinh tế Mỹ quốc liền xuất hiện vấn đề, George Walker đối ý rắc cùng Trung Đông lập đi lặp lại xuất binh, cũng không chỉ là bởi vì hắn rất hiếu chiến, cực kỳ hiếu chiến. Chiến tranh là cái kéo động bên trong cần rất tốt phương thức, bất quá lần này hiệu quả không lớn, kinh tế Mỹ quốc ý chỉ trệ không tiến. Dưới loại tình huống này, người Mỹ bắt đầu phát giác được mình thay đổi nghèo, thế là có thể mua đồ cũ bọn hắn tận lực mua đồ cũ, vì sinh hoạt, làm sao tiết kiệm tiền làm sao tới. Chính là tại cái này hoàn cảnh lớn dưới, nước Mỹ đồ cũ thị trường mậu dịch trở nên trước nay chưa từng có vui vẻ phồn vinh, kho cất chữ phòng đấu giá nghiệp chính là đi theo hoàn cảnh này được nhờ. So sánh kho cất chữ đấu giá, đồ cũ mua bán cái nghề này đi theo được nhờ càng nhiều, được hưởng lợi càng lớn. A dị Dô Na Châu từ xưa liền có cũ hàng giao dịch cách sống, gần nhất 2 năm, loại phương thức này càng thường gặp. Đồ cũ giao dịch, chủ yếu chia hai loại Một loại là đồ cũ thị trường mua bán, còn có một loại là đồ cũ đấu giá. Trong đó đồ cũ thị trường mua bán lại phân làm hai loại, một loại là đồ cũ giao dịch, một loại là đồ cũ lấy vật đổi vật. Lý Đô Kinh ngạc hỏi, lấy vật đổi vật? Nước Mỹ vẫn tồn tại loại này nguyên thủy giao dịch phương thức. Hàng gật đầu nói, đúng, người Amish, người anh điên bộ lạc, bảo thủ giáo phái một ít giáo đồ, còn có núi rổ kỳ bên trong người miền núi, bọn hắn đều thích lấy vật đổi vật. À gì rồ châu rất nhiều vắng vẻ nông thôn cũng thích lấy vật đổi vật. Lý Đỗ hỏi, chúng ta lần này tới, là muốn tham gia loại kia? Ngươi chuẩn bị như thế xử lý xe gắn máy, đúng không?" Hắn gật đầu lần nữa, cười nói, "Đúng vậy, ngươi đoán được rất đúng, chúng ta muốn tham gia đồ cũ đấu giá, đến lúc đó sẽ có rất nhiều người đối chúng ta xe gắn máy cảm thấy hứng thú, nhất định có thể bán đi giá cao." Nói, bọn hắn đi hướng đất hoang bên cạnh một cái tòa lầu gỗ nhỏ nhỏ. Lầu gỗ rất đơn sơ, tường ngoài chính là gỗ thô mặt ngoài đinh bên trên một tầng tấm ván gỗ, thậm chí không có soát sơn, lộ ra nâu nhạt gỗ thô sắc. Cùng vị trí, một tấm ván gỗ treo ở phía trên, viết "Hệ mạn đồ cũ đấu giá thị trường văn phòng." Hắn đẩy cửa ra đi vào. Trong phòng đang có mười mấy người tụ tập cùng một chỗ chơi bài. Trừ ra đại sảnh, bên trong là từng gian văn phòng, trang trí có chút hiện đại hóa, bên ngoài hơi nóng cổ cuộn, bên trong có điều hòa vật chuyển, nhiệt độ thích hợp. Nhìn thấy hai người đi đến, một cái giữ lại dịa mép nam nhân chẳng hỏi, có chuyện gì không tiểu nhị. Bên cạnh một người da đen thanh niên cười nói, ha ha, Phúc lão đại, người hồn đản này làm sao tới chúng ta tên nhà quê này căn cứ. Hạn cùng thanh niên người da đen ôm một thanh, cho lý đồ giới thiệu nói, răng đen robi, một cái toàn thân cao thấp đều là hắc da hỏa. Đương nhiên, toàn thân đều là hắc Bởi vì ta từ nhỏ đã ngậm tưởng có thể đi Hollywood diễn tử thần. Thanh niên người da đen hào sảng cười cùng Lý Đồ nắm tay, "Zobi, ngươi gọi ta răng đen là được, ta biết ngươi, nhặt bảo thiên tài Trung Quốc Lý. Răng đen là đồ cũ giao dịch thị trên trận người trong nghề, cũng là nhà này đồ cũ phòng đấu giá khách quen." Gặp mặt sau hà nói, "Chúng ta có một nhóm xe gắn máy nghị bán đi, hết thảy ba chiếc, đều là 600 cờ cờ giá thú, ta cảm thấy nơi này là cái xử lý bọn chúng nơi tốt." Răng đen gật đầu nói, "Ngươi xem như nói đúng, loại này dã thú tại nông thôn rất được hoan nghênh, bởi vì bọn chúng rất có thể chạy Còn rất tốt sửa chữa." Hắn nói bổ sung. Giang đen mang bọn hắn đi một gian văn phòng, một mang theo kính mắt người già trắng tiếp đại bọn hắn. Hắn bên trong có xe gắn máy ảnh chụp, hắn phát cho người già trắng hỏi, "Thế nào tiểu nhị, còn cần cái gì sao? Các ngươi hiện tại cần làm chính là đợi đến cuối tuần đến lấy tiền." Người già trắng cười nói, "Đây là tốt hơn da hỏa, bọn chúng là người lắp ráp." Hắn nói, "Ta cùng ta tiểu nhị, chất lượng rất đáng tin, cái này ngươi yên tâm, bọn chúng dù cho ra ma bệnh, cũng phi thường tốt sửa chữa." Đây là nông trưởng thanh niên yêu nhất ta." Giang đen nói, "Đừng nói cho ta Đây là các ngươi từ nhà kho móc ra, hiện tại trong kho hàng nhiều như vậy bảo bối sao?" Hắn nói, "Đối chúng ta tới nói, đây không tính là bảo bối, tiểu nhị, trong kho hàng chân chính bảo bối nhiều vô số kể." Nói ta độc lòng, ta cũng dự định đi nhà kho chơi một vòng. "Hoan nên, ngươi nếu là cần người dẫn đường, vậy ngươi có thể tùy thời tìm ta, hiện tại chúng ta muốn đi thị trường đi dạo, Lý còn chưa tới qua loại địa phương này." Dỗ bị cùng hắn lại ôm một thanh, sau đó đưa bọn hắn rời đi ký túc xá. "Lý đâu hỏi, đấu giá hội chỉ có cuối tuần tiến hành, đúng không?" Hắn nói, Nếu như bình thường hàng hóa nhiều, cái kia bình thường cũng sẽ khai triển, bất quá nhiều nhất hay vẫn là cuối tuần tiến hành, mỗi lần cuối tuần đều là đồ cũ bán đấu giá lễ lớn. Tiếp tục hướng tây Nam đi, thì trấn trở nên náo nhiệt, toàn bộ thị trấn đại lộ chính là một cái phiên chợ, đồ cũ giao dịch ở chỗ này triền khai. Nhìn thấy cái này phiên trợ, Lý Đồ nghĩ đến quê Quán Nghiên kỳ tập. Nhà hắn ở tại huyện thành, mỗi cuối năm, đoan ngọ, trung thu những này trọng yếu thời gian, huyện thành hạ một chút hương trấn liền sẽ tổ chức đại tập, kia là hắn khi còn bé thích nhất đi địa phương. Ánh nắng liên liệt, liệt, khí trời nóng nực. Thế nhưng là đồ cũ trên thị trường dòng người lượng lại rất lớn, mọi người tràn đầy phấn khởi ở bên trong đi dạo, hoàn toàn không quan tâm ánh liệt ánh nắng. Thị trường rất lớn, đồ vật rất đủ, quần áo cũ, cũ đồ dùng trong nhà như ghế sofa biểu hiện ra tủ, cũ vật phẩm trang sức như hoa bình chậu hoa đồ sứ các loại, đầy đủ mọi thứ. Đi vào trong, còn có cũ điện gia dụng vật dụng, cái gì để bàn, phòng bếp vật dụng đều có, càng đi về phía trước, có quầy hàng đang bán vận động thiết bị, có đang bán sách cũ, CD đĩa CD. Đại Khải nhìn một chút, nơi này mặc dù là đồ cũ làm chủ, có thể đồ cũ không phải là rác dưới Thương phẩm ít nhất là 5 thành mới, có 8 thành mới, còn có chưa hề sử dụng, đóng gói nguyên đỗ vật. Đường đi bên cạnh cửa hàng cũng là bán ra đồ cũ, trong đó có một nhà đồ cũ tiệm áo cưới, rất nhiều nam nữ trẻ tuổi ở bên trong đi dạo. Ba người Amis, M Amis, tiếng nước Ensi và Nia, Amin, tiếng Đức, Amin, là một nhóm các tín hữu kỳ tổ giáo duy truyền thống, có liên hệ gần gũi nhưng khác biệt với các giáo hội mẹ nô nại, mà cả hai nhóm đều chia sẻ chung nguồn gốc gạn nạ bạ tị từ Thụy Sĩ. Người Amis được biết đến với cuộc sống đơn giản, trang phục rằng ở dị và vẫn duy trì chế độ tự cung tự cấp, ít phụ thuộc vào công nghệ hiện đại. Chương 180, Lý Ca cứ mạng. 180 Lý Ca cứu mạng, 23. Nhìn làm ăn khá khẩm. Lý Đỗ nói: "Hẳn nói, đương nhiên, Hèn Mạn có được sở lại bộ lệ thị một nhà duy nhất cỡ lớn đồ cũ thị trường, tại toàn bộ Á dị Dổ nạ trung bộ đều rất nổi danh." Lý Đỗ chỉ vào tiệm áo cưới nói: "Ta nói là cái này, xỉ cột hèn áo cưới cũng có rất nhiều người mua." Hắn nói: "Đương nhiên, tại sao lại không chứ? Áo cưới đắt như vậy, thứ này cũng không phải nhu yếu phẩm, không bằng mua cái xỉ cột hèn." Hàng đẹp giá rẻ." Lý Đỗ giải thích nói, "Ý của ta là, có thể thuê áo cưới nhà, như thế không phải càng tiện nghi." Hắn lắc đầu nói, "Chưa hẳn, hơn nữa có thể mua làm gì thuê? Mua một bộ áo cưới tốt bao nhiêu? Ngươi cũng nói áo cưới không phải đồ yếu phẩm, cái đồ chơi này ngoại trừ hôn lễ cùng ngày xuyên, về sau liền vô dụng." Hàng cười lạnh một tiếng, "Thái điểu, về sau làm sao lại không có? Ngươi không biết nữ nhân mặc áo cưới nhiều gợi cảm a?" Ngâm lại, một người mặc trắng loan áo cưới nữ nhân nằm ở trên giường. Tuy đặc, Lý Tiên Sinh đánh gậy hắn. Con hàng này thật sự là một lời không hợp liền lái xe. Tại trên thị trường đi dạo một hồi, hắn không biết chạy đi đâu, hắn tại trên thị trường tùy ý đi dạo, sau đó thấy được một cái điện tử sản phẩm quầy hàng, nơi này có rất nhiều camera ra cùng bộ đàm loại hình đồ vật. Nhìn thấy những này điện tử sản phẩm, Lý Đỗ đông nhiên có cái ý nghĩ, liền đi qua hỏi, nơi này có hay không vô tuyến thiết bị giám sát. Lão bản là người da đen thanh niên, chỉ vào một đống đồ vật nói, đương nhiên, những cái kia đều là. Cùng lão bản hàn huyên một hồi, hắn chọn lấy mấy thứ đồ, sau đó hắn lại xuất hiện, trong tay giơ kemly Lý Đỗ cười nói, đây không phải xỉ cột hèn a. Hàn Trột Dạ nói, kem ly nào có sỉ cột hèn. Đừng nói cho ta ngươi thấy ta liếm lấy một ngụm. Hôn đản. Nói đùa, yên tâm ăn đi, ha ha. Lý Đỗ đố đối với hắn dơ ngón tay giữa lên, trước phóng tới A Miêu trước mặt lung lay, nhìn A Miêu liếm láp đầu lươi chuẩn bị ăn, hắn lúc này mới yên tâm hạ miệng. A Miêu là cái rất có tiếng táo, rất có tôn nghiêm hổ miêu tinh nhân, ngoại trừ Lý tiên sinh nếm qua đồ vật, những người khác ăn để thừa nói nhìn cũng không nhịn. Khoảng cách cuối tuần còn có 3 ngày thời gian, khoảng cách xe gần máy đấu giá cũng có 3 ngày thời gian. Dạng này bọn hắn trước hết đi trở về, hắn tiếp tục thẩm tra kho cất chữ bán đấu giá tin tức, chuẩn bị lại lần nữa xuất kích. Cái này hơn một cái tuần đến, bọn hắn không có thu hoạch gì, hạn dùng tiền vung tay quá chán còn có cái viện mồ cơ muốn nuôi, cho nên lại bắt đầu thiếu tiền. Lý Đỗ mặc kệ hắn, dù sao hắn thẻ ngân hàng bên trong tài chính dư giả, đối với công việc cũng không phải rất khẩn cấp. Trong lúc đó hắn cho nhà đánh ít tiền, nói là đi theo đạo sư làm đầu để đã kiếm được một chút tiền. Cha mẹ của hắn không hỏi nhiều, hai người bình thường xem tivi cũng biết, nghiên cứu sinh đi theo đạo sư có không ít kiếm tiền cơ hội lại nói Lý Đô đánh trở về chỉ có 5 vạn khối nhân dân tệ, cũng không tính nhiều. Bất quá Lý phụ nói cho hắn biết, về sau tiền không cần đánh về nhà, lưu tại trên thân chuẩn bị cần dùng gấp, hoặc là cho đạo sư chuẩn bị chuẩn bị, tranh thủ trở thành đạo sư bên người hầu nhân. Lý Đô miệng đầy đáp ứng, cha mẹ của hắn còn không biết hắn đã không có đạo sư chuyện này. Cuối cùng tắt điện thoại trước, Lý phụ lại mịt mờ dặn dò hắn một chút, nếu là đụng phải phù hợp cô nương, đừng ở hồ tiền, nhớ kỹ quan tâm nhiều hơn quan tâm người ta, cho người ta mua chút đồ ăn vật mua chút đồ trang sức. Lý mẫu bổ sung một câu, nếu là không đủ tiền, cùng chúng ta nói thật trong nhà liền ngươi một cái con trai, tiền đều là cho người kiếm." Lý Đỗ tiếp tục miệng đầy đáp ứng, sau đó nói, "Các ngươi sửa đổi một chút quan nghiệm, bình thường có muốn ăn liền mua, có muốn cũng mua, đừng cứ mãi vì ta tích lũy tiền, ta đường đường thạc sĩ còn có thể không kiếm được tiền." Lý phụ Lý mẫu đồng dạng miệng đầy đáp ứng, bất quả Lý Đỗ tin cái kia chính là cho v้าง, phụ Mâu tiết kiệm hắn thực sự rất rõ. Lúc chạm vào tối, một chiếc điện thoại đánh tới hắn bên trên, hắn nghi hoặc kết nối, hỏi, "Ngài tốt, vị kia." "Lý, K, lý K, là ta, Tiểu Lâm tử, ta Lâm Bình, ngươi có thể nghe ra ta thanh âm sao?" Một cái thanh âm dồn dập lập tức vang lên. "Lâm Bình?" Lý Đỗ đương nhiên nhớ kỹ đối phương, liền nói, "Ta làm sao lại nghe không ra ngươi thanh âm đến? Thế nào, tiểu Lâm tử, rời đi trường học ngươi là đi đâu?" Lâm Bình là hắn tại Flora sạp nước Mỹ học viện thời điểm một cái đồng hương, hai người đều đến từ Trung Quốc Tây Bắc, sử dụng lấy không sai biệt lắm giọng nói quê hương, bởi vậy mới quen đã thân. Bởi vì Lâm Bình cái tên này cùng tiếu ngạo giang hồ bên trong Lâm Bình chi có điểm giống, cho nên hoa kiều học sinh vòng tròn bên trong đều thích gọi Lâm Bình vì tiểu Lâm tử. Thời gian lâu dài, hắn bình thường cũng là như thế tự xưng. Bất quá về sau lý Đỗ cùng Lâm Bình Hưu nghị liền bắt đầu hạ nhiệt độ cuối cùng mặc dù không thể nói mỗi người một ngả nhưng xác thực quan hệ rất nói lý tiên sinh người này tính cách mặc dù có chút bướng bìnhậ cường bất quá tại giao hữuu thời điểm hay vẫn là rất dễ thân cận đối với bằng Hưu nhẫn mại tính cũng rất cao hắn sở dĩ cùng Lâm Bình đi không đến cùng đi chủ yếu là bởi vì đối phương thích đánh bạc cùng xuất từuyện thành gia đình công nhân hắn khác biệt Lâm Bình xuất từ một cái tiểu phú Hào gia đình tựa hồ xuất thân hậu đã người trẻ tuổi đều có chút không giống yêu thích lýỗ trước đó nhận biết Lưu Kim Long thích lịch súng Bởi vì nước Mỹ cầm súng tự do mà lựa chọn đến đổ máu Lâm Bình đến nước Mỹ du học, Tắc thì bởi vì nơi này sòng bạc hợp pháp hóa. Lưu Kim Long thuộc về họ Bá, Lý Đố Miễn Cưỡng cũng coi như cái họ Bá, Lâm Bình Tắc thì bắt trước cật bá, hắn ra nước ngoài học chính là phụ mẫu dùng tiền dọn dẹp, nói trắng ra là nghĩ dùng tiền mua cái trình độ, bởi vậy tới không cần nhìn thành tích thi tốt nghiệp trung học phở là sấp trái phép đại học. Đi vào nước Mỹ về sau, Lâm Bình tại sòng bạc bên trong đợi thời gian so ở trường học còn nhiều hơn, Lý Đỗ phát hiện điểm ấy về sau, liền tự dứt cách xa hắn. Song Vương đã có thời gian nửa năm không có liên hệ. Đột nhiên tiếp vào Lâm Bình điện thoại, Lý Tiên Sinh cảm thấy có chút không ổn. Quả nhiên, Lâm Bình là vô sự không đăng tam bảo điện, ở trong điện thoại vội và nói, "Lý ca, ngươi còn tại Phở Lạp Bồ Lệ thị đúng không? Ta tại trên báo chí thấy qua tin tức của ngươi." Lý đố rất muốn nói hắn đã rời đi Phở Lạp Bồ Lệ thị thậm chí rời đi ạ Dị Dụ Na Châu, nhưng nghe Lâm Bình nửa câu nói sau hắn không thể không thừa nhận, "Đúng vậy, ta vẫn còn." thế nào? Lâm Bình nhẹ nhàng thở ra, "Vậy thì tốt quá, Lý ca, ngươi có thể hay không giúp ta một việc? Ta hiện tại gặp được phiền toái." Lý Đỗ chần chừ hỏi, "Gấp cái gì?" Nếu như cùng song bạc có quan hệ, cái kia nói thật tiểu Lâm, Lý ca. Nghe hắn ngữ khí chân chờ, Lâm Bình tuyệt vọng kêu lên, "Lý ca, giúp ta một chút, van cầu ngươi giúp ta một chút. Ngoại trừ ngươi tại sợ là bộ lệ thị ta không có cái khác có thể người tin cẩn, cầu ngươi đến giúp ta một tay, mau cứu ta." Lý Đỗ thở dài, hắn không nguyện ý xen vào việc của người khác, thế nhưng là đều là người châu Á ở nước ngoài, lẫn nhau ở giữa không giúp đỡ, cái kia còn có thể trông cậy vào ai giúp bật địu? Chẳng lẽ trông cậy vào người nước ngoài? Người ta cùng ngươi đều không phải là đồng bảo, tại sao phải giúp ngươi? Ngươi nói trước đi nói nhìn, mấu chốt là ta chưa hẳn có thể giúp đỡ ngươi. Không có vấn đề Lý ca, ngươi nhất định có thể, chỉ cần ngươi đáp ứng liền tốt." Lâm Bình nhẹ nhàng thở ra. "Vậy ngươi nói, là như thế này, Lý ca, ta bây giờ tại phở Lại Bộ lệ thị có mang súng bạc, ta đụng phải di dân của người, bọn hắn muốn tra ta hộ chiếu, nhưng ta không mang, đặt ở quán trọ." Lý Đấu Nghi ngờ nói, "Ngươi đi quán trọ cầm là được rồi." Lâm Bình kêu lên, "Không được, đi quán trọ vậy ta liền phải từ bỏ trận này vẫn bại, ta trận này chắc. Cho nên ta nghĩ làm phiền ngươi giúp ta đi lấy một chút hộ chiếu được không?" Ta liền tin qua được ngươi, ta sợ những người khác cầm tới hộ chiếu cho ta ném đi, vậy ta liền xong đời. Yêu cầu này cũng không cao, Lý Đô bất đắc gì nói, "Được, nhưng ta không có chìa khóa a." Gặp hắn đáp ứng, Lâm Bình cao hứng, "Không sao, cửa phòng của ta là mật mã khóa, ta cho ngươi biết mật mã là được rồi, hộ chiếu ngay tại ta dưới cái gối. Vậy ngươi cho ta gửi cái tin nhắn, nói rõ là ngươi muốn ta giúp ngươi cầm hộ chiếu." Lý Đô để ý, hắn sợ mình tiến vào Lâm Bình gian phòng sau gặp được chọn không nói rõ được cũng không tả rõ được sự tình. Cúp điện thoại tuyên bố tin tức, một gian trong sòng bạc giữ lại đầu đối cua, thể trạng thon gửi Lâm Bình nhìn xem đối diện người anh điên nói, "Hazit sở tiên sinh, ta đã theo lời người nói làm." Người anh điên lộ ra cái nụ cười thật thà, nói, "Cảm ơn người, Trung Quốc bằng hữu, đến, ta cho người biết đằng sau nên làm cái gì." Chương 181, tiến đến nhìn xem. 181 tiến đến nhìn xem, ba ba. Hết thảy rất thuận lợi. Lý đô đi quán trọ, trước cùng quán trọ lao bản tiến hành câu thông, cho hắn nhìn Lâm Bình gửi tới tin nhắn, đồng thời mời hắn giảm thị mình, sau đó đi lấy hộ chiếu. Lao bản rất dễ nói chuyện cùng hắn cầm hộ chiếu sau còn mắng gì dân cục một câu, những thứ ngu xuẩn kia liền sẽ hưởng phí hết người đóng thuế tiền. Sau đó, hắn gọi xe chạy tới cơ man sòng bạc. Nhà này sòng bạc tại Philadelphia Bộ Lệ thị rất có danh khí, là toàn thành phố một nhà duy nhất người Anh điên sòng bạc, bình thường hộ khách rất nhiều, tranh chấp cũng rất nhiều, không phải chỗ tốt. Từ sòng bạc danh tự bên trên, Lý Đỗ cũng có thể đoán ra lão bản là ai. Quân mê nhóm khả năng đều biết thảm tao nước Mỹ bộ quốc phòng chém ngang lưng cơ man máy bay chủ trên thực tế có man cái tên này đến từ người Anh điên bộ lạc. Cái này bộ lạc tại nước Mỹ cận đại sử thượng rất có danh khí. Có được châu Mỹ người Anh điên bộ lạc bên trong tốt nhất người cưới, bọn hắn ở tại rơi ki dãy núi Đông Bộ Đại Bình Nguyên bên trên, là một cái thượng võ hiếu chiến dân tộc. Lý đối nhìn qua một bộ giới thiệu nước Mỹ người Anh điên bộ lạc phim phóng sự, có văn là trong đó minh tinh, bọn hắn từng đem đồng dạng vũ dũng á khan cắt tộc người Anh điên từ Đại Bình Nguyên Nam Bộ đuổi đi ra, cũng cho Texas châu lúc đầu quân thực dân mang đến rất nhiều phiền phức. Tóm lại, có văn người cùng bạo lực, hiếu chiến các loại nhãn hiệu không thể tách rời, nhà này sòng bạc lão bạn cùng cốt cán nghe nói chính là đến từ Co Man bộ lạc, thật giả không biết. Đến sòng bạc Cùng lòng loẹt đổ đổ đứng đấy mấy cái ấn đệ An Đại Hán, đang ngẩm lấy điếu thuốc ở nơi đó cười nói lớn tiếng, từ màu tóc mà có thể nhìn ra, những người này sinh hoạt không tệ. Cố Lâm bật phát hiện châu Mỹ đại lục mới về sau, người Anh điêng đặc biệt cách sống và văn hóa truyền thống bởi vì người ra trắng quân thực dân đến mà phát sinh biến hóa cực lớn. Trong lịch sử, châu Âu di dân đã từng cho người Anh điêng mang đến quá to lớn tương vong, toàn bộ chủng tộc đều suýt nữa bị diệt tộc diệt chủng. Có lẽ từ đối với tổ tiên huyết tinh với tư cách ấy nấy, đến cận đại nước Mỹ chính phủ liên bang bắt đầu đền bù người Anh điêng, những ngày quang minh chính đại mở sóng bạc chính là bồi thường một bộ phận. Đại khái ở trên thế kỷ 70 niên đại cùng thập niên 80, nước Mỹ Liên bang tối cao pháp viện làm ra phán quyết, cho phép người Anh điêng tại mình giữ lại khu mở sông bạc. Về sau, liên bang cùng châu chính phủ lại tại cá độ nghiệp phương diện cho người Anh điêng bộ lạc miễn thuế đãi ngộ, khiến cho người Anh điêng bộ lạc cá độ nghiệp cấp tốc phát triển, đồng thời trở thành phát tài làm giàu đường tắt. Đến năm nay mới thôi, nước Mỹ có 562 cái đạt được liên bang thừa nhận người Anh điêng bộ lạc, tuyệt đại bộ phận phân tán tại tây bộ mấy châu, tỉ như California châu, ổ cỡ mạ châu cùng hạ gì rồ châu. Đến sòng bạc bên ngoài, Lý Đỗ cho Lâm Bình gọi điện thoại, rất nhanh một cái thon gậy thanh niên đi ra, đây chính là hắn Đồng Hương Lâm Bình. Nhìn thấy Lý Đỗ, Lâm Bình nhiệt tình quá, dùng quê nhà bọn họ tiếng địa phương nói, "Ngạ nha, ngươi xem như đến đi, đi đi đi, cũng trạch ta tranh thủ thời gian tiến khí." Lý Đỗ cười cười nói, "Ta không cần tiến vào đi, ta đem hộ chiếu cho ngươi đã thành, di dân cục người nhìn sau sẽ không lại dây dương ngươi, hai ngày trước ta cũng bị di dân cục tra xét." Lâm Bình không thèm để ý khoát tay một cái nói, "Di dân cục đám kia cháu trai tính toàn cái cẩu, ta đem bọn hắn giải quyết, đi." Cùng ta đi vào chơi đùa, mặc dù cái này hộ chiếu không phát huy được tác dụng, bất quá ta hay vẫn là rất cảm tạ Lý Ca hỗ trợ." Lý Đô kinh ngạc nói, "Di dân cục người bị người giải quyết?" Lâm Bình cười hắc hắc nói, "Kỳ thật không phải bị ta, là bị Sòng bạc lão bản, dù sao không sao." Lý Đô không muốn đi Sòng bạc, hắn đối loại địa phương này bản năng chẳng ghét. Phải biết lấy tiểu phi trùng năng lực, hắn hẳn là đi Sòng bạc mà không phải đi kho cất chứa phòng đấu giá nghiệp. Tiểu phi trùng có thể giám thị nhà cái bài, có thể chui vào mặt bài xuống dưới nhìn bài, cũng có thể chui vào trong thùng nhìn số xác điểm số, tóm lại Dựa vào tiểu phi trùng năng lực, hắn có thể tại sòng bạc đại sát đắc sát. Nhưng là Lý đâu biết, sòng bạc loại địa phương này hỗn loạn vô cùng, không chừng lúc nào chọc tới hạ người gì liền mơ hồ bị thu thập một trận. Bị đánh, bị dọa giống những này đều tốt nói, hắn sợ chính là bị người trực tiếp như hại. Không cần hoài nghi, nước Mỹ sòng bạc nhất định có thể làm ra loại sự tình này. Kho cứ chữ đấu giá mặc dù đến tiền chậm, thế nhưng là thắng ở ồn thỏa, đây là một phần công việc đàng hoàng, kiếm tiền an tâm. Dù cho trò người, tỷ như Lucas, làm vệ còn có dị phụ tử loại này, bọn hắn nhiều lắm là có thể đánh miệng áo. Liên động tay cũng không dám. Còn những này Hắc Bang trưởng không song bạc. Vắn lén, hạ hắc dao đối bọn hắn tới nói hình như chuyện thường ngày. Nhìn xem đèn đuốc sáng trưng song bạc, Lý Đỗ hơi chút do dự, liền cự tuyệt nói, "Không được, ngươi không có việc gì là được rồi, ta về nhà trước." Lâm Bình lôi kéo hắn nói, ai "Anyalica, tiến đến nhìn xem. Ta không phải để ngươi xuất thủ, ta là để ngươi chứng kiến ca môn thời khắc huy hoàng, hôm nay ca môn vận may tốt phi tiền, đi đi đi, tiến đến nhìn xem." Lúc này về nhà cũng không có việc gì, Lý Đỗ chưa từng vào song bạc, trong lòng lại là có chút hiếu kỳ. Thế là tại Lâm Bình lặp đi lặp lại quý bảo hắn liền gật đầu một cái nói đi nâng lên chứa A yêu cùng mì tôm sống ba lô tiến vào vàoò bạc có mắt sò bạc không tính lớn bên trong sức phi thường xa hoa toàn thân Kim hoàng màu vàng kim cái bản màu vàng kim thang lầu màu vàng kim mặt bản ngay cả thảm đều là màu vàng kim không đến 500 săn phẳng trong phòng trưng bày rất nhiều máy móc cùng chữa bạc có lao hồ cơ rút thường cơ, bách ra vui cách sát bài bộ kẻ các loại luôn bản thậm chí còn có mặt chữ bản L Hiếu kỷ hướng 4 phía nhìn sau đó nói nơi này tại sao không có cửa sổ Lâm Bình cười nói, "Song bạc đều không có cửa sổ, đoán chừng là phòng ngừa mọi người thông qua sắc trời biến hóa chú ý tới thời gian biến hóa, người nhìn, trong này cũng không có đồng hồ." Lý Đỗ nhìn một chút sắc thực dạng này, nếu như không có thời gian khái niệm, cái kia rất dễ dàng để cho người ta mê thất ở bên trong. Về phần ăn uống, cái này không sao, trong song bạc có cái quán rượu nhỏ, không ngừng có mặc gợi cảm thỏ nữ lang bưng đồ uống rượu trong đám người xuyên thẳng qua. Bọn hắn vừa tiến đến, liền có thỏ nữ lang bưng bia đi tới, nũng nịu hỏi, "Soa ca, uống chút gì không?" Lý Đỗ cười cười nói, "Cảm ơn." Chúng ta tạm thời không muốn uống đồ vật." Lâm Bình lườm hắn một cái, nói, "Vì cái gì không uống? Những này đồ uống rượu đều là miễn phí." Nói, hắn bưng hai chén bia muốn đưa cho Lý Đố một chén. Lý Đỗ cự tuyệt, nói, "Tại sòng bạc ngươi còn dám uống địa. Côn lên đầu, ngươi có còn muốn hay không đi?" Lâm Bình mở người, ánh mắt bên trong hiện lên một tia thương cảm, sau đó hắn rất nhanh nhận tảng lại cảm xúc, cười nói, "Ngươi nói đúng, dạng này, uống chén đồ uống tổng không có vấn đề a." Lý Đố nhàn nhạt nói câu hắn không khác, cái gì đồ uống cũng không muốn. Nơi xa một cái người anh điên thấy cảnh này, Sắc mặt trở nên rất khó coi, nói: "Tiểu tử này rất cẩn thận, bất quá không quan hệ, chúng ta đi nhìn." Lâm Bình nện bước vui sướng bước chân đi tới một tấm ngay tại phát bài bộ kẻ chiếu bạc bên cạnh, hắn sau khi ngồi xuống vén tay áo lên, nói: "Tới tới tới, tiếp tục tới." Trước mặt hắn có một đống thẻ đánh bạc, xanh xanh đỏ đỏ đặt ở cùng một chỗ, nhìn rất đã. Lý Đỗ chạm sau lưng hắn, hỏi: "Đây là cái gì? Tết xác bài bộ kẻ sao?" "21 điểm, rất đơn giản, đến, ta đến dạy người Chương 182, không có người. 182 không có người. Nguyện phiếu 100. Lý Đỗ lập tức cự tuyệt, "Được rồi, ta không hứng thú, ta cũng không muốn bắt trước." Lâm Bình nhấp một hớp nước trái cây nói, "Cái này rất đơn giản, ta không phải để ngươi chơi, ta trước dạy ngươi." Lý Đỗ vẫn lắc đầu, "Nói đùa, ta người này không có tự chủ, ta cũng không dám bắt trước, ta sợ ta học xong liền không nhịn được chơi, sau đó rơi vào đi." Nghe lời này, Lâm Bình con mắt chớp chớp, tối đầu nói, chia bài, cái này có cái gì, nhàn rỗi nhàm chán chơi vài ván cũng được, ngươi nhìn ta, từ giữa trưa tới cái này kiếm lời 10 vạn khối." Lý Đỗ biểu lộ lạnh nhạt, "10 vạn là không." Ý bất quá anh em không quan tâm, anh em cổ tay mang theo thế nhưng là giá trị 4-500 vạn đồng hồ nổi tiếng đâu. Hắn xem không hiểu quy tắc, chỉ thấy nhà cái hội phát 2 tấm bài, một tấm hướng lên trên một tấm hướng xuống, sau đó người chơi có thể nhìn bài, quyết định có phải hay không muốn bài. Lâm Bình vẫn may quả thật không tệ, chơi hai thanh đều đã kiếm được, dạng này một đống lục sắc thẻ đánh bạc liền bị hắn lấy được trước mặt. Rất đơn giản, Trần Túi rượi vào vật khí, chơi đùa. Chúng ta thẻ đánh bạc, thua coi như ta, thắng chúng ta cùng một chỗ phần. Lâm Bình dùng chẳng hề để ý ngứ khí nói. Lý lại lần nữa lắc đầu, được rồi. Vận khí ta không tốt lắm, ngươi chơi đi, ngươi chơi vui vẻ là được." Lâm Bình thở dài, nói, "Như vậy sao được? Làm phiền ngươi đưa tới cho ta hộ chiếu, sau đó ta chơi để ngươi nhìn. Đây không phải là anh em phong cách, ần, như vậy đi, đi địa phương khác nhìn xem." Hắn thu lại thẻ đánh bạc, lưu lại một tấm cho nhà cái, tuổi trẻ mỹ mạo tiểu cô nương Vũ mị cười một tiếng, mắt to cùng xuất thủy đồng dạng, gọi là một cái yêu mị độc lòng người. Lâm Bình xương cốt cơ hồ đều muốn sụp giòn, Lý Đồ bĩu môi, cảm thấy mình cái này Đồng Hương định lực không phải rất mạnh a, loại người này ngôn song bạc chính là cho người ta đưa tiền. Bất quá hắn đánh cược chàng xác thực rất quen thuộc, liền đi theo trong nhà giống như từng loại cho Lý Đồ giới thiệu những này đánh bạc cách chơi. Đang giới thiệu đến xúc sắc chiếu bạc thời điểm, hai cái eo nhỏ nhắn đôi chân dài người da trắng cô nương lững lững đi tới, hai người vừa đi vừa thảo luận. Chơi lão hổ cơ đi, cái kia đơn giản nhất. Đơn giản nhất là cái này, xúc sắc so lớn nhỏ, cho dù là 5 tuổi hài tử cũng có thể chơi rất tốt. Tốt à, cái kia chúng ta chơi cái này, bất quá ngươi xác định ngươi hiểu được quy tắc. Bị nghi ngờ đỏ bạc màu người cô nương cầm ngập nước mắt to nhìn một chút Lâm Bình cùng Lý Đồ. Nói, "Khéo lồ, hai vị soái ca, các ngươi nhất định sẽ chơi xúc sắc sò lớn nhỏ thật sao?" Lâm Bình gật đầu như dã tỏi, "Đương nhiên, đương nhiên, cái này rất đơn giản." "Vậy ngươi có thể chỉ đạo chúng ta sao?" Đỏ Phát Cô Nương Vũ Mị mà cười cười. Lâm Bình vỗ vỗ lòng ngực nói, "Không có vấn đề, chúng ta cùng nhau chơi đùa, ta cùng bằng hưu của ta cũng đang muốn chơi cái này đâu." Lý Đô muốn nói cái gì, Lâm Bình cho hắn một cái khẩn cầu ánh mắt, dạng này hắn đành phải cười khổ một tiếng, liều mình bồi quân từ đi." Hai nam hai nữ vừa tạo thành hai đôi, bốn cái nhân viên công tác đi tới. Chương này chiếu bạc liền bắt đầu dùng. Đỏ phát cô nương thất kinh hỏi, nhiều người như vậy đến buổi chúng ta? Lâm Bình giới thiệu nói, "Đúng, bốn vị này đều là đến phụ trách chương này chiếu bạc, bọn hắn có một tên là người chủ trì, tên khoa học gọi là Dương Trưởng, phụ trách giám thị nhà cái cùng cả tiến hành kiểm tra xúc sắc loại hình công cụ." Dương dài hai bên cạnh có hai cái nhà cái, riêng phần mình phụ trách nửa cái chiếu bạc cửa quản lý buổi, ngoài ra còn có một vị đeo lên cầm gậy người, phụ trách mỗi lần xúc sắc phát ra sau thu hồi xúc sắc, đồng thời muốn kiểm tra xúc sắc phải chằng có ám hiệu hoặc là hư hao. Đỗ Phát cô nương giúp vào trên chiếu bạc mỉm cười nói, "Hoa a, ngươi cũng hiểu thật nhiều." Lâm Bình cười đáp ý, sau đó đối Lý Đô chen trước mắt, thấp giọng nói, "Đợi chút nữa biểu hiện tốt một chút, đêm nay có vui vẻ." Lý Đô lắc lắc đầu nói, "Ta không muốn chơi, các ngươi chơi đi, ngươi có thể hào hảo vui." Một tên khác tóc vàng, lục sắc nhãn ảnh cô nương thất kinh hỏi, "Ngươi không chơi? Chúng ta cùng nhau chơi đùa đi, nếu như ngươi không có tiền, ta chỗ này có mấy cái thẻ đánh bạc, ngươi có thể cùng ta cùng nhau chơi đùa." Không đợi Lý Đô nói chuyện, Lâm Bình đem một thanh đánh bạc kín đáo đưa cho hắn, hào sảng nói, "Không sao, Mị nữ, chúng ta là có tiền, các ngươi thẻ đánh bạc trước giữ lại, trước dùng chúng ta." Lý Đỗ Huyền chuyển cự tiền nói, "Các ngươi chơi đi, Lâm Tử, ta xuất ngoại trước tại mộ tổ tiên nhà ta trước đã thể, không ca cực không độc không chơi gái." Nghe lời này, Lâm Bình nuốt nước miếng một cái, chê cười nói, "Cợt mờ ở, về phần ngươi sao?" Lý Đỗ Kiên định nói, "Ta thật không chơi, không có việc gì, ngươi chơi, ta nhìn, ta cho ngươi cố lên, phối hợp ngươi cầm xuống hai vị cô nương kia." Bọn hắn là dùng tiếng chung trò chuyện, cho nên không lo lắng hai cái cô nương nghe hiểu. Dạng này lưu lại một vị nhà cái là được rồi. Bốn người tụ tập cùng một chỗ nhà cái xuất ra hai cái xúc sắc dương tiến bộ đi kiểm tra sau đó thả ra màu đen xúc sắc chung bên trong vùng Lâm Bình giới thiệu nói đây là đơn giản nhất cách chơi cực lớn nhỏ đợi chút nữa hắn sẽ đem xúc sắc chung bông xuống xúc sắc ổn định sau chúng ta tuyển lớn nhỏ đã cược. nếu như hai cái xúc sắc điểm số hợp nhỏ hơn 7 giờ cái kia chính là nhỏ nếu là lớn hơn 7 giờ cái kia chính là lớn tương đương 7 giờ liền kêu lên bài, song phương từ đầu tới qua hắn giới thiệu xong nhà cái cũng đem xúc sắc chung ch xuống mỉm cười nóithỉnh khách nhân đặt cược Lâm Bình nhìn về phía lýỗ Hỏi, ngươi nói rằng cái nào?" Lý Đỗ vốn định thả ra tiểu phi trùng đi xem một chút, bất quá hắn nhịn được, nói, "Ta không hiểu, ngươi tùy ý đi." Bị hắn 5 lần 7 lượt cự tuyệt, Lâm Bình có chút không vui, nói, "Lý ca, về phần ngươi sao? Đánh cược nhỏ di tình, chúng ta cũng không phải ở chỗ này làm gì thương thiên hại lý sự tình, ngươi làm sao hung hăng lui về sau?" Hai cái cô nương hòa giải nói, "Ném lớn, ném lớn, ta có dự cảm lần này là lớn." Lâm Bình cười cười, nói, "Các ngươi dự cảm rất có thể sai lầm, căn cứ kinh nghiệm của ta, lần này là nhỏ." Nói Hắn đem một chút lục sắc thẻ đánh bạc đặt ở cư xá, mà hai cái cô nương thẻ đánh bạc thì đặt ở lớn khu. Màu đen xúc sắc chung mở ra, hai cái xúc sắc theo thứ tự là hai điểm cùng 3 điểm, hợp là 5 điểm, nhỏ hơn bảy giờ, đúng là nhỏ. Dạng này tại hai cái cô nương về bày tiếng thở dài bên trong, nhà cái lấy đi các nàng thẻ đánh bạc, sau đó cho Lâm Bình gấp đôi thẻ đánh bạc. Lâm Bình không có lấy về thẻ đánh bạc, hai phần thẻ đánh bạc đặt ở trên chiếu bạc, nói: "Tới đi, tiếp tục." Nhà cái một lần nữa buông xuống xúc xắc chung, Lâm Bình nhìn về phía Lý Đố, Lý Đỗ bất đắc dĩ nói: "Ta thật không am hiểu thứ này." Cái này có cái gì am hiểu không am hiểu, chính là chơi mà thôi, ngươi nói đi, lớn hay vẫn là nhỏ. Lý Đỗ Thuận nhượng nói, lớn đi, dù sao thua ngươi đừng nói ta. Hai cái cô nương hay vẫn là áp nhỏ, kết quả xúc sắc chung mở ra, hai cái đều là 4, hợp lớn hơn 7, Lý Đỗ cùng Lâm Bình lại thắng, các cô nương lại thua. Cái này có liên tục mấy cái, Lý Đỗ cùng Lâm Bình đều thắng, trước mặt chất thành thật dày một đống thẻ đánh bạc. Hai cái cô nương từ ván thứ ba bắt đầu đi theo bọn hắn đặt cược, cũng thắng không ít thẻ đánh bạc, ngoài ra lần lượt lại có người chú ý tới bọn hắn thắng liên tiếp. Đồng dạng đi theo hai người bọn họ đặt cược kiếm lời chút tiền. Lại là một ván, Lâm Bình đem một đống thẻ đánh bạc đều đẩy lên trên chiếc bạc, tiếp tục xem hướng Lý Đỗ. Lý Đố một mực không có tiểu phi trùng, hắn cũng không nghĩ tới mình vận khí tốt như vậy, liền lại lần nữa thuận miệng nói, "Nhỏ." Một đám người đi theo Hạ Nhỏ, nhà cái nhìn về phía bọn hắn, mỉm cười nói, "Các vị tiên sinh, nữ sĩ, mua định rời tay, hiện tại sắp bắt đầu, xin rời đi cái bàn." Xúc sắc chung mở ra, hai cái xúc xắc theo thứ tự là 5 điểm cùng 6 điểm, lớn. Lý Đố lập tức trái tim nhảy một cái. Hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Bình cười khổ nói, thật có lỗi anh em. Vừa quay đầu lại hắn sử sốt, Lâm Bình không thấy. Không có người. Chương 183, vậy thì cược a. 183 vậy thì cược a, nguyện phiếu 200. Đi theo hắn đặt cực đám người phát ra hoặc tiếng hú hoặc vẻ vài tiếng thở dài, hai cái cô nương xinh đẹp gấp dẫm chân, đáng chết, tại sao thua đây? Lý Đỗ vô ý thức hỏi, này, các ngươi có chú ý đến hay không ta người bạn kia? Cái nào bằng hữu? Đỏ phát cô nương chừng to mắt hỏi ngược lại. Lý Đố chỉ vào Lâm Bình lúc trước ngồi vị trí, nói Chính là ngồi ở chỗ này vị kia, cùng với ta vị kia, một mực tại đặt cược vị kia, hắn đi nơi nào? Đỏ Phát cô nương vẻ mặt thành thật nói, "Ngươi đang nói cái gì? Nơi này nào có người? Ngươi không phải mình tới sao? Đặt cược không phải cũng là ngươi chính mình sao?" Tóc Vàng cô nương cũng nói, đúng Nha, tiên Sinh, ngươi có phải hay không thua ván đầu? Vừa rồi ngươi chính mình một mực một người đang đặt cược a." Lý Đỗ sợ lên cái cằm, nhìn về phía hai cái cô nương mỉm cười nói, "Đừng nói giỡn, ta tiểu nhị đi nơi nào? Chúng ta không biết ngươi đang nói cái gì." Đỏ Phát cô nương một mặt vô tội nhún nhún vai, bên cạnh đi theo đặt cược người cũng nói, "Đúng vậy chàng trai, ngươi một mực là một người ở chỗ này, đặt cược cũng là chính ngươi." Có lẽ cái này tiểu nhị thua mơ hồ, hắn một một thắng, kết quả cuối cùng thua. Cái này có thể lý giải, hắn thua có chút nhiều lắm. Nếu như không phải đối với mình Tinh Thần có lòng tin, Lý Đỗ còn tưởng rằng mình Tinh Thần phân liệt. Tất cả mọi người công bố mình chưa thấy qua Lâm Bình, người nơi này đều nói là chính hắn đang đánh cược. Nhìn bọn hắn vẻ mặt thành thật bộ dáng, Lý Tiên Sinh kém chút đều tin, cũng may hắn ngóc ra nhìn một chút, tin nhắn cùng điện thoại tin tức cũng còn lưu tại trên màn hình. Dạng này hắn liền không rõ, Lâm Bình đang náo loại nào. Lưỡi nhát suy nghĩ nhiều, hắn lắc đầu muốn đi, chủ trì đánh cược Dương trưởng ngăn lại hắn mỉm cười nói, thật có lỗi tiên sinh, ngày trước tiên cần phải tiến hành tài chính giao phó sau mới có thể đi. Lý Đỗ chỉ vào trên bàn thẻ đánh bạc nói, ta thua, các người đưa nó lấy đi không được sao? Thật có lỗi, những này không đủ. Dương trưởng như cũ tại lễ phép cười. Lý Đỗ nhíu mày nói, không đủ. Có ý tứ gì? Dương trưởng nói, ngài áp tại gấp 5 lần tỷ lệ đặt cược, ở chỗ này thua đại biểu ngài phải trả ra gấp 5 lần tiền đặt cược. Tổng cộng là 100 vạn. Nhạc gái nói bổ sung. Lý Đồ ánh mắt lấp loé mấy lần, lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Hắn bị Lâm Bình hố, hoặc là bị một tổ chức cho hố, những người này là tại có dự mưu hố hắn. Từ Lâm Bình gọi điện thoại cho hắn, đến kéo hắn tiến sòng bạc, lại đến cùng hai cái cô nương cùng nhau chơi đùa xúc sắc, cuối cùng hắn thua mất lớn nhất đánh cực đó là cái xáo lộ, từng bước một chiếc khai cuối cùng để hắn hãm sâu vũng bùn. Hai cái cô nương cùng người chung quanh đều thuộc về tổ chức này, thậm chí Dương Trưởng cùng nhà gái đều thuộc về tổ chức này, bọn hắn tại liên thủ hắn. Hắn tỉnh táo nói, chắc ngươi cũng sẽ nói Vừa rồi ta không có đồng bạn, là ta chính mình đang đặt cược đúng không?" Dương trưởng bày ra công thức hóa mỉm cười, "Đương nhiên, ngài đang nói cái gì? Ngài đương nhiên tự mình một người đang đặt cược đánh bạc, chúng ta đều thấy được không phải sao?" Lý Đô cố gắng giữ vững tỉnh táo, sau đó biết mình rất có thể là bị sòng bạc cho hố. Hắn nói, "Ta hiện tại thiếu các ngươi hết tổng bao nhiêu tiền?" Tổng tài chính là 100 vạn, trên mặt bàn có 20 vạn thẻ đánh bạc, cho nên còn có 80 vạn. Dương trưởng tiếp tục công thức hóa nụ cười. Lý Đô nói, "Ngươi cần cười, ta sợ ta nhịn không được một quyền đánh nát mặt của ngươi." Chuyện tiên sẽ khá phiền phức, tiên sinh." Dương dáng dập ý nói. "Lý đố đến nay hết thể kiếm lợi 70 đến vạn, nhưng đào đi mua xe cùng bình thường chi tiêu, bây giờ chỉ còn lại có 50 vạn, không đủ trả hết cái này 80 vạn." Hắn nói, "Ta gọi điện thoại, hiện trên người ta không có nhiều tiền như vậy, ta phải để cho người ta đến đưa tiền." Dương thêm chút đầu nói, "Đương nhiên, cái này không có vấn đề." Lý Đỗ cho hắn gọi điện thoại, "Ta tại Cọ Măng Sông Bạch, ngươi chuẩn bị 50 vạn tới, mang lên gộ Tụ La." Hắn cười đùa nói, "Ngươi điên rồi, ta nào có 30 vạn, ta bị người thiết kế Ngươi không cầm 30 vạn tới, về sau đoán chừng chỉ thấy không đến ta. Nghe xong lời này, Hàn Lập tức nói, tuyết đặng, không phải nói đùa. Rất nghiêm túc. Lý Đỗ Thanh Âm lạnh giống như từ tảng băng bên trong xuất hiện. Hàn không chút do dự nói, ngăn chặn, cho ta thời gian một tiếng, ta sẽ dẫn 30 vạn khối quá khứ. Lý Đỗ nhớ mày suy nghĩ một chút, lại cho Rosie gọi điện thoại, đem tình huống nói rõ về sau, nói, ta cần đạt được một điểm trợ giúp. Rosie lập tức nói, ta bình thường không thế nào tích lũy tiền, đại khái chỉ có 10 vạn khối, cho ta chút thời gian, ta phải tìm đồng sự vay tiền. Lý Lộ cười, nói: "Tiền ta có thể làm được, nhưng sòng bạc như thế khi dễ ta, ta nhịn không được, ta muốn phản kích, bất quá ta sợ bọn hắn sử dụng bạo lực." Josie nói: "Ta hiểu được, ta mau trong quá khứ, chỉ cần ngươi không phạm pháp, cái kia không ai có thể đối ngươi vận dụng bạo lực." Nữ cảnh sát làm việc gọi là một cái lôi lệ phong hành, sau khi cúp điện thoại không đến 20 phút, đội trưởng phục nạn xuất hiện tại sòng bạc cổng. Lại qua nửa giờ, Hàn Mang theo gỗ tiểu Lạc đi đến, ngoài ra còn có một người cùng đi tại bên cạnh bọn họ, là từng có qua hai mặt duyên phận Hoa Hoa công tử ạ Lộ bợn ỉ đệ Hàn cũng biết trước mắt tình huống không ổn, hắn không có trêu chọc cùng Lý Đô đứng chung một chỗ rồi si, trực tiếp đem một tấm cắt lô đưa cho Lý Đô, thấp giọng nói, "30 vạn, thế nào?" Lý Đô nói, "Đưa chúng nó hỏi đi, cắt lô giữ lại, đợi chút nữa bên trong sẽ có 300 vạn." Hàn kinh ngạc nói, "Ngươi điên rồi. Ngươi còn muốn cực đúng hay không?" Lý Đô cười lạnh nói, "Ta chưa từng nghĩ tới đánh bạc, nhưng còn nhớ rõ ta nói qua cái gì sao? Tại quê hương của ta, xong bạc người đều gọi ta cao tiến, đổ thân cao tiến. Hắn không muốn đánh bạc, từ vừa mới bắt đầu liền không muốn nhúng chàm thứ này. Nhưng là sòng bạc đã khi dễ đến trên đầu hắn, vậy hắn liền phải phản kích, hắn Lý Đỗ không gây chuyện nhưng cũng không sợ sự tình, nếu như những người này coi là người hoa dễ khi dễ, vậy hắn hôm nay liền để những người này hối hận. "80 vạn vạch ra đi." Lý Đỗ dơ lên cắt lô nói, phía trên này hối đoán một vạn khối thẻ đánh bạc. Rất nhanh, 10 cái lục sắc thẻ đánh bạc đưa đến trong tay hắn. Trong sòng bạc có một câu, gọi là, nếu như nói phát minh bài bổ kẹ người có thể dùng thông minh căn ngợi, như vậy phát minh thẻ đánh bạc người liền có thể nói là thiên tài. Lý Đỗ cầm đánh bạc, cảm giác lời này thật sự là một điểm không tệ. 1 vạn đô la tại Phở Philadelphia đủ lệ thị đầy đủ gia đình bình thường một cái quý sinh hoạt sử dụng, nhưng đội thành thẻ đánh bạc trong tay hắn, liền 10 cái nhẹ nhàng nhượm tợ lật tiệp bài mà thôi. Những này nhượm tợ lật tiệp bài bên trên có rất đáng yêu phim hoạt hình tranh dán tưởng, cho người ta một loại tâm lý ám chỉ, đây chỉ là một ít đồ chơi, vứt bỏ không quan hệ. Trở lại xúc sắc chiếu bạc, Lý Đô Khư tay nói, tiếp tục tiến hành. Dương mặt dài bên trên như cũ treo công thức hóa nụ cười, nói, "Tốt, tiến hành." Hoa Hoa công tử cầm một chén Coca hai miệng nhỏ nhất, sau đó mỉm cười xét Lý đô, ánh mắt làm cho người nhìn không thấu đáng người coi là lý đô lúc trước chỉ là phổ thông phất tay, trên thực tế hắn là thả ra tiểu phi trùng. Súc sắc chung rơi xuống trên chiếu bạc, tiểu phi trùng lập mã phi đi vào. Mặt không thay đổi đem 10 cái thẻ đánh bạc đẩy về phía trước, lý đô nói, toàn bộ áp nhỏ. Chương 184, tiếp tục mở. 184 tiếp tục mở, nguyên phiếu 300. Súc sắc chung mở ra, hai viên súc sắc theo thứ tự là một điểm cùng 4 điểm, hợp nhỏ hơn 7, mở nhỏ. 1 vạn tiền vốn biến thành 2 vạn. Vậy xem đổ khách không có một cái nào đi theo hắn đặt cược, bao quát cái kia hai cái cô nương. Bọn hắn hiện tại cũng chỉ là đơn thuần quan sát, bởi vậy cũng biết, những người này đều là sòng bạc tìm đến nắm. Nhà cái lại lần nữa lay động xúc sắc, sau khi để xuống nhìn về phía Lý Đỗ. Lý Đỗ mỉm cười, đem tất cả thẻ đánh bạc đẩy về phía trước, nói, "Vẫn là nhỏ." Nhà cái mở ra xúc sắc chung, 2 điểm cùng 4 điểm, hắn lại thắng. 2 vạn thay đổi 4 vạn. Vây xem đồ khách nhỏ có chút ý động. Gia hỏa này vận khí thật tốt. Ta muốn cùng hắn hạ hai ván, có lẽ có thể lợi ý tiền. Vận khí tốt. Vừa rồi hắn nhưng là thua 100 vạn. Dương trưởng y nguyên mỉm cười nhìn về phía lý đâu thắng liền hai ván không tính là gì cái này ngược lại là một cái tốt ồi nhà cái lại lần nữa lấy động xúc sát chungông xuống về sau thu tay lại nói xin ngài đặt cược, mua định rời tay thân thể xin chớ rưi vào trên mặt bàn bốn bạn toàn bộ đẩy đi lên lý Đỗ thản nhiên nói lần này hay vẫn là nhỏ liên tục ba thanh nhỏ từ xác suất đi lên nói thắng khả năng rất nhỏ nhưng là xúc sắc chung kéo ra hai cái xúc sắc đều là một điểm đây là nhỏ nhất hai điểm bốn bạn thay đổi 8 vạn Dương trưởngặc dù còn tại cười thế nhưng là mỉm cười có chút biếtướng Nhà cái vung vậy xúc xắc chung, lý đem 8 vạn thẻ đánh bạc toàn bộ đẩy đi lên, mỉm cười nói, "Lần này, ta áp lớn, gấp 5 lần." Dương mặt dài bên trên chức nghiệp hóa mỉm cười lập tức bay đến lên 9 tầng mây, nhìn về phía xúc sắc trung ánh mắt trở nên khẩn trương. Hàn cũng rất khẩn trương, chăm chú nhìn chằm chằm chiêu bạc, siết quả đấm thấp giọng nói, "Lớn, lớn, lớn." Hoa Hoa công tử đổi một chén rượu, đặt ở ngoài miệng miệng nhỏ nhấp, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Nhà cái kéo ra xúc xắc trung, 5 điểm cùng 6 điểm, lớn, gấp 5 lần phía dưới. Tính cả tiền vốn cái kia 8 vạn liền biến thành 48 vạn. Hãn Hung hăng vùng quyền, kêu to nói, phút, phút, phút. Làm tốt lắm, A O. Thượng đế phù hộ. Vây xem đổ khách hét lên kinh ngạc căm thành. Tuyết đẳng, một ván thắng 40 vạn. "Đừng cản ta, ta muốn đi theo hắn." "Ha ha, sợ rằng, đưa ngươi thẻ đánh bạc cho ta, nhanh nhanh nhanh, nơi này có cơ hội kiếm tiền." Nhà cái nhìn về phía Lindo, Lindo vô vô cái bàn nói, tiếp tục mở cục, "Ta còn không có chơi chắn đâu." Dương mặt dài sắc gâm trầm gật, gật đầu, cố gắng một lần nữa lộ ra nụ cười bất quá cười rất khó coi. Nhà cái vung vậy xúc sắt chung, buông xuống về sau nói, xin đặc cược, mua định rời tay. Lý Đỗ vừa muốn thôi động thẻ đánh bạc, hắn bỗng nhiên chú ý tới dương trưởng tay tại ngực một viên cúc áo bên trên nhấn một chút. Mặc dù dương trưởng động tác rất hững hở, rất bí mật, thế nhưng là tiểu phi trùng thị giác vô cùng linh mẫn, nó mắt kép cơ hồ có thể 360 độ trưởng không toàn trưởng, bất kỳ người nào mọi cử động chạy không khỏi con mắt của nó. Lý Đỗ bản năng cảm giác không thích hợp, hắn đem 48 vạn thẻ đánh bạc thu hồi một nửa, đem một nửa khác một thanh đẩy lên gấp 5 lần khu, nói, lần này là nhỏ Lập tức có người đi theo hắn đặc cược, bây giờ bị hấp dẫn tới đã không chỉ là những cái kia nắm, còn có chân chính độ khách, thậm chí ngay cả nắm cũng đi theo đặc cược. Một máy mắt, gấp 5 lần trong vùng chất thành đại lượng thẻ đánh bạc, màu hồng, lục sắc cùng màu lam, sắp thái lộc lấy. Một bên đặc cược, những người này một bên hết to, nhỏ. Lần này là nhỏ. Tiểu tiểu tiểu, nhất định phải thắng. Nhà cái mở ra xúc xắc chung, một cái 4 điểm một cái 5 điểm, lần này là lớn. Nương theo lấy độ khách nhóm thất vọng tiếng tê Lý Đô mí mắt giật một cái. Xuất sắc chung bên trong tiểu trùng vừa rồi nhìn thấy chính là hai điểm cùng 4 điểm hẳn là nhỏ nhưng ngay tại xúc sắc chung mở ra trước đó một viên xúc sắc cổ quái lộn một chút từ hai điểm biến thành 5 điểm xong bạc chơi bẩn bọn hắn có thể khống chế xúc sắc 24 vạn thẻ đánh bạc toàn bộ bị lấy đi hẳn hai tay ôm đầu một mặt thất vọng lý đố thì y nguyên biểu lộ là nhạt hắn khống chế tiểu phi trùng chui vào cái bàn bên trong lấy hắn biết cách không khống chế xúc sắc kỹ thuật còn không có phát triển ra đến khẳng định như vậy là cái bàn này bên trong có quỷ có người thông qua cái bản bên trong cái gì công cụ tại khống chế xúc sắc Quả nhiên, tiểu phi trùng bay vào về phía sau, nhìn thấy cái bản bên trong co từng kép, bên trong là một chút lít nha lít nhí tuyến đường cùng một khối giống như mạch điện đồng dạng đồ vật. Lý Đô giật mình, khống chế tiểu phi trùng tại một cái tuyến đường cùng mạch điện chỗ giao giới hấp thu trong đó thời gian năng lượng, lập tức tuyến đường biến chất, cuối cùng đứt gãy. Nhà cái lại lần nữa vươn xuống xúc sắt chung, Dương trưởng mỉm cười nhìn về phía Lý Đỗ, "Tiên sinh, còn muốn đặt cửa sao?" Lý Đỗ cũng mỉm cười, hắn đem thẻ đánh bạc cùng một chỗ đẩy lên gấp 5 lần khu, nói, "Đương nhiên, lớn." Lần này đi theo hắn đặt cược người liền thiếu đi. Bất quá hay vẫn là có mấy người giải giáp ném đi thẻ đánh bạc tại lớn khu gấp 5 lần khu bên trên. Nhà cái mở ra xúc xắc chung, hai cái 5 điểm. Lớn. 24 vạn trong nháy mắt biến thành 144 vạn. Hạn phát ra rít lên một tiếng, phút phút phụt. Ta yêu chết đánh bạc. Ta yêu người chết mất. Đây chính là đánh bạc mị lực cùng chỗ kinh khủng, Nó đến tiền quá nhanh, khả năng một lượng đem liền có thể kiếm được mấy năm đều không kiếm được tiền. Thế nhưng là nó cũng phi thường đáng sợ, 10 lần đánh cược 9 lần thua, thua tiền tốc độ càng nhanh, một lượng đem khả năng liền đem cả một đời kiếm được tiền đều thua mất. Nhìn thấy số sắc điểm số, Dương trưởng sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh trắng bệnh, hắn trừng to mắt theo bản năng kêu lên, đáng chết. Lý Đỗ dùng ngón tay gõ bàn một cái nói nói, tiếp tục. Nhà cái bất động thanh sắc nhìn Dương dài một mắt, đem một chút màu trắng thẻ đánh bạc đưa cho Lý Đỗ, hắn trực tiếp nào tới, giống như a miêu thấy được bà văn cá. Sốc sắc kết thúc, Lý Đỗ đem tất cả thẻ đánh bạc lại lần nữa chia hai nửa, thu hồi một nửa, một nửa khác bỏ vào cư xá gấp 5 lần khu, thản nhiên nói, nhỏ. Một đám người đi theo đặc cược, cơ cư xá gấp 5 lần khu lại lần nữa chất đầy thẻ đánh bạc. Trong bạc phòng quan sát bên trong, mấy cái người anh điên biểu lộ âm trầm, một người mặc bạch đấu phục, làn da ngăm đen trung niên nhân lạnh lùng nói, "Chuyện gì xảy ra? Nếu như bất động từ không đại, hỗn đảng này đã thắng liền bảy cục, hơn nữa hắn bắt đầu dùng lớn bội suất đến đặc cược." "Hắn gian lận hay chưa?" Trung niên nhân tiếp tục hỏi. Phụ trách giám sát người anh điên lắc đầu nói, "Không có, hắn sạch sẽ, sẽ, đáng chết, ta không biết hắn là thế nào làm được." "Vận dụng từ không đại, thật có lỗi lao đại, từ không đại không biết nơi nào ra ma bệnh, hiện tại không cách nào sử dụng." Một cái tuổi trẻ người da trắng thận trọng nói, Trùng Nhiên nhân mặt lạnh lấy chậm chạp gật gật đầu, nói, nói cho Sa Mạn, trước ngăn chặn vấn này. Các ngươi đi theo ta, xuống dưới nhìn một chút vị này Phương Đông Đồ Thần. Trên chiếu bạc, Lý Đô vô vô cái bàn nói, mở ra đi, các ngươi còn tại thất thần làm gì? Dương trưởng gượng cười nói, thật có lỗi tiên sinh, căn cứ sòng bạc quy tắc, ngài cần biểu hiện ra ngang hàng bồi giao năng lực, nói cách khác, ngài cần biểu hiện ra 360 vạn vốn lưu động, dạng này chúng ta mới có thể tiếp tục đánh cược. Lý Đô nhíu mày, hiển nhiên sòng bạc tại cản trở hắn tiếp tục đánh bạc, cái này nằm trong dự liệu. Hắn muốn định đến cái tốc chiến tốc thắng kiếm một món hời đi nhanh lên người, xem ra sòng bạc không lốc sẽ không để cho hắn đạt được. Đúng vào lúc này, một sắp chi phiếu bị đặt ở trên chiếu bạc, có người mỉm cười nói, nơi này có Phú Quốc ngân hàng 500 vạn chi phiếu hạn mức, xin nghiệp thu. Chương 185, chính chủ ra mặt. 185 chính chủ ra mặt, nguyện phiếu 400. Xuất thủ là ạ Cắt Lô Bọny Đệ Tô, vị này hoa hoa công tử một mặt du côn cười nhìn xem Dương Trưởng, nụ cười rất sáng rực, sáng rực đến Dương Trưởng cảm thấy sợ mất mặt. Gặp đây, đổ khách nhóm têu to. Nhanh mở một chút mở. Chờ đủ thời gian mở a tiểu nhị, chúng ta muốn nhìn kết quả. Đáng chết lao tử thế, nhưng là hạ một vạn khối tiền trú, mẹ nó các ngươi ra sức khước từ là có ý gì? Dương Khóc dòng tang nghiêm mà nói, tiên sinh, ta cần kiểm tra những này chi phiếu là thật hay giả, xin ngài chờ một chút. Sắc mặt lạnh lùng người anh điên rốt cục đến, hắn nói, Dương trưởng tiên sinh, ngài đi xuống trước đi, nơi này giao cho ta. Dương thở dài một hơi, hắn lộ ra tôn kính biểu lộ nói, mạ rỉn tiên sinh, nơi này, nơi này giao cho ta, ngươi xuống dưới. Người anh điên ý nguyên mặt lạnh lẫy. Đối mặt hắn băng lãnh biểu lộ, Dương trưởng lo sợ bất an rời đi chiếu bạc lýỗ nhìn xem cái này người anh điên biết chính chủ tới liền cho dỗ xỉ đưa mắt liếc ra ý qua một cái rồi xỉ mặt không thay đổi bố vô vờ vai của hắn thấp giọng nói bọn hắn không dám hiện tại đau thủ người anh điên đứng ở dương trưởng vị trí bên trên đối nhà cái nói mở xúc sát chung mở ra hai cái hai điểm nhỏ tuyết đặt lao tử đạp mã muốn điên rồi Hàn phát điên thế lên đáng chết đáng chết đáng chết trái tim của ta muốn nhảy đến trong đầu biểu hiện rất phát điên thế nhưng là hắn ánh mắt cũng rất bình tĩnh Một bên kêu hắn, một bên nhảy đến Lý Đô bên người, mượn ôm hắn, cơ hội nhỏ giọng nói: "Chúng ta đi, xong bạc muốn chơi âm." Lý Đỗ cự tuyệt, hắn mặc dù thắng mấy lần tiền, nhưng hắn mục đích không có đạt tới, hắn mục đích không phải thắng tiền. 360 vạn đô là thẻ đánh bạc đẩy lên Lý Đỗ trước mặt, hết thảy 36 cái màu đen thẻ đánh bạc, mỗi cái đều là lớn nhất ngạch 10 vạn nguyên. Lại lần nữa đem thẻ đánh bạc chia làm hai phần, Lý Đô nói: "Tiếp tục đặt cược." Người anh điên mỉm cười, nói: "Tiên sinh, ta nghĩ ngài đã chơi thật lâu, có phải hay không có chút mệt mỏi? Không bằng tới trước chúng ta vi tất đi nghỉ ngơi một chút." Lý đố còn chưa lên tiếng, trung quanh đổ khách nhào nhào kêu lên Đáng chết, đây coi là cái gì Thua không nổi sao Những này chó chết, lao tử ở chỗ này thua hơn trăm bạn Vì cái gì thua tiền thời điểm không ai để lao tử đi nghỉ ngơi Muốn chơi âm Người anh điên sòng bạc chính là như vậy vẫn doanh Lao tử về sau tuyệt sẽ không trở lại Đây chính là một cái lừa gạt trại tập trung Nhìn xem người anh điên nụ cười Lý đố gõ bàn một cái nói nói xác thực, ta có chút mệt mỏi Bất quá ta hiện tại rất phấn khởi Đặc biệt là nghĩ đến có một số việc sắp làm rõ ta thì càng phấn khởi Nói hắn đứng người lên, Ô Ma Miêu cầm một ly bia đi đến người anh điên bên cạnh. Đi qua sau Lý Đỗ uống một hớp rượu, sau đó đem bia để lên bàn. A Miêu đột nhiên từ trong ngực hắn nhảy ra, rơi vào trên chiếu bạc một cước đem bia chén cho đập lăn, dạng này nguyên một cốc bia lưu trên bàn. Cất chó. Lý Đỗ kêu một tiếng, hắn nhanh lên đem nhỏ bắt trở lại giao cho hạn, sau đó đem cái chén đỡ nói bổ sung, thật có lỗi tiên sinh, đem bản của các ngươi làm bẩn, ta sẽ cho các ngươi lau sạch sẽ. Hắn thổi áo khoác xuống trải tại trên mặt bàn xoa, chà sát hai lần hắn cầm quần áo đẩy ra qua một bên. Dùng tay tại trên mặt bàn sờ lên, trên mặt tươi cười. Người anh điên nhìn xem hắn nuốt ve địa phương, khỏe miệng rất nhỏ có quắc một chút. Nơi này dưới mặt bàn là trống rỗng, tiểu phi trùng tìm tới không chế máy móc ở ngay vị trí này. Người anh điên không biết đối phương là trùng hợp phát hiện hay vẫn là cũng sớm đã phát ra được, nhưng hắn minh bạch lý đồ ý tứ, biết mình hiện tại rơi vào bị động địa vị. Một khi lý đố bổ ra chiếu bạc, đổ khách nhóm nhìn thấy bên trong chuyện ẩn ở bên trong, vậy hắn sòng bạc liền muốn đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Bất quá hắn là nhân vật lợi hại, trực tiếp bắt được vấn đề căn bản, ngài nói ngài có chuyện sắp làm rõ. Xin hỏi là chuyện gì? Chúng ta không ngại đi vi phòng nghỉ thảo luận một chút." Lý Đô lắc đầu nói, "Không cần phải đi bất kỳ địa phương nào, chính là ở chỗ này, cái này không có gì không thể cho ai biết, vừa rồi ta bị người hố, ngươi dương trưởng, nhà cái còn có hai người mỹ nữ này đều biết chuyện gì xảy ra." Hắn chỉ hướng còn ở trên bàn bên cạnh xem náo nhiệt đỏ phát cô nương hai người, hai người bọn họ giật lấy mình, thu lại thẻ đánh bạc quay người xuyên qua đám người. Người Anh điên gật gật đầu, hai đầu đại hán ngăn chặn đường đi của các nàng, cùng diều hâu vồ gà con đồng dạng đưa các nàng mang đi. "Gặp đây," hắn nói. Ta nghĩ bên trong có cái gì hiểu lầm, chúng ta hẳn là đi nói chuyện. Lý Đô nói, "Tốt, chúng ta đi đàm, bất quá không phải hiện tại. Ta hiện tại chơi đang vui vẻ, để cho ta rời đi, ta rất không nguyện ý." Người anh điên hung ác nham hiểm cười nói, "Ngài muốn làm sao chơi?" Lý Đô nói, "Vừa rồi lừa ta bằng hữu một mực mời ta chơi 21 điểm, ta không có chơi, hiện tại ta lại muốn chơi." Cái kia phi thường hoang nên. Người anh điên biểu lộ càng ngày càng âm trầm. "Gặp đây." Lý Đô cười, nói, "Có lẽ ta có chút được voi đòi tiền, trên thực tế ta là rất dễ nói chuyện người, bằng hữu của ta đều biết." Người anh điên lạnh lùng nhìn xem hắn. Lý Đỗ tiếp tục nói, "Được rồi, ta không thể quá tùy hứng, tiểu nhị, chúng ta là hẳn là hảo hảo nói chuyện rồi, trên thực tế hôm nay hai chúng ta đều là bên thua." Nghe lời này, người anh điên rốt cục lộ ra nụ cười, hắn nói, "Xác thực cần hảo hảo nói chuyện." Tại đông đảo đổ khách hư thành bên trong, Lý Đỗ, hắn bọn người đi theo người anh điên đi một gian tráng lệ gian phòng. Mấy người ngồi xuống, có người đi lên đưa vào cà phê, người anh điên mỉm cười nói, "Ta là mạ dịn, có mắn bộ lạc kỵ lữ thủ, xin hỏi các vị xưng hô như thế nào?" A Bọn nhi đệ tổ tiên sinh không cần tự giới thiệu, ta đương nhiên nhận ra ngài. Hoa Hoa công tử bận ý đệ tổ lễ phép gật gật đầu, nói: "Mã Dĩn tiên sinh, ngài tốt." Hẳn bọn người đối lý đô trên thân chuyện phát sinh cũng là không hiểu ra sao, thế là các loại lý đô đối bọn hắn tiến hành sau khi giới thiệu, liền cùng một chỗ nghe hắn giảng giải trước mắt tình trạng. Lý Đỗ Tử Lâm Bình gọi điện thoại xin giúp đỡ bắt đầu, giảng đến hắn dốc hết sức mời mình tiến đến chơi, kết quả liên tiếp thắng mấy lần, lại tại cuối cùng một thanh đại cục bên trên thua trận đồng thời rời đi, đem hắn chính mình ném tại đây bên trong. Mã tỉnh táo nói: Có lẽ bằng hưu của ngươi phát hiện muốn thua trận, cho nên hắn vụng trộm rời đi." Hà nói, "Đã lựa chọn ném như thế lớn chủ, hơn nữa phía trước một mực tại thắng, cái kia mạ gìn tiên sinh so chúng ta phải hiểu nhiều lắm, không nhìn thấy kết quả cuối cùng, đồ khách tuyệt sẽ không rời đi." Lý Đỗ hỏi, "Vậy ngươi giúp Lâm Bình xử lý qua gì dân cục người sao?" Mạ Dìn trầm mặt xuống, sau đó lắc đầu. Lý Đỗ còn nói thêm, "Những này còn không trọng yếu, trọng yếu là rõ ràng ta cùng bằng hữu một, vì cái gì chúng ta bản kia đồ khách còn có dương trưởng nhà cái đều công bố chưa từng gặp qua ta bằng hữu kia." Mạ Dìn nói, Ngươi có hay không bệnh tâm thần sự?" Lý Đô sầm mặt lại, xem ra ngài đem ta khiêm tốn trở thành nhu nhược. "Ngài căn bản không muốn cùng ta đàm, đúng không?" Vậy thì trên chiếu bạc gặp. Hắn vừa đứng người lên, Mã Dìn trầm ổn ép xuống bàn tay, "Ngài hiểu lầm ta, Lý tiên sinh. Chờ một lát, ta cái này đi thăm dò nhìn màn hình giám sát. Nếu như tồn tại ngươi nói người bạn kia, như vậy, ta sẽ cho ngươi một cái công đạo." Chương 186, đại ca chi nộ. 186 đại ca chi nộ, mập mở mình một. Đối lý Đô hạ hứa hẹn, Mã lập tức đối với thủ hạ hạ lệnh, "Hắc báo!" Người đi xem màn hình giám sát, đủ tợ tạ, người đi giải quyết cái kia hai cái đàn bà. Một cái làn da ngăm đen uấn đệ an tráng hắn gật đầu rời đi, một cái khác thì không có nhúc đích, mà là lộ ra muốn nói lại thôi biểu lộ. Chuyện gì xảy ra? Mã gìn như mày. Đủ Thở Tạ hít mũi một cái nói, "Mã gìn lao đại, cái kia hai cái đàn bà ta biết." Nói, các nàng là ngài biểu đệ Hazit sở không chế hai cái vũ nương." Đủ Thở Tạ thận trọng nói, "Bình thường, các nàng hội nghe theo Hazit tiền sinh phân phó, đi bố bấy dập làm một chút tinh trùng lên não ngu xuân." Mã Dĩn dùng sức mày, nói: Đáng chết, chuyện này phía sau màn hấp thủ là Hazisır. Màn hình giám sát tìm tới, Hắc báo trở lại nói, "Lão đại, tên kia sát thực cùng một cái người châu Á một, cứ đến trăm vạn hạn mức về sau, hắn Trung Quốc đồng bạn liền lặng lẽ rời đi." Mã gìn từ nhỏ tại sòng bạc pha trột, cái gì chuyện ẩn ở bên trong hắn chưa từng gặp qua. Nghe đến đó, hắn liền đại khái đoán được chuyện tiền căn hậu quả. Sau khi hiểu rõ, hắn không chút do dự nói, "Đem Hazisır cái kia hôn đạn mang cho ta tới. Còn có Sa cùng một chỗ mang cho ta tới. Nếu như là Hazisır muốn hố người, vậy hắn khẳng định phải liên hợp dưỡng trưởng." Nhà cái mới được, loại sự tình này Mạ Dĩn không thèm để ý, song bạc nào có sạch sẽ, cái nào song bạc không hú người. Thế nhưng là để hắn phẫn nộ chính là, hắn vậy mà không biết mình thủ hạ đang cùng mình đệ đệ liên thủ làm loại sự tình này. Nói cách khác, có người trong bóng tối có hắn gây sự tình, đây là một cái thượng vị giả không thể dễ dàng tha thứ. Sa Mạn trước bị mang theo tới, hắn nhìn thấy ngồi tại đối diện uống cà phê lý đô bọn người sau sững sở, lập tức minh bạch hôm nay tình huống không ổn. Đối mặt Mạ Dĩn, hắn lo sợ bất an túi mình bái chào, nói, "Mạ tiên sinh, Xin hỏi có gì có thể vì ngài cống hiến sức lực. Không đợi hắn nói hết lời, Mạc Dĩn một bàn tay quăng đi lên, ba một tiếng vang dọn, Sa Mạn kêu thảm một tiếng bị đánh cái lào đảo. Bị đánh về sau, hắn lập tức biết sự tình không ổn, liền tranh thủ thời gian cầu khẩn nói, "Mạc Dĩn tiên sinh, xin hỏi ta có cái gì làm sai địa phương sao? Xin ngài nhắc nhở ta." Phút, Các ngươi cùng Hà Dĩ Sở đang làm cái gì? Đều có ai tham dự trong đó? Mạc Dĩn hai mắt nộ trừng tản mát ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, trong mắt bên trong tơ máu tràn ngập, hiển nhiên đã giận không kiểm được. "Gặp đây" Sạ Mạn rùng mình một cái, hoảng sợ nói: "Mạ Dĩn tiên sinh, ta không hiểu nhiều ngài, xin hỏi." Ngâm miệng: "Còn muốn cùng ta quỷ kéo. Ngươi hẳn phải biết chúng ta có mặt bộ lạc đối đại phản đồ thủ đoạn, đúng hay không? Ngươi biết, đúng hay không?" Mạ Dĩn phất phắt tay, hắc bao rút ra một thanh gậy đao, tay hất lên hàn quang lấp loé lươi đao liền lộ ra. Sạ Mạn càng sợ hơn, thân thể giống như được bệnh sốt rét đồng dạng treo lên bệnh sốt rét, "Ta biết, tiên sinh, ta rất rõ ràng, thế nhưng là xin ngài mình dám, ta không có phản bội ngài, ta không phải phản đồ." Mạ gìn cắn răng nói: "Từ giờ trở đi, Ta không để cho gì nói nhảm, ngươi nói thêm nữa một câu, ta liền để hắc báo đâm ngươi một đao. Nhiều nhất năm đao hắn liền sẽ chết. Hắc báo lánh không nói. Không sao, nếu như hắn chết, vậy còn giữ lại đao liền đâm hắn cái kia 20 tuổi kỹ nữ lao bà trên mặt. Mã gìn hung hắn nói. "Sạ Mạn không mất, kêu lên, Mã gìn tiên sinh, ta sẽ không nói bất luận cái gì nhiều lời, ngài muốn biết cái gì, ta đều nói cho ngài." Nói, "Ngươi đạt mã tại sao cùng Hazit sở cái kia hôn đản cấu kết cùng một chỗ? Còn có ai cùng các ngư cấu kết?" Sạ Mạn mặt cầu xin nói, "Từ một tháng trước" Hazis sở tiền sinh tìm tới ta, nói trợ giúp Sòng Bạc làm thịt Mập trâu đến kiếm tiền, hắn tìm đều là bị Thiến Mập trâu, sẽ không đảm nhiệm chuyện gì. Ta nghĩ đó là cái vì Sòng Bạc kiếm tiền cơ hội tốt, thế là Mã gìn không kiên nhẫn khoát tay chặn lại, hắc báo đi lên đem Sạ Mạn đẩy lên trên tượng, tại đối phương trong tiếng thét chói tai, gãy đao bịch lập tức đâm vào hắn đuổi cạnh ngoài. Gặp đây, Lý đố lông mày nhảy một cái, rồ xỉ theo bản năng muốn chạm, Hoa Hoa công tử ấn xuống nàng lắc đầu, thấp giọng nói, nhiệm vụ của chúng ta là nhìn. A cứu mạng Vương Tha ta. Sạ Mạn đau đớn kêu thảm. Bạn sợ phía dưới ngâm nóng nước tiểu dung ra, đúng quần lập tức trở nên sũng. Mã gìn dùng tay xé rách sa màn miệng, nghiêm nghị nói, ngập miệng người đúng là ngu xuẩn. Ta nói, không nghe nói nhảm. Không nghe nói nhảm. Sa màn kêu lên, a a đau chết ta rồi, ta đã biết tiên sinh. Ta đã hiểu. Hazit sở tiên sinh cho ta 10 cái chọn phản hồi, ta chỉ cần đang đánh cược trong cục động tay chân để hắn đưa tới Mập Châu chảy máu, những chuyện khác đều là hắn đến xong. Mập Châu là sông bạc tiếng lóng, ý là nhiều tiền độ khách, bị thiên Mập Châu là nhiều tiền người ngốc dễ xử lý độ khách. Chứ ngươi ở ngoài còn có ai? Mã Dĩn hung hắc hỏi: "Còn có Hương Họt Tở, còn có Tiểu Jet?" Sa Mạn không nói: "Tiên sinh, ta biết liền những này, xin cho ta băng bó cầm máu được không?" Mã gìn một quyền nện ở hắn trên bụng, cả giận nói, ngập miệng ngu xuẩn, người không chết được. Không trách hắn sinh khí, Sa Mạn để lộ ra tới tin tức rất nghiêm trọng, Hương Họt Tở là một có kinh nghiệm nhà cái, Tiểu Z là sòng bạc nhân viên tài vụ, phụ trách thẻ đánh bạc cùng kim tiền hối đoái. Nhà cái, dương trưởng cùng nhân viên tài vụ, ba người này có thể nối liền thành một đường, bọn hắn hợp thậm chí có thể tổ chức một trận cấp thấp đánh cược. Lý Đấu không do những này, thấp giọng nói: Hắn đây là cho chúng ta nhìn. Bất quá hắn đối đãi thủ hạ có chọn hung ác, ca. không sợ thủ hạ thất vọng đau khổ. Hãn Đồng Dạng thấp giọng nói, đương nhiên không sợ, những người này đối mạ dịnh tới nói không giá trị chút nào, hắn sẽ không lại dùng bọn hắn, khẳng định hội thu thập một trận sau đổi ra sòng bạc. Rất nhanh, lại có một cái người anh điên bị dẫn vào, đó là cái tướng mạo thật thả trung nhân nhân, giống như tại đồng ruộng bên trong canh tác đơn thuần nông phu. Nhìn xem thanh niên, mạo dịnh cả giận nói, "Hazisơ, ngươi vậy mà lưng về phía ta liên hợp thủ hạ của ta lựa ta hộ khách." Quy củ của sòng bạc đâu? Bộ lạc Quy củ đâu? Lời nói này nói có chút hiên ngang lẫm liệt, phản phất hắn là cái quy quý củ củ người làm ăn đông dạng. Hazisơ có được cùng hắn bề ngoài không giống cơ linh, nhìn xem dự tưởng, ôm tổn thương chân tại nước nợ sa mạn, hắn lập tức minh bạch trước mắt tình hình. Không chút do dự, hắn nói, "Mã Dĩn lão đại, ta chưa từng làm tổn hại sóng bạc lợi ích sự tình, ta vẫn muốn trợ giúp sóng bạc, đương nhiên ta cũng nghĩ thuận tiện kiếm chút tiền." Sau đó ngươi liền hố sòng bạc hộ khách. Ngươi cái này hỗn đản, ngươi quên chúng ta bộ lạc Quy củ sao?" Mã giận dữ hét. Hazisơ túi đầu nói: Ta nhớ được thanh thanh sở sở, Mã gìn lao đại, ta làm sai sự tình ta nhận, ta tiếp nhận trừng phạt. Mã gìn hung tận trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ngươi sự tình ta về sau giải quyết, hiện tại, giải quyết vị này Lý Tiên Sinh sự tình. Hazisser nhìn về phía Lý Đỗ, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, bất quá rất nhanh biểu lộ khôi phục bình thường, lại trở nên một mặt chất phác, "Tiên sinh, ngài có chuyện gì?" Lý Đỗ mỉm cười, "Ta muốn biết, ngài tại sao muốn liên hợp bạn học của ta Lửa ta?" Chương 187, Ngựa không lén ăn của ban đêm thì không ngậm. 187 Ngựa không lén ăn của ban đêm thì không ngậm mập mờ Minh Hải. Hazis sợ rất tức thời, nhìn thấy Lý được cung phụng như khách quý đồng dạng ngồi ở chỗ đó uống cà phê, mà liên hợp mình hố hắn xả mãn lại bị trên đùi thọc một đao nhấn trên mặt đất, lập tức liền hiểu trước mắt tình thế. Hắn lao lao thật thà nói, thật có lỗi, tiểu nhị, ta lần này không ngập mắt. Là chó lỗ thai liên hệ ta, chó lỗ thai dọa phờ dị dị, gia hỏa này mời ta đến cùng ngươi đối nghịch. Phụt. Hắn nhịn không được mắng, chó lỗ thai hôn đản này bên ngoài thắng bất quá chúng ta, vậy mà giở trò. Hazisơ nói, đứng vậy, hắn nói lý là kho cất chứa đấu giá mua ngành nghề tân quý. Mấy tháng kiếm lợi hơn trăm vạn, giật dây ta bố bấy dập từ trong tay người hồ tiền. Ta lúc đầu không muốn trêu cho người, bởi vì ta không hiểu rõ người châu Á, kết quả hắn tìm cho ta người trợ giúp chính là của người đồng bào Juni. Ta không muốn đắc tội hắn, đành phải phối hợp hắn. Junyi là Lâm Bình tên tiếng Anh, là hướng hắn thích bóng đá minh tinh gửi lời chào. Gia hỏa này ngoại trừ thích đánh bạc chính là thích chơi bóng, đương nhiên hai kết hợp mà thành cá độ bóng đá chính là hắn yêu nhất. Lý Đỗ Tin ha sợ vậy chính là có quỷ, hắn thuần thục đem tất cả trách nhiệm đều đẩy đi ra, giống như hắn là một đóa bạch liên hoa đồng dạng. Bất quá hắn chỉ muốn phải biết chân tướng sự tình, muốn biết vì cái gì đối phương lựa chọn mình đến hố. Về phần Hazis sợ lần này trong hoạt động gánh chịu cái gì nhân vật, cái này hắn mặc kệ, với hắn mà nói, Hazis sợ chỉ là cái công cụ mà thôi. Mặt khác, hắn không muốn tìm phiền toái cho mình, Hazis sợ cùng Mạ Dĩn quan hệ tuyệt không, Mạ Dĩn cũng không muốn đối cái này đệ đệ hạ nặng tay, điểm ấy từ hắn đối đãi xả mãn cùng Hazis sợ thái độ liền có thể nhìn ra. Lúc này, Mạ Dĩn nói, sự tình làm rõ ràng, Lý, Tiểu nhị, rất xin lỗi đệ đệ ta thương tổn tới người, bất quá cũng may không có đúc thành sai lầm lớn. Lý Đỗ nói: "Ta minh mạch, hiện tại đến xem, ta hẳn là rời đi sòng bạc đúng không?" Mã Dĩn mỉm cười nói: "Chúng ta là đánh cược nhỏ chàng, đối với ngài dạng này đổ thần tới nói, có chút tự hạ thấp địa vị." Lý Đỗ gật đầu nói: "Ta hiểu được, ta lập tức rời đi, mang ta lên tiền rời đi." Mã gìn con mắt híp mắt, cười một cái nói: "Không có vấn đề, ngài có thể đi hối đới thẻ đánh bạc, thắng đến số tiền này, đều là ngài." Lý Đỗ trầm rãi nói: "Đương nhiên, ta là Quang Minh Chính đại thắng tiền, tự nhiên hẳn là thuộc về ta." Ta nói chính là, lừa ta cái kia 100 vạn, cũng phải đưa ta. Hà Bao các loại đại hán như mày, không hẹn mà cùng hướng phía trước phóng ra nửa bước. Mã gìn nụ cười nương trệ, hắn vất tay ngăn cản Thù Hạ, nói: "Mặc dù những số tiền kia là Hazit sở thiết lập văn cục, trên thực tế ngươi sát từ thua. Ta tại sao thua, ngài không phải rõ ràng nhất sao?" Lý Đố mỉm cười nói: "Mã gìn thẳng tóc nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt rất lạnh. Lý Đố không thèm để ý, nói: "Thứ thuộc về ta, ta muốn lấy đi, là ai hại các ngươi thua số tiền này, các ngươi đi tìm ai muốn trả lại." Hàn Minh Bạch hắn ý tứ, nói bổ sung: "Không tệ, số tiền này là Lý thắng." Nhưng cuối cùng hay vẫn là chó lỗ thai dịp cái kia khốn nạn từ đó gây sự, ta cho rằng bút chướng này hẳn là treo ở trên đầu của hắn. Hiện trường không khí lập tức có chút lạnh, hắc báo mấy người như có như không bắt đầu xoa tay, mà tại một bên khác, gỗ tụ lại cũng chậm rãi nắm lên năm đấm. Một mực không có động tác hoa hoa công tử tức thời trạng, nói: "Mạ Dĩn lão đại, chúng ta làm việc phải thủ quý củ." Đám người nhìn về phía hắn, hắn tiếp tục nói: "Nếu như các người gian lận thắng lý tiền, thật là trả lại hắn, nếu như lý gian lận, vậy hắn thắng tiền một điểm không thể mang đi." Mạ gìn quả quyết nói: "Tốt, lý, ngươi có thể mang đi số tiền này." Nhưng ngươi muốn nói cho ta biết ngươi là thế nào thắng?" Lý Đỗ Thản nhiên nói, "Ta ngũ quan năng lực khác hẳn với thường nhân, các ngươi nhà cái tại vùng Cốc thời điểm, ta có thể đại khái quan sát được xúc sắc vận động quỹ tích. Kết hợp với lỗ thai nghe gió phân biệt tâm, ta chơi cái đồ chơi này chưa từng vừa qua." Hazit sợ hỏng sợ nói, "Đây không có khả năng." Lý Đỗ ngạo nghễ nói, "Không tin, có thể thử lại lần nữa." Rosie gật đầu nói, "Điểm ấy ta có thể làm chứng, Lý ngũ quan sức quan sát viễn siêu thường nhân." Mã Dĩn kinh nghi bất định, nói, "Vậy ngươi Vung Ly kia?" Lý Đỗ trái lại kinh ngạc hỏi, "Thế nào?" Đây không phải là ta làm, là mèo của ta không cẩn thận đạp bay cái chén, có vấn đề gì. Mạ gìn như mày, cố gắng quan sát nét mặt của hắn, lấy rửa vào nét mặt của hắn bên trong tìm kiếm sơ hở. Xuất sắc từ không cơ chỉ dùng một lần liền hỏng, Lido sau đó vừa lúc đem bia vẩy vào từ không cơ vị trí chỗ ở, muốn nói ở giữa không quan hệ, hắn không tin. Nhưng hắn nhìn không ra sơ hở gì, chỉ có thể chậm rãi lắp đầu, ta vẫn là không tin. Hazitzer cũng nói, ta đồng dạng không tin, ta tình nguyện tin tưởng con mắt của người được cải tạo, có được ít quang cơ năng lực nhún vai nói Ta nói cho các ngươi tình hình thực tế, hứa hẹn đã làm đến, cho nên hiện tại ta hẳn là mang tiền rời đi, không phải sao?" Mã gìn gật gật đầu, đối một cái thủ hạ nói, chụp xuống hương oặt tợ cùng Tiểu Jet, cho lý kết toán tính tưởng, cùng tiễn bọn hắn rời đi. Ngoại trừ 100 vạn được hố rơi tiền, Lý Đỗ chỉ là thắng lại thắng 504 vạn. Xong bạc nhân viên tài vụ tiến hành bạc chuyển khoản, Lý Đỗ lên ken vang lên một tiếng, tài khoản bên trong lập tức xuất hiện liên tiếp số lượng. Nhìn xem số tiền này, Lý Đỗ dưới đáy lòng càng khải, chuyện cũ kể thật tốt, ngựa không lé năm của ban đêm thì không ngập, người không tiền của phi nghĩa không giàu. Hắn tại kho cất trữ đấu giá hội bên trên cố gắng hơn mấy tháng, kiếm được tiền không bằng hắn tại Sòng bạc đợi nửa giờ chỗ kiếm được một phần 10. Có lẽ mình nên đem tiểu phi trùng năng lực dùng tại Sòng bạc bên trong, lý do không nhịn được nghĩ nói. Nhưng rất nhanh, hắn đem ý tưởng này ném đi lên 9 tầng mây. Lần này hắn bất quá thắng có măng Sòng bạc mấy trăm vạn, đối phương liền lập tức cảnh giác, nếu là hắn đi đại đổ tràng, nói không chính xác trong giây phút sẽ bị người khô rơi. Đương nhiên, hắn có thể làm càng mịt mờ một chút, một thanh thua một thanh dạng này tận lực không làm cho bạc cảnh giác. Thế nhưng là trên đời này không có tưởng nào gió không lọt qua được, hắn cũng không muốn qua loại này, mỗi ngày đều lo lắng đề phòng sinh hoạt, cho nên hắn nhất định phải cách Sòng bạc xa xa. Mã Dìn mang theo thủ hạ tự mình đưa Lý Đố bọn người đi ra ngoài, cuối cùng hắn hỏi: "Lý tiên sinh, ngài sẽ không lại tới chỗ của ta à?" Lý Đỗ cười nói: "Đương nhiên, trừ phi có người thiết cái bấy gạt ta tiền đến." Hắn dừng một chút, trên mặt lộ ra nhớ lại biểu lộ, trên thực tế, ta sở dĩ rời quê hương đến nước Mỹ, cũng là bởi vì ta tại Sòng bạc bên trong trọc đại phi thoái. Từ đó về sau, ta đã từng đã thể, tuyệt không đánh bạc. Lần này là bị bất đắc dĩ. Nói xong lời cuối cùng, nét mặt của hắn trở nên càng ngày càng trầm thấp, giống như nghĩ tới điều gì để hắn bi thương chuyện cũ. Hazisơ nhịn không được nói, "Trung Quốc tiểu nhị, ngươi nên đợi tại Sầm Bạch, ngươi là trời sinh độ thần, chúng ta hợp tác đi Las Vegas." Hắn nói được nửa câu, Mã gìn một bàn tay quất vào trên mặt hắn, cả giận nói, ngầm miệng. Người cái này ngu xuẩn." Lý Đấu cười cười dẫn người rời đi, Hazisơ không phục nói, "Ka Ka, ngươi biết không biết năng lực của người này đại biểu cái gì? Đại biểu ai cùng hắn đi được gần, ai liền sẽ chết mau." Mã Dìn nghiêm nói, Hôm nay bởi vì người, sóng bạc tổn thất 500 vạn, nói, bút thường này tính thế nào? Hà Hazisơ chê cười nói, ta sẽ nghĩ biện pháp bổ sung cái này lỗ hổng. Làm sao bổ? Vừa rồi các ngươi nói chó lỗ thai dật, hắn giá trị bản thân có bao nhiêu? Ta không quá rõ ràng, nhưng mấy trăm vạn hẳn là có. Mạ Jin cười lạnh, nói, rất tốt, tính toán đến chúng ta có mặn bộ lạc trên đầu, ta muốn để cái này tên chưa nuôi hối hận. Trên 188, lễ vật ra. 188 lễ vật ra, mập mờ Minh Ba. Hẳn 30 vạn là tìm Hoa Hoa công tử mượn. Lý Đỗ vừa ra khỏi cửa lập tức đem tiền chuyển cho hắn. Trước đó ở phòng nghỉ bên trong, hắn đã nói với hắn, hắn đi tìm Hoa Hoa công tử vay tiền thời điểm, người ta không nói hai lời liền cho hắn một tờ chi phiếu. Không hề nghi ngờ, Lý Đỗ thiếu Hoa Hoa công tử không ít nhân tình. Tháng 3 thời điểm, Hoa Hoa công tử dẫn hắn đi tham gia một trận đấu giá hội, sau đó mở ra tiểu trùng một cái năng lực mới sau đó, Lý Đỗ thiết kế từ thiện đấu giá cảm ấy, Hoa Hoa công tử cũng tới giúp hắn lựa cháy đổ thêm dầu tới. Lúc trước tại Sòng bạc bên trong, Hoa Hoa công tử còn cần hắn chi phiếu cho hắn chống nổi giá trị bản thân. Hắn không biết nam nhân này lai lịch gì, nhưng người ta năm lần bảy lượt đã giúp hắn. Trả tiền lại thời điểm, Lý Đỗ cho thêm hắn một vạn khối, tiền này không phải dùng để trả nhân tình, vẹn vẹn dùng để biểu thị lòng cảm kích của hắn. Hoa Hoa công tử cười một cái nói, ta thích dạng này suy nghĩ, tiền cho mượn đi mở giờ, kiếm trở lại một vạn khối, cái này so cho vay nặng lãi cần phải không nhiều. Lý Đỗ mỉm cười nói, trên thực tế, ta coi là hạn liền sẽ đi tìm vay nặng lãi vay tiền. Hàn bất mãn nói, người đây là ý gì? Phúc Lao đại có là vẫn cái cổ chi giao hảo huynh đệ, vay tiền còn cần đến vay nặng lãi? Lý Đỗ đối với hắn dơ ngón tay cái lên nói, "Đương nhiên, Phúc lão đại thân bằng hào hưu khắp thiên hạ, mặc kệ ở nơi nào đi, luôn có người cho hắn đưa giấy." Hàng nghĩ nghĩ, nói, "Nói cậu thả lý không cậu thả, chính là như vậy." Song Phương muốn kết ra, Lý Đỗ nhịn không được hỏi Hoa Hoa công tử, ạ Cát đồ, có thể hay không nói cho ta ngươi vì cái gì nhiều lần ra tay giúp ta?" Vấn đề này trong lòng hắn nhẫn nhịn thật lâu, hắn thực sự muốn biết đáp án. Hoa Hoa công tử nhếch miệng cười một tiếng, nói, "Không có nguyên nhân, nếu như nhất định phải giải thích, chính là ta nhìn ngươi rất vừa mắt." Lido không quá tin tưởng lý do này. Hoa Hoa công tử tiến đến hắn trước mặt thấp dọng nói, "Đây là trước kia lý do, hiện tại tới nói, chính là ta nghĩ kỹ tốt kết giao ngươi, bởi vì ta xem ngươi vị bằng hữu này cũng rất xuất mắt, ngươi về sau muốn giúp ta." Nói, hắn đối rỗ si lộ ra một nụ cười sắt lạ, nụ cười rất thuần rất rực rỡ. Nhưng Rỗ Xỉ si chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó nói với Lido, "Không sao, ta về trước đi đi làm." Nàng là đi nhờ xe tới, giờ đi thời điểm còn phải đón xe. Rất nhanh, một chiếc màu đỏ xe mở mũi phè ra gì lái tới. Hoa Hoa công tử kéo ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế mỉm cười nói, "Này, nữ sĩ, ta đến tiễn ngươi." Rosie thản nhiên nói, "Thật có lỗi, ta làn ra không thể hỏng gió, làm xe hở môi gặp qua mẫn, gặp lại." Một chiếc xe taxi bàn tới, nàng mở cửa xe lên xe, lưu lại Hoa Hoa công tử đối lý Đô bọn người biểu hiện ra khuôn mặt tươi cười. Lý Đô cũng cười, hàng Đồng Dạng đang cười, chế giễu. Chuyện này tạm thời kết thúc, Lý Đô đã kiếm được nhân sinh bên trong thứ nhất món tiền lớn, tài khoản bên trong lập tức có hơn 500 vạn đô la, tương đương trưởng thành rất tệ, hắn liền thành ngàn vạn phú hào. Có số tiền này, Hắn đối đấu giá xe gắn máy thu nhập đột được liền không lắm để ý. Bất quá hắn đối đồ cũ đấu giá cái nghề này cảm thấy rất hứng thú, cuối tuần vẫn là rất vui vẻ cùng Hàn đi Hesman thị trường. Thị trường đấu giá là tại trạm vạng tối bắt đầu, ba ngày thì triển lãm vật phẩm thời gian, ngươi nhìn chúng cái gì, có thể tùy tiện quan sát, nhìn chúng xe có thể thử xe. Lý do bọn hắn ba đài xe gắn máy là trong đó tiểu Minh Tinh, hắn nói đúng, loại xe này ngay tại chỗ rất được hơn nên, so nhãn hiệu xe gắn máy còn được hơn nên. Nguyên nhân ở chỗ, bọn hắn lắp ráp xe gắn máy, dùng linh kiện rất ít. Dạng này xảy ra vấn đề lợi cho sửa chữa. Ngoại trừ xe gần máy, nơi này tham gia bán đấu giá còn có một đài bãi cắt xe cùng một đài xe thì cả, ngoài ra còn có các loại sỉ cột hẻn đồ dùng trong nhà cùng đồ điện. Trong đám người Lý Đô thấy được tiệm tạp hóa lao bản Kevin thân ảnh, hắn quá khứ lên tiếng chào, "Kevin hôm nay đã là người bán lại là người mua, đây là chỗ hắn lý hàng hóa trọng yếu thị trường. Có hay không ngươi thích đồ vật?" Kê Kevin hỏi. Lý Đô lắc đầu, nói, "Tạm thời không thấy được, ta hiện tại không có gì đặc biệt thứ cần thiết." Kevin nói, "Ngươi là An Tĩnh gia hỏa?" Cùng Hàn Tiểu Tử kia cũng không đồng dạng, thật không biết các ngươi làm sao lại trở thành bằng hữu. Lý Đô nói rất chân thành, không phải bằng hữu, là huynh đệ, Phúc Lao đại nói chúng ta là hào huynh đệ. Kevin cười to nói, ha ha, xem ra các ngươi rất hợp. Đương nhiên, hai chúng ta tựa như trục bánh xe phối lốp xe như vậy hợp. Hàng Cá lơ phất phơ thanh âm tại hai người đằng sau vang lên. Lý Đô hỏi, ngươi đi phóng Túng trở lại rồi? Hàn lộ ra thương tâm biểu lộ, ngươi tại sao nói như thế ta? Ta đi đâu phóng Túng, đáng chết, ta là đi giúp ngươi tìm số hàng. Tìm được cái gì? Lý Đô rất hoài nghi. Hàng thần bí chen trước mắt, nói: "Đợi chút nữa cho ngươi niềm vui bất ngờ." Đến mặt trời lặn thời gian, tại mặt trời cuối cùng một tia năng biến mất thời điểm, bàn đấu ra bốn phía ánh đèn toàn sáng, mấy ngọn đèn ốt bật hết hỏa lực, sáng như ba ngày. Một cái trung niên người da trắng cầm mịp rộ phồn đi tới, giống như mình tinh hội gặp mặt như thế mơ hồ, "Này huynh đệ thân ái của ta tỉ muội, hoan nên đi vào một tuần một lần Hesman tạp hóa đấu giá hội ta là lao bằng hữu của các ngươi thi đấu hệ tờ ngươi." Lão biểu lệnh ngươi nhanh lên bắt đầu đi. "Ngươi là thi đấu đi hệ tờ ngươi không phải dở xỉn so bá." Đừng ở nơi đó chần bức. Ta không chờ được nữa, muốn cùng ta mới ngăn tủ gặp mặt, ngươi cắt vào chủ để đi. Dưới trận người xem nhau nhau lên tiếng cởi mắng, bất quá lấy trêu chọc làm chủ. Lý Đỗ nói, nơi này không khí so kho cất chứa đấu giá muốn tốt rất nhiều, cũng lửa nóng rất nhiều. Hàn An Hột đột nói, đương nhiên, mọi người không phải cạnh tranh quan hệ, mà kho cất chứa đấu giá chúng ta đều là đối thủ cạnh tranh, nói tóm lại, tiền là nguyên tội huynh đệ của ta. Tại mọi người trêu chọc bên trong, đấu giá hội cấp tốc mở ra mở màn. Đầu tiên ra sân hàng hóa dọa Lý Đỗ nhảy một cái, lại là hai con dê. Mọi người không cảm thấy kinh ngạc, đang đấu giá sư cổ động hạ nhau nhau ra giá, 200 khối. Được rồi vị này tiểu nhị ra giá 200 khối có hay không cao hơn? 220 khối. 220 khối đó là cái biết hàng anh em như vậy anh nguyện ý ra tiền nhiều hơn đâu? 250 khối. Được rồi, giá cả đến 250 khối ta bây giờ nghĩ nói 300 khối đừng để 50 khối trở thành trở ngại bọn tiểu nhị dơ tay lên để cho ta nhìn xem trong tay ai có 300 khối. 400 khối. 400 khối 400 khối 400 khối tốt một cái thông khoái chàng trai đó là cái rất tuyệt giá cả có người hay không ra cao hơn tiền 420 khối thế nào. Không có sao như vậy 400 khối lần thứ nhất, 400 khối lần thứ hai, 400 khối thành giao. Đầu giá sư Mi quyền, vụ giao dịch thứ nhất là thành. Lý Đô kinh ngạc nói, còn có thể bán ra xúc sao? Hàn gật đầu nói, đúng vậy, ngoại trừ không thể bán người, không thể bán hàng cấm, những vật khác đều có thể ở chỗ này lên đại bán ra. Phía sau đồ vật bình thường rất nhiều, chủ yếu là đồ dùng trong nhà, đồ điện gia dụng vân vân. Qua nửa cái đến giờ Một cái hộp gấm nhỏ được đưa lên chàng, gặp này Hàn lập tức phấn chấn lên tinh thần, nói: "Ok huynh đệ, ta muốn đưa lễ vật của người ra." Chương 189, hộ thân thần khí. 189 hộ thân thần khí, mập mờ mình muốn. Hộp mở ra, biểu diễn ra chính là một thanh tiểu nỗ. Tiểu nỗ là vật liệu thép tính chất, bề ngoài không biết là bôi bạc sơn hay vẫn là vật liệu thép bản thân nguyên nhân, phi thường sáng phi thường trượt, ánh đèn chiếu giỏi, ánh sáng lấp loé. Nó cái đầu rất nhỏ, chiều dài là 20 cm tả hữu, độ rộng thì có 14-15 cm, giống như một cái triển khai hai cánh chim bạc. Đầu giá sư cầm lấy tiểu nỗ, phía trên có hộp tên, hắn mở ra sau khi đi đến đẻ F6 chi hàn quang lấp lóe đoạn tiễn, cao giọng hồ, hiện tại ánh mắt của mọi người đều hướng trên tay của ta nhìn nhìn một cái ta lấy ra thứ gì hẳn tốt. Bở tự tay chế tạo thủ công nọ ta liền không nhiều giới thiệu người của hắn nếu như các ngươi không biết bở là ai vậy cũng sẽ không mua tiểu gia hỏa này. Gia hỏa này tên là rực long chi nộ nó dùng nôm, thép cùng đồng theo các loại tài liệu thủ công chế tác, nó tiến là từ thắn sởi quản cùng ý nột chế tạo tuyệt đối là cái lợi khí Hiện tại ta bắt đầu tiếp nhận báo giá từ 500 khối bắt đầu là rất thích hợp đúng không như vậy. 500 khối 500 khối 500 khối bở thủ công nọ phụ tặng 50 chi đoạn tiễn. Đầu giá sư vừa rứt tiếng dưới, hẳn rơ tay lên nói, 550 khối. Được rồi 550 khối 550 khối 550 khối có người hay không ra 600 khối không hề nghi ngờ dạng này thủ công hàng tuyệt đối giá trị 600 khối. 600 khối, ta ra. 600 khối 600 khối 600 khối rất tốt để chúng ta chúc mừng tiểu tử này bất quá thanh này thủ công nọ còn không thuộc về ngươi 650 khối 650 khối có người hay không nguyện ý. Hán lại lần nữa dơ tay lên, 700 khối. 750 khối. 800 khối. 850 khối. Hán lắc đầu, lớn tiếng nói, 1.000 khối. Đám người phát ra hư thanh, lúc trước người báo giá lắc đầu lui về sau, cái này biểu thị bọn hắn tử bỏ thanh nọ này. Đầu giá sư hô 3 lần 1.000 khối giá cả, không ai tăng giá, hán vung quyền nói. Được rồi, hiện tại đầu này hung mãnh tiểu dục lăng chúc tại vị kia huynh đệ để chúng ta tiếng vô tay vui vẻ đưa tiễn nó no xuống đài nên đón chúng ta mới bảo bối. Lại vô ra tầm 10 dạng đồ vật về sau, xe gắn máy được đẩy lên chàng. Lúc này trong đám người phát ra tiếng huyết sáo cùng tiếng vô tay, không ít thanh niên đều đẩy ra trước đám người liệt, bọn hắn chính là đài này xe tiềm ẩn chủ nhân. Cùng với lắp lên thời điểm khác biệt, sơ tí phần cùng hạng nạ cho xe gắn máy lần nữa tiến hành độ trang, ba đại xe theo thứ tự là bạch hắc hồng tam sắc. Tại sáng loáng xe sơn bên ngoài, còn có hỏa diễm, đầu lâu, địa ngục quyền các loại phun ra. Để cái này xe gắn máy lộ ra càng phát ra thô cạnh dữ tợn. Đầu giá sư cầm ông nói lớn tiếng nói, được rồi một đại giã thú hung mãnh xuất hiện đây là hạn phốt tinh công tạo ra khá lắm các ngươi đừng hỏi ta hạn phốt là ai bởi vì ta cũng không biết. Hạn ở phía dưới cười, hướng bốn phía phất tay ra hiệu, sau đó chỉ mình lồng ngực, biểu thị đây là mình cung cấp hàng hóa. Bất quá chúng ta không cần quan tâm nó trước đó chủ nhân thân phận chỉ cần nhớ kỹ mình là nó tân chủ nhân là được rồi đừng nói cho ta các ngươi không có tâm động tuổi trẻ mọi người. Nhìn đi. Cái này manh thú thế, nhưng là 600 cỡ cờ bài lượng nó là làm chi không thẹn giá thú nhìn nó chế tác to hơn cậu thả ta nhịn không được hoài nghi nó là sổ Việt các quái thú đời sau. Chúng ta đều tin tưởng xe gắn máy cấu tạo càng đơn giản sửa chữa càng đơn giản mở càng hăng hái như vậy ta cho nó định giá 1000 khối, ta nghĩ mọi người hẳn là rất tình nguyện tăng giá. 1000 khối ta, ta ta ta. Lập tức có người báo giá. 1100 khối ta nguyện ý mua xuống. 1500 khối. 1800 khối. Quỷ nghèo tránh ra, ta ra 2000 khối. 2100 khối nhường cho ta. Giá cả nhanh chóng kéo lên đến 2000 khối hậu báo giá chậm lại, bất quá giá tiền này đã để Lý Đô rất hài lòng. Từ 2100 khối bắt đầu, giá cả chậm chạm tăng lên, cuối cùng đã tăng tới 2500 khối, báo ra giá, giá tiền này chính là cái cùng Lý Đô tuổi không sai biệt lắm thanh niên người da đen. Đấu giá sư ba lần kêu giá sau không ai tăng giá, hắn vung tay lên, biểu thị đài này xe gắn máy đem thuộc về thanh niên người da đen. Hạn dẫn đầu dùng sức vô tay, đám người vang lên kịch liệt tiếng vô tay, thanh niên người da đen cùng chung quanh bằng hữu cao hứng đụng quyền hoặc là ôm. Đó lấy, lại có một đài xe gắn máy đẩy đi lên. Lý Đô kỳ quái nói: Cái này xe gắn máy là chính chúng ta lấp lên, nó hẳn là giá trị không cao, bằng cái 1.000 khối đều rất miễn cơ à. Hàng cơ nói, đây chính là đồ cũ đấu giá thị trường Mỹ lực, tất cả mọi người muốn lấy được nó, cho nên giá tiền của nó liền sẽ cao. Lý đối hỏi, vậy tại sao còn muốn ở chỗ này mua đâu? Nước Mỹ xe gắn máy có là A. Hà nói, đầu tiên, chúng ta xe gắn máy là 600 cờ cờ bài lượng, động cơ là người Nhật Bản hàng cao cấp, mặc dù là hàng xỉ cổ tạn, nhưng ý nguyên giá trị rất cao. Tiếp theo, đồ cũ đấu giá hình thành một cái nghiệp người có thể lý giải rất nhiều người thích cái này sản nghiệp, bọn hắn tín nhiệm cái này thị trường, chuyên môn tới này cái thị trường mua bán đồ vật. Còn có, cái tiêu chính là thủ công lắp ráp xe gắn máy tại Phở Lạ Bộ Lệ thị dạng này địa phương nhỏ rất ít gặp, nếu như không muốn đi Phở Ennis nice hoặc là Tục Sần thì mua, vậy chỉ có thể ở nơi nào đụng phải ngay tại chỗ nào mua. Những vật khắc cũng là như thế, đúng không? Lý Đỗ Giật mình hỏi. Đúng. Đằng sau hai chiếc xe gắn máy bán ra 2500 khối cùng 2600 khối giá cả, cùng chiếc thứ nhất không sai biệt lắm, ba chiếc xe gắn máy thu nhập vượt qua mong muốn đạt đến 7.600 khối. Hắn đi trước thu xe gắn máy tiền, sau đó mới mua cung nhỏ, đưa cho Lý Đỗ. Lý Tiên Sinh hỏi, ngươi mua cái đồ chơi này làm cho ta sao? Hắn bất đắc dĩ thở dài nói, không biết vì cái gì, ngươi luôn luôn dễ dàng trêu chọc đến người, ngươi hộ chiếu không có cách nào mua thường, cái kia cho ngươi một thanh nhỏ tốt xấu có thể phòng thân. Lý Tiên Sinh ngẫm lại cũng đúng, hắn có chút thật không có ý tốt, cái này không tốt lắm đâu, để ngươi pha phí. Hắn nói, chớ cùng huynh đệ khách khí, thu cất đi, bất quá về sau dùng thời điểm tốt nhất hô to một tiếng, để Phúc Lao đại trưởng phạt ngươi đi. Hắn tiếng kêu rất lớn, người chung quanh đều xoay đầu lại nhìn, Lý Tiên Sinh đành phải giả bộ như mình cùng hôn đà này không quen biết bộ dáng. Đầu giá kết thúc, sắc trời rất muộn, đã đến 9 giờ. Người đến người đi phòng đấu giá bắt đầu trở nên trước cửa có thể răng lưới bắt chim, mọi người tuần tự rời đi, cái này tuần đấu giá hội kết thúc. Lý đấu cũng chuẩn bị đi, bất quá Hàn dẫn hắn đi thị trường, này lại xỉ cột hẻn thị trường ngược lại là rất náo nhiệt, y nguyên có rất nhiều người tại dạ phố. Hàn nói, cái này không riêng gì đồ cũ thị trường, hay vẫn là cái chợ đêm, bây giờ thời tiết nóng như vậy, đến ban đêm mới là náo nhiệt thời điểm. Lý Đỗ nói, cái kêu mọi người lá gan đủ mập. Dưới ánh mặt trời nước Mỹ cảnh xuân tươi đẹp, trời xanh nước xanh, nhưng đến ban đêm, quốc gia này rất nhiều nơi liền trở nên ong trầm, chủ yếu chính là người da đen, gốc Latin cùng người mê hy cô thích ở buổi tối xử lý trọn phi pháp hoạt động, dẫn đến trị an rất cái cỏi. Phước lạ bộ lệ thị nông thôn địa khu trị an rất tốt, nơi này cảnh sát làm việc hay vẫn là rất ra sức, cũng không có bang phái thế lực khống chế những địa phương này, tóm lại, đây không phải Memphis càng không phải là đệ toán. Hán giải thích hai câu, mang Lý Đô tại một cái quầy hàng ngồi xuống. Chương 190, phòng cũ đấu giá 190. Phòng cũ đấu giá, mập mờ minh năm. Sau khi ngồi xuống, Hàn hô, ạ lạ hủ hả gặp hai phần thịt gà tê cay cơm chiên, hai thanh thịt dê sọ sầu nướng, một bàn nổ thịt dê viên thuốc. Một cái mang theo tiểu bạn mũ, xúc lấy dâu quay nón anh hùng quay đầu, dùng trứng rắn anh ngữ lập lại, thịt gà cơm chiên tê cay vị, thịt dê sọ sầu nướng vị gì? Cay. Tất cay. Anh hùng quay người lại, mang theo hai cái trung đông huyết thống rõ ràng hài tử bắt đầu bận rộn. Hàn nói, nhà này cơm chiên cùng thịt nướng phi thường địa đạo, thịt dê viên thuốc nổ kinh ngạc, tin tưởng ta. Đợi chút nữa ngươi sẽ bị mị thực dụ hoặc ở." Lý Đấu cười nói, "Ta rất chờ mong. Cái này chợ đêm sở dĩ như thế hương thịnh, cũng bởi vì tiểu thương phiên nhỏ có thể trốn thuế tránh thuế, dù sao cái giờ này cục thuế vụ người đã tan việc. Đối với rất nhiều tiểu thương tới nói, tiết kiệm những ngày thuế khoản có thể rất tốt cải thiện cuộc sống của mình, bởi vậy trầm rãi, tới đây tham gia chợ đêm thương ra càng ngày càng nhiều." Lý Đấu hỏi, vẹn vẹn bởi vì cục thuế vụ người cái giờ này không đi làm." Ta nghĩ không phải đâu, cục thuế vụ nếu là nghĩ tra những này trốn thuế lậu thuế tiểu thương, bọn hắn đoán thức đêm tiến hành." Hắn nói, Cái này thị trường thời gian tồn tại rất lâu, từ Thế chiến thứ 2 vừa lúc kết thúc liền có. Lúc ấy nơi này là người nghèo lấy vật đổi vật địa phương, mọi người lấy vật đổi vật chính là vì tránh đi nộp thuế cái này thôi. Về sau, lạc hậu người càng ngày càng ít, mọi người hay vẫn là quen thuộc dùng tiền tài đến giao dịch, bất quá cục thuế vụ đã thành thói quen không đến nơi này đến thu thuế, xem như tạo thành một cái nho nhỏ miệng thuế khu. Lúc này nổ thịt dê viên thuốc đưa đi lên, một bàn thịt dê viên thuốc bóp nho nhỏ, nổ thành màu vàng kim, địa bốn phía thả có phô mát, salad tương, sốt cà chua. Bột tiêu cay cùng cây thì là phấn các loại gia vị. Lý Đỗ thẩm bột tiêu cay nếm nếm, ngoại trừ vỏ ngoài, bên trong thịt dê rất ngon, hương vị rất thơm. Nhìn xem người đến người đi thị trường, một bên ăn thịt hắn vừa nói, nơi này giống như rất loạn, cảnh sát không lo lắng có người ở chỗ này làm một chút giao dịch phi pháp sao? Ngươi nói là độc phẩm đúng không? Đúng. Hà nói, đây là thị trường tồn tại đến bây giờ một nguyên nhân khác, cái kia chính là tất cả thương gia tiến vào mới bắt đầu đều muốn ký tên một phần hợp đồng, trên hợp đồng nói rõ, nếu như xuất hiện ý hiệp phiên tồn tại chuyện xấu, Tất cả thương gia đều muốn ra mặt tiến hành đấu tranh. Lý đô giật mình nói, nói cách khác, nếu là có độc phiến hoặc là sòng bạc ngầm xuất hiện ở đây, tất cả tiểu thương đều phải đi xua đuổi bọn hắn. Đúng. Hắn nói cầm lấy một chôi nướng thịt dê, phía trên mở dê còn tại chi chi vang lên, hắn hé miệng chính là một khối thịt lớn xé rách xuống tới, sau đó nóng nghe răng niết miệng, thoải mái. Lý Đỗ hay vẫn là hiếu kỷ, chúng ta quê quán có câu từ địa phương, gọi là rắn không đầu không được, nếu như không ai dẫn đầu, đám lái buôn sẽ chủ động đối kháng những này thế lực tà sao? Đương nhiên, đây là nơi này truyền thống. Nhất hô bỗng trứng. Hàn Không kiên nhẫn, ngươi quản những thứ này làm gì? Thanh Thanh thật thật tán cơm. Lý Đồ nói, ta đương nhiên muốn xem vào, ta có một ý tưởng, Tiểu Nhị. Hàng Điên cuồng luật xuyên, lúc rảnh rỗi hỏi, ý tưởng gì? Lý Đồ nói, chúng ta mỗi lần tham gia đấu giá hội, kiểu gì cũng sẽ đạt được một đống rác rưởi, mỗi lần xử lý rác rưởi đều phải để cho người ta đau đầu, như vậy vì cái gì chúng ta không tổ kiến một cái tương tự loại này đồ cũ thị trường đâu? Hàn mờ mịt nháy mắt mấy cái, nói, ta không hiểu. Lý Đồ nói, ý tứ của ta đó là, chúng ta có thể tìm một mảnh đất trống, Sau đó đem mỗi lần đạt được rác rưởi cùng đồ cũ phân chất đống tới đó. Dạng này, nếu có người đối chúng ta đồ cũ cảm thấy hứng thú, vậy hắn có thể miễn phí lấy đi, nhưng hắn cũng phải mang đi cùng đồ cũ cùng một chỗ rác rưởi. Hàng Kỳ quái nhìn xem hắn, nói, cái kia chúng ta vì cái gì không đi bán đi những cái kia đồ cũ, sau đó dùng kiếm được tiền đi xử lý rác rưởi. Lý Đồ nói, một, chúng ta đồ cũ chưa hẳn có thể kịp thời bán đi, hai, tiền quá ít không đáng rầy vò, thứ ba chính là, cái này có thể trở thành chúng ta nối tiếp đồ cũ thị trường một cái con đường. Về sau so đối bọn hắn đồ cũ cảm thấy hứng thú nhất tất nhiên là đồ cũ thị trường nhặt bảo mọi người, nếu như cùng bọn hắn liên hệ đủ nhiều, cái kia lý do cùng hẳn cũng coi như tiến vào cái nghề này. Còn có trọng yếu nhất một nguyên nhân hắn không nói, bởi vì hẳn khả năng chế giễu hắn, đó chính là hắn có cái giá vọng, trưởng không một cái đồ cũ đấu giá thị trường. Mỗi lần tham gia nhà kho đấu giá hội, hắn đều sẽ làm đến có giá trị nhất đồ vật, những vật này trên đấu giá hội có thể đánh ra giá, giá cao hơn cách, thế nhưng là đưa chúng nó đưa lên chính quy đấu giá hội cái kia không thực tế. Thế là, đồ cũ đấu giá hội liền cho hắn linh cảm. Hẳn không nghĩ nhiều, Hắn cũng không phải cái gì chịu khó người, nghe Lý Đỗ, hắn liền gật đầu nói, "Tốt ta huynh đệ, ta được ngươi thuyết phục, vậy thì làm như vậy." Mặc dù tương đối lười, thế nhưng là nếu như trên tay có an bài xuống công việc, cái kia hẳn hay vẫn là sẽ cố gắng sớm một chút hoàn thành. Tỷ như, sau khi về nhà, Lý Đỗ nói bọn hắn phải tìm nhà kho tham gia đấu giá hội, Hàn lập tức cúi sắp trước máy vi tính thẩm tra lên tư liệu. Đối với cái này, Lý Đỗ cảm giác sâu sắc nghi hoặc, hắn cảm thấy gia hỏa này tính cách rất mâu thuẫn, một phương diện lười biếng, một phương diện có vẻ như lại rất có trách nhiệm, tâm, rất chịu khó. Hắn hạ cho hắn tiến hành giải thích, anh ta là chỗ nữ tỏa, gia hỏa này có ép buộc chứng, nếu như công việc không có hoàn thành, hắn ăn không ngon ngủ không ngon. Lý Đỗ cười hát hắc nói, vậy ta về sau được nhiều an bài cho hắn chọn công việc. Ngay tại trước máy vi tính thẩm tra cái gì hắn quay đầu chỉ vào hắn nói, đừng ép ta giết ngươi. A Miêu nghe hiểu uy hiếp của hắn, lộ ra lợi trảo đối với hắn meo ố meo kêu lên, lượng kiếm đi, tạt bá. Mì tôm sống không biết tình huống như thế nào, bất quá gần nhất nó đang cố gắng cùng A Miêu hòa hoan quan hệ, tăng trưởng hữu nghị, nhìn thấy A Miêu đối hắn lộ ra móng vuốt. Nó cũng hé miệng lộ ra răng. Hắn ném đi một mảnh ba văn cá, sau đó đem uy hiếp boss chết trong trứng nước, hai quặng lông hải tử đều chạy tới đoạt mảnh này ba văn cá. Tại máy vi tính ngồi một hồi, lại đánh mấy điện thoại, sau đó hắn nói, có sinh ý tới cửa, dẫn ngươi đi kiến thức một loại mới kho cất trữ đấu giá hình thức, cùng sách báo đấu giá cùng loại. "Đúng, phòng cũ đấu giá." Hắn nói. Lý Đô Kinh ngạc hỏi, "Phòng cũ đấu giá? Chúng ta muốn mua phòng?" Hắn ha ha cười nói, "Dĩ nhiên không phải. Phòng cũ đấu giá chỉ là có ít người muốn dọn nhà hoặc là nói phòng ở muốn hủy rơi." Tóm lại bọn hắn không muốn trong nhà đồ dùng trong nhà, liền sẽ tiến hành chỉnh thể đấu giá. Tại cái này bán đấu giá thời điểm, chúng ta có thể ở trong phòng đi một vòng, nhiều nhất có thể đợi một phút đồng hồ, xem phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ đều có thể nhìn, nhưng cùng kho cất chứa đấu giá quy củ đồng dạng, không cho phép động những vật này. Sau đó, cùng kho cất chứa đấu giá đồng dạng, đấu giá sư ra giá, chúng ta căn cứ từ mình nhìn thấy đồ vật đến đấu giá, ai xuất tiền nhiều, đồ vật bên trong là thuộc về ai. Lý Đô nói, cùng kho cất chứa đấu giá đồng dạng, phải đem bên trong tất cả mọi thứ đều mang đi, phải thu thập sạch sẽ. Đúng không? Hàn Vô tay phát ra tiếng, chỉ vào hắn nói, người nói rất đúng, chính là làm làm ăn này liệu. Lần này phòng cũ đấu giá là tại Phở Lạ Bộ lệ dưới chợ mặt một cái hương trấn bên trong tiến hành, tổ chức mới là một cái địa sản nhà đầu tư, bọn hắn thu mua mảnh đất trống kia, chuẩn bị khai phát thành nông thôn biệt thự. Khởi công kiến thiết trước đó, bọn hắn phải đem trên mặt đất phòng ốc đều thoái thác, không cần phải nói, đẩy ngã phòng ốc cùng đồ vật bên trong hội chế tạo ra rất nhiều rác rưởi. Nước Mỹ bày ra xử lý rác rưỡi chia đẳng cấp khác nhau, phong ốc bản thân tưởng gạch cốt thép hình rưởi thuộc về nhị cấp rác rưởi. Hỗn hợp đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng cùng cái khác độ dùng hàng ngày hình thành rất rủi, cái kia chính là cấp 3 rủi. Xử lý cấp 3 rác rưởi so xử lý nhị cấp rác rưởi giá tiền cao hơn, thế là liền muốn dùng hết phòng bán đấu giá phương thức đến xử lý trong phòng đồ vật. dạng này đã có thể kiếm nhặt bảo người tiền lại có thể tiết kiệm rác rưởi xử lý phí, nhất tiến xong điêu. Chương 706, Thiên Thần Sơn bên trong. 191 Minh Tinh Xá khu, Mập mờ minh sáu. Ngày 4 tháng 7, nước Mỹ độc lập này, đối trên phiến đại lục này người mà nói, đó là cái rất trọng yếu ngày lễ. Vất quá lý đô đối nước Mỹ lại không có lòng cảm mến, cho nên hắn không đi tham gia ngày lễ khánh điện, Hàn cũng không đi, hai người quyết định tiến đến phòng cũ đấu giá xà khu dò xét tình huống. Xe tải trải qua đường cái, giao lộ bị phong tỏa, rất mau đem có du hành đội ngũ đi qua nơi này. Hàn nhấp một hớp bia mắng, không phải nói US khủng hoảng kinh tế sao? Làm sao còn có tâm tình chúc mừng những này loạn thất bát tao đồ chơi. Lý Đô kinh hãi nhìn xem hắn, cợt mở lời huynh đệ, ngươi thế nhưng là US nhân dân à, ngươi sao có thể nói như vậy? Dạng này ngươi Washington gia gia cùng con cha nghe được, nhiều không vui. Hắn nhún nún vài nói, ta thích chính là Farglin. Nói, hắn từ trong túi rút ra một tấm xanh mơn mởn trăm nguyên tờ, ở phía trên dùng sức hôn hai cái. Gộ tiểu là trầm mặc chuyển động tay lái, xe tại Linh Xảo chuyển biến, sau đó xuyên qua hai đầu đường nhỏ rời đi phở Farglin tụ lệ thị nội thành. Theo đường cái hướng phương hướng tây bắc chạy, sau đó liền sẽ đến bọn hắn lần này cần đi các bện tiểu trấn, nếu như tiếp tục chạy, vậy cuối cùng hội chống đỡ đạ Lạt gác. Toàn này tiểu trấn phong cảnh tú lệ, mặc dù ở vào sa mạc khu vực, nhưng lại có vốn lượn chạy suối tiểu hà cùng đầy đủ nước ẩm, chính là những này nước tài nguyên. Dự dụng tòa này tiểu trấn, tạo thành một mảnh ốc đảo. Trên đường đi nhìn qua đại lượng đỏ màu vàng hoa mạc, Lý Đố đột nhiên thấy được xanh lục bát ngát, kia là tòa đồng cỏ nhỏ, một chút dê bỏ ở phía trên khoan thai ăn cỏ, hai đầu chó chăn cừu tại vui sướng đùa giỡn. Đây là tiến vào các bến trấn, đúng không? Hắn nhìn xem phong cảnh phía ngoài hỏi. Hãn gật đầu nói, tại đầu này trên đường lớn, ngươi thấy lúc sắc, cái kia chính là đến các bến trấn. Các bến cái tên này ta giống như ở nơi nào nghe qua, cái này nhất định là cái rất nổi danh thị trấn. Lý Đỗ như có điều suy nghĩ nói, Hàn một mặt khiếp sợ nhìn xem hắn, các bèn ngươi không biết. Các bèn dàn nhạc a, các bèn huynh muội a, bọn hắn thế nhưng là rất nổi danh. Lý Đỗ xấu hổ cười một tiếng, có thể là đi, ta không chút nghe qua bọn hắn ca. Hôm qua tái hiện, thế giới chi đỉnh, xin chờ một chút người đưa thư tiên sinh, những này ca ngươi cũng chưa từng nghe qua. Hàn tiếp tục một mặt chấn kinh. Lý tiên sinh mở ra tay nói, tốt ta, ta nghe qua, xem ra là ta trí nhớ không tốt. Hàn sờ sờ đầu của hắn, cười đùa nói, Đường Tung Tâm, hài tử, kỳ thật các bèn trấn cũng là rất nổi danh, có lẽ ngươi là nghe qua cái trấn này danh tự. Các biển trấn sắc thực rất nổi danh, một là các biển huynh mội từng tại nơi này sinh hoạt qua, xin chờ một chút, người đưa thư tiên sinh nghe nói chính là ở chỗ này sáng tắt ra. Về sau các biển huynh muội rời đi tiểu trấn, thị trấn dứt rỡ lấy bọn hắn dòng họ mệnh danh, thậm chí bên trong còn có một tòa các biển tổ hợp nhà bảo tàng. Ngoài ra, các biển thị trấn phong cảnh cùng hoàn cảnh rất nổi danh, nơi này có một tòa nước suối nghỉ phép cùng thủy liệu pháp trung tâm, nghe nói là toàn mỹ cổ xưa nhất thủy liệu pháp thắng địa một trong. Lý Đô đối những này cái gọi là nhất, một trong không có hứng thú chút nào, hắn là phát hiện, nước Mỹ Hương trấn rất biết lẫn lộn mình. Cơ hồ mỗi cái thị trấn đều có chút manh mối, nhưng hắn lại cực lực để cử hắn đi thủy liệu pháp trung tâm nghỉ ngơi, ngươi luôn luôn trong lúc lơ đãng lộ ra mệt mỏi thần sắc, nói rõ ngươi tinh thần cùng nhục thể đều có rất lớn áp lực, chúng ta đi tiến hành thủy liệu pháp, nhất định phải đi. Nhìn hắn nóng như vậy chung, Lý Đỗ Hoài nghi nói, bên trong là không phải có cái gì không phải bình thường giao dịch. Hàn Sừng sốt nói, cái gì không phải bình thường giao dịch? Thì như, có cái gì cô nương thân Trần Bồi 8? Tuyệt đặc, ngươi coi phúc lão đại là thành người nào? Hàn Ký cấp bại phôi nói, ta chính là muốn cho ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Lý Đỗ cười ha ha nói, Ta ta nhờ ơn của ngươi, ta nói đùa." Hạn Hừ hừ nói, "Đi thủy liệu pháp trung tâm, ngươi mời khách." "Đương nhiên, ta xin, bất quá chúng ta trước tiên cần phải đi xã khu bên trong nhìn một cái." Tiểu trấn ốc đảo một mảnh bằng phẳng, từng dãy cây cỏ đứng sừng sững ở ven đường, xã khu cổng thấy nhiều vườn hoa, muôn hồng nghìn tiễu hoa tươi mở tranh phương khoe sắc. Hai đầu dòng sông tại trong trấn giao nhau hợp thành qua, một chút nước chim tràng nghịch tại bình tĩnh trên mặt sông xuôi dòng mà xuống, thỉnh thoảng có hài tử ngồi tiểu bệ ra tự xuất hiện, mang theo cậu cậu tại trong sông lấy nước. Xe tải rừng ở giao lộ một nhà tiệm nước giải khát bên cạnh, Lý Đô muốn một ly đá chấn nước chanh, hắn cùng cổ Tiểu Lã đều tại uống rượu bia lớp lạnh, bởi vì xe tải muốn ngừng, cho nên không có rượu giá lo lắng. Ghé vào bờ sông cầu nhỏ trên hàng rào, nhìn phía xa bọn nhỏ cùng cầu cầu trong nước vui đùa ẩm ĩ trang cảnh, hắn cười nói, nơi này phong cảnh thật tốt. Dù sao cũng là cái thị trấn, tiệm nước giải khát suy ý, lão bản ngậm cây tâm liền bồi bọn hắn trò chuyện. Nghe được Lý Đô ca ngợi, lão bản kiêu nói, đương nhiên, các bạn huynh muội năm đó chính là bị chúng ta phong cảnh hấp dẫn tới đâu. Lập tức kiến thiết nghỉ phép khu cũng là bởi vì chúng ta cảnh sát nơi này. Hắn đưa cho lão bản một điếu thuốc lá, nói, nơi này muốn xây nghỉ phép khu. Cái kia thật nhiều phòng ở chẳng phải là muốn hủy đi. Lão bản tiếp nhận hắn thuốc lá gật gật đầu, phía sau mây mưa xã khu muốn bị hủy đi, đây chính là trong trấn cổ xưa nhất xã khu. Hai người hút thuốc trò chuyện, hắn đem chủ đề dần dần dẫn tới xã khu hộ gia đình bên trên, hỏi thăm nhà ai có tiền, nhà ai thích cất giữ đồ vật, nhà ai hảo phóng các loại tin tức. Lý Đô biết hắn tại kiểm tra xã khu tin tức, thế là liền an tâm nghe. Thuốc lá cùng rượu là toàn thế giới thích hợp nhất chắp nối hai dạng đồ vật. Lý Đô đi vào nước Mỹ sau lần thứ nhất nhìn thấy dân thuốc lá câu thông tình cảm phương thức, cái này tại Trung Quốc rất phổ biến, tại nước Mỹ lại hiếm thấy. Bất quá cái này rất thành công, lão bản quất lấy hàng thuốc lá, liền cùng hắn cao đàm quát luận. Hàn Huyên hơn nửa giờ, Hàn cùng lão bản khoát tay nói tạm biệt, sau đó ba người đi vào xa khu. Lý Đô có cái bao, Hàn hỏi, bên trong có cái gì? Trời nóng như vậy còn đeo bao, đơn giản quá điên cuồng. Lý tiên sinh mỉm cười, đợi chút nữa ngươi sẽ biết, bên trong là đồ tốt. Xã khu bên trong phòng ốc cổ phát tăng thương, rất có niên đại khí tức. Lão bản nói không sai, đây là trong chấn cổ xưa nhất xã khu, rất nhiều phòng ở đều biến thành nguy phòng, khó trách bất động sản công ty có thể thuận lợi mua xuống cư xá. Lý Đô hỏi, toàn bộ xã khu đều sẽ tiến hành phòng cũ đấu ra sao? Hàng gật đầu nói, đúng. Toàn bộ xã khu có khoảng 40 tòa nhà phòng ở, đó là cái tiểu xã khu, nước Mỹ Hương trấn phòng ốc phần lớn là nhà đơn, nhìn cùng biệt tự giống như. Cho nên, mặc dù xã khu phòng ốc không ít, hộ gia đình kỳ thật không nhiều. Dạng này Lý Đô đã cảm thấy có chút cố hết sức. 40 gian phòng diện tích đủ lớn, giữa bọn chúng lại cách xa nhau không gần, sử dụng tiểu phi trùng toàn bộ hành trình sẽ rất tiêu hao tinh lực. Cũng may hắn có chuẩn bị, một bên buông xuống bao, hắn vừa nói, "Ngươi vừa rồi dò thăm tin tức hữu dụng sao?" Hàn nói, "Ừm, lấy được mấy căn phòng tin tức, nhưng vào không được, tác dụng không lớn." Lý Đỗ cười thần bí, "Ai nói? Chương 191, Minh Tinh Xa Khu. 191 Minh Tinh Xa Khu, mập mở minh 6 Ngày 4 tháng 7, nước Mỹ độc lập này, đối trên phiến đại lục này người mà nói, đó là cái rất trọng yếu ngày lễ."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 Ta ta nhờ ơn của ngươi, ta nói đùa." Hạn hừ hừ nói, "Đi thủy liệu pháp trung tâm, ngươi mời khách." "Đương nhiên, ta xin, bất quá chúng ta trước tiên cần phải đi xã khu bên trong nhìn một cái." Tiểu trấn ốc đảo một mảnh bằng phẳng, từng dãy cây cỏ đứng sừng sững ở ven đường, xã khu cổng thấy nhiều vườn hoa, muôn hồng nghìn tiễ hoa tươi mở tranh phương khoe sát. Hai đầu dòng sông tại trong trấn giao nhau hợp thành qua, một chút nước chim chàng nghịch tại bình tĩnh trên mặt sông xuôi dòng mà xuống, thỉnh thoảng có hải tử ngồi tiểu bệ ra tự xuất hiện, mang theo cậu cậu tại trong sông nước. Xe tại dừng ở giao lộ một nhà tiệm nước giải khát bên cạnh.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 Sử dụng tiểu phi trùng toàn bộ hành trình sẽ rất tiêu hao tinh lực. Cũng may hắn có chuẩn bị, một bên buông xuống bao, hắn vừa nói, "Ngươi vừa rồi dò thăm tin tức hữu dụng sao?" Hà nói, "Ừm, lấy được mấy căn phòng tin tức, nhưng vào không được, tác dụng không lớn." Lý Đô cười thần bí, "Ai nói?" Chương 192, xong hùng xuất kích. 192 song hùng xuất kích, mập mờ minh bảy. Hắn mở ra ba lô, A Miêu cùng mì tôm sống lan ra. Hai bọn chúng ngay tại căn xé, A Miêu móng đuốt nhấn lấy mì tôm sống đầu, mì tôm sống móng đuốt thì công kích A Miêu hoa khu. Song Vương đều là một mặt hung tướng, nhưng quốc gia đây nhìn thấy Lý Tiên Sinh về sau, hai lập tức thu hồi móng nuốt im lặng, thành thành thật thật ngồi hàng hàng, biến thành bẽ ngoan. Thấy cảnh này, hàng cười to nói, "Ha ha, ngươi làm sao hấn. Hai bọn chúng nhìn rất ngoan ngoãn. Lý Đỗ trừng mắt hai quộng lông hải tử, âm siêu siêu nói, "Nhu thuận sao?" A Miêu dịu dàng ngoan ngoãn gật đầu, con mắt trợn thật lớn, mặt mũi tràn đầy manh manh đắc biểu lộ. Hắn thật không có cố ý huấn luyện qua hai cái tiểu gia hỏa, lúc đầu gấu mèo đối hổ miêu trời sinh có e ngại cảm giác, nhưng tiểu trùng để nó trở nên thông minh rất nhiều, hiểu chuyện rất nhiều. Bị tôm sống đã sớm minh bạch A Miêu sẽ không ăn mình, sau đó gấu mèo cái kia không chút kiêng kỵ tính tình liền hiện lộ ra, chỉ cần A Miêu dám công kích nó, nó liền dám phản kích. Lý Đỗ phát hiện hai cái tiểu gia hỏa luôn đánh nhau về sau giận, mỗi lần nhìn thấy bọn chúng đánh nhau liền sẽ trừng phạt bọn chúng, hoặc là cấm ăn hoặc là giam lại, hai tiểu gia hỏa ở trước mặt hắn luôn luôn thành thành thật thật. Thả ra bọn chúng, Lý Đỗ từ trong ba lô xuất ra một đống công cụ, có camera, có máy tính bảng, có hai cái tiểu hắc hộ. Hàn hỏi, đây là cái gì? Lý Đỗ cười cười nói, rất nhanh ngươi sẽ biết. Hắn cho A Miêu cùng Mị Tôm sống tại cổ vị trí tạm trước cái của bộ, các mê gia thông qua cái cổ bộ cố định tại bọn chúng trên đầu, sau đó lại từ cái cổ mặt lên lôi ra một cái tiểu thai ngay đặt ở lỗ thai bên cạnh. Cuối cùng, hắn để hai cái tiểu da hỏa trên lưng của đen. mở ra máy tính bảng điều tiết khống chế một hồi, sau đó trên màn hình xuất hiện hai tấm mặt to. Nhìn thấy mặt mình xuất hiện ở trên màn ảnh, hắn lại nhìn xem đang ngẩng đầu một mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm hai người hổ miêu cùng tiểu gấu mèo, lập tức cười, ngươi thật sự là giỏi tính toán. Đây là đặc công mèo. Đặc công gấu mèo. Không cần phải nói. Tấm phẳng liên tiếp hổ miêu cùng tiểu gấu mèo trên đầu camera, camera quay chụp đến tràng cảnh đều xuất hiện ở tấm phẳng bên trên. Lý đố đeo lên một cái tai nghe, hỏi hắn nói, cái nào gian phòng ốc có giá trị nhất. Hắn nói, thứ 10, nguyên chủ nhân là tiểu trấn Trừng Trấn, hắn tạ thế sau hài tử liền rời đi thị trấn đi phụ Ennis, tòa này phong ốc một mực tại trong không, tất cả mọi thứ đều tại. Lý Đỗ gật đầu nói, tốt, vậy liền để A Miêu bọn chúng đi vào tìm kiếm đường. Đi đến số 10 cửa phòng, hắn đối phòng chỉ chỉ, không cần hạ lệnh, A Miêu cùng mĩ tôm sống liền chui đi vào. Cái nhà này xác thực giống coi đoạn thời gian, hàng rào tường đã phá tàn không chịu nổi, vách tường sắc sỡ, mảng lớn tường chống ra lên hoặc là chốc ra, trong viện mọc đầy cao cao cỏ dại. A Miêu tiến đến trong sân, lập tức chui vào cỏ dại bên trong chạy vội. Từ màn ảnh máy vi tính đến xem, đại lượng cỏ dại chợt lóe lên, sau đó một cái mập mạp chuột xuất hiện, A Miêu đập liền đem chuột ngã nhào xuống đất. Hàn sợ hai than nói, tuyết đặc, thật sự là một cái tốt mẹo, đáng tiếc nhà ta lầu các không có con chuột. A Miu, đừng đùa, nhanh đi trong phòng. Lý tránh đi Hàn rồi nói ra. Phòng cửa chính phía dưới có cái mở miệng Hẳn là chủ nhân trước kia cũng nuôi mèo chó, cái này động là thuận tiện mèo chó ra vào dùng. Hắn từ thai nghe truyền đến Amil trong lốt hai, A Miêu nháy mắt mấy cái, sau đó cùng mì tôm sống một chiếc một sau từ cổng tọ vào chui vào trong phòng. Hắn đi tới nói, "Ta nói, ngươi trường nào thì chuẩn bị bộ này công cụ." Lý Đỗ cười cười nói, "Chúng ta lần thứ nhất đi đồ cũ thị trường thời điểm ta liền thấy những vật này, sau đó ra mua, ta cảm thấy bọn chúng sẽ hữu dụng." "Đúng vậy à, thật sự là có tác dụng lớn, ngươi cải biến quan niệm của ta, ai nói nhặt bảo tầm bảo chỉ có thể dựa vào người. Động vật cũng được à?" Hãn Tàn thản nói, từ camera chuyển trở về hình ảnh nhìn, trong phòng đồ vật cổ lão lại đầy đủ, xác thực có thời gian rất lâu lịch sử. Vô luận phòng khách, phòng bếp hay vẫn là phòng ngủ, đều quấn đầy con nhện, sáng rực ánh mặt trời chiếu sáng đi vào, trong phòng tia sáng um lung, lung, có loại khác gâm trầm cảm giác, giống như nhà ma. A Miêu cùng mì tôm sống không sợ, bọn chúng trong phòng chạy loạn tán loạn, Lý Đỗ cùng hàn Đại khái thấy rõ trong phòng bố cục. Trong lúc đó, chỉ cần Hãn không chú ý, hoặc là hắn tìm tới có hạn cơ hội, liền sẽ cho A Miêu cùng mĩ tôm sống hạ lệnh. Như là đi lên phía trước, quay đầu lại, vào nhà ra các loại chỉ lệnh, hai cái tiểu gia hỏa đều có thể nghe hiểu. Trong phòng đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng là đầy đủ, thế nhưng là thứ đáng giá cũng không có phát hiện. Hà nói, trước tìm két sắt, chỉ cần có két sắt, phòng này liền đáng giá tiền. Nước Mỹ rất nhiều hương trấn tương đối xa xôi, hộ gia đình cũng ít, thị trấn bên trên không có ngân hàng, từng nhà liền phải chuẩn bị két sắt, đem thứ đáng giá cùng tiền mặt tồn đi vào. Trong phòng này không có két sắt, mấy cái trong ngăn tủ cũng không có đáng tiền đồ vật, Lý Đỗ thả ra tiểu phi trùng bảo xem, không có gì phát hiện. Gọi về A Miêu cùng Mị Tôn sống. Hai người tiến về kế tiếp lầu nhỏ. Phòng này thuộc về một cái họa sĩ, danh khí không lớn, bất quá có lẽ hắn cất giữ có một ít danh họa, chúng ta đều biết, họa sĩ muốn đột phá họa kỹ, nhất định phải tìm đại sư học tập. Hắn nói, lầu nhỏ là số 16, để trống cũng được một khoảng thời gian rồi, bên trong trên sàn nhà, trên mặt bàn, trong hộp tủ còn có trên giường, đều có một ít rải rác giấy vẽ. Họa sĩ xem ra sinh hoạt khẩu túng quẫn, bên trong không có đáng tiền đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng, hoặc là nói đáng tiền chọn đều bị dọn đi rồi. Về phần danh họa, Lý Đô không tìm được Để A Miêu cùng mĩ tôm sống ở bên trong đi lòng vòng, không có gì phát hiện lớn sau hắn thả ra tiểu phi trùng, muốn nhìn một chút có cái gì bí ẩn nơi hẻo lành cất giấu đáng tiền đồ vật. Tiểu phi trùng từ phòng cổng bay đến nhà vệ sinh, từ phòng khách bay đến phòng ngủ, cũng không có cái gì phát hiện. Cuối cùng bay đến phòng bếp, Lý Đỗ muốn thu về tiểu phi trùng, kết quả nó đột nhiên tăng tốc bay lượn tốc độ, một đầu đâm vào trong vách tường. Lý Đỗ coi là trong vách tường có hốc tối, nhưng tiểu trùng không có dừng lại tại trong vách tường, mà là bay đến sát vách. Sát vách có một cái đại quý tử gián tường thả, trong tủ chén treo cái hộp lớn. Trong hộp có một thanh thương, tiểu phi trùng chính là bị thanh thương này hấp dẫn tới. Thanh thương này tạo hình rất vẻ người lớn, toàn thân là vật liệu gỗ, bất quá bên ngoài bao phủ một tầng màu trắng bạc kim loại ra, phía trên có xa hoa phong phú hoa văn. Lý đố nhìn thanh thương này dáng vẻ có chút quen mắt, cẩn thận nhớ lại một chút nhịn không được đập đuổi, đây không phải châu trưởng tại trung kết giả hai, ngày phán quyết có ích cây thương kia sao? Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, lúc ấy sợ hừa dị nẹ gỡ vai trò người máy một bên cơi xe gần máy, một bên chuyển thương lấy tiến hành một tay lên đạn, chàng cảnh kia thật sự là đẹp trai ngây người. Ngoại trừ cái hộp này, Trong ngăn tủ chính là chút tà vật, ngoài ra bên cạnh còn có cái càng lớn ngăn tủ. Lý Đỗ để Tiểu Phi trùng bay vào, sau đó thấy được một đống cái hộp nhỏ, phía trên có sở tạ cờ giáp, địa áp tò, gỗ cờ giáp, ma thú thế giới một hệ liệt chứa cái. Trừ cái đó ra, còn có một số cái hộp nhỏ bên trên có cái khác danh tự, nhưng tất cả danh tự đều có một cái thống nhất chế tạo thương, bạo giải sạc. Phiên dịch một chút, chế tạo thương tên là Bạo Tuyết giải trí. Chương 193, băng suối ngâm trong bùn 8. 193 băng suối ngâm trong bùn 8, mập mờ Một vòng đi dạo xuống tới Lý Tiên Sinh tinh bị Lữ Tuấn. 42 tòa phòng ở, mỗi một tòa diện tích đều phải có 3 3400 sảng thẳng, tiểu phi trùng ở bên trong đổi tới đổi lui, chuyển hắn là choáng đầu hoa mắt. Hơn nữa hôm nay thời tiết cũng rất nóng bức, hắn một mực phơi dưới ánh mặt trời, liền càng thêm choáng đầu hoa mắt, không biết có phải hay không là bị cảm nắng. Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, người nói ta mâu thuẫn, ta cảm thấy người mới là mâu thuẫn, có đôi khi tinh lực tràn đầy giống như đấu bò chó, có đôi khi lại hội hể bại giống như phối song loại chỉ hù a Lý Đấu kém chút cho hắn tức chết. Phòng cũ đấu giá còn không bằng kho cất trữ đầu giá. Trong phòng vật có giá trị quá ít, đại đa số chủ nhân dọn nhà thời điểm, đem vật có giá trị đều dọn đi rồi, lưu lại chính là chút sinh hoạt rất rưởi. Hà nói cái thứ nhất phòng ở đáng tiền, không phải là bởi vì tiền nhiệm chủ phòng là trưởng trấn, mà là chủ phòng sau khi qua đời, trong nhà lại không ai động đậy, chỉ có loại này phòng ốc mới có hơi giá trị. Đáng tiếc, trưởng trấn phòng ốc thời gian rảnh quá lâu, đồ dùng trong nhà biến chất, đồ điện tổn hại, lại có chuột cắn mèo hoang gặm, ngoại trừ chén giữa những mấy đồ sứ, ngay cả cái nồi cái xèn các loại đồ sắt đều có lỗ hổng. Không sai lầm đánh lầm đụng, Lý Đỗ vẫn tìm được vật muốn. Bởi vậy mặc dù thân thể khó chịu, nhưng hắn tâm tình hay vẫn là rất tốt. Bọn hắn đi ra cửa tiểu khu, một cỗ phúc đặc kiểu xa từ trên đường trải qua. Gặp này hẳn chạy đến trên đường ngắt, xe dừng lại, một người mặc áo lót nhỏ cùng quần ngắn tóc vàng cô nương dừng xe hỏi, "Hello, xin hỏi có chuyện gì không?" Hàn lộ ra ôn hòa mỉm cười, đi lên cùng cô nương không biết nói nhỏ nói chút gì, sau đó hắn vẫy tay, Lý Đỗ cùng Hồ Tự Lạ liền đi qua khứ. Cô nương lái xe đem bọn hắn đưa đến nước suối nghỉ phép khu cổng, Hàn hướng nàng nói cảm ơn, hai người thay đổi phương thức liên lạc. Lý Đố bội phục nói: Trên người của ngươi mang theo khác phái dạ sao. thật sự là cái gì cô nương đều chạy không khỏi con mắt của ngươi." Hàn Tức giận nói, "Ta là một đầu ngựa giống sao? Còn không phải nhìn thân thể ngươi không thoải mái, lúc này mới ngăn cản một chiếc xe đem chúng ta đưa tới. Nước Suối nghỉ phép khu chiếm diện tích rộng khắp, phải có trên trăm ha, gần phân nửa ốc đảo đều tại mảnh này nghỉ phép khu bên trong. Các bèn tiểu trấn cũng là y tồn cái này nghỉ phép khu sinh tồn, mảnh này ốc đảo nông nghiệp cùng nghề chăn nuôi không thế nào phát đạt, khách du lịch là trụ cột tính sản nghiệp." Hắn hỏi, "Ngắm lớn hồ tắm hay vẫn là vi tư nhân ao nước?" Không đợi Lý Đỗ trả lời, hắn lại tự mình nói, "Đương nhiên là tư nhân ao nước, hôm nay thế nhưng là thổ hào bằng hữu mời khách đâu, ừ, tốt nhất tới một cái bia ao." Lý Đỗ cười nói, "Tốt, bia ao, ta thỏa mãn yêu cầu của người, bất quá có loại nước này nào sao? Ta chỉ biết là rượu đỏ ao." Hắn gật đầu nói, "Đương nhiên là có, bia ao tại mùa hè rất được ham nên." Hắn đi chọn cái ao, Lý Đỗ giao tiền, sau đó nhìn giấy tờ hắn hít sâu một hơi, "Ta không nhìn lầm đi, 1000 hối." "Đúng vậy tiên sinh, trí tôn khách quý bia ao sử dụng vàng là 1000 đồng, chào mừng ngài quang lâm." xinh đẹp gợi cảm thu ngân viên cho hắn một cái nụ cười quyến rũ. Lý đô hoạch tạp giao tiền, 1000 đô la ao nước thế nhưng là đủ quý, đây là hắn hai mười mấy năm qua ngâm qua quý nhất tắm. Có người mang bọn hắn đi thay quần áo, duy nhất một lần quần áo, duy nhất một lần trên nước, duy nhất một lần dép lê, các loại duy nhất một lần dụng cụ vật dụng. Nghỉ phép trong vùng có rất nhiều ao nước, lý đố nước của bọn hắn ao tại phía tây, trung quanh trồng lấy um tǔn tiên hoa lục thảo, cho người ta một loại thân ở vùng quê cảm giác. Ao nước rất lớn, không thẹn trí tôn hai chữ, phải có 200m vuông, cùng bể bơi giống như Đừng nói ba người ở chỗ này ngâm trong bồn tắm, chính là 30 người cũng có thể vùng lạc được. Lý Đỗ tiến vào ao nước, một cỗ cảm giác mát rượi từ lòng bàn chân truyền đến trán, để hắn nhịn không được sợ run cả người, hô, sảng khoái. Trong ao có ghế nằm, hắn nằm trên đó sau đeo lên tính dâm, nói, "Đương nhiên, tuyệt đối sảng khoái." Lý Đỗ tưởng rằng ao suối nước nóng, không nghĩ tới đó là cái nước lạnh suối, hơn nữa ao bên cạnh liền có con suối, có thể nhìn thấy thanh tịnh lạnh leo nước suối chảy nhỏ dọn chảy vào, đủ để bảo đảm ao nước sạch sẽ vệ sinh. Bất quá hắn vòng quanh bốn phía, kỳ quái hỏi: Cái này không có bia vị à, vì cái gì gọi bia ao?" Hạn Huệ và nói, "An tâm chớ rồi, huynh đệ của ta." Gỗ Tự Lạc ngồi tại ao nước bên trong kỳ cọ tắm rửa, đem một thân khối cơ thể xoa bóng loáng tỏa sáng. Lý Đỗ Nhịn không được bật cười, gộ Tự là, đây là tắm địa phương, không phải tắm rửa địa phương, đừng xoa." Gỗ Tự Lạc cười hắc hắc một tiếng, rất nghe lời đi đến hạn bên cạnh cũng nằm ở một tấm trên ghế nằm. Nằm xuống sau hắn tham dò nói, "Lão bản, có thể xoa bóp?" Hàn Diễu môi nói, "Nhà quê, đây chính là xoa bóp nước." Mấy phút đồng hồ sau, có xe đẩy nhỏ lộc cục lộc cộc bị đẩy tới. Sau đó hai cái thanh niên tại trên bờ trải một tấm ăn cơm dã ngoại, vải. ở phía trên để lên thịt nướng, hoa quả, rau quả salad, nổ thịt gà rán các loại đồ ăn, ngoài ra còn có một thùng lớn bia. Lý Đỗ hỏi, "Bia ao danh tự, nói không phải là cái này một thùng bia a?" Hàn Huệ vội gật đầu, "Đúng, đây là cảnh khu mình nướng bia, dùng chính là nơi đó nước suối, hương vị rất tốt, ở bên ngoài uống không đến." Gô Tự là nhìn thấy có ăn, lập tức không ngâm trong bồ tắm, ngồi ở chỗ đó bắt đầu hầu hạ lò nướng, đầy nhiệt tình bắt đầu nướng thịt. A Miêu cùng Mỷ Tôm sống rất là vui vẻ chạy tới. Lý Đỗ trong mỉm tốn sống một cái tiểu lê tử, nó cầm tới bên cạnh cái ao ở bên trong hoán tẩy một hồi, sau đó ôm két két két két gặm. Tiểu hổ Miêu nghền cổ tại trong đồ ăn nhìn một chút, phát hiện không có cá, liền bất mãn hẻo gọi, meo meo. Với lúc lại có người xách hai cái thùng nước tới, thùng nước đổ vào trong hồ, một chút hơi mở cá con du động đến hàn bên người. Ngay tại bên cạnh cái ao gặm lê tử mì tốn sống nhìn thấy những này cá con vui vẻ, một thanh ném đi hạt lê, mắt không chấp nhìn chằm chằm trong nước cá. Mũi rải gấu mèo là ăn tạp động vật, tôm tép cũng là thức ăn của bọn họ. A Miêu càng cao hứng. Đung đưa cái đuôi tại bên cạnh cái ao đi tới đi lui. Hạn dùng tay múc chút nước hắt vây đi lên, A Miêu nhảy lên cao ba thước, phẫn nộ kêu lên, "Meo, meo meo." Mì tôm sống bất động như núi, đem móng vuốt vươn vào trong nước. Một cái cá con du động tới, nhìn thấy móng của nó liền tới gần đi lên tìm kiếm ký sinh trùng cùng chết ra đến ăn. Ngay tại nó tới gần mì tôm sống móng vuốt thô to trong náy mắt, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, mì tôm sống tới cái long khuynh tay, một tay lấy cá con cho vứt đến trên bờ. Lần nữa nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, A lấy như điện tốc độ nhảy tới một tay lấy cá con nuốt đến miệng bên trong, nguyên lành lấy nuốt xuống. Mì tôm sống chừng A Miêu một chút, có vẻ không vui xoay người ngồi tại bên bờ, không còn ra tay đi bắt cá. Hiển nhiên, nó biết mình dù cho có thể bắt được cá cũng đoạt không qua đôi giải hổ miêu cái này thiên địch. A Miêu lễ lề mà lềm mệ đi qua, dùng cái đuôi vô vô mì tôm sống phía sau lưng, miệng bên trong meo ố meo, giống như tại năn nỉ nó. Dạng này lặp đi lặp lại mấy lần, mì tôm sống ngẹo đầu nhìn xem A Miêu, một lần nữa đem móng nuốt thả vào trong nước. Đằng sau mỳ tôm sống bắt cá A ăn cá, hai cái tiểu đồng bọn hợp tác thân mật vô gian. Lý Lô cười nói, "Này mới đúng mà, đây mới là hảo bằng hữu nha." Hắn lời nói xong không bao lâu, Amiu ăn đủ rồi, một cái bay đạp đem mì tôm sống cho đạp đến trong ao. Chương 194, ai làm? 194 ai làm? Mập mờ minh chín. Gấu mèo biết bơi, nhưng chuyện đột nhiên xảy ra, mì tôm sống rơi xuống nước sau khó tránh khỏi kinh hoàng, các loại bay nhảy các loại rãy rựa, cơ hồ hủ chết. Lý đố xuống nước đưa nó vớt, mì tôm sống dùng móng nuốt dùng sức ôm cánh tay hắn, đem hắn coi là duy nhất dựa vào, lại là hoảng sợ lại là hủy quất, phát ra o tiếng kêu. Dạng này Lý Tiên Sinh không thể không cho nó một cái công đạo, hắn đối A Miêu vừa trừng mắt, tiểu hổ miêu lập tức xoay người chạy, hai ba lần biến mất tại cỏ xanh bụi bên trong. Gặp đây, hàng cười to, "Lý, ngươi không cách nào a." Lý Đỗ bị hổ miêu khí đến, cái này hùng hài tử không quang học sẽ gặp rắc rối, còn học xong gặp rắc rối sau ăn xong lau sạch không nhân nợ. Hắn vẫn nổ hô, "A Miêu, cho ta trở lại." "A Miêu, lần này ta thật, thật sự tức giận." Một cọng lông ngườm mà, mang văn hổ cái đầu nhỏ từ lùm cây bên trong đưa ra ngoài, thận trọng nhìn xem Lý đố, ánh mắt cảnh giác. Xem ra tùy thời chuẩn bị vắt chân lên cổ chạy trốn. Lý Đỗ mặt lạnh lấy đối với nó quát, "A Miêu, tới." Hắn nói bổ sung, "Nếu như ngươi nghĩ bị đánh ngươi là đến, ta dám thể, cha ngươi sẽ đánh được ngươi ba ngày động đậy không được." A Miêu nhìn xem Lý Đỗ biểu lộ sợ run cả người, đem cái đầu nhỏ thu về, chỉ để lại hai con tinh linh cổ quái mắt to. Lý Đỗ đố đối hẳn làm cái xéo đi thủ thế, tư tưởng có bao xa, ngươi liền lăn bao xa. Hắn quay đầu nhìn về phía A Miêu, kết quả tiểu ra hỏa không thấy, lần này ngay cả con mắt cũng mất. Mì tôm sống minh bạch Lý Đỗ muốn thu thập A Miêu từng lập tức trở nên rổng quấn hổ trộn, nó nhảy ra ôm ấp sau khi hạ xuống đem chân trước trên không chúng quơ, sau đó liền hướng trước chạy tới. Gấu mèo chân trước có phát đạt thần kinh, những này thần kinh có thể cảm quang cũng có thể cảm thụ mùi phân tử, có được cùng loại con mắt cùng cái mũi công năng. Bởi vậy, bọn chúng tìm kiếm thức ăn thời điểm, càng nhiều không phải thông qua con mắt cùng cái mũi, mà là thông qua chân trước đến tiến hành, đây là bọn chúng một cái đặc biệt năng lực, rất là thần kỳ. Lần này, vì tôm sống chính là dùng chân trước đến cảm thụ amiolưu tại trong không khí mũi, mang theo lý chạy về phía trước. Nghi phép khu diện tích rất lớn. Bên trong ao nước cũng rất nhiều, trí tôn ao nước bên ngoài là đại chúng ao nước, thường thường tại 180 mặt phẳng tích trong ao đợi mười mấy người. Mì Tôm Sống đang mang theo Lý Đỗ truy tìm ao Miêu đầu, còn chưa phát hiện tung ảnh của nó, đột nhiên vang lên tiểu hổ miêu rít lên một tiếng, lập tức nó đối diện chạy tới, đằng sau vang lên ngữ to phách lối âm thanh. Kia là một cái hổ miêu, cẩn thận bị nó cào. Nếu như nó dám tới gần ta, ta cũng không phải là dùng nước nóng dội nó, ta hội bắt lấy nó, bán cho một chút Trung Đông lão. Nên bắt lấy nó, bọn gia hỏa này rất đáng tiền, nghe nói tại Trung Đông có thể bán được 10 vạn khối thậm chí nhiều hơn. Ngươi không nói sớm, nói sớm ta liền tóm lấy nó đi bán cái giá cao tiền. Nghe được những nghị luận này âm thanh, Lý Đỗ sắc mặt âm trầm xuống. Tứ súng A Miêu sợ bước chạy trở lại, nhìn thấy Lý tiên sinh ý nguyên biểu lộ khó coi, nó trong lòng sợ hãi, không dám tiếp tục chạy về phía trước, liền chui đến bên cạnh một chút kim diệp cây dâm bụi bên trong, ở nơi đó nhỏ giọng meo ố gọi. Lý Đỗ nghe ra A Miêu trong tiếng kêu thống khổ chi ý, liền tranh thủ thời gian lộ ra mỉm cười, đi qua ngấp nói, "Không sao, A Miêu, đến, đến lao cha trong ngực." A Miêu cổ xem hắn biểu lộ. Cấp tốc chạy đến sau đó lăng không nhảy lên nhào về phía ngực của hắn. Nay lại hổ miêu đã là troi troi ra hỏa, nhìn có 3 40 cm, bất quá nó cũng không nặng, Lý Đô tùy tiện ôm vào trong lòng. Ôm a miêu hắn nhìn kỹ, tiểu hổ miêu lông bị nước dính vào nhau, những này nước tặn ra nhiệt khí, hắn loay hoay mở lông tóc, nhìn thấy bên trong da biến thành màu hồng. Tại hắn gẩy a miêu lông tóc thời điểm, tiểu da hỏa đau co cấp đến mấy lần, hiển nhiên, nó là bị nước nóng bỏng đến. Gặp này Lý sắc mặt càng thêm khó coi, sải bước hướng công chúng ao nước đi đến. Lúc này lại có một thanh âm truyền đến lỗ tai hắn bên trong. Ta nhìn mèo kia khá quen, nó tựa như là Trung Quốc Lao Bảo Bối. Trung Quốc Lý. Không thể nào, Phật Đi, ngươi nhận rõ sao? Lý Đỗ nghe đến đó hơi có chút kinh ngạc, trong ao có hắn người quen, những người này cũng hẳn là nhạc bảo người, nếu không sẽ không biết hắn, càng không nhận ra ao Miêu thân phận. Xuất hiện tại bên cạnh cái ao, hắn thấy được 14-15 người ở bên trong ngâm trong bùn tám, trong đó có một người da đen hắn có chút quen thuộc, chính là đã từng khiêu khích qua hắn cùng hạn thanh niên nhạc bảo người Phật Đi. Đây là Lý Đỗ lần thứ 2 nhìn thấy Phật Đi, nhưng hắn nhớ kỹ tên của da này. Bởi vì Lần thứ nhất thu thập tiểu dịp thời điểm Phật Dật đi mấy lần khiêu khích bọn hắn, mà lần thứ hai thu thập dị phụ tử thời điểm, có nhặt bảo người nhắc nhở bọn hắn tới, nói cái này Phật Dật đi một mực tại nghe ngóng hai người tin tức. Nhìn xem những người này, hắn lạnh lùng hỏi, "Mới vừa rồi là ai khi dễ mèo của ta tới?" Hắn đứng tại bên cạnh cái ao bên trên, mà những người này đều ngồi tại trong ao, cho nên hắn là dùng quan sát tư thế đối đại đám người, tăng thêm hắn mặt mũi tràn đầy nộ khí, bởi vậy nhìn uy thế mười phần. Đám người không nói, liếc nhìn nhau cúi đầu xuống, hết sức chuyên chú ngâm lên tám tới. Lý chỉ vào chúng nhân nói, "Nghe không được ta?" Ai vừa rồi tổn thương mèo của ta ai muốn đem nó bán được trung đông đi một đám thứ hèn nhát dám làm không dám chịu Phật đi đang ngồi ở hắn đối diện rất hàng hiệu ra hai cánh tay khoác lên bên cạnh cái ao bên trên này người châu Á nói chuyện chú ý một chút dùng tử đây cũng không phải là các ngươi châu Á ao miêu bị khi phụ lý Tiên sinh đầy bụng nổ khí hắn lạnh lùng nhìn vào đi một cái nói người làm thanh niên người da đen khinh thường nói nếu như là ta làm người mèo đã sứa quen haha ha, cái kia chúng ta chẳng phải là có mèo thị ăn lại có một cái con gầy người ra đã cười Lý Đồ Gát Gao nhìn chằm chằm người ra đen nói, "Phu giậu, ngươi phách lối như vậy, là ngươi làm?" Đại hán mới mở miệng hắn liền nghe ra, mới vừa nói muốn bắt áo Miêu đi chung đồng thanh em chính là hắn phát ra. Bị hắn nghi ngờ, đại hán còn chống chế, "Đi ngươi sao, ngu xuẩn, ngươi con mắt nào thấy là ta dội nước nóng?" "Đừng vu lão tử." Lý Đồ cười lạnh nói, "Ta có nói qua là dội cho nước nóng tổn thương đến nó sao? Làm chuyện xấu thì thôi, dạng này không có đầu góc còn làm chuyện xấu, nói ngươi là ngu đều vũ nhục ngu xuẩn cái từ này." Có mấy người phát ra hừ thanh. "Ba, Ngươi vũ nhục ngu xuẩn cái từ này. Haha, ha, vừa rồi để ngươi đừng trêu chọc thị phi. Gia hỏa này thật sự là không có đầu góc, hắn bị phạt đi đồ mình. Vì đám người trao phúng, người da đen bạ á đỡ thẹn quá hóa giận, hắn từ trong nước đứng lên lớn tiếng nói, là ta làm, thế nào? Lý Đỗ nhanh chóng quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó thấy được hắn mặc duy nhất một lần quần bơi bên trên. Loại này quần bơi dựa vào dây thun kẹt tại trên lưng, vì để cho mọi người ngâm trong buồn tắm dễ chịu, cũng bởi vì nước Mỹ mập mạp nhiều mà tắm mập mạp hơn nữa, cho nên quần bơi đều làm rất lớn rất béo tốt. Vừa lúc bà ạ đỡ dáng rất gầy gò, gặp này Lý Đỗ thả ra tiểu phi trùng bay đến hắn lưng quần bên trên cấp tốc hấp thu dây chun bên trong thời gian năng lượng. Thế là, dây chun rất nhanh biến chất đã mất đi có dãn, quần đùi thấm nước sau rướn xuống rất nặng nghề, không, có dây chun kẹp lại phần eo, lập tức liền tụt xuống. Trong ao vang lên tiếng kinh hồ, bà ạ đỡ trận tròn mắt, hắn vội vàng nghĩ nhắc lên lưng quần, nhưng tiểu phi trùng hấp thu dây chun bên trong thời gian năng lượng thời điểm, thuận tiện đem lưng quần bên trong thời gian năng lượng cũng đi. Bà ạ dùng sức một chảo lưng quần, kết quả lưng quần xoẹt lập tức bị nát. Chương 195, Song hùng báo thủ. 195 song hùng bảo thủ, mập mờ minh mười. Ngắn ngồi trầm mặc về sau, trong ao vang lên mấy người điên cuồng tiếng cười. Hết lần này tới lần khác nghỉ phép trong vùng, loại này cỡ lớn ao nước đều là liền nhau, bên cạnh trong ao người cũng nhìn thấy một màn này, tiếng cười thì càng nhiều. Lý Đỗ nhìn xuống bà A Đở, lạnh lùng nói, đem quần nâng lên lại nói tiếp. Fujiu. Bà A Đở chợt vật kéo quần lên, hắn không thể không ngồi trở lại đến trong ao, nếu không nhìn hắn náo nhiệt người thì càng nhiều. Bất quá cứ như vậy, hắn liền phải ngửa đầu mới có thể nhìn thấy Lý Đỗ. Nghe hắn thuận miệng tục, thu Lý phúng cười nói: Ngươi phù thai đây, liền rựa vào ngươi cái kia tiểu sâu gióm. Đi phù baby đi, đi mẹ nó, đáng chết Trung Quốc Lao, vừa rồi ta liền nên bỏng chết ngươi mẹ. Bà ạ đở khí mặt đỏ lên, cũng may hắn làn ra hắc, người khác cũng không nhìn thấy sắc mặt hắn biến hóa. Lý đố ngồi xuống, mỉm cười nói, ngươi hôm nay phải xui xẻo, tiểu tử, ta thể, ta muốn để ngươi hối hận làm gì trêu chọc ta. Bà ạ đở thua người không thua trận, kêu gào nói, đến ai Trung Quốc lão, đến để cho ta hối hận, ta lộ dịp bà ạ đở làm việc chưa từng hối hận. Lý gật đầu nói, rất tốt, ta hy vọng như thế. Hắn ngồi tại bên cạnh cái ao bên trên, ao Miêu cùng mĩ tôm sống một trái một phải ghé vào bên cạnh hắn. Một lát sau Hàn cùng gỗ Tự là tìm tới, nhìn thấy hắn ngồi ở chỗ này, nói: "Ta nói tiểu nhị, ngươi có trí tôn ao nước không âm, ngâm, ngâm mình ở nơi này làm gì?" Gỗ Tự là nhìn thấy hắn ngồi, liền cũng ngồi xuống bên cạnh. Người mê cô làn ra có phần hắc, dạng này lại cao lại cháng hắn ngồi tại lý đô bên cạnh, tựa như là một tôn rắn chắc hắc thiết tháp. Gặp đây, gây còm bà á đờ nuốt nước miếng một cái, thận trọng hướng cái khắc nhặt bảo người vị trí lại gần. Trong ao ngoại trừ nhặt bảo người còn có một số du khách. Những người này nhìn thấy gỗ tiểu là ngồi tại lý đô bên cạnh về sau liền đứng dậy rời đi cái này lao nước lý đố dùng che lấp ánh mắt đánh giá còn lại nhặt bảo người mấy người bị ánh mắt của hắn thấy rất không được tự nhiên liền có người nói ta trước không ngâm ta đi ăn một chút gì lập tức có người nói ta cũng đói bụng cùng đi ăn cái gì tăng thêm ta thuận tiện nói chuyện lần này phòng cũ đấu giá ta có mấy cái nội tình tin tức nhìn xem đồng bạn nhau nhau rời đi bà đỡ nhất thời gấp lúc này bên cạnh hắn Phật đi cũng đứng lên bà đầuthắp giọng nói chúng ta mới ngâm nửa giờ à, tiểu nhị Phấn đi nhún nhún vai nói, không thể luôn ngâm mình ở trong nước, cái này nước suối có chút quá lạnh. Bà ạ Đở liền đi theo lên bờ, nói, nói đúng, ta đi thay cái điểm nóng ao nước. Nhìn thấy hắn đứng dậy, không đợi hắn nói hết lời, Lý Đô vung tay lên quát, A Miêu Mị Tôm Sống, đi lên xé nát hắn quần. Hồ Miêu tính tình hoang dã, A Miêu mới vừa rồi bị khi dễ chạy trốn, kia là độc thân một mèo mà đối phương người đông thế mạnh. Này lại phát hiện mình có lao cha chỗ rửa mà đối phương chỉ có một người, lập tức giận sôi gan sôi ruột, nhanh như điện chớp lao tới. Mị Tôm Sống vốn là tìm đến A Miêu tính sổ, bất quá nó rất thông minh, hiểu được cùng chung mối thù đạo lý, nghe Lý Đố mệnh lệnh cũng đối với bà ạ đờ nhào tới. Bà ạ đờ hai tay rắt lưng quần, nơi nào còn có tay đến xua đuổi hổ miêu cùng gấu mèo. Bởi vậy lọt vào công kích sau hắn chỉ có thể dùng chân đá, kêu lên, Lan đi. "Landy!" đi các ngươi những này tên trốn hôi, đi mẹ nó." Tuyết Đặc Tuyết Đặc Phút. Hắn không dơ chân lên còn tốt, vừa nhấc gấu miêu nắm lấy cơ hội, một trên móng đuốt đi đem hắn đũng quần xé nát. Mi tôm sống đập ghé vào trên đùi hắn đối duy nhất một lần quần bơi lại sẽ lại cắn, gấu mèo sắc bén móng đuốt cũng sắc bén, Am Hiểu Đào Hàng. Tại nó miệng hạ quần bơi rất nhanh biến thành vải rách. Lý Đô móc ra hung hăng chụp ảnh, Hàn thì thu hình lại, kỳ hi cười nói, ta hẳn là mang lên máy quay phim, đáng chết, ta đặt ở trên xe. Bà ạ đỡ không ngẩn mấy lần chân, tại hổ miêu cùng gấu mèo công kích đến quần đuổi bị xé rách chỉ còn lại có hai khối vải rách còn tại trong tay hắn, hắn bối rối lại phẫn nộ, chỉ có thể một lần nữa nhảy vào trong ao. Hổ miêu không thích bơi lội, a miêu ngay tại trên bờ đối nó phát ra hung ác tiếng Gấu mèo lại là bơi lội cao thủ, nó một cái lặn xuống nước chui xuống nước, chân dài đập nước suốt chui vào ba ạ bên người tiếp tục dùng móng vuốt xé rách trong tay hắn vài rách. Bà ạ đở nhảy vào trong nước cho là mình an toàn, vô ý thức liền nhẹ nhàng tở ra. Kết quả khẩu khí này còn không có thở đều đạn, trong tay còn sót lại hai khối vải bị đọt đi. Hắn vẫn nộ dùng nắm đấm đi đánh gấu mèo, "Máng, chó chết ta muốn giết ngươi, ngươi nhất định phải chết, ta muốn giết ngươi." Lý đứng ở bên cạnh ao tiếp tục chụp ảnh, mì tôm sống ngầm vải rách bò lên bờ, có dòng nước giảm sóc, bà ạ đở nắm đấm căn bản không có đánh tới nó. Gặp Lý Đỗ người cầm tự chủ mình, bà ạ chỉ có thể dùng hai tay bảo vệ hạ thể, hắn khản cả giọng to, "Các ngươi những này tên chứa uôi" Ta thể ta sẽ làm rơi các ngươi. Ta hội báo động. Ta nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Trung quanh ao nước người đều tại cười náo, còn có người cũng đang dùng quay chụp một màn này, thậm chí ngay cả không đi nhặt bảo người đều một lần nữa trở lại, bọn hắn cũng đang quay chiếu thu hình lại. Ba A Đở càng phẫn nộ, hắn kêu lên, "Đừng chụp, đừng chụp. Đáng chết, ta muốn báo cảnh. Giúp ta báo động. Ta bị công kích." Lý Đấu cười nói, "Ngươi bị công kích rồi? Ngươi bị ai công kích? Có phải hay không bị ta cái này tiểu nhị?" Hồ Tử Lạc sát đại thủ nhảy vào trong ao, từng khối cơ bắp sung mãn mà cưng rắn. Bọt nước đập ở trên người hắn, như là bọt nước đập trong biển bàn thạch. Nhìn thấy Hắc Thiết Tháp mê Mexico lại hắn, Ba Adơ lửa giận biến thành sợ hãi, hắn phát điên kêu to nói, "Các ngươi không dám đánh ta." "Bảo An, Bảo An, Bảo An." Lý Đỗ cười lạnh nói, "Ngươi tiếp tục gọi đi, ngươi muốn hấp dẫn càng nhiều người tới cho ngươi chụp bệnh sao?" Ba Adơ nhìn về phía cái khắc nhặt bảo người, câu khẩn nói, đừng như vậy bọn tiểu nhị, giúp ta một tay. Giúp ta một chút. Đuổi đi cái nảy đáng chết Trung Quốc lão. Nếu như ta là ngươi, Ba ta hiện tại hội chịu thua, mà không phải tiếp tục gắng gượng." Một cái nhặt bảo người đánh gây hắn nói: "Bà A Đở Hồ, ai đến giúp ta một tay? Phất Đi, giúp ta một tay. Cho ta cái quần. Ta là nghe ngươi mới dùng nước nóng rội đầu kêu mèo." Nghe xong lời này, Lý Đỗ mặt lạnh lấy nhìn sang. Phất Đi nhún nhún vai nói: "Quản ta chuyện gì?" "Ngu xuẩn." Hắn quay người rời đi, rướn khoát lưu loát. Cái này bà A Đở xem như tuyệt vọng, hắn quay đầu nói với Lý Đỗ: "Lý, đừng như vậy, xem ở tất cả mọi người là nhặt bảo người phân thượng, thả ta một thanh." Lý Đỗ nói: "Ta làm cái gì? Tại sao phải thả ngươi một thanh?" Ta chỉ là đang nhìn náo nhiệt mà thôi, là ngươi khi dễ hổ Miêu đang tìm người báo thủ." Nói, hắn hỏi hạn, khi dễ động vật dẫn phát động vật báo thủ, cái này phạm pháp sao? Hàn nún nún bai nói, ai biết được. Dù sao nước Mỹ hiến pháp quy định, ai xin luật sư lợi hại ai không giữ quy tắc pháp, chúng ta so cái này ngu xuẩn có tiền, dù cho A Miêu cắn rơi hạ thể của hắn, chúng ta cũng không phạm pháp." Lý Đỗ vui sướng cười nói, thật sao? A Miêu có nghe hay không, nếu như ngươi không có tha thứ hắn, vậy ngươi có thể tiếp tục đi báo thủ." Ba ạ đờ tuyệt vọng kêu lên, ta đối với nó xin lỗi. Trước 196, giết gà dọa khỉ. 196 giết gà dọa khỉ, tổ đục minh một. Lý Đô lắc lắc đầu nói, xin lỗi hữu dụng, sao còn muốn pháp luật làm gì? Hàn huyết xáo, hoa à, Lý lúc nào trở nên bá đạo như vậy rồi. Câu nói này ta thích. Bà ả đờ đem thân thể dùng sức nuốt ở trong nước, nói, đừng khinh người quá đáng. Lý, nơi này có bảo an, cùng lắm thì ta tìm bảo an đến bảo hộ ta. Lý đồ nói, đương nhiên có thể, nếu như ngươi không sợ bị càng nhiều người nhìn thấy ngươi chim nhỏ, vậy ngươi liền có thể tùy tiện người Ngươi thậm chí có thể đem ạ gì rồi nạ dân binh gọi tới." Ba ạ đỡ cố gắng tỉnh táo nói, "Ta không quan tâm, ta sẽ để cho bảo an cho ta cầm một bộ quần áo, ta trong nước thay đổi." Với tư cách nam nhân, chim của hắn kỳ thật không nhỏ, thế nhưng là với tư cách người da đen, chim của hắn không coi là lớn, đặc biệt là bị lạnh buốt nước suối ngôn qua, lại bị kinh hãi đến, này lại càng héo rút thành một đuồn nhỏ. Nam nhân đặc biệt là người da đen, luôn luôn đối loại sự tình này tương đối coi trọng, lý đô nắm hắn chân đau, cho nên hắn mới có thể trung thử xuống tới. Hắn đi lên hỗ trợ, hắn lung nói, "Ngươi không quan tâm Vậy ta đem thu hình lại truyền cho bọn tiểu nhị nhìn một chút. Ta dám đánh cược, tất cả nhặt bảo người đều nguyện ý nhìn cái này náo nhiệt. Lý Đô nói bổ sung, ta chỗ này còn có một cặp ảnh chụp, rất có ý tứ ảnh chụp. Bà A Đở lộ ra phẫn nộ biểu lộ, lập tức lại trở nên lễ ngoại, cười bồi nói, đừng như vậy, hai vị tiểu nhị, vừa rồi ta làm sai, ta nguyện ý xin lỗi." Những hình này cùng thu hình lại một khi truyền bá ra, vậy hắn tại kho cất trữ phòng đấu giá nghiệp liền không có cách nào lan lột. Bên cạnh có cùng hắn cùng nhau nhặt bảo người bất mãn, nói, "Ba đừng sợ, bọn hắn không dám làm như thế." Dạng này xâm phạm ngươi tư ẩn quyền." Hàng cười lạnh nói, "Đúng vậy a, sau đó thì sao? Chúng ta có tiền xin tốt nhất luật sư, chúng ta có biện pháp để các ngươi cha không được là ai phát ra những hình này cùng video, cho nên ai có thể đem chúng ta thế nào? Chớ quá mức, Phúc lão đại." Nhất Bảo người nói. Lý Đỗ chỉ vào hắn nói, "Quá phận." "Là ai quá phận? Mẹo của ta chỉ là từ nơi này đi ngang qua, các ngươi liền dùng nước nóng dội nó." "Đây là cái gì?" "Đây là ngược đãi động vật, ta đồng dạng có thể khởi tố các ngươi, hiểu không?" Nhật bảo người sợ, nói lẩm bẩm. Lại chuyện không liên quan đến ta." Bà A Đở nói, "Lý, nghe ta nói, nghe ta nói, ta làm sai, nhưng trên thực tế chúng ta đều là người bị hại, là phải xử đi cái cái hỗn đảng châm ngồi chuyện này, nếu không ta làm gì tổn thương một con mèo đâu." Lý Đố nheo mắt lại, "Phần đi." "Đúng đúng, chính là phần xử đi, hắn cổ động ta dùng nước nóng dội mèo này, hắn giật dây ta." Ba A Đở vội vàng nói. Lý Đố nói, "Rất tốt, ta hội thu thật hắn, bất quá bây giờ phải giải quyết là người thương hại mèo của ta chuyện này. Ta xin lỗi. Ta không tiếp thụ." Lý Đô lạnh lùng nói. Ba A Đở tuyệt vọng hô Vậy như thế nào mới được? Ngệ mặt thượng đế, buông tha ta một lần. Lý Đỗ nhìn một chút dưới chân ấm nước, nói, là dùng trong này phòng mẹo của ta. Bà A Đở trong lòng hiện ra không ổn ý nghĩ, hoảng sợ nói, có ý tứ gì? Lý Đỗ chậm rãi nói, con người của ta làm việc nhất công đạo, ta không khi dễ nhận, thế nhưng tuyệt không nguyện bị người khi dễ. Ý của ta là, để cho ta dùng nước nóng bằng ngươi, chuyện này liền hòa nhau. Bà A Đở vô ý thức quát, tuyệt không được. Đáng chết. Lý Đỗ phất phất nói, vậy thì tốt, ngươi hướng thượng đế cầu nguyện đi, hy vọng hình của ngươi sẽ không khiến cho truyền thông thú. Nếu không ngươi có thể làm đỏ lên. Cái kia càng tốt hơn, làm đỏ kiếm tiền nhưng so sánh kho cất trữ đấu giá đơn giản nhiều." Hàng cười đồ nói. Từ trước đến nay kiệm lời ít nói gỗ Tự là cũng hiếm thấy mở miệng, ngươi thiếu không thiếu người lại diện. Bà ạ Đở một mặt bi vẫn ngồi xổm ở trong nước, một đám người vây quanh ở bốn phía, giống như nhìn trong vườn thú hầu tử. Loại cảm giác này hiển nhiên thật không tốt, thanh niên người da đen cuối cùng tuyệt vọng hỏi, ngươi thật muốn lòng dạ độc ác như vậy sao? Lý Đố mặt không thay đổi nói, đối với trêu chọc ta người, ta không có duyệt tận giết tuyệt đã là nhân từ tay. Ba ạ Đở cắn, cắn nói, Ta đáp với ngươi." Hắn trên mặt mang bất cần đời nụ cười, thấp giọng hỏi Lý Đô, "Thật muốn làm như vậy hắn?" Lý Đô nói, "Thế nào, ngươi cũng cảm thấy ta tâm ngoan thủ lạc. So với Song Bạc Mạ Dịn, ta nên tính là rất nhân từ a." "Cái kia không giống, huynh đệ." Hắn nói. Lý Đô nói, "Đúng vậy, không giống, cho nên ta chỉ là lấy đạo của người trả lại cho ngươi. Dù sao ta không muốn cùng hắn làm bằng hữu, như vậy dùng hắn đến giết gà dọa khi không phải thật tốt sao?" Hắn làm như vậy quả thật có chút hung ác, có thể người Mỹ đặc biệt là người da đen cùng người Mexico chính là như vậy lần yếu sợ mạnh, bọn hắn nhiều lần khi dễ đến trên đầu của hắn, hắn đều ẩn nhận không phát, không muốn khiến cho quá khó nhìn. Có thể trải qua sóng bạc một chuyện hắn xem như suy nghĩ minh bạch, nho ra văn hóa cùng dĩ hòa vi quý ở chỗ này không có thị trường, hắn muốn không bị người khi dễ, vậy thì phải đủ hung ác, đủ hùng. Lý Đỗ không làm chuyện xấu người, thế nhưng không làm nhu nhàn, người không phạm ta ta không phải người, người nếu phạm ta, mặc dù xa chu diệt, dùng chân đá đá ấm nước, hắn nói, ngươi bỏng đến mẹo của ta phía sau lưng, ta có thể cho phép ngươi tùy tiện chọn một bộ vị đến tiếp nhận nước nóng, tự mình động thủ đi. Thanh niên người ra đen đoán độc nhìn hắn một cái, một cái tay che lấy hạ thể, một cái tay run dậy cầm lên ấm nước. Do dự vài giây đồng hồ, hắn cắn răng đem ấm nước miệng hướng trên bờ vai chỉ một chút. Nước nóng vẩy vào trên bả vai hắn, hắn kêu thảm đem ấm nước ném tới trong nước, "Quắc, người hài lòng. Người hài lòng. Người hài lòng." Lý Đỗ phất tay mang theo Hàn cùng gỗ Tự Lạ rời đi, hắn hay vẫn là không thế nào nhẫn tâm, bà à đỡ chỉ đổ một điểm nước, hắn nhìn ra ra hỏa này đang giả vờ khang làm bộ. Bất quá hắn mục đích đã đến, cái kia chính là giết gà dọa khỉ. Bọn hắn tại thủy liệu pháp trung tâm chờ đợi một ngày một đêm. 1000 khối tiền không riêng có thể ngâm suối nước lạnh nước, còn có thể bên trong nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai phòng cũ đấu giá bắt đầu, 5-60 cái nhật bảo người xuất hiện ở mây mưa xa khu cổng. Lý Đỗ bọn hắn đuổi tới về sau, nhặt bảo mọi người nhao nhao tránh ra đường, không ai còn dám trêu chọc hai người. Hiển nhiên, hắn trưởng trị bà ạ đỡ sự tình đã chuyên ra. Nhìn xem đám người, Lý Đỗ nói, người không nhiều a. Hơn 40 gian phòng ốc, chỉ có 50, 60 người đến tham gia đập, nhân số xác thực tính toán ít. Hãn giải thích nói, rất đơn giản, mọi người đều bị phòng cũ đấu giá hôm qua Không, có mấy người có thể kiếm được tiền, cho nên đối loại mô thức này đấu giá hội không có hứng thú. Đấu giá quan là Lý Đỗ bọn hắn người quen, Eddie hồn phở ES, vô lệ thị một cái rất nổi danh lao đấu giá sư, submit nhà kho công ty tất cả nhà kho đều là hắn đến phụ trách. Nhìn thấy Lý Đỗ cùng hạn, hắn gật đầu lên tiếng chào, chúc các ngươi thu hoạch nhiều hơn, các ngươi xuất hiện ta liền an lòng. Đối nhạc bảo người mà nói, Lý Đỗ cùng hạn là đối thủ cạnh tranh, đối đấu giá sư nhóm tới nói, bọn hắn là đưa tài đồng tử. Lý Đố tham gia đấu giá hội đều sẽ có thu hoạch, rất nhiều người sẽ cùng theo hắn ra giá. Dạng này liền dễ dàng đánh ra giá cao nhà kho, mà đấu giá quan dự vào nhà kho giá đấu giá cầm trích phần trăm, tự nhiên thích người như bọn họ. Đến 9 giờ, hùng trợ y esuit sáu hồ, bọn tiểu nhị khai công vẫn quy củ cũ các ngươi tiến vào phòng có 1 phút đồng hồ thời gian có thể tùy tiện đi, nhưng cái gì đều đừng đụng nếu không liền rời đi nơi này. Trước 197 lại có theo đuôi. 197 lại có theo đuôi, tôi Độc Minh hai. Nhật bảo mọi người xếp hàng tiến vào gian phòng thứ nhất tử, thanh niên người da đen phự dịch đỉ cái thứ nhất đi vào, hắn cùng người trùng phen cười cười nói nói, nhìn nhân duyên rất tốt và đỡ sếp tại đằng sau, hắn ngẫu nhiên nhìn về phía Lý Đỗ hai người, trên mặt liền sẽ lộ ra che lấp án hận biểu lộ. Lý Đỗ mặc kệ hắn, một cái lẫn yếu sợ mạnh hèn nhát mà thôi. Từ gian phòng thứ nhất từ bên trong ra, đám người nhau nhau lắc đầu. Tuy đặc, đến nhầm địa phương, tất cả đều là rẫt rưởi, tuyệt đối là rẫt rưởi. Thu thập như vậy sạch sẽ còn đấu giá cái rắm, để chúng ta tới làm vệ sinh sao? Có thể mang đi cửa sổ, những này cửa sổ nhìn còn không tệ. Lý Đỗ ở bên trong dạo qua một vòng, bên trong không phải không có cái gì, còn có ghế sofa, tủ tivi, Phòng bếp dụng cụ các thứ. Bất quá chính như nhặt bảo người nói như thế, đều là rác rưởi, không đáng tiền. Căn phòng thứ nhất liền lưu phếch, giá cả hạ thấp 100 khối, ý nguyên không ai tiếp nhận. Căn phòng thứ hai, căn phòng thứ ba tình huống cùng thứ nhất ở giữa đồng dạng, chủ nhân lúc rời đi hậu đã đem đáng tiền đồ vật đều mang đi, chỉ còn lại có một ít phế phẩm đồ vật. Những này phòng lưu phếch về sau, Hùng thở ỉ ệt hô, tốt da cái kia ba dàn phòng hợp 100 khối thế nào đúng vậy, chỉ cần 100 khối chúng ta đều biết 100 khối là có lợi nhuận có thể đổ. Ta. Bá ạ đỡ giơ tay lên. Còn có một cái nhặt bảo người do dự một chút, nói, 120 khối, 140 khối. Tốt a, thuộc về ngươi tiểu nhị. Cái kia nhặt bảo người đối bà A Đở nhún nhún vai, ngươi có thể ở bên trong nhảy thoát ý vũ, sẽ không có người hướng trên người ngươi dội nước nóng. Đây là rất quá đáng chế giễu, có thể bà A Đở không có phản kích, không đi hoán hận rễu cợt hắn người, mà là dùng vấn nộ ánh mắt nhìn về phía Lý đô. Đấu giá sư hừn thở I.S. ra giá thời điểm, Phật đi đứng ở Lý đô bên cạnh hai người. Đấu giá kết thúc, thanh niên người da đen cười đùa nói, xem ra chúng ta tiên sinh đối phòng cũ đấu giá không thú. Một lần giá cả đều không có ra. Hàn Lạnh lùng nhìn xem hắn nói, ngươi người này là đầu góc có bệnh a. Muốn trêu chọc chúng ta đúng không? Phật Đĩ cười nói, ta làm gì trêu chọc các ngươi? Ta chẳng qua là cảm thấy các ngươi không có trong truyền thuyết lợi hại như vậy, Trung quốc tới. Haha, ha, là khoác lác. Trung quanh nhặt bảo người đều đang nhìn bọn hắn, Lý Đỗ không có để ý Phật Đĩ đi, đi hướng căn phòng thứ tư, Phật đi đối nhặt bảo mọi người nhún nhún vai, giống như thắng thắng trận giống như, Dương Dương đã ý. Hắn nói, hỗn đản này nghĩ giẫm lên chúng ta thượng vị. Vậy liền để hắn giẫm được rồi, cẩn thận kim chân. Lý Đô khinh thường nói, căn phòng thứ tư tử tình huống khá hơn một chút, phòng bếp dụng cụ toàn bộ lưu lại, có cà phê cơ, có ép nước cơ, có lò nướng, trong phòng cũng có điều hòa. Đầu giá sư dơ tay lên nói, để chúng ta tốc độ nhanh một chút ta đằng sau còn có ba mươi mấy cái phòng ở trở lấy chúng ta cho nên cái này ta muốn 500 khối 500 khối 500 khối. Lý Đô đối hẳn gật đầu, hẳn nói, 500 khối, chúng ta. Phật đi lập tức đi theo báo giá, lao hủm thở ý, ta, 600 khối, 700 khối, 750 khối, ta nguyện ý ra 800 khối. Trong phòng có 3 cái điều hòa không khí, trong phòng khách là cái lập tức điều hòa không khí, chỉ là giá trị của bọn nó liền không chỉ 1 ngàn khối, cho nên nhặt bảo mọi người hay vẫn là rất có hứng thú. Giá cả đến 800 khối, hắn nói, 1 ngàn khối. Rất nhiều nhặt bảo người lắc đầu lui lại, vừa đi suy nghĩ một chút nói, 1100 khối. Hắn khoát tay một cái nói, được rồi, ngươi thắng. Giá tiền này đến đỉnh, đấu giá sư hô 3 lần không ai nâng giá, liền chỉ vào Phật Đi nói cái nhà này thuộc về ngươi. Phật Đi lại lộ ra biểu tình dương dương đáp ý, khó có thể tin, ta vậy mà từ trong tay lấy được hàng. Xem ra cũng không phải là lợi hại như vậy. Lý Đô đối với cái này chỉ có một câu đánh giá, mẹ nó thiểu năng trí tuệ. Hắn tin tưởng hẳn phán đoán, Phật đi sát thực nghi giẫm lên bọn hắn thượng vị. Bất quá người thanh niên này nhìn là cái có đầu góc người, cho nên trong lòng của hắn vẫn rất cẩn thận, loại này đối thủ khó đối phó. Đằng sau mấy căn phòng lại là không có giá trị gì, chia hai nhóm đóng gói bán ra, sau đó đến số 10 lầu nhỏ. Lý Đô hỏi, vì cái gì đóng gói bán ra có người mua? Hãn giải thích nói, bọn hắn bán cửa sổ, nếu như một gian phòng ốc, cái kia không đáng Nếu như là mấy căn phòng đồng thời giá cả còn tiện nghi, như vậy dỡ xuống cửa sổ bỏ ra bán liền có thể lợi ý tiền. Số 10 trong tiểu lâu đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng cơ hồ không lúc nhích, đều là đời cũ kiểu dáng, cái này hấp dẫn đến nhạc bảo người, loại này phòng cũ có khả năng để cho người ta phát tài. Ở bên trong chuyển qua một vòng, Hàn nói, so tại Kameza trông được muốn tốt, chúng ta muốn vô xuống nơi này. Lý Đô lắc đầu nói, ta nhìn không thấy thứ đáng giá. Hàn thấp giọng nói, đơn giản đồ vật không đáng tiền, thế nhưng là hợp liền có giá trị. Ngươi nhìn Cái nhà này tất cả mọi thứ phong cách đều là những năm 70, 80, nhiều lắm là thập niên 90. Đúng, thế nào? Ý vị này chúng ta có thể đem bọn chúng hợp bán cho một chút chủ đề quán trọ, có chút quán trọ khách sạn cố ý đem gian phòng trang trí thành trước kia niên đại phong cách đến hấp dẫn hộ khách. Lý Đỗ giật mình, đó là cái chủ ý. Bất quá đối với phòng này cảm thấy hứng thú không chỉ có hai người bọn họ, đấu giá sư trực tiếp ra giá vì 1000 khối, và ạ Đở lập tức cùng giá, 1500 khối. Phật Đi khoanh tay lo lắng nói, ta ra 2000 khối. Hàn suy nghĩ một chút, nói Giá cả có chút hơi cao, tiếp tục đi lên chưa chắc có lợi nhuận, bên trong đồ vật dù sao muốn tu bổ cùng đội mới, cái này tăng lên chi phí. Lý Đô nói, 3000 khối. Hàn kinh ngạc nhìn về phía hắn, bất quá không có nghi ngờ cái giá tiền này. Đấu giá sư gặp hắn ra giá, lập tức sắc mặt vui mừng, cao hứng nói, 3000 khối, 3000 khối, 3000 khối có hay không ra giá cao hơn cách tỉ như 3100 khối đừng để 100 khối trở thành một phen làm ăn lớn đá cả đường. Nhất bảo mọi người nhau nhau lưu lại, phân đi nhíu mày suy nghĩ một chút, nói, 3100 khối. Lý Đô nói, 4000 khối. Phật đỉ chân mày níu chặt hơn, giống như có thể kẹp con rồi chết đồng dạng, hắn chuyển di ánh mắt nhìn về phía Lido, khiêu khích nói, muốn phát lực rồi. Tốt, 4,100 khối. Đầu ra sư hô, được rồi 4,100 khối 4,100 khối 4,100 khối, khối ta dám nói cái này nhà kho giá trị không chỉ như vậy như vậy 4.200 khối có người ra sao. lý Đỗ phất phất tay, cùng đuổi rồi đồng dạng nói, đầu ngốc mới hoa hơn 4.000 khối mua những này ra dưới. Hạn suy đoán những vật này có thể bán 4.500 khối, nhưng còn có tu bộ chi phí, cho nên 4.000 khối trở lên báo giá liền có chút hơi cao Hắn sở dĩ ra giá là muốn thử xem Phật Đi quyết tâm, mà không phải muốn mua xuống phòng này. Hiển nhiên, Phật Đi một lòng muốn giẫm lên bọn hắn đánh ra danh khí, hắn hẳn phải biết cái giá tiền này mua xuống đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng không có ý nghĩa, nhưng y nguyên một mực cùng giá. Loại người này rất chẳng ghét, Lý Đỗ thăm Tham dò sau khi ra ngoài liền quyết định để hắn ra điểm viết, cho nên hắn một đường nâng giá. Bất quá đến hơn 4000 thối, giá tiền này đã đủ cao, hắn lo lắng Phật Đi bãi mình một đạo, liền từ bỏ đấu giá, dù sao cái này giá tiền đã không có lợi nhuận. Chương 198, Màn Thiên Quá Hải. 198 Man Thiên Quá Hải, ổ độc minh mà. Cầm xuống số 10 lầu nhỏ, Phật Đi khí diễm càng phát ra phách lối. 4.100 khối liền dừng tay. Ta thế nhưng là nghe nói các ngươi tại mấy cái nhà kho kiếm tiền 10 vạn trở lên, cái này không phải là tin tức giả Hắn đụng lên tới hỏi. Hàn đẩy hắn ra nói, chúc ngươi may mắn. Phật Đi nói, ta không tin vật khí, ta tin tưởng cố gắng, bọn tiểu nhị, các ngươi hẳn là một mực đấu giá xuống dưới, cái này nhà kho tuyệt đối đáng giá, phải biết nó chủ nhân đời trước thế nhưng là thị trấn chưởng trấn. Ngươi ngay cả cái này đều nghe được? Lý Đỗ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, đương nhiên biểu lộ rất khoa trương. Phật Đi kỷ nói, "Ta biết các ngươi cũng nghe được cái này, thế nhưng là các ngươi nhất định không có tham dò được, vị này tiền nhiệm trưởng trấn là gì chắc các bẹn hảo hữu." Nghe nói như thế, nhặt bảo người đội ngũ có chút sôi trào. "Ngươi từ nơi nào nghe được tin tức này?" Đáng chết, trong phòng này nhất định có các bẹn huynh muội giấu vết lưu lại. Cho dù là một tấm ký tên đĩa CD, vậy cũng có thể đáng về bán đầu giá tiền. Chúng ta sớm nên nghĩ đến, hắn nhưng là trưởng trấn, là quyết định đem thị trấn danh tự cải thành cả bẹn gia hỏa. Các huynh muội nhất định sẽ rất cảm hắn. Di chất cắt bện là di chắc cắt bện người này tên viết chữ giản thể, cũng là cắt bện dàn nhạc tay cậy bổ ca ca danh tự. Cắt bện huynh muội ký tên vật phẩm rất đáng tiền, bởi vì dàn nhạc chủ sướng cả rèn cắt bện qua đời tương đối sớm, có thể nói là thời đỉnh cao vẫn lạc minh tinh, lưu lại ký tên vật phẩm không nhiều. Lý đố đi hướng kế tiếp phòng, hắn dẫn đầu đi vào tản bộ một vòng, những này phòng đều không có giá trị, tối thiểu hắn tìm không thấy kiếm tiền cơ hội. Rốt cục, lại là bốn gian phòng đánh ra đi, kế tiếp là số 15 lầu nhỏ. Lý Đỗ đi vào đi sau hiện, cái này lầu nhỏ chủ nhân rời đi thời điểm Có thể dùng song chuyện phù lão đi để hình dung, đoán chừng liền mang đi một chút thay giặt quần áo, những nhà khác cố đồ điện đều ném vào trong phòng. Bất quá những gia cụ này đồ điện gia dụng rất đơn giản, trong phòng khách chỉ có một vòng ghế sofa, một cái tivi cùng một cái bàn trà, phòng ăn chỉ có cái bàn ăn, ngoài ra là đại lượng sinh hoạt rất rưởi. Hạn nhìn xem trong thùng rác tràn đầy thức ăn nhanh gọn, sợ hai thán nói, ta đoán trước kia ở chỗ này nhất định là cái trạch nam, chỉ có trạch nam mới như vậy. Lý Đô giật mình, hắn tại trong ngăn tủ thấy được đại lượng bạo xuất phẩm CD, nói không chính xác trước kia chủ nhân đúng là cái nam. Bất quá, nếu như là Trạch Nam, vậy hắn tại sao phải từ bỏ những này tỉ mỉ cất giữ ban đâu? Mặc dù bản không có nhiều tiền, nhưng đối với kẻ yêu thích tới nói, bọn chúng thế nhưng là bả bối. Nhất Bảo mọi người dạo qua một vòng, đấu giá sư hô, bên trong đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng đầy đủ cho nên phòng này tuyệt đối có thể có lợi ta nói 500 khối có người hay không tiếp nhận 500 khối, 500 khối. Lý Đỗ quan sát Nhất Bảo mọi người, sau đó chú ý tới Phật Đi đang lặng lẽ dò xét chính mình. Gặp đây, hắn cố ý quét Phật Đi một chút, nói, "500 khối, chúng ta." Hắn cười lắc đầu, đi cùng nhìn Phật Đi. Thanh niên người da đen xoa xoa đôi bàn tay nói, 600 khối. Lý Đỗ nói, 700 khối. 800 khối. Một nhặt bảo người ra giá. Nhìn thấy mọi trừ Lý Đỗ cùng Hàn bên ngoài y nguyên có người báo giá, Phật Đi liền không báo giá, hiển nhiên hắn không biết phòng này giá trị, chỉ là ra giá đến ra tăng Lý Đỗ hai người mua xuống nhà chi phí. Dạng này, Lý Tiên Sinh trong lòng có phổ, hắn cùng Hàn thấp giọng nói mấy câu, vừa lớn tiếng nói, 1000 khối. Nhặt bảo mọi người đối giá tiền này không hứng thú, Phật Đi lại báo giá, 1100 khối. Lý Đỗ bất động thanh sắc nói, 2000 khối. Phật đi nhíu mày, 2100 khối. Lý Đỗ do dự vài giây sau, nói, 3000 khối. Phật Đi cũng do dự, chậm rãi nói, 3100 khối. Lý Đỗ cười phất phất tay nói, rất tốt tiểu nhị ngươi lại. 4000 khối. Hàng Thanh Âm cùng hắn đồng thời vang lên. Lý Đỗ nụ cười trên mặt không thấy, hắn kinh ngạc nhìn về phía Hạn, Hạn cũng một mặt kinh ngạc, Tuyết Đặc, ngươi về sau có chuyện gì cùng ta thương lượng một chút được không? Nhạc Bảo đám người phát ra một trận cười vang, từ mặt ngoài đến xem, giữa hai người xuất hiện mâu thuẫn tính hiểu lầm, tựa như là Lý Đô vốn định dùng hơn 3000 khối hô Đi một thanh mà hắn muốn hô càng nhiều, vẫn đi theo báo giá. Dưới tình huống như vậy, đám người đương nhiên sẽ không đần độn đi cùng giá. Phất đi nhìn thấy màn này, hắn không có lưu vu được mặt, mà là dùng sức cao mày nhìn về phía hai người. Lý Đỗ Nhiệm tim đập, người da đen này thanh niên quả nhiên như hắn suy đoán như thế, là cái lợi hại ra hỏa. Hắn khẳng định phân tích qua hai người tham gia đấu giá hội, cũng may không có thu hình lại, hắn không nhìn thấy hai người lần lượt liên thủ diễn kịch chẳng cảnh, nếu không lý đồ đoán trường hắn sẽ cho mình mang đến phiền toái rất lớn. Cũng may, cho số 10 lâu nhỏ báo giá thời điểm, Lý chơi một chiêu này, Như thế tạo thành trước sau hô ứng, liền quấy nhiều phật dị phán đoán. Cuối cùng hắn vẫn là không có đi mạo hiểm, không riêng gì bởi vì hắn cùng lý đô phản ứng, cũng bởi vì hắn nghe được thông tin bên trong không có liên quan tới căn phòng này miêu tả. Đầu giá sư chỉ hướng Hàn Hồ, 4000 khối 4000 khối lại là một cái 4000 khối như vậy, 4.100 khối có người hay không muốn đâu. Nếu như các ngươi không ra ta liền phải nói 4000 khối lần thứ nhất, 4000 khối lần thứ hai, 4000 khối thành giao phúc lao đại phòng này về ngươi." Hàn bất đắc dĩ cười nói, "Cứ chó, câu thông quá trọng yếu. Đằng sau còn có hơn 20 gian phòng nữa." Lý Đỗ đề hẳn đi giao tiền an bài gỗ Tụ Lạc tới thu thập, hắn thì đi theo đám người đi xem náo nhiệt. Còn lại phòng hắn mới không có hưng thú đi đập tới tay, chỉ là đại lượng sinh hoạt rất rưởi, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hẳn nói rất đúng, phòng cũ bán đầu giá kiếm tiền cơ hội rất ít, mọi người dọn nhà thời điểm sẽ đem vật có giá trị dọn đi, trừ phi là có chút tình huống đặc biệt phát sinh, nếu không trong phòng lưu lại đều là không đáng tiền rất rưởi. Bất quá cái này cần nhìn sinh hoạt thái độ cùng tiêu phi lý niệm, nước Mỹ có rất nhiều gia đình dọn nhà chỉ đem đi đồ trang sức loại này món nhỏ lại thứ đáng giá, cùng có kỷ niệm vật giá trị. Cái khác như ghế sofa đồ điện, điều hòa không khí, tủ lạnh hay vẫn là hội ném ở nơi này. Những gia cụ này đồ điện gia dụng không đáng đồng tiền lớn, nhưng nếu như có thể sử dụng cái kia chuyển tay một bán y nguyên có thể thu hoạch lợi nhuận, đây là phòng cũ đấu giá thu nhập đầu to một trong. Lý Đấu người đối diện cố đồ điện gia dụng có chút hứng thú, bởi vì hắn dự định làm cái khác loại đồ cũ thị trường, những này đồ cũ với hắn mà nói có giá trị. Chỉ là, từ Cắt Bện Chấn đến Phở Lạp Bộ Lệ Thị quá xa, bọn hắn cũng không có tuyển định sân bãi, cho nên hay vẫn là tạm thời coi như thôi, Dù sao những vật này Phở Bộ Lệ Thị trong kho hàng cũng có là đây là lần này phòng cũ bán đấu giá minh tinh, hắn lũ lũ suất giá, cuối cùng thu hoạch hơn 10 gian phong cốc, để nhặt bảo mọi người tán thưởng không thôi. Hàn Hiếu kỳ hỏi, ta nói ngươi xử lý như thế nào trong này rất rửi. Ngươi mở ra các 797 tới. Các 797 cơ hồ là trên thế giới lớn nhất xe tải, tự trọng 210 tấn, tải trọng 40 tấn, giá tiền là 500 vạn đô la. Trong đó cái này xe tải mới nhất loại hình 797F, thân xe độ cao vượt qua 7. 21 m, thân xe độ rộng tiếp cận 10 m, động cơ là 24 vạc dầu diesel động cơ. Bài lượng là 117 thăng, trăm cây số lượng dầu tiêu hao 788 thăng, bình xăng dung lượng vượt qua 7500 thăng, tuyệt đối cự vô phách. Phật đi cười đắc ý nói, ta không có cắt 797, nhưng ta có biện pháp, các ngươi không phải sao. Chẳng lẽ các ngươi không có cách nào mang đi nhiều như vậy hàng hóa? chương 199, một cây láo thương. 199 một cây láo thương, ồ đục mình bốn. Nói như vậy, Phật đi trong giọng nói lại mang tới khiêu khích hương vị. Lý đố cười cười nói, nếu như là có giá trị hàng hóa, chúng ta đương nhiên là có biện pháp mang đi. Nếu như là rắc rưởi, cái kia chúng ta liền không có biện pháp, bởi vì chúng ta không quen đập tới rắc rưởi. Tay cầm hơn 10 gian phòng, Phật đi giờ phút này là lòng tin tăng cao. Nghe Lý Đô, hắn cười khởi nói, cái kia các ngươi lúc trước đập tới cái kia trong phòng có cái gì bảo bối? Hoặc là nói, các ngươi đến cả bẹn trấn là làm gì? Bọn hắn là đến du lịch. Bà A Đở nói, bọn hắn không phải tới tham gia đấu giá hội, nếu không làm sao lại chỉ mua đến một gian phòng ốc liền dừng tay? Bà A Đở thu hoạch cũng không ít, chí ít mua đến 5 gian phòng. Lý Đô nói, ngươi nói đúng, chúng ta là đến du lịch, mang theo máy ảnh Đập tới rất nhiều có ý tứ ảnh chụp. Bà Ada lập tức giận dữ, ngươi đã nói ngươi sẽ đem hình của ta xóa bỏ. Hỗn đản, ngươi cái này đáng chết. Ngâm miệng, ngươi quá đem mình làm bản thái, chúng ta máy ảnh bên trong nào có ngươi. Chúng ta tới đập cảnh đẹp, không phải tới quay rác rưởi. Lời này ngược lại để bà Ada dễ chịu rất nhiều, hắn hiện tại sợ nhất là mình ảnh chụp chạy ra đi. Phất đi khoanh tay nói, đừng nói nhảm, anh em, để chúng ta đi nhìn một cái, trong phòng của các ngươi lấy được cái gì tốt bà bối. Bọn hắn vừa nói một bên đi về phía trước, phòng cũ đấu giá không đóng thu thập. Nhà đầu tư cùng kho cất chữ công ty không giống, bọn hắn không vội mà khởi công kiến thiết, mà nhà kho vội vã thanh lý lại thuê, cho nên cho ra xử lý kỳ hạn khác biệt. Tại số 15 lầu nhỏ trước, Go Tử Lạc đã đem đồ dùng trong nhà đồ điện ra dụng đều vận chuyển không sai bỉ lắm. Nhìn thấy Lý Đỗ bọn người đi tới, hắn mở cửa xe từ đó xuất ra một thanh tạn ra ngân quang sọ gun, mà không thay đổi đón bọn hắn đi đến. Nhất bảo mọi người bị một màn này dọa cái quá sức. Nhìn xem một cái giống như cột điện đại hán mang theo một thanh sọ gun hướng mình đi tới, có người trực tiếp kêu lên, đáng chết, gia hỏa này là trùng kết giả sao? Đi đến Lý đỗ trước mặt, gồ tiệu là đem thương đưa cho hắn, nói, trong ngăn tủ tìm tới. Hàn đoạt lấy thanh thương này, cười ha ha nói, dạ, tiểu nhị, ngươi thật đúng là nói đúng. Đây chính là chung kết giả. Vài trẻ M1887, đây chính là chung kết giả thương. Nghe hắn, nhặt bảo người mồm 5 miệng 10 thảo luận. Thật là lao vải M1887. Không thể nào, thanh thương này tồn thế thời gian chẳng phải là có hơn 100 năm. Lao vải M1887 đã sớm ngừng sản xuất, đây không phải, hơn nữa các ngươi nhìn nó vào ngoài. Như thế nào là ở bạc muốn thật sự là em 1887 tiểu nhị cái kia bọn hắn có thể kiếm đến vài trẻ là thứ nhất nhánh chân chính thành công đòn bẩy thức liên phát phátù đòn bẩy thức thao tác thiết kế là trẻ sẽờ liên phát vũ khí công ty nổi danh nhất lựa chọn nổi danh nhất thời điểm nên chế tạo thương và trẻ sẽ ở xuống trường đều là lấy đòn bẩy thức thao tác xuống ống bất quá thanh thương này thiết kế ra được về sau vũ khí sử thượng lớn nhà thiết kế rồi nànn bờ ạo đỉnh khác ngị cho rằng bơ động thức sẽ là càng thích hợp tương lai chiến đấu liên phátù đòn bẩy thức sẽ bị đào thải quan điểm của hắn là chính xác M1887 đạn gia là sử dụng hắc hỏa dược với tư cách phát xạ thuốc nổ, nhưng là tại thế kỷ 19 thập kỷ 90 hậu kỳ thuốc nổ không khói bắt đầu lưu hành. M1887 lòng súng nhịn ép không đủ để tiếp nhận thuốc nổ không khói hình đạn gia thân ép, và trẻ Ster công ty tiến hành một lần nữa thiết kế, thiết kế ra được kết quả chính là trẻ chế Ster M1901. Ngoài ra còn có một chi cải tiến hình shotgun là M1897 hình, nó cùng M1901 đều là dùng thuốc nổ không khói chế tác đạn, càng phù hợp thời đại nhu cầu, sau đó lưu truyền càng rộng. Vài trẻ sở công ty sản xuất M1887 loại hình sọt từ năm 1887 bắt đầu, đại khái đến năm 1901 liền đình chỉ, tổng cộng sản xuất đại khái 6 vạn chi. Tương đối với rộng lớn nước Mỹ, 6 vạn chi sọt chỉ có thể coi là một chiếc thuyền con giữa biển cả bên ông, đặc biệt là trải qua hơn một cái thế kỷ, dạng này lao thương tự nhiên là càng hiếm thấy. Tại nước Mỹ, xuống ống cất giữ là giới siêu tập đầu to, M1887 tắc thì trong đó một viên minh tinh. Tựa như nhặt bảo mọi người nói như vậy. Nếu như bọn hắn làm được là trẻ trợ nguyên hán sản xuất M1887, kia thật là nhặt được bảo. Nhất bảo mọi người vây đến Hàn bên người, nhau nhau hỏi, đây là sắt thực sao? Cái nào nhà máy sản xuất? Bảo tồn như thế hoàn hảo, hẳn là cận đại sản phẩm. Quốc sở chơi Lia, Trung Quốc cùng Italy đều mô phỏng quá M1887, đây là mô phỏng phẩm a. Nó thế nào lại là màu bạc? Ta chưa từng thấy loại này thương, đây càng giống như là một cái đồ chơi. Hàn chuyển động thương xuyên, thanh thương này phát ra rắc một tiếng vang dọn. Nghe được âm này, Mọi người liền biết đây không phải đồ chơi, đường đường chính chính đòn bẩy lên đạn phương thức, đây là M1887 kinh điển lên đạn phương thức. Cẩn thận đuốt ve thanh thương này, hàng càng ngày càng hư phấn, tuyệt đối M1887. Đây là hàng chính hãng, nhìn, ngoài trệ tở, mô đen, M5525, nơi này có cấp đây là lúc trước sản xuất đệ 5525 khẩu súng. T, vậy cái này đồ chơi có thể đáng tiền, 100 năm lão thương, nếu như có thể sử dụng, ta dám nói nó chí ít có thể bán hai vàng khối Nhặt bảo người hâm mộ nói. Hà nói Hai vạn. Bọn tiểu nhị nhìn thấy mặt ngoài Bạc Sơn không có, nhìn thấy Bạc Sơn bên trên hoa văn không có. Ta dám đánh cược, đây là định chế khoản thương. Điểm ấy Lý Đô có lòng tin, thương khẳng định là nguyên hán lao thương, nếu không tiểu chủng sẽ không bị hấp dẫn tới, về phần có phải hay không định chế khoản, vậy thì khó mà nói. Một nhạc bảo người trên bảo, cầm lấy súng nói, "Để cho ta nhìn xem cái này huy chương." Hắn đem thương đưa cho hắn, đối lý độ giới thiệu nói, "Tim trụ, hắn hiểu rõ Âu Mỹ tất cả quý tộc môn thiệt. Có gai tường vi còn cuốn dương cánh đại hồ." hội trước mặt có một thanh tấm tấmrán trên tấm chắn là cái gì không cần phải nói phía trên này là một thanh thập tự kiếm được rồi ta biết thanh thương này là ai nhà chột đánh gây hắn nói nhà ai Nhật bảo mọi người tò mò hỏi chỗ nói bộ Ttầnnrộ độn phổ gia tộc một cái sinh động tại thế kỷ 19 cùng đầu thế kỷ 20 kỳ quý tộc Hậu Duệ nói hắn bắt đầu bất quá bây giờ có rất ít tin tức của bọn họ đệ nhị thế chiến hậu bọn hắn cùng người Nhật Bản là đáng tin Minh Hiếu chúng ta cùng người Nhật Bản khai chiến về sau bọn hắn rất nhiều suy ý liền phá sản hạn tâm Ho nộ phóng Không hề nghi ngờ, thanh thương này tuyệt đối giá trị to lớn. Chột ghen Tỷ nói, "Đương nhiên, đáng chết, ta nghiên cứu nhiều như vậy quý tộc văn hóa cùng lịch sử, vì cái gì lại không đụng tới cơ hội như vậy." Thượng đế không công bằng. Càng ghen tị là phải đi, hắn khó có thể tin nói, dạng này thương là tại phòng cũ bên trong nhà được. Không có khả năng. Ai sẽ đem dạng này thương vứt xuống? Lý Đỗ mỉm cười nói, "Ai biết được. Thượng đế phù hộ người tốt, tiểu nhị, về sau sinh hoạt cùng trong công việc có khác nhiều như vậy lợi khí, làm người tốt đi." Hà nói, "Thật là nguy hiểm." May mắn ta cuối cùng ra 4000 khối. Nếu không cái nhà này cũng không phải là chúng ta. Phật Đi Ghen tị muốn thổ huyết, cái nhà này kém chút là thuộc về hắn, còn kém như vậy một chút. Chương 200, Bạo Tuyết xuất phẩm. 200 Bạo Tuyết xuất phẩm, ổ đục minh năm. Gỗ Tự là xuất ra thịnh tương hộp, Hàn Thổi rớt phía trên cho bụi, nói, "Cước chó, cái này hộp cùng tên của ta thân xứng giá không xứng đôi, ta muốn cho nó thay cái hộp gấm." Nhật bảo người ánh mắt theo em 1887 tiến vào trong hộp mà ảm đạm, có người dám thở dài, đây không phải trùng hợp, Lý, Phúc lão đại Các ngươi nhất định là phát hiện thương này mới ra giá. Tất cả mọi người không đốc, đừng cứ mãi nói vật khí, lần một lần hai đập tới giá cao hàng là vật khí, cái kia năm lần tám lần thậm chí mỗi một lần đều có thể đập tới đâu. Cũng có người hỏi, các ngươi là thế nào nhìn thấy thương này? Nó tuyệt đối không có đặt ở bên ngoài, tuyệt đối không có. Lý, ngươi có mắt nhìn xuyên tưởng. Bên ngoài đều đang nói ngươi có mắt nhìn xuyên tưởng. Dù sao ta không tin đây là vật khí. Lý Đô bất đắc dĩ nhún nhún vai nói, nếu như ta có mắt nhìn xuyên tường, ta sẽ làm cái này đáng chết công việc. Ta đã sớm đi Las Vegas quét sạch một nhóm khoản tiền lớn về Trung Quốc." Đám người gật gật đầu, "Cũng đúng, có mắt nhìn xuyên tường bản lĩnh đi sòng bạc kiếm tiền mới là đúng lý. Dù cho không đi Las Vegas, vậy ta đi Đông Á, ta đi cược phỉ thủy cược Ngọc Thạch, mấy ngày liền có thể kiếm lấy mấy ức. Hoặc là ta đi tìm tài nguyên khoáng sản, mua xuống thổ địa làm con chủ, cái kia kiếm tiền càng nhiều." "Nhưng người làm sao lại phát hiện thanh tương này?" Chốt hỏi. Lý Đô cười nói, "Ta không có phát hiện thanh tương này, cầm xuống cái nhà này đúng là vật khí, ta lúc ấy liền muốn trêu chọc đi." Phát đi mặt đen càng đen hơn, cùng gáy nổi đồng dạng Hắn một mực dùng đến châm chọc Lý đô cùng hạn, kết quả cuối cùng mất mặt hay là hắn. Nhặt Bảo mọi người nửa tin nửa ngờ nhìn xem hắn, hiển nhiên vẫn là chưa tin giải thích của hắn. Lý Đỗ nhún vai, nói, "Tô ta, vậy ta nói ra trận tướng, cái này phong ốc ta xác thực không có quyết tâm muốn vỗ xuống, thế nhưng là nếu như có thể cầm xuống, ta cũng nguyện ý mạo hiểm." Nói hắn nhìn về phía gỗ Tụ Lạ, "Ta phân phó ngươi chú ý đồ vật, có phát hiện hay không?" Mạch Kỳ cô đại hán gật đầu, hắn đi trong xe ôm ra một cái dương lớn, gặp này Nhật Bảo mọi người hít vào khí lạnh, cước chó, còn có bà bối. Mở dương ra Thường trương bịa cứng bản chỉnh tề bảy ra ở bên trong. Lý đô cười, nói, rất tốt, Hiển nhiên ta cùng Phúc lão Đại phán đoán là chính xác. Chúng ta kết luận cái nhà này thuộc về một cái trạch nam, ta ở trên tường thấy được tranh gián tượng, thế là chúng ta suy đoán, nơi này sẽ có hay không có một chút liên quan tới vật siêu tập đâu. Thượng đế phù hộ, chúng ta đoàn chúng. Hắn lấy ra một tờ đĩa CD, đóng gói trên da có một đạo huyết hồng sắc lớp lẻ, danh tự là đi ạp tờ lổ hẻo phì giờ, đi lấy ra một cái ngục hỏa. Đóng gói trên ra là một cái lộ da giữ tợn răng nhọn thú nhân cùng một cái anh tuấn người da trắng tại đối lập, ở giữa là một thanh lợi kiếm. Không cần phải nói, đây chính là ma thú thế giới, thiếu đốt viễn trinh kinh điện trang địa đồ. Bên trong đĩa CD rất nhiều, phần lớn đóng gói tinh mỹ, Hàn Lật xem một chút, đột nhiên hứng thú. Hắn tìm tới một tấm trang bị là màu hồng ô tô đặt cơ sở, một tấm cánh tay từ trong xe vươn ra làm a tư thế đĩa CD, lẩm bẩm nói, "Phút, Zopendorf Sedanua." Bia, màu hồng ô tô tạo hình khoa trương, đại luân hai, thiết bị sắc ngoài, kinh điển nước mỹ cơ bắp xe phim hoạt hình hình tượng bên ngoài còn có đạn hỏa tiến tại phát xạ, đầu xe hữu cơ nòng súng, nhìn rất bạo lực. Hàn vượt qua địa chỉ, mặt trái nhất tỉnh mục đích một hàng chữ mẫu là Silicô Nam, Silic Nam Thế. Hắn tiếp tục hướng xuống tìm, lại cầm lấy một tấm đĩa CD, bìa là ba cái mang theo sừng châu nón trụ dâu quay nón nam nhân ảnh chân dung, bọn hắn dơ lợi kiếm, bên cạnh viết thất lạc vì kỳ người. Nhìn trang địa phần lưng, nhà đầu tư vị trí vẫn là Silicô Nam, Silic Nam Thế, phiên dịch tới chính là Silic cùng thần kinh khoa, Lý chưa từng nghe qua nhà này nhà đầu tư danh tự. Nhưng vậy xem nhặt bảo người lại lần nữa bắt đầu hít vào khí lạnh, trong phòng này đến cùng ở là người gì? Phúc Lão đại, bên trong đĩa CD không phải là Bạo Tuyết nguyên bộ a? Hàng đông nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nói, các người thấy được, đây là Bạo Tuyết khai thác sớm nhất hai khoản, đã ngay cả bọn chúng đều có thể thu thập được, cái kia phía sau khẳng định cũng bị thu thập. Lý đố trước đó ngược lại là không có chú ý, bên trong đĩa CD hết thể có bao nhiêu. Hắn chẳng qua là cảm thấy, Bạo Tuyết xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm, trong dương không ít đĩa CD, dù cho không thể bán vậy mình chơi cũng không tệ, dù sao hắn có bó lớn thời gian. Hiện tại nghe Hàn cùng nhặt bảo người, tựa hồ những này đĩa CD rất đáng tiền. Thế là, hắn bất động thanh sắc mà hỏi, tất cả đĩa đi hợp đại khái bao nhiêu tiền? Hắn nói, phải trở về cẩn thận xem xét, nếu như là bạo tuyết những năm này xuất phẩm tất cả chân tầng bản, vậy chúng nó hợp lại cùng nhau liền rất đáng tiền. Tất cả nhặt bảo trên mặt người đều là ước ao gen thị thần sắc, Phật đi sắc mặt rất khó nhìn, mà tâm trầm về sau đi đến. Hạn bắt trước hắn dáng vẻ lúc trước ôm lấy hai tay, sau đó ngăn lại hắn nói, ngươi bây giờ tin tưởng. Chúng ta trước kia đập tới mấy cái giá trị 10 vạn trở lên nhà kho, đó cũng không phải tin tứ dạ. Phật Đi nói: "Chúc mừng các ngươi phúc lão đại, bất quá ta cũng có một chút rất bề phòng." Bên trong. "Quên đi thôi hải tử, về sau đừng cứ mãi đi bảng môn tà đạo đi nghe ngóng tin tức gì, nhặt bảo người dựa vào con mắt ăn cơm, chính là đôi mắt này." Hàng đánh gậy hắn nói: "Chớ học chó lốt thai, chớ học cái kia một bộ, nếu không ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ kiếm tiền." Phật Đi muốn phản bác, hắn không nói cho hắn cơ hội, không phục đúng không? "Rất tốt, vậy ngươi đi thu thập ngươi rác rưởi phòng đi, để tất cả mọi người nhìn xem, bên trong ngoại trừ rác rưởi còn có cái gì?" Số 15 lầu nhỏ không có thu thập xong, gỗ Tựu là còn tại bận rộn, Lý Đỗ cùng Hàn liền đi nhìn Pha Dục thu thập trước nhà của trường trấn, cái khác nhặt bảo người cũng chạy tới. Như Lý Đỗ nhìn thấy như thế, số 10 trong tiểu lâu đồ vật đều rất phá tán thế, muốn thu thập trước tiên cần phải quét dọn vệ sinh. Thế là, Lý Đỗ cùng Hàn uống vào bia lớp lạnh, thoải mái nhàn nhã nhìn xem Pha Dục mang theo bằng hưu trong phòng đổ mồ hôi như mưa, gọi là một cái vui vẻ. Số 10 trong tiểu lâu mặc dù đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng rất nhiều, nhưng cũng không phải là trưởng trấn hậu đại gia tộc không có thu thập quá toàn lưu lại. Bọn hắn mang đi thứ đáng giá Tỷ như tủ sắt, chỉ là bởi vì đại đa số đồ dùng hàng ngày không mang đi, tăng thêm cho bụi cùng nện che dấu, cho nên không dễ dàng nhìn ra. Đằng sau Phất Đi mang theo bằng hưu của hắn Lây dính đầy người cho bụi, mệt mỏi gần chết về sau, ngoại trừ một đống mèo gặm chuột cắn qua phá đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng bên ngoài, không thu được gì. Hắn ném đi lon địa, cười hỏi, "Các bạn ký tên đâu?" Phất Đi phẫn nộ đạp một tấm cũ ghế sofa một cước, kết quả có mấy cái con chuột nhỏ từ bên trong chi chi trôi ra. Một màn này dẫn tới nhặt mọi người cười to, hắn cũng là cười to, nói, "Tiểu tử Muốn giẫm lên chúng ta thượng vị không dễ dàng như vậy. Còn có nhặt bảo người nói, "Đúng vậy tiểu nhị, đừng lao nghị đến làm náo động, thành thành thật thật từ thâm hụt tiền mua bán làm lên đi." Chương 201, một mảnh đất hoang. 201 một mảnh đất hoang, một. Phất đi chật vật về tới hắn vua xuống phòng cũ bên trong, không còn cùng Lý Đỗ tiếp mặt. Hương cạn rượu bia ướp lạnh, Lý tiên sinh phất phất tay nói, "Thừa dịp sắc trời còn sớm, chúng ta trở về đi." Hàn chẳng hề để ý nói, "Đừng nóng độ, lại chắn tiểu từ này một hồi." Lý Đỗ bất đắc dĩ nói, "Có ý gì?" Hàn cười to nói, "Đương nhiên là có ý tứ tiểu nhị." Trời nóng như vậy, cái kia trong phòng nhưng không có điều hòa không khí, hắn trốn ở bên trong liền cùng trốn ở hàng chuột bên trong ẩm dạng. Chúng ta không đi, hắn liền phải tiếp tục trốn ở bên trong, nhìn chết hắn. Dù cho buổi chiều, ánh nắng y nguyên nóng bỏng, Nhật Bảo mọi người đều cởi quần áo ra, mặc áo sắt nách đợi tại dưới bóng cây uống đồ uống lạnh. Lúc này đợi tại tràn đầy cho buổi phòng cũ bên trong, đúng là một kiện rất biệt khuất sự tình, loại kêu oi bức đơn giản muốn mạng. Lý Đố khinh thường dùng loại này thủ đoạn nhỏ thu thập vật đi, không có ý nghĩa gì, hơn nữa hắn chưa từng coi hắn là quá đối thủ. Tràng qua là cảm thấy hắn làm người có chút tâm cơ. Bất quá bây giờ xem ra, tâm cơ của hắn giới hạn ở đây, có chút tiểu thông minh, nhưng khuyết thiếu đại trí tuệ. Nhìn hắn còn muốn phải mãi nhàn nhã đợi ở chỗ này, Lý Đỗ nói, "Chúng ta trở về đi, còn nhớ rõ kế hoạch của ta sao? Chúng ta đến tìm địa bàn. Bên cạnh chợt nghe được tò mò hỏi, "Kế hoạch gì? Cái này không có gì tốt đâu diếm, Lý Đỗ liền đem liên quan tới đồ cũ thị trường kiến thức cùng dự định nói ra. Nghe hắn, chợt lác đầu nói, "Đây là lỗ vốn tiểu nhị, vì cái gì không thuê cái nhà kho, đem không bán được đồ cũ trước bỏ vào?" Bán đi sử dụng sau này tiền mặt xử lý rất rủi. Lý Đỗ nói, lười làm như vậy. Hắn không có giải thích nói muốn muốn tiếp nhập đồ cũ thị trường sinh ý chuyện này, bởi vì có thể hay không nối liền đi còn có nói. Gô Tựu Lạ đem đồ vật trong phòng thu thập sạch sẽ, thậm chí ngay cả cửa sổ đều tháo xuống tới, lưu lại một tòa nhà chỉ có bốn bức tường, tám mặt gió lùa phòng ở cũ. Lý Đỗ sau khi thấy cười to nói, huynh đệ, không cần lao lực như vậy, cửa sổ không bán được mấy đồng tiền. Gô Tựu Lạ muộn, muộn nói, phóng tới đất trống, có người nguyện ý lấy đi. Lý Đỗ lại cười Không nghĩ tới nhất duy trì hắn ý nghĩ chính là gỗ Tụ lạ. Tìm kiếm đất chống nhiệm vụ giao cho Hàn, loại này công việc hắn làm nhất là sở trường. Vẹn vẹn ngày thứ hai, hắn liền gọi điện thoại cho hắn, để hắn chuẩn bị sẵn sàng, cùng đi chọn lựa một khối thích hợp địa bàn. Song phương gặp mặt, Lý Đố ngồi lên hắn xe gân máy nói, tốc độ ngươi khá nhanh. Hàn hừ hừ, ngươi cũng không nhìn ta là ai. Lý Đố nhếch miệng cười, con hàng này công việc ép buộc chứng rất đối với hắn khẩu vị, chỉ cần an bài cho hắn công việc, hắn luôn có thể dùng thời gian nhanh nhất đi hoàn thành. Hàn tìm tới khối thứ nhất địa bàn ở vào nội thành biên giới. Cách cây tụng chi quan xã khu không tính xa, là một cái phá sản đóng cửa nhà máy thô phòng. Ưu thế là phong bế tính mạnh, cách ngươi chỗ ở gần, cho nên nếu như ngươi vội vàng làm xong, có thể rất nhanh về nhà." Hàn Giới Thiệu nói. "Lý Đô hỏi, tiền thuê là bao nhiêu?" Một năm 10 vạn thôi." Nghe lời này, Lý Đô lắc đầu, "Không được, quá mắc, 10 vạn khối tiền chúng ta có thể tuyển một khối đất hoang ở phía trên dùng màu thép ngói xây thành một tòa mới nhà kho." Hàn phất tay, nói, "Vậy thì đi tới một khối địa bàn nhìn một cái." Hắn lựa chọn cái thứ 2 phương vị tại Bộ vùng ngoại thành vị trí. Nơi này cách bọn hắn trô ở liền rất xa, xe gắn máy đến nửa giờ đường xe. Trung quanh phong cảnh rất tốt, cây xanh khắp núi sườn núi, cỏ xanh khắp nơi sinh trường, thỉnh thoảng có thể thấy có người ở chỗ này chăn thả dê bò đấy. Lý Đỗ nói, cũng quá xa a. Hắn nói, nhưng ta đánh cược, ngươi sẽ thích nơi này. Hắn tại một cái hoang vu nông trường biên giới dừng xe, chỉ vào đằng sau nói, chính là chỗ này. Mảnh này nông trường ở vào một ngọn núi sườn núi bên cạnh, trên sườn núi hoa dại nở muôn hồng ngàn tia, thần hy chiếu rọi, nông trường tắm rửa tại nhu hòa mặt trời mới mọc ánh sáng bên trong, quả nhiên là lương thần đẹp. Lý Lục Kinh ngạc nói, "Không phải đâu, ngươi chuẩn bị làm cái nông trường." Hàn nhún nún vai nói, "Cái này nông trường hoang phế, trước kia chủ nông trường là kẻ ngốc, căn bản không hiểu nông nghiệp, đại lượng sử dụng phân hóa học cùng phân lũ đùjê, thổ chất đã xong đời. Nông trường không cách nào trồng trọt cây nông nghiệp, vậy thì cùng đất hoang không quan hệ rồi." Lý Đỗ đi tới cửa đi đến nhìn một chút, trong nông trại thổ địa trôi lùi, ngay cả cỏ dại đều yên thấy, âm u đầy tử khí, phảng phất bị bên ngoài mảnh này sinh cơ dạt giáo thế giới cho ngăn cách. "Tiền thuê bao nhiêu tiền?" "1 năm 8 vạn nói, "Đó là cái tiểu nông trường." diện tích chỉ có 40 ha, bất quá chúng ta đủ, không phải sao?" Lý Đỗ Lưu luyến không rời nói, "Rất tốt, chính là cách chúng ta cho ở quá xa." Hắn nói, "Cái này còn không đơn giản. Chúng ta có thể chuyển tới, muốn bên trong phòng ốc là được rồi. 8 vạn khối không bao gồm phòng ốc." Lý Đỗ hỏi. "Đương nhiên, muốn muốn phòng ốc, một năm đến lại thêm 8 vạn khối." Hắn nói. Lý đố dứt khoát lắc đầu, "Đây cũng quá đắt, chủ phòng điên rồi sao? 8 vạn khối một năm tiền thuê. Cái thứ 2 năm tiền thuê liền có thể ở chỗ này mua cái nông thôn biệt thự a." Hắn nói, "Xin nhỏ Tiểu nhị 16 vạn khối mua biệt thự đây chính là ph là vôê thì là bộ lệ thì mặc dù là cái tiểu thành thị thế nhưng là bởi vì nó ở vào diạ Châu Bắc Bộ tương đối nóng bức Nam Bộ nơi này mùa hè nhiệt độ khá thấp bởi vậy rất thụ mọi người hoan nên ngoài ra, lại bộ lệ thị bên cạnh chính là hẻm núi lớn quốc gia giasâm Lâm Công vườn hoàn cảnh ưu Mỹ sinh hoạt tiết tấu tr châm chạp là gì rồiạ chââu khu nhà giàu, hồi hương biệt thự giá cả đỏ lýỗ thuê phòng ở là 1 tháng800 khối tại phố -nice cái này giá tiền cũng có thể thuê cái rất tốt là nằm Nhưng ở Phlạc Lạp Vô Lệ thị chính là cái này giá, nơi này là dưỡng lao thánh địa cùng thắng cảnh nghỉ mát. Mặt khác, hắn giải thích cho hắn, 8 vạn khối thuê không riêng gì bị tự, còn có nông trường, cái khác phòng ốc, tỷ như nhà kho, tỷ như chữ lương thực bình, tỷ như phòng tập thể thao vân vân. năm 16 vạn, cái này giá tiền để Lý Đỗ không thể nào tiếp thu được, hắn hay vẫn là thành thành thật thật đi cùng rồ xỉ cùng thuê đi, cái kia không riêng tiện nghi, còn thỉnh thoảng có vớ cặp đùi đẹp có thể nhìn. Lại nhìn hai cái địa phương, Lý Đỗ Ý Nguyên không hài lòng lắm, Dạng này hắn có chút ngượng ngùng, nói: "Được rồi, Trở về thương lượng một chút, từ đó chọn một được. Hàn đội nón an toàn lên nói, đừng có gấp, còn có chỗ tốt không thấy, lần này ngươi có lẽ thích." Xe gắn máy tiếp tục hướng về tây bắc phương chạy, kia là quốc gia xâm Lâm công vườn phương hướng. Xe mở một hồi, hai bên đường xuất hiện mảng lớn đồng ruộng, mà trên đường thì xuất hiện một chút xe ngựa. Nhìn xem chậm rãi từ từ chạy lấy xe ngựa, Lý Đỗ hỏi, "Đây là người Á Mỹ địa bàn. Hàn gật đầu nói, "Đúng." Lý Đỗ còn muốn hỏi chọn liên quan tới cái này bảo thủ dân tộc sự tình, nhưng Hàn giảm tốc dừng xe, sau đó xuyên qua một rừng cây nhỏ. Một khối dùng dây kém bao khỏa thổ địa xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Chính là chỗ này. Hàn Dừng xe nói, "Đúng, hoàn cảnh không tệ, ta cảm thấy ngươi sẽ thích nơi này." Mảnh này thổ địa vị tại một rừng cây ở giữa, tựa như là có người trong rừng mở ra đến, cảnh vật tĩnh mịch, rời xa ồn ào. Bất quá Lý Đỗ nhìn một chút địa đồ, hắn phát hiện nơi này cách Hẻm Mạn tiểu trấn rất gần, bởi vậy không cần phải lo lắng không có đồ cũ thị trường giao dịch nhặt bảo người sẽ đến đến nơi đây. Đáng tiếc đây chính là một mảnh dây kém vây lên đất trống, không có nhà ở, sinh hoạt không tiện. Chương 202: Không giống bình thường hẳn sống. 2020 không phải cùng một hàng xóm. hai. Vòng quanh đất hoang dạo qua một vòng, Lý Đỗ phát hiện trong này tích rất lớn, đoán chừng phải có tiểu nông trường một nửa, hơn 20 ha. Hắn hỏi, tiền thuê bao nhiêu? Một năm hai vạc khối. Lý Đỗ sợ hãi thán nói, oa, một tháng ngay cả 2000 khối đều không dùng đến. Nói cách khác, chúng ta mỗi tháng thuê một ha thổ địa, không dùng đến 100 khối tiền. Đây là Ala Sơ ca sao? Nước Mỹ mua xuống Ala Sơ ca bị cho rằng là một bút kiếm lớn suy nghĩ, xa hoàng chính phủ chỉ dùng 700 vạn đô giá cả liền đem mảnh này chừng 170 vạn cây số ruộng thổ địa bán cho Chu Sam. Hắn nói, đây là châu chính phủ mới khai phá địa, không thể dùng đến trồng thực cây nông nghiệp, không thể dùng mở ra thiết nhà máy, cho nên nếu như nó cho thuê giá cả không đủ tiền nghi, ai sẽ thuê đâu?" Lý Đỗ hỏi, "Cái kia chúng ta cất giữ rác rời không có vấn đề sao?" "Đến kỳ về sau đem rác rưởi thu thập sạch sẽ vậy thì không có vấn đề." Hắn nói, "mà khác không thể ô nhiễm thổ địa, ta nghĩ điểm ấy cũng sẽ không có vấn đề, đúng không?" Lý Đỗ nói, "Đương nhiên." Hắn lúc này quyết định mượn mảnh đất này, giá cả rẻ tiền. Genesis Mạn đồ Cũ thị trường lại rất gần, vừa vận thuận tiện bọn hắn xử lý tới tay rác rưởi cùng đồ cũ. Bất quá bọn hắn sát vách chính là người Á Mỹ căn cứ, nơi này Lý Đô đến trường thời điểm liền nghe nói qua, tại Lạpô lệ thị danh khí rất lớn. Chuẩn xác mà nói, người Á cũng không phải là một cái dân tộc, mà là một cái bắt nguồn từ 16 thế kỷ châu Âu tôn giáo cải cách lúc sinh ra tôn giáo bẻ cánh. Bọn hắn tuân thủ nghiêm ngặt cổ lão phục sức cùng truyền thống cách sống, bọn hắn xuất hành không cần ô tô, sinh hoạt không cần đồ điện, trồng không cần phân hóa học. Cứ việc bọn hắn đã tiến vào Bắc Mỹ đại lục sinh sống mấy trăm năm, Nhưng là bọn hắn từ đầu đến cuối kiên thủ mình tôn giáo tín ngưỡng cùng giá trị hệ thống, không có bị phi tốc phát triển nước Mỹ chủ lưu xã hội thay đổi. Lý Đô đối bọn hắn rất yêu kỳ, rất nhiều người Mỹ cùng du khách nước ngoài đối bọn hắn cũng rất tò mò, bất quá người ạ Mỹ sẽ không nguyện ý làm bị tham quan tiểu động vật, cũng không nguyện ý bị ngoại nhân quấy rầy, cho nên ngoại giới người rất khó tiếp xúc đến bọn hắn. Bọn hắn cưỡi trên xe gắn máy đường, vừa ra rừng tây nhỏ, một cố rừng ở ven đường trên xe ngựa đi xuống chung nhân nhân, đối hai người ngoác. Hẳn lái xe đi, hỏi, "Này, tiên sinh, có gì cần giúp sao?" Đó là cái khoảng 40 tuổi người da trắng, mặc màu trắng ngắn tay quần áo trong cùng quần tây dài đen, trên chân là giày cỏ, trên đầu là một đỉnh màu đen che bóng mũ, nhìn có chút rở rở ưng ưng. Lý Đỗ biết đây chính là người a một loại cách ăn mặc, nhưng hắn lần thứ nhất tiếp xúc gần gũi, liền thấy hiếu kỳ dò xét. Hắn vừa nghe nói những người này thời điểm, có người giới thiệu nói, vô luận ở nơi nào, ngươi một chút là có thể đem người a nhận ra, bởi vì phục sức của bọn họ không giống bình thường. Bất luận là nam nhân trang phục mũ dạ, hay vẫn là phụ nữ quần áo, áo khoác đều là một nước màu đen. Nam nhân bình thường là tây trang màu đen phối hợp áo sơ mi trắng, phụ nữ bình thường là màu đen ở không váy, chỉ có tại ngày lễ hoặc trong hôn lễ, nhóm đàn bà con gái mới tăng thêm một phương thuần trang áo choàng, biến hóa đơn giản một chút sắc điệu. Lý Đỗ nhìn cái này nam nhân, cảm giác hắn giống như là từ thời trung cổ châu Âu đi tới, không riêng gì quần áo, còn bao gồm khí chất, rất đơn thuần, rất giản dị khí chất. Bọn hắn dừng xe về sau, trung niên nhân ngả mũ hành lễ, nói: "Hai vị tốt, ta gọi Tô Mã Sẫn, ta muốn hỏi một chút, các ngươi dự định muốn dừng cây đất trống sao?" Dừng cây trống? Người nói là đằng sau cái kia phiến đất hoang. Hàn hỏi. Tô Mạ Sân mỉm cười nói, đúng thế. Hàn nói, đúng, chúng ta có quyết định này, xin hỏi có cái gì chỉ rào sao. Tô Mạ Sân khoát tay một cái nói, không, không, ta chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút, bởi vì chúng ta sẽ trở thành hàng xóm, nhà ta ngay tại cái này bên cạnh. hắn chỉ hướng bên cạnh phía trước một tòa nhà gỗ, phòng giấu ở cây cối cùng bãi cỏ đằng sau, một loạt nhà gỗ nhỏ liền cùng một chỗ. Hàn nói, rất hân hạnh được biết ngài, Tô Mạ Sân, ta là Hàn, Hàn Phốt, đây là huynh đệ của ta hu Ngươi gọi hắn Lý là tốt. Ngươi tốt, Hàn, ngươi tốt, Lý. Trung niên nhân mỉm cười hành lễ. Hắn đem mũ đặt ở ngực, sau đó gật đầu, loại này lễ tiết lý đô chỉ ở liên quan tới thời trung cổ sinh hoạt trên TV nhìn qua. Hàn nói, "Ta minh bạch lý của ngài, Tô Mã Sẩn, chúng ta thuê khối này thổ địa mục đích là dung nạp một chút thu mua tới thị cột hẹn vẫn dụng. Sẽ không ở nơi này làm nghỉ phép trang viên, sẽ không mở party, sẽ không mang du khách đến, càng sẽ không ảnh hưởng các ngươi sinh hoạt." Tô Mã Sẩn cười, có chút ngượng nói, "Xem ra ngươi đoán được ta mục đích, vậy ta an tâm." Bất quá ta còn muốn hỏi hỏi, các ngươi sẽ không đem điện lực kéo qua a?" Hàn lắc đầu nói, "Đương nhiên, chính phủ làm sao có thể cho phép chúng ta làm như thế." Đạt được lúc này phục, Thomas Sơn liền cao hứng bừng bừng giợi đi. Lý đố Khó có thể tin, nói, "Bọn hắn không nguyện ý để sinh hoạt trở nên thư thích hơn đơn giản hơn sao?" Hàn nói, "Hiển nhiên, bọn hắn không vui làm như thế." Đằng sau bọn hắn lái xe lên đường, hàn đi đường nhỏ, sau đó liền gặp được càng nhiều người Amis. Bọn hắn không cần ô tô, mà là lái đơn kéo xe ngựa ra ngoài, nông phu nhóm không sử dụng máy kéo cùng bất luận cái gì kiểu mới máy móc. Bọn hắn dùng kéo bằng ngựa cày đất tại. Lý Đỗ xem như mở rộng tầm mắt, tại hắn trong ấn tượng, nước Mỹ Hương chấn xá khu là đủ mọi màu sắc nơi phồn hoa, thế nhưng là người Ami's căn cứ nhan sắc rất đơn giản, chính là hai màu trắng đen. Nơi này có bao nhiêu người Ami's? Hắn tràn đầy phấn khởi mà hỏi. Hắn nói, nhân số rất ít, có chừng hơn 1000 hộ 6, 7000 người a. Nhiều nhất tại Britannia, nghe nói có 35 36 và người. Người đối bọn hắn còn có cái gì hiểu rõ không? Ta thật tò mò. Hắn cười ha ha nói, vậy nhưng nhiều, ngươi muốn biết cái gì? Bọn hắn là nước Mỹ lúc đầu gi dân bên trong một chi, bọn hắn xem mình vì chóp thế bên trong một cỗ thanh lưu, không tranh quyền thế, sùng kiệm tốc đức. Bọn hắn là thanh giáo đồ bên trong nghiêm khắc nhất một đám, cả đời truy cầu tâm linh bình tĩnh, cự tuyệt hiện đại sinh hoạt, nói cao điểm ngờ mạn ngữ, kiên trì mình giáo dục hậu đại. Nghe hắn Lưu loát giới thiệu, Lý Đô kinh ngạc nói, ngươi đối những người này thật đúng là có đủ hiểu rõ, ta nói ngươi là cái bác sự thông sao? Hạng cười hắc hắc nói, ta hiểu rõ bọn hắn, là bởi vì ta đã từng muốn gia nhập người ạ Mỹ bên trong, có một đoạn thời gian ta muốn tìm tìm người sinh ý nghĩa cùng sinh mệnh chân lý. Vậy sao ngươi không có gia nhập vào? Bởi vì không thể uống rượu, không thể đi bar, không thể tán gái, không thể chơi chạy bằng điện, mà ta cảm thấy ý nghĩa của cuộc sống ngay tại ở mùi thuốc lá cồn cùng nữ nhân. Lý Đỗ chỉ có thể đối với hắn dựng thẳng nó giữa, bất quá trải qua hắn giải, hắn lúc tuổi còn trẻ hẳn là cũng làm qua văn nghệ thanh niên, về sau phát sinh chuốt sự tình, kích thích hắn, cải biến cách làm người của hắn. Xe gắn máy một đường chạy, xuyên qua người à mỹ tụ tập thôn, thẳng đến nội thành. Chương 203: Một bộ cổ quái tiêu bản. 2031: Một bộ cổ quái tiêu bản. 3 Dọc theo đường nhỏ cùng nhau đi tới, Lý Đỗ phát hiện người Á không phải hắn tưởng tượng bên trong như thế, chính là một đám tiểu đám người tụ tập cùng một chỗ, giống như báo đoàn lấy lừa dân tộc tiểu số đồng dạng. Người Á nơi ở không phong bế, thậm chí không tụ tập mà cư, căn bản không có thôn trang cùng xa khu, bọn hắn tất cả đều là tán hộ, rất nhiều phong ốc là giải rất ra. Xe gắn máy tiếp tục chạy, hắn lại phát hiện theo tiếp cận trở lại phố lệ thị, y nguyên có người Á ở, bọn hắn tinh tinh tán tán tọa lạc tại cái khác người Mỹ nhà ở ở giữa, mọi người hỗn hợp cùng một chỗ. Về phần làm sao phán đoán phổ thông người Mỹ cùng người Á nhà ở, Cái này rất đơn giản, người Mỹ cổng cũng có xe, đều có dây điện tiếp vào phòng trong phòng. Người Amish không giống, bọn hắn phòng ốc dấu hiệu là đằng sau có cái đại có kho, hậu viện hoặc là tiền viện ngừng lại màu đen xe ngựa nhỏ. Bất quá, mặc kệ là phổ thông người Mỹ hay vẫn là người Amis, mặc kệ là đại lộ đường nhỏ, hộ gia đình cổng đều là đường cái, đều là nhựa đường đường cái. Có chút người Hạ phòng ốc liền xây ở trung tâm thương mại bên cạnh, chung quanh xa hoa trụ lạc, thế nhưng là bọn hắn lại không bị ảnh hưởng, điểm ấy Lý Đô rất bội phục. Trở lại Hàn Nạ lầu nhỏ, Lý xuống xe nói: Ta vẫn cho là bọn hắn ở tại loại kia ngăn cách núi hoa hoa bên trong, nguyên lai like bọn hắn cùng người bình thường là hỗn hợp. Hắn nói: "Đương nhiên, trên thực tế là người bình thường về sau cắm vào bọn hắn căn cứ, người A mị chọn đất mà cư, bọn hắn một lựa chọn truyền thống làm nông khu ở lại, chính là giàu có bình nguyên bắt ngát khu vực." Ăn cơm trưa, hắn lập tức đi công việc trong rừng đất chống thuê công việc. Một hệ liệt làm xong thủ tục, ba người thừa dịp chạm vạng tối lái xe đi, đem từ các bện tiểu trấn mang tới cửa sổ đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng cùng sinh hoạt rác rưởi ngã xuống trên đất trống. Hắn mang đến một cái lò nướng Sát thép kỵ sĩ si bên trong có tủ lại nhỏ, bên trong đầy rượu thịt cùng rau quả, ban đêm bọn hắn ngay ở chỗ này ăn thịt nướng. Lý Đấu Khẩu hướng tới loại cuộc sống này, liền cùng cắm trại dã ngoại đồng dạng, bọn hắn đợi tại một mảnh đất hoang bên trên, lò nướng bên trong than lửa thiếu đốt, mọi người uống rượu vui đùa ăn đồ nướng. Đỉnh đầu Thương Khung, ngắm nhìn bầu trời, đô thị ồn ào náo động cùng áp lực giống như lập tức tan thành mấy khói, chỉ có trở về tự nhiên sinh hoạt nhẹ nhóm. Đáng tiếc nghĩ rất đẹp, tình huống thật không phải như vậy. Bóng đêm giáng lâm, hạ từ trong xe tiếp ra dây điện dẫn sáng lên một chiếc đèn. Ánh đèn rất nhanh hấp dẫn đại lượng con muỗi. Ba người bọn hắn biến thành con muỗi mỹ thực, lúc bốp đập tiếng vang, Lý Đỗ một hồi liền chụp chết hơn 10 cái con muỗi. Hắn Bất đắc gì nói, "Phút, nơi này không có cách nào ngây người, hay vẫn là trở về ăn đi." Gộ Tự Lạ lao tăng vào chỗ, không thèm để ý chút nào chạy đến trên người hắn hút máu con muỗi, hung hăng lật qua lật lại thì nướng. Lý Đỗ cũng chịu không được, hắn nhìn xem nơi này tháo xuống đồ vật, nói, "Trực tiếp rời đi, có thể hay không bị người trọng đi." Gô Tự Lạ nhẹ nhõm nói, "Các người đi, ta lưu lại." Hàn Cời Ha ha nói, "Lưu lại làm gì? Cho muỗi đốt sao? Tiên tâm đi." Hàng xóm của chúng ta là yêu quý hòa bình, có đạo đức đam mê người Amis, bọn hắn sẽ không chống đồ. Lý Đỗ cũng không lo lắng người Amis, bất quá hắn càng không cần đến lo lắng những người khác, mảnh đất hoang này tương đương bí ẩn, ban đêm con muỗi rắn chuột lại nhiều, sẽ không có người chú ý nơi này. Trở về tại trong hoa viên ăn đồ nướng, uống bia, ngày thứ ba bắt đầu, bọn hắn liền muốn xử lý từ các bẹn trấn mang trở về những vật này. Bất quá Lý Đỗ lo lắng đồ vật bị trộm đi, hay vẫn là quyết định đi trước thu thập một chút đất hoang. Gỗ Tự lạ giờ y y mấy tấm bảng, treo ở dây kém bên ngoài, trên đó viết: Tư nhân địa bản. Nghiêm cấm đi vào, chưa xin từ nhập, tự gánh lấy hậu quả. Chỉ có một câu nói kia, nhưng đã đầy đủ, tại nước Mỹ câu nói này cũng không phải nói tự xong, tự tiện xông vào tư nhân địa bàn, chủ nhân có quyền trực tiếp nổ súng bắn giết. Treo xong bảng hiệu, Lý Đô nói, tìm nhàn dội thời gian, chúng ta phải ở chỗ này dựng cái phòng tử, về sau nhiều thứ, gỗ Tựa La người liền ở lại đây. Meki cô đại hán thống khoái gật đầu, được. Lý Đô nói, mặc dù điện lực kéo không đến, bất quá chúng ta có thể làm cái dầu diesel máy phát điện cho ngươi dùng, đến lúc đó làm hai cái lớn tủ lạnh, bảo quản dược liệu. Gỗ Tiểu Lạ cười không ngậm mồm vào được, bởi vì hắn là lái xe, bình thường ít có cơ hội có thể uống rượu, nếu là có thể ở ở chỗ này, vậy dĩ nhiên là thức ăn mặn không kỵ, muốn làm sao đến liền làm sao tới. Đại khái thu thập một chút, bọn hắn trở về, trên đường nhìn thấy một cái á mĩ tự gia đình ngay tại hướng trong viện thu dọn đồ đạc, bên cạnh trên cây giàn trăng giấy, viết: "Đồ cũ xử lý." Lý Đỗ để Gỗ Tiểu Lạ dừng xe, hắn vừa vặn đối đồ cũ thị trường cùng người á sẽ đều có hứng thú, hai kết hợp với nhau, hắn khẳng định không thể bỏ qua cái này hiểu rõ cơ hội. Xuống xe, hắn đi vào viện tự hỏi, này "Nữa sí, những vật này đều là phải xử lý rồi chứ." Trong viện một người mặc màu đen nhà ở váy dài phụ nữ trung niên đang bận rộn, trên bãi cỏ thả rất nhiều đồ dùng hàng ngày, cơ hồ tất cả đều là thủ công chế tác. Nghe hắn, phụ nữ nhẹ gật đầu, không có mở miệng. Lý Đô ngồi xuống cầm một cái gốm sứ bình nhìn một chút, hỏi, "Đây cũng là ngài thủ công chế tác sao?" Phụ nữ lắc đầu, rốt cục mở miệng, "Không phải, đây là gia gia của ta lưu lại." Nghe xong lời này, Lý Đô hứng thú lớn hơn, chẳng lẽ hắn còn đụng phải đồ cổ rồi. Dạng này Hắn lập tức thả ra tiểu phi trùng chuẩn bị nghiên cứu một chút cái này gốm xứ màu bình. Kết quả tiểu phi trùng sau khi ra ngoài đối cái này bình không hề hứng thú, nó bay thẳng hướng về phía trước một bộ giống chim khung xương tiêu bản, tốc độ cực nhanh, hiện nhiên thứ này đối với nó tràn ngập sức hấp dẫn. Cỗ này khung xương tiêu bản cái đầu rất lớn, đến có cao một thước, xương cốt trắng hiện, có được một cây to lớn mỏ, Lý Đỗ đem tiểu phi trùng thu trở lại phòng ngừa nó phá hủy tiêu bản, sau đó quan sát tỉ mỉ. Hắn không phải giống chim học ra, cho nên từ khung xương tiêu bản đến xem, căn bản nhìn không ra cái gì tới. Thế là hắn đem tiểu phi trùng một lần nữa thả ra, muốn lợi dụng tiểu phi trùng nghịch chuyển thời gian năng lực, đến xem cái này tiêu bản chân thân. Nhưng hắn sử dụng năng lực này về sau, xuất hiện bản vẽ thứ nhất chính là cái này tiêu bản cất đặt tại một cái dương bên trong. Lý Đốt nhìn thấy chính là một bộ giống chim xương cốt tiêu bản, đây là không hề nghi ngờ, như vậy tiểu phi trùng vì cái gì không nhìn thấy nó chân thân? Vì cái gì nhìn thấy sớm nhất hình ảnh chính là nó đã biến thành tiêu bản? Một hệ liệt nghi vấn xuất hiện tại trong đầu hắn, liên quan tới tiểu phi trùng nghi vấn, Lý Đốt đều rất để bụng, bởi vậy hắn lúc này quyết định, cầm xuống cái này tiêu bản. Hắn thu hồi tiểu trùng chỉ vào xương cốt tiêu bạn hỏi, "Nữ sĩ, xin hỏi cái này bao nhiêu tiền?" Phụ nữ kia một bức gặp quỷ biểu lộ, nói, "Không, cái này không bán lấy tiền." Lý Đỗ thất vọng nói, "Không bán sao? Ngươi không phải mới vừa nói dự định xử lý sạch bọn chúng sao?" Phụ nữ nghĩ nghĩ nói, "Đúng vậy à, nhưng không cần tới bán lấy tiền, ta là muốn xử lý sạch nó, nếu như ngươi có thứ mà ta cần, vậy ta nguyện ý cùng ngươi trao đổi." Lý Đỗ lập tức minh bạch, đây là muốn lấy vật đổi vật. Ngày này nghiệp hắn chưa quen thuộc, còn là lần đầu tiên gặp được, liền tranh thủ thời gian cho hắn gọi điện thoại chương 204, thành tín. 204 thành tín, nguyện phiếu 500. Hẳn cỡi xe gắn máy rầm rầm rầm ra, trên đường lớn bụi rất nhiều, mang theo một làn khói bụi, nhìn khí thế mười phần. Lý đô tiếp vào hắn, nói: "Ngươi tốt nhất mở chậm một chút, đây là xe gắn máy Ataka, ngươi mở nhanh như vậy không muốn sống nữa." Hẳn cười đùa nói: "Ta mở nhanh." "Không, ngươi thấy có bụi mù là bởi vì con đường này bình thường xe ngựa đi nhiều, lưu lại bụi rất nhiều." Hắn nhìn Lý Đỗ còn muốn lên tiếng, liền nhanh chóng nói bổ sung: "Ok huynh đệ, đừng kích động, đi trước nhìn hẳn." Ngươi vội và gọi ta tới, là đụng phải thứ tốt gì? Lý Đồ nói, chưa chắc là đồ tốt, chỉ là ta đặc biệt thích, một cái đại điểu tiêu bản. Cái gì đại điểu? Nhi Miêu. Đại điểu. Kim Điêu. Èn Dưng. Hàn Hiếu kỳ hỏi. Lý Đồ dẫn hắn đi cái kia người à mỹ tiền viện, chỉ vào cái kia xương cốt tiêu bản nói, chính là cái này, ta cũng không biết là cái gì chim. Hắn nhìn chằm chằm tiêu bản nháy mắt mấy cái, sau đó quay đầu lại nói, ngươi không biết nó là cái gì chim, ngươi đối với nó cảm thấy hứng thú như vậy. Lý Đồ nói, đây chính là mắt duyên. Thật giống như ta cũng không biết ngươi là cái gì chim, nhưng ta hay vẫn là sớm liền quyết định hợp tác với ngươi, bởi vì ta tin tưởng duyên phận." Hắn mở ra tay nói, "Ngươi thắng, tốt ta, ta đi hỏi một chút chuyện gì xảy ra." Hắn đi lên cùng A Mỹ tự phụ nữ trò chuyện, trước Hàn Huyên trò chuyện bên trong việc nhà nông, nói tròn hành như thế nào như thế nào, trò chuyện mở về sau cắt vào chủ đề, hỏi, "Đây là cái gì chim tiêu bản?" Nó nhìn thật là lớn. Phụ nữ lắc đầu nói, "Thật có lỗi, ta cũng không rõ ràng thân phận của nó, ta đây đều là gia gia của ta vật lưu lại, có chút đến từ châu Phi." Ta nhớ chúng nó hẳn là có chút giá trị. Hàn nói, tốt ta ta tiểu nhị nhìn cái này tiêu bản có chút ý tứ, hắn nghĩ đoạt tới tay, ngươi cần gì không? Phụ nữ nói, nhà ta nóc nhà có chút gì nước, cho nên ta cần một bó da châu sống, chí ít 100 tờ OUN giờ mới được. Minh Bạch, trưởng phu ta thích làm nghề một công việc, thế nhưng là hắn còn thiếu khuyết rất nhiều công cụ, không có tay mải, không có chui lao không có cái bảo. Ok, nhà chúng ta ngựa già đã không thích hợp đất này, nếu có một đầu ngựa con đến kế thừa công tác của nó liền tốt. Hắn nhìn phụ nữ còn muốn nói tiếp Lập tức sốt ruột, "Này, phu nhân, ngươi có lầm hay không? Một đống xương đầu ngươi muốn đổi bao nhiêu thứ?" Phụ nữ rất tinh minh cười một tiếng, nói, "Ta mặc dù không biết cái này tiêu bản là cái gì chim, nhưng nó khẳng định rất có giá trị, đây là da da của ta lúc tuổi còn trẻ đi theo một vị anh quốc nhà mạo hiểm sông Sáo Châu Phi Đông Bộ thời điểm mang trở về chiến lợi phẩm." Hàn Bất Đắc Dĩ nói, "Có thể nó chính là một đống xương đầu mà tôi, một con chim lớn tiêu bản, xem ra giống như là đà điểu, giá trị của nó rất nhỏ." Phụ nữ lắc đầu nói, "Tuyệt không có khả năng, cho dù là đà điểu tiêu bản" Đó cũng là có mấy trăm năm lịch sử đà điệu tiêu bản, nó có giá trị rất cao. Ngươi nhìn, gia gia của ta đưa nó bảo tồn tốt bao nhiêu? Mấy trăm năm. Hãn một đầu mồ hôi nước, tiêu bản bảo tồn mấy trăm năm. Phu nhân, ngươi tại nói đùa ta. Phụ nữ nói rất chân thành, không, ta không có nói đùa, gia gia của ta nói, hắn là từ một vị châu phi tổ trưởng chân tàng trong phòng đạt được cái này tiêu bản, tổ trưởng nói qua, chân tàng trong phòng tất cả mọi thứ đều chí ít có 100 năm lịch sử. Hãn ra hiệu nàng chờ một lát, trở về đối lý đồ nói, hôm nay ta là đụng phải đối thủ Nải nương môn mặc cả trình độ cao rất. Lý Đố Minh bạch hắn ý tứ, nói, dù sao ta quyết tâm muốn cái này tiêu bản. Hàn trận trắng mắt lau mồ hôi nước, bất đắc gì nói, "Ok, ta xem như phụ ngươi." Hắn một lần nữa đi trở về đi, đối phụ nữ nói, "Tốt ta, ta đáp ứng ngươi điều kiện, ta đúng là điên." Phụ nữ nói, "Thật có lỗi tiên sinh, điều kiện của ta vẫn chưa nói xong." Hàn một hơi dấu ở lồng ngực, trên trán nổi lên vân xanh, "Ngươi tiêu bản vật liệu là xương chim đầu, không phải hoàng kim." Phụ nữ lắc đầu nói, "Ta liền muốn dùng nó đổi những vật này, nếu như ngươi không ngận ý, Cái kia ta lắt nữa một người. Hán ngồi xuống nói, ngươi thật sự là trong mệnh ta ma tinh. Tốt ta ngươi nói tiếp, ngươi có muốn hay không mặt trăng. Phụ nữ tiếp tục lắt đầu, không muốn, ta muốn mặt trăng làm gì. Ta muốn một đài máy dệt, bởi vì ta máy dệt đã hứa mất. Hán hỏi, sau đó thì sao? Phụ nữ cố gắng nghi nghĩ, nói, được rồi, liền cái này bốn dạng, ta cho rằng đây là công bằng suy nghĩ ngươi cứ nói đi. Hán cười khổ nói, ta nói. Ta có thể nói cái gì? Ta có thể nói ta hiện tại tuyệt vọng rất sao? Điều kiện liên ra. Sau đó phải làm chính là thỏa mãn những điều kiện này. Lý Đỗ không yên lòng, đi căn dặn phụ nữ, ta lập tức liền đi góp những vật này, nhưng cái này cần thời gian, trước đó, ngài không muốn đem cái này tiêu bản bán cho những người khác. Ở điểm này, a vị tự phụ nữ ngược lại là sáng khoái, nàng xuất ra cái dương lớn, đem tiêu bản bỏ vào, trực tiếp đưa cho hắn. Lý Đỗ vô cùng ngạc nhiên, có ý tứ gì? Người trước mang về đi, tìm tới vật của ta muốn nhớ kỹ cho ta sớm một chút đưa trở lại." Phụ nữ đương nhiên nói. Lý Đô kinh ngạc hỏi, chúng ta vốn không biết Ngươi không sợ ta cầm đồ vật biến mất không thấy gì nữa sao?" Phụ nữ nói, "Chúng ta lấy thượng đế minh ước, vậy ta liền cái gì đều không sợ." Lý Đỗ không biết nên nói cái gì cho phải, là tán thưởng cái này phụ nữ có hợp đồng tinh thần, hay vẫn là chế rêu nàng quá ngây thơ, hoặc là sợ hãi thán phục nàng thành kính tín ngưỡng. Bất quá mặc kệ nói cái gì, cái này phụ nữ hào sảng cùng đối với tình người tín nhiệm để hắn khâm phục. Hắn không nói nhảm, ra hiệu gỗ Tụ là đi lên ôm đi cái này lớn tiêu bản, nói, "Nhiều nhất một tuần, bốn dạng đồ vật ta đều sẽ đưa tới." Lên xe, hắn nói với Hàn Ngĩ biện pháp tha huynh đệ, ta cần dùng tốc độ nhanh nhất đem cái này bốn dạng đồ vật con gót. Người ta lấy tín nhiệm đãi chi, hắn tất nhiên cần phải hồi báo lấy thành tín. Hắn nói, ngựa con, ra châu sống, nghề mộc công cụ, những này đều đơn giản, trong một ngày có thể làm được, khó khăn là nàng muốn máy giặt. Máy giặt có cái gì khó? É e bay bên trên có chính là, xin nhờ huynh đệ của ta, É e bay bên trên máy giặt đều là hiện đại điện lực máy giặt, người ạ không có điện lực có thể dùng. Nàng muốn là máy móc thức bàn đạp máy giặt. Hắn bất đắc dĩ nói, trở về trải qua một nhà đồ bằng ra cửa hàng. Hai người đi trước mua da trâu sống, 100 tờ UNR da trâu sống bỏ ra 1 khối. Nhìn xem những này da trâu sống, Hàn hỏi, người có hay không cảm thấy bọn chúng nhìn rất quen mắt? Lý Đỗ Trần cho hỏi, cái này không phải là chúng ta lúc trước cùng đổ cổ đồng hồ cùng một chỗ nhặt được những vật kia a? Bọn hắn lúc ấy lấy được một chút da trâu sống, cùng một chỗ bán cho nhà này đổ bằng da cửa hàng, tổng cộng bán 500 khối. Hàn thở dài, ta cho rằng chính là. Lý Đỗ Mãng, gian thương này. Bọn hắn lúc trước bán đi da trâu sống đến có 200 tờ UNR, vừa giá tiến, giá cả chênh lệch 4 lần bất quá tốt xấu làm xong một loại trong đó, đây coi như là cái thu hoạch. Chương 205, nông trường. 205 nông trường, nguyệt phiếu 600. Nghe một dụng cụ cũng rất dễ tìm, Kevin tiệm tạp hóa bên trong liền có thành tựu bộ loại này công cụ. Hàng mua đi một bộ, tất cả đều là thủ công công cụ, cùng điện lực không có quan hệ, đây cũng là người ạ Mỹ sưu cầu. Còn muốn một thứ ngược con, chúng ta đi một nhà nông trường nhìn kỹ một chút, bọn hắn nơi đó khẳng định có. Mặc dù Texas cao bồi dành khu tại toàn cầu lớn nhất, trên thực tế tại nước Mỹ mọi người cho rằng cao văn hóa khởi nguyên từ Arizona nạ châu. Trong đó, Đức Sảnh Thị xem như lên nguyên niệm. Phốc Lạp vô lễ thị với tư cách hạ dị Dồ Na Châu một tòa thành thị, cao độ văn hóa tự nhiên cũng rất phát đạt, nơi này có rất nhiều nông trường. Hàng điện thoại liên lạc một người bạn, sau đó mấy phút đồng hồ sau, một cỗ màu đỏ phò lớn thì cụp lái tới. Xe tải thẳng đến bọn hắn mà đến, thắng gấp dừng lại, trên ghế lai toát ra cái mọc ra dầu quay nó đầu, này, Phúc lão đại, ngươi hôn đàn này, rốt cục liên hệ ta rồi. Lý Đỗ bị cái này dừng ngay giật nảy mình, xe vọt mạnh tới, hắn đều chuẩn bị sử dụng thả chậm thời gian kỹ năng đến chánh né. Hàn đi lên ôm đầu của hắn. Người to nói: "Ha ha, Nicolas, ngươi cái này thốn nạn vẫn là như cũ, mau đưa ngươi sợi dâu cạo đi, 30 tuổi người làm ra 50 tuổi." Dâu quay nón cười hắc hắc nói: "Cái này gọi thành quen, hiện tại cô gái xinh đẹp đều thích thành thục nam nhân, ta nhất định phải giữ lại cái này sợi dâu." Hai người lên xe, dâu quay nón Nicolas Jones cùng hạn trên đường đi cãi nhau ở Mỹ, tỷ cục lái xe siêu siêu vẹo vẹo, đến nông trường về sau, Lý Đô đã chạy một thân mồ hôi lạnh. Trên đường hắn từ hai người đối thoại nghe hiểu, hẳn cùng Jones là tiểu học đồng học cùng cao trung đồng học, 2 năm trước hắn đi France cùng Los Angeles cùng dốn duyên hệ ít, trên thực tế bọn hắn là bạn bè thân thiết. Ta lần này cần một thất ngựa con. Đơn giản, cắt ngựa, mông cổ ngựa, ả dập ngựa, ngựa Hà nổ về dị ẩn, ngươi muốn loại kia. Cắt, ta phải dùng đến đất cày làm việc. Hà nói, về phần ả dập ngựa cùng ngựa Hà nổ về dị ẩn, nhà ngươi nông trường có sao? Hai năm không thấy nhà ngươi chơi lên cấp cao ngựa đua rồi. Rốt cười hát hắc nói, nhà ta không có, nhưng ta biết nhà ai có, bất quá ngươi muốn cắt. Cái này trong nhà của ta có là. Cắt ngựa là một cái hoàn toàn nước Mỹ loại ngựa, bị tuyên bố vì là toàn thế giới phổ cấp nhất ngựa. Nó có thể dùng cho các loại công việc, trồng trọn, kéo cày, đuổi đàn trâu, lái xe cùng ngồi cưới các loại, cơ hồ tất cả nước Mỹ nông trường đều có loài ngựa này thân ảnh. Khi cuộc lái xe tiến nông trường, Lý Đỗ thấy được từng tòa hàng rào, bên trong có trâu có dê, trong đó nhất khoáng đạt một tòa trên đồng cỏ thì chạy nhanh một đám ngựa. Đẩy cửa xe ra, rụt sau khi xuống xe huyết sáo. Lảnh lót huyết sáo rơi xuống, một thất toàn thân đỏ chót ngựa cao to hướng bọn hắn chạy tới, thật dài lông lông bờm theo gió phất phới, bốn vó vững nảy, đạp ở trên mặt đất rung ầm ầm. Dứt dùng sức phất phắt tay, Đỏ Chót Ngựa chạy tới trước mặt của hắn. Hắn nhìn xem con ngựa này nói, "Đây là, Dứt Thái Thái." Dứt nụ cười chân thành nói, "A, rốt Thái Thái, thế nào, có phải hay không biến hóa rất lớn?" Hàn Sợ hai thanh nói, "Ta thượng đế, dung mạo của nàng thật là nhanh, ta lần trước nhìn thấy đứa nhỏ này, nàng vừa mới dứt sữa không phải sao? Nhưng đã nhiều năm nha." Rốt cười to nói, hắn ôm Đỏ Chót Ngựa dùng sức tại ngựa của nó trên mặt hôn một cái, Đỏ Chót Ngựa dùng đầu lươi liếm liếm mặt của hắn, Dứt mắt một mặt hưởng thụ, nhìn ra một người một ngựa tình cảm thâm hậu. Đương nhiên Điểm ấy từ danh tự cũng có thể đoán được, trực tiếp đem ngựa của mình xưng là thái thái, đây không phải một yêu thích. Rốt hỏi Lý Đô nói, tiểu nhị, cỡi ngựa kỹ thật thế nào? Lý tiên sinh lung túng cười nói, ngươi nói là cưới ngựa ta hay vẫn là ta cỡi ngựa? Rốt cười to, xem ra ta hôm nay muốn làm lão sư, tới đi tiểu nhị, để cho ta dẫn ngươi đi dục ngựa lao nhanh. Lần này thật đúng là dục ngựa lao nhanh, bọn hắn đi chuồng ngựa, bên trong có từng thất tắm sơ tuấn mã, mặc dù không có dỗn thái thái như vậy uy phong cường tráng, nhưng cũng đều là ngựa tốt. Tiến vào chuồng ngựa, hắn ở bên trong đi lại, chắp tay sau lưng nhìn rất cẩn thận rốt nói, "Tiểu nhị, cái này lại không phải tại quán ăn đêm chọn nữ nhân, nhanh lên đi, tùy tiện tuyển một tốt, đều là ngựa tốt." Nói, hắn đi dẫn ra một thất toàn thân đen nhánh hết lần này tới lần khác bốn vó tuyết trắng tuấn mã, đưa cho Lý Đồ nói, "Đây là A Sở, nó hôm nay chính là bạn lữ của ngươi." Lý Đồ dắt ngựa đi ra ngoài, con ngựa này rất hợp hắn mắt quen. Nhớ ký trung học thời điểm hắn nhìn võ hiệp, bên trong nhân vật chính một cưới dạng này ngựa, danh tự đều rất phong cách, cái gì ô vó đắp tuyết, tuyết bên trên bay, vân ngực lên vân vân. A rất ngoan ngoãn, mặc dù hắn là cái người xa lạ, chế nhưng là cùng sau lưng hắn đi thành thành thật thật, Lý Đỗ dừng lại, nó cũng lập tức dừng lại. Hãn Tuyền một thất màu nâu tuấn mã, sau khi ra ngoài hắn cưới lên ngựa, sau đó góp chân thuần thục tại bụng ngựa bên trên dập đầu một chút, lắc lắc nước siết cương, tuấn mã liền bắt đầu chạy trượm. Lý Đỗ cùng hạ sợ tới mấy chương tự đập, sau đó khiêm tốn mà hỏi, "Cưỡi ngựa có cái gì chú ý hạng mục sao?" Rốt cười nói, đừng có gấp, ngươi vẫn chưa tới cưới ngựa thời điểm, đây là ngươi lần thứ nhất tiếp xúc ngựa sao?" "Đúng thế." Dũng gật gật đầu, đưa cho hắn một cọng lông nói, "Vậy phải đưa trước cho ngươi ngựa trải vớt lông tóc." để nó cảm nhận được ngươi đối với nó thiện ý cùng ôn nhu. Hắn một bên nói, một bên mình cầm lấy một cọ lông xoát cho Jones Phu nhân soát ra hiệu Lý Đô đi theo mình bắt trước. Đây là lông mềm soát nếu như bắt đầu lại từ đầu, cần từ lông cứng quét ra bắt đầu, Soát rơi trên người nó vết bẩn, không quá sớm bên trên thời điểm cha ta đã làm quá cái này sống cho nên ngươi trực tiếp dùng lông mềm soát cho nó chải vớt lông là được. Ngựa cổ là cái trọng yếu bộ vị, bọn chúng nơi này thường thường mất cảm, cho nên ngươi phải cẩn thận trước theo nó mặt bắt đầu đi. Con mắt nhìn chằm chằm đó, một quan trọng chỉ riêng thằng thản để nó cảm giác được thiện ý của ngươi, cũng muốn để nó cảm giác được sự thống trị của ngươi lực. Dựa theo Jones chỉ điểm, Lý Đỗ thận trọng hoàn thành những này công việc. A sờ đánh mấy cái phát ra tiếng phì phì trong núi, cháng kiện bốn vó tại mặt đất nhẹ nhàng di chuyển, cái đuôi to vung qua vung lại, trong mắt tản mát ra khoái hoạt qua mang. Vô ý thức, Lý Đỗ liền đi ôm lấy đầu của nó lại lần nữa cho nó trải vớt lên lồm bồm. Rốt sau khi thấy cười, ngươi làm rất đúng, Lý, ngươi rất hiểu cùng con ngựa liên hệ, nếu như không phải Phúc lão đại nói ngươi là, ta đều nghị giới thiệu ngươi làm ca bồi. Hắn nói, lương 1 năm 100 vạn. Có lẽ hắn cũng nguyện ý làm ca bồi, giá. Trở lại quẳng xuống một câu nói như vậy, hắn hất lên roi ngựa, tuấn mã lại lần nữa chạy như bay. Lý Đô nói, đừng nghe hắn, gia hỏa này có đôi khi điên điên cùng cùng. Rốt gật đầu, ngươi nói đúng, hắn xác thực điên điên cùng cùng. Hắn lại đi lấy mấy cây cà rốt để Lý Đô đốt cho Hạ Sở. Đợi đến nó ăn xong cà rốt, rút nói, hiện tại, ngươi có thể chuẩn bị lên ngựa. Chương 206, tự mình tham gia đập. 206 tự mình tham gia đập, nếu nếu Minh Ngột. Cưỡi ngựa là việc cần kỹ thuật, liền ngay cả lắp đặt tiên ngựa đều là có chú trọng. Lý Đỗ thành thành thật thật quát lên, kết quả treo ạ sở không thoải mái, hung hăng ở nơi đó giạ bước. Rút tiếp nhận yên ngựa, tiện tay đi lên con ra, tiên ngựa vững vững vàng, vàng vàng bay đến trên lưng ngựa, buộc lại về sau, ạ sở lắc lắc đuôi ngựa, nhìn cực kỳ dễ chịu. Người thật lợi hại. Lý Tiên Sinh rất khâm phục. Rút cười nói, quen tay hay việc, nếu như ngươi cùng ngựa giao thiệp 30 năm, vậy sẽ so ta lợi hại hơn. Được rồi chàng trai, lên ngựa. Lý Đỗ giẫm lên bàn đạp lên ngựa, trong lòng có phần có điểm run như cầy sấy, hắn sợ con ngựa này đột nhiên nhảy lên hoặc là chạy, như thế có thể không xong. Nhưng hắn suy nghĩ nhiều, Ạ Sở Thành Thành thật thật để hắn ngồi lên lập tức lưng, chỉ là hung hăng đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong núi. Rốt khua tay nói: "Tưấn Lưng thẳng, ta tiểu nhị, phải có tự tin." Ánh mắt hướng về phía trước nhìn thẳng, "Đừng cúi đầu, rất tốt, run run cưng ngựa, để nó đi." Lý Đố lắc lắc cưng ngựa, Ạ Sở tựa như nhận được tín hiệu đồng dạng, nên bước nhẹ nhàng bước chân bắt đầu hành động. Lưng ngựa rất nhỏ xóc này, Lý Đố cảm thấy có thể nhịn độ. Rốt mình lên ngựa, nói: "Đây là một thất thuần phục ngựa tốt, Lý, ngươi không cần lo lắng, thượng thủ cưỡi ngựa niệm vui thú là được rồi." Còn có ngươi chớ khẩn trương chả lòng. Lý Đô cười nói, lần thứ nhất người mới lên đường, khó tránh khỏi khẩn trương. Tương lai ngươi cùng sổ phi lần đầu tiên thời điểm nếu là cũng khẩn trương như vậy, vậy tuyệt đối lại biến thành xạ thủ tốc độ. Hắn cưới ngựa chạy tới treo chọc nói, "Lý tiên sinh, cút." Dứt nói, "Cho dù là lần thứ nhất, ngươi cũng cần bung lòng, ngựa là rất có linh tính độ vận, bọn chúng có thể cảm nhận được chủ nhân cảm xúc, ngươi nếu là khẩn trương, nó cũng sẽ khẩn trương." "Còn có, tiểu nhị, lưng của ngươi căng đến quá chặt, chậm tính lại, đừng chết chết ngồi tại trên yên ngựa, để cho mình thân thể đi theo con ngựa tiết tấu nhảy lên." Lý Đỗ hít sâu hai cái, sau đó tuần hoàn theo Jones chỉ đạo, quả nhiên cảm giác yên ngựa thoải mái hơn, ạ Sở cũng được đi càng thêm tự nhiên. Đằng sau Jones để hắn không chê Á Sở chạy, Lý Tiên Sinh cân nhắc đến mình lần thứ nhất cưỡi ngựa, liền quyết định hay vẫn là ổn thỏa điểm tới, dạng này chậm rãi hành tàu cũng không tệ. Hắn cưỡi ngựa đến bên cạnh hắn, hai con ngựa cùng một chỗ chậm rãi hành đầu. Nhìn xem Lý Đỗ, hắn nói, có rảnh ngươi có thể mời Sophie đến cưỡi ngựa, cái này rất có thể tăng tiến tình cảm của hai người. Lý Đỗ gật đầu nói, ngươi nói đúng, bất quá nàng biết cưỡi ngựa sao? Hắn tại trên TV nhìn qua nam nữ riêng phần mình một ngựa sóng vai hành tàu chẳng cảnh, cái kia xác thực rất duy mỹ. Hắn nói, nàng sẽ không cưới tốt nhất, các người có thể cùng cưới một con ngựa, nói như vậy không cho phép theo ngựa nhảy lên, ngươi ra hỏa cũng liền nhảy vào nơi trở về của nó. Lập tức làm chuyện này cũng không quá tốt, Phúc lao đại, ngươi đừng dạy bảo xấu hài tử." Rốt cười nói. Lý đối lúc đầu, hai lưu manh a, bất quá ngẫm lại thật đúng là rất kích thích đâu. Cưới hơn nửa giờ, ánh nắng nóng bỏng, con ngựa rất nhanh mồ hôi đầm đìa. Giạng này bọn hắn liền xuống ngựa, bắt đầu cho con ngựa tiến rửa sạch. Thu thập thỏa đáng, Dỗ mang bọn hắn đi ruộng ngựa khu, tầm 10 thất cường tráng ngựa con tại mát trong âm nghỉ mát. Ngựa được 2000 khối, ngựa cái là 2500 khối, tùy ý chọn. Dỗ nói: "Hàn nói, tuyển một thất ngựa được đi, hay vẫn là ngựa cái đi?" Lý đố lắc đầu, "A mỹ tự nông hộ hẳn là càng ưa thích ngựa cái." Hàn nói: "Đương nhiên, nhưng là ngựa cái quý." Lý Đồ nói nghiêm túc, "Người ta rất tín nhiệm chúng ta, Phúc lão đại, chúng ta đối với nỗi phần này tín nhiệm. Người là lão bản, ngươi nói tính toán." Hàn núi bay Cuối cùng bọn hắn lựa chọn một thất toàn thân màu nâu lông tóc tiểu ngựa cái, tạm thời gửi ở Johnson nơi này, chờ đến bọn hắn mua được máy rện, hắn sẽ dùng xe tải cho đưa qua. Máy móc thức chân đạp máy rện xác thực rất khó mua được, Lido ở trên một vòng, ngay cả Amazon mỹ quốc gã lý bảy bà đều nhìn, cũng không có. Cái này hay vẫn là phải dựa vào hạn. Hàn cuồn gọi điện thoại, cuối cùng tới nói, vận khí tốt, Lý, Hesmando cũng đấu giá thị trường xuất hiện một đài máy móc máy rện, ngay tại cuối tuần tiến hành đấu giá. Lý Đô mừng rỡ, trùng hợp như vậy. Hàn gật đầu nói, chính là trùng hợp như vậy. Xem ra thượng đế cũng hy vọng ngươi đạt được con kia xương chim đầu tiêu bản. Lại nói, cái kia tiêu bản thân phận ngươi xác định không có. Lý đôi núm núm vai nói, không có, không có chú ý được đến tìm người đến tiến hành giám định. Hắn cũng không trông cậy vào cái kia tiêu bản có thể bán bao nhiêu tiền, hắn là nghĩ nghiên cứu một chút, vì cái gì tiểu trùng thời gian lịch chuyển công năng đối với nó không có tác dụng, hoặc là nói tác dụng không lớn. Trải qua phòng cũ đấu giá cùng hai ngày này dày vỏ, đã lại là một tuần thời gian. Hàn Sở Di nói xong vật khí, chính là cuối tuần đấu giá hội lập tức cử hành, bọn hắn nếu là bỏ lỡ cơ hội này, Cái kia không chừng lại đi chỗ nào có thể tìm tới một đài máy dệt. Lý Đô muốn đem máy dệt trực tiếp mua lại, nhưng người mua nói cho bọn hắn, máy dệt đã sớm tiến vào tuyên truyền sách, căn cứ đồ cũ đấu giá quy tắc, tiến vào tuyên truyền sách hàng hóa không cho phép tự mình giao dịch. Bọn hắn đợi đến cuối tuần trạm và tối, sau đó lái xe đi Hesseman đồ cũ thị trường giao dịch. Răng đen ngay nuốt lấy cái gì tại cùng người cười to, nhìn thấy hai người, hắn vây tay nói, "Này, Phúc lão đại, lại đạp mã ở chỗ này đụng tới ngươi, ngươi chuẩn bị đoạt chúng ta sinh ý sao?" Hắn từ trong xe sách ra đánh bịa lạnh, trực tiếp ném cho Răng đen một bình, nói: đến duy trì việc buồn bán của các người, chúng ta nghĩ đến đập cái máy rệt. Răng đen nổ ra trong miệng đồ vật, Lý Đồ lúc này mới nhận ra hắn nhấm nuốt chính là cây cao, khó trách ra hỏa này rằng cái kia quỷ bộ dáng, vai hàm còn lớn như vậy. Uống vào bia lớp lạnh, mặt trời lặn chậm rãi giáng lâm. Vẫn là quy củ cũ, mặt trời rơi xuống, ánh đèn sáng lên, đấu giá sư lên đài hồ, "Này huynh đệ thân ái của ta tỉ muội, hoan nên đi vào một tuần một lần hệ mãn tạp hóa đấu giá hội ta là lão bằng hữu của các ngươi thi đấu đi hệ tở người." Đài này từ Lý Đồ đã nghe qua, theo thường lệ, dưới đài giơ lên ngón tay giữa vang lên trêu tức tiếng mắng chửi. Kiện thứ nhất tham dự bán đấu giá là một đài láo hổ cơ, một cái trung niên người da đen dùng 2000 khối chụp lại. Răng đen hô, "Thỉnh, ngươi chuẩn bị làm sòng bạc ông chủ sao?" Người da đen cười nói, "Đúng vậy à, ta muốn thắng chỉ riêng các ngươi mấy tên khốn kiếp này tiền, ngày mai đều tới nhà của ta chơi lão hổ cơ, ta chuẩn bị một đống lạp xưởng cùng ích. như ngươi mong muốn tiểu nhị." Từng kiện vật đấu giá bị người mua đi, cuối cùng một đài giống như tam giác piano to lớn máy dệt xuất hiện. Đấu giá sư ra hiệu ánh đèn đánh tới máy dệt bên trên, hô Đài này tiểu cũ máy dạy tuổi ta so ngươi ta tất cả mọi người phải lớn nhiều có lẽ nó cùng chúng ta ra ra mãi mãi cùng một năm đản sinh nhưng nó bảo tồn rất tốt cho nên nó rất đáng tiền. Giá khởi đầu là 1.200 khối A ta bọn tiểu nhị ai nguyện ý phải nhanh ra tay đi. Ly đốt tự mình xuất thủ, ta. 1.300 khối. 1.400 khối. 1.600 khối. 2.000 khối. Ly đốt trực tiếp nâng giá. chương 207, tín nhiệm cảm giác. 207 tín niệm cảm giác, nữ nữ minh 2. đối cái này máy dạy cảm thấy hương thú người vẫn rất nhiều Lý đã đem giá cả nâng lên 2000 khối, y nguyên có người cùng giá, bất quá chỉ có hai người. Lý Đồ rất có kiên nhẫn tiếp tục báo giá, một mực cạnh tranh đến 2800 khối, hai người này mới tuần tự lắc đầu rời khỏi. Đấu giá sư đưa tay chỉ hướng hắn, "2800 khối, 2800 khối, 2800 khối, khối cái này thích cổ đồng thuộc về tên tiểu tử này, tiếng vỗ tay ở nơi nào để chúng ta chúc mừng hắn." Mỗi kiện đồ vật đấu giá rơi về sau, tất cả mọi người hội vỗ tay, đây cũng là đồ cũ phòng đấu giá nghiệp không khí tương đối hòa hợp một nguyên nhân. Có người tới cùng Lý Đồ chào hỏi, "Này, cảm tạ bọn ngươi mà tính" Không nghĩ tới cái này, máy dệt bị ngươi còn trẻ như vậy người lập đi, ta lấy đó làm mừng hân nó sẽ là lao ra hỏa." Lý đố cười nói, "Kỳ thật ta có một viên rất già trái tim, máy móc là ngươi. Bảo dưỡng rất tốt, là cái thứ tốt. Trái tim của ngươi tràn ngập động lực, ta có thể nhìn ra, nó còn có thể vì ngươi cung cấp sinh tổn trên trăm năm năng lượng." Giữ lại rìa mép người già trắng cười nói, "Giao tiền, máy dệt chính là Lý đố. Dạng này ra châu sống, nhẹ một công cụ, khỏe mạnh ngựa con, một đài máy dệt, Lý Đỗ gom góp đối phương muốn bốn dạng đồ vận, thời gian mới trôi qua 3 ngày mà thôi." Cái này cần cảm tạ hạn, có hắn loại này điệu đầu xà làm công tác, lý đố làm việc thuận tiện nhiều lắm. Thứ hai, vẫn là thời tiết sáng sủa. Lý tiên sinh tâm tình cũng phi thường sáng sủa, hắn cùng gỗ tiểu là đem máy dệt đem đến trên xe tải, hẳn cho Jones gọi điện thoại, để hắn đem ngựa con đưa đi ạ Mỹ tự phụ nữ trong nhà. Rút khoảng cách so bọn hắn gần, lý đố bọn người xuất phát sớm, cho nên song phương đến người ạ mì khu tụ tập chênh lệnh thời gian không nhiều, hai chiếc xe tải gặp được. Đến phụ nữ cửa nhà, trong viện còn có đồ vật trưng bày, xem ra loại này lấy vật đổi vật đồ cũng giao dịch phương thức cũng không phải là rất hòa tham dự giao dịch người không nhiều. Hai chiếc xe dừng lại, trong phòng chạy đến một nam một nữ hai đứa bé, bọn hắn mặc quần áo màu đen, Hiếu Kỳ đánh giá Lý Đỗ bọn người. Nhìn thấy một tớt ngựa con bị rắc xuống tới, bọn hắn lập tức phát ra một tiếng reo hò, "Mụ mụ, mụn mụ, mụ, mau đến xem, có người mang đến ngựa con." Cùng Lý Đỗ làm giao dịch phụ nữ sát tay đi cửa, nhìn thấy rời ra ngoài ra châu sống, nghệ một công cụ, ngựa con còn có ngay tại vận chuyển máy rệt, trên mặt của nàng lộ ra nụ cười. Lý Đô đi qua nói, "Phu nhân, để cho ngươi chờ lâu, đây là ngươi muốn bốn dạng đồ vận, mời ngươi tới Nghiệm Thu." Phu nữ nói Nicolas, đi, đi đồng ruộng đưa ngươi bà bà kêu đến." Dưỡng sững sở, nói: "Cái gì? Gọi ta bà bà?" Hắn chưa nói xong, phụ nữ bên cạnh Tiểu Nam hài giòn âm thanh đáp ứng nói: "Tuất, một mụn, mụn. Phụ nữ nhìn về phía Dưỡng, thật có lỗi tiên sinh, ngài nói cái gì? Dưỡng lúng túng, "Không có gì không có gì, ta vừa rồi hiểu lầm, bởi vì ta cũng gọi Nicolas." Hàn cười nói: "Hiển nhiên, đó là cái tên rất hay." Tiểu Nam Hải mang theo mấy cái nam nhân trở lại, bọn hắn ăn mặc tương tự, chiều cao không sai biệt lắm, bởi vì đều xúc lấy râu quai nón, cho nên nhìn rất giống. Tất cả Á mỷ tự nam nhân tại sau khi thành niên đều phải xúc lên sợi dâu, nhưng trên môi phương không cho phép lưu lại râu ria. Lý Đỗ từ đó phát hiện trước đó bọn hắn nhận biết một vị Á Mỹ tự nam nhân, hàng xóm của bọn họ Thomasen. Thomasen cũng nhận ra hai người, cười nói, hai vị bằng hữu, Ashley nói người là các ngươi. Ta sớm nên nghĩ đến, nơi này lại có mấy vị phương đông gương mặt cư dân đầu. Lý Đỗ cùng hắn nắm tay, nói, đúng vậy, Thomasen tiên sinh, thật cao hứng lại gặp được ngài, tới đi, cùng bằng hưu của ngài đến xem hàng hóa của chúng ta đi." Phụ nữ Azli trưởng phu là cái tóc vàng mắt xanh dâu quanh nón, tổ mạ sẩn cho bọn hắn tiến hành giới thiệu, đối phương tên là gì Kỳ Tạ Sĩ Ma. Cùng Lý Đỗ sau khi bắt tay, Di Kỳ có chút ngượng ngùng nói, "Ta phải vì ta trước đó nghi kỵ ngài xin lỗi, tiên sinh, biết được ta phu nhân tại không có bảo hộ trước liền đem tiêu bản cho ngài, ta nghi ngờ quyết định của nàng, cho rằng nàng làm như vậy rất ngu." Lý Đỗ bật cười nói, "Ta minh bạch sự lo lắng của người, trong cái xã hội này quả thật có chút giá hỏa không có khế ước tinh thần." Hắn có điểm thích những loại người amis, đối phương rất thảng thán, những lời này Di không nói. Bọn hắn sẽ không biết, có thể gì kỳ hay vẫn là nói ra, đồng thời hướng bọn họ nói xin lỗi.